chương bốn trăm chín mươi sáu hoàn thành mười đánh dấu triệu hoán mới đồng bạn lệ ô na chương bốn trăm chín mươi sáu hoàn thành mười đánh dấu triệu hoán mới đồng bạn lệ ô na các lô đội tàu đã tới tổ tổ đảo hải ngoại vực cùng x u nạ run dày ba trăm hiệp về sau hôm qua mới từ giờ dị s ờ rộ sạt tới phát hiện trong hệ thống quan g mang lấp lóe cái nào hạng nhiệm vụ hoàn thành đâu k e n ngài hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được một triệu người tín ngưỡng phải t r ă n g đánh dấu hiện tại các lô thanh danh cùng kỳ vọng đã như thế cao phải biết chính hắn là hải tặc dơ dị sợ r ổ xạ chung quanh quốc gia mặc dù đều thần phục thuần phục cùng hắn nhưng rất nhiều người cũng không phải là nội tâm tín ngưỡng nhưng bây giờ toàn thế giới đã vượt qua một triệu người trở lại mình thuyền trưởng lúc đ i ể m kích đánh dấu thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ bài một trường giá trị bốn trăm điểm tích lũy thu hoạch được màu tím triệu hoán thẻ bài một trường giá trị tám trăm điểm tích lũy thu hoạch được thu hoạch được vũ khí nguyệt quang xông nhận giá trị ba trăm điểm tích lũy thu hoạch được hệ z o an nệ cô nệ cổ no mi hệ mị thị cắn nệ cô mạ tạ hình thái giá trị một nghìn hai trăm điểm tích lũy thu hoạch được đỉnh cấp dịch nuôi tấy ba bình giá trị 1.500 điểm tích lũy thu hoạch được sinh mệnh dịch nuôi cấy ba bình giá trị 900 điểm tích lũy thu hoạch được ngàn năm t h á n h quả một viên giá trị 1.200 điểm tích lũy cắt lô nhìn xem ban thường hiện tại sau cùng thập đại đánh dấu nhiệm vụ còn thừa lại bít mong thổ huyết cải đ ồ cầu xin tha thứ đến dạp kẹo thiên long nhân hoảng sợ cùng đem g ò rút xẻ cột vào trên cây cột còn có là hai mươi vị cực độ trung thành về mặt chiến lược dây người trước mắt biểu hiện đã mười tám vị cũng muốn lập tức hoàn thành ngàn năm tháng quả có thể tăng lên người thực lực so với đỉnh cấp dịch nuôi cấy lợi hại hơn tốt nhất đương nhiên là chính ta trực tiếp bước vào cây đảo mật hương vị sinh mệnh dịch nuôi cấy là khôi phục sinh mệnh còn có thể để tuổi thọ gấp đội liền lưu tại hệ thống không gian bên trong ánh trăng song đao trình độ sắc bén không thua gì cực phẩm đại bảo kiếm đáng tiếc không có cực phẩm đại bảo kiếm đồng dạng có linh tính đến cũng là sắc bén lợi khí cuối cùng liền là hai tấm thẻ bài tu nhi còn tu nhi còn ôm đáng yêu con dối thế nào cắt lô giúp ta quăng mang che chắn một cái ta muốn triệu hoáng người cắt lô đi trên b o n g thuyền lăng phong chi dực hào dâng lên bình chướng lập trường cắt lô bên kia thế nào mọi mù sẻn phong tới an đ cùng nỗ di cổ các nàng rơi xuống thế nào cắt lô ca ca nói muốn triệu hoán bạn mới m ọ mù sen nói xong vậy ta đi thông chi cái khắc thuyền miễn cho mọi người coi là phải làm chiến hình thức bạn mới sao vãng t ỷ không chê bánh lái ha ha ta cũng không phải người mới matsu mô tô i ả n chi cú mong đợi nhìn xem c ú ý nạ cùng mỹ c ả xạ các nàng đều dừng lại huấn luyện bay vọt đến phía t r ư ớ c đến là lợi hại ra hỏa sao khó mà nói bên trong một cái có thể là hai vị cắt lô gật đầu màu vàng thẻ bài chiến lược so màu tím khả năng kém không ít nhưng tựa như là mỹ cạ xạ nàng cũng là màu vàng nhân vật nhưng đồng dạng có thể tu luyện tới hiện tại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lực lượng hơn nữa còn có c ắ t lô dịch nuôi cấy trước hết tới này t r ư ơ n g màu vàng a màu vàng ánh sáng tạo thành một cái mặt tường cắt lô nhìn xem lựa chọn giới tính tự nhiên tuyển nữ cũng đều là chiến đấu phương diện tính tình một cái so một cái quái ưu nhi còn đứng tại củ y na bên cạnh bạn mới tính tình rất quái là sao khả năng tương đối lánh k h ố c bộ phần bởi vì không được chọn mặt khác âm hiểm t a ác cái gì thì càng không tốt t h ư n h ư là mỹ cạ xạ tỉ tỉ giống nhau sao mỹ cạ lộ ra tiếu dung ta rất lạnh lùng sao nàng miễn cưỡng tiêu dung ngược lại còn có chút kinh khủng có có một chút điểm ưu nhị còn hiện tại không sợ mỹ cả xạ ban đầu rất sợ ngẫu nhiên do binh chiến thần chiến lược đề cao sáu trăm chấp hành nhiệm vụ lúc chiến lược tăng lên trên d ị a rộng nghe được tiếng bước chân với anh màu vàng bức tường bị một quyền mở ra chỉ thấy bên trong đi ra coi là màu lam nuôi ngựa người mặc xanh là bó sát người quân phục hai tay mang theo màu đen bao tay quần sóc ngắn màu mực d à y bó nữ nhân lễ ố nạ che khuất chướng mắt ánh sáng đây là nơi nào chương bốn trăm chín mươi bảy lễ ố nạ đối chiến nạ kỳ di edi nạ chương bốn trăm chín mươi bảy lễ ố nạ đối chiến nạ kỳ di ẹ、e、gì nạ lễ ố nạ quyền hoàng k á c ngài triệu hoán đến quyền hoàng nhân vật lễ ố nạ có người xưng hô đến mình danh tự lễ ố nạ nhìn về phía cát lô vừa nhìn về phía chung quanh một vòng ngoại trừ cát lô bên ngoài đều là vóc người đẹp nữ nhân xinh đẹp bất quá có mấy cái để nàng cơ cảnh nắm ư ớ c xong đ a o mồ hôi đầm địa mặt mũi lãnh k h ó c mì ca xạ k h i ê m đại đ a o đứng tại bom thuyền bánh lái vị trí răng n h a n ngọn vằn đi cùng bay trên bầu trời h n tải nơi này là chỗ nào người biết tên của ta người gọi cát lô trong trí nhớ của nàng nhiều hơn không ý tứ tỉ nàng h như ư Cát cũng tỉ Lô, l ư ờ i triệu hoán. Nàng lại nhìn một vòng lúc thế mà trong đại nao xuất hiện nạ kỳ gì e d ì nạ vạm tì tên của các nàng thậm chí có một loại là đồng bạn ấn tượng quyền hoàng là cái gì bên cạnh nỗi gì c ố hỏi là nàng chỗ thứ nguyên thế giới danh tự một cái gọi quyền hoàng thế giới quyền hoàng ta làm sao không biết l ệ ố nàng nghi hoặc c á t lô nói xong nơi này là băng hải tặc c á t lô cái này là chúng ta thuyền hiện tại p h ụ cận trên thuyền đều là chúng ta đoàn thuyền minh hữu ta gọi ổ tạt đi các lô là người triệu hoán ra người hải tặc ừ người xấu doài l ệ ố nà nắm thật chặt dây thun có thể nói như vậy nàng đứng thẳng người kêu gọi ta là muốn cho ta gia nhập các ngươi có thể hiểu như vậy bất quá ngươi có ý nghĩ của mình cũng có thể m ặ s dù mổ tổ dạng chì cụ tân tân tân uống rượu nơi này rất thú vị ở lại đây đi tiểu m u ộ i m u ộ i tỉ tỉ ta là ngươi cái trước hiện tại rất vui vẻ dạng chì cụ không phải để ngươi ít uống rượu một chút sao trước mấy ngày mới uống nhiều quá cắt lô tức giận nói xong nàng ba ngày trước cắt lô không tại m ặ s dù mổ tổ d ạ n chì cụ uống nhiều quá say k ư ớ c tìm khắp nơi hắn nói là muốn đem cắt lô tiểu bằng hưu cho thu thập sẽ không sẽ không ta uống quá nhiều rồi cũng là tìm ngươi mặc dù mộ tổ dạn c h i c ụ cùng s ù nạ thật hợp nhau ta quyết định của mình mình định đoạt vậy ta liền l ệ ố nạ đột nhiên đối cắt lô xuất thủ xông lên một cái đá bay đông ngay tại c ắ t lô miệng cưỡng màu trắng chân dài ngăn trở công kích của nàng chỉ nhìn xuất thủ là màu vàng mái tóc mặc đầu bếp quần áo nạ kỳ dị hẹ gì,、e、gì nạ làm sao bảo hộ hắn sao l ệ ố nạ hỏi đại tiểu thư c ư ờ i nói không không không ta là bảo vệ ngươi bảo hộ ta lễ ố nạ phát lực nhưng lực lượng thế mà không sánh bằng cái này nhìn qua không đến hai mươi cô nương trước khi ăn cơm vận động ta đến như thế nào có thể c á t lô tựa ở thuyền hàng rào đại tiểu thư cao hứng đ á văng ra lệ ố nạ đối mặt đối phương liên hoàn đá lệ ố nạ liên tục lộn ngược ra sau hai người trên bong thuyền đánh nhau trên thuyền tất cả mọi người bắt đầu xem náo nhiệt hẹ、e、dị nạ tỉ tỉ cố lên u nhi còn dọn dịu dàng hô h ả o s ê u ba trăm mét bên ngoài p h o n g tới mọi m ù sẻn rơi xuống đất cái tiêu nhẹ nhàng linh hoạt hoàn mỹ rơi xuống đất đem vừa triệt thoái phía sau thối lui lệ ổ nạ nhìn ngây ngần cả người bay vọ xa như vậy nàng dư quang nhìn thấy cái này mặc do n trang phục màu đỏ gợi cảm nữ nhân thế nhưng là từ hai ba trăm mét bên ngoài trên thuyền nhảy qua đến không muốn thất thần nếu không ngươi liền thua a đại tiểu thư một đạo hỏa d i ễ m chân l ệ ố nạ thân thể hướng về sau xoay người vượt qua một trăm hai mươi độ còn có thể trở lại cái này bạn mới nội tình rất t ố ta mọi mù s è n đánh ra lấy so mì cạ xạ tới thời điểm nội tình rất nhiều cụ ý nạ cũng đang nhìn kỹ xảo cận chiến rất không tệ hoàn toàn chính xác trước kia ta đánh không lại nàng lực lượng liền không cùng một đẳng cấp bất quá bây giờ một giây là đủ rồi m ị cạ xạ vẫn là không khách khí đá văng ra lệ ố nạ rút ra xong trùy thủ cái k i a ra vũ khí của ngươi đi ngươi thật có thực lực đại tiểu thư mái tóc hất lên t h ứ bên hông lấy ra cái t i ỉ a ngươi cầm cái này làm gì lệ ố nạ lớn tiếng đ ầ u đen rau uống cái này rõ ràng xem thường n à n g sao không nên kích động ta là trên thuyền đ ồ bếp đây chính là vũ khí của ta yên tâm ta mới dùng nằm tầng lực lượng ngươi cùng với các nàng so chiếu một tay liền đem ngươi đẻ xuống đất đánh đại tiểu thư vẫn là rất chiếu c ấ người mới cái gì ngươi là đ ầ bếp chương bốn trăm chín mươi tám lệ ố nạ gia nhập nữ hoàng tiên đệ g a chương bốn trăm chín mươi tám l ệ ố nạ gia nhập nữ hoàng tiên đề ra ngươi là trên thuyền trù đẹp trai l ệ ố nạ tê cả ra đầu m ị cả x a đột nhiên cười cùng ta mới đến lúc đồng dạng đại tiểu thư cố ý a dạ xỉ xử lấy nàng m ị cả x a ngươi cười ngây lô dáng vẻ cũng không tốt nhìn sẽ không gả ra được m ị cả x a lạnh giọng nói xong sợ cái gì qua mấy ngày liền g i ế t tới cắt lô vậy đi muốn sinh con ta so ngươi có thể sinh a m ị cả x a vung lên đến ta tám khối cơ bụng cái này cùng sinh con có quan hệ gì cụ ý đã hỏi số lần nhiều xác suất cao lễ ố nạ nói xong ngươi cái này cái thỉa sẽ bị đau của ta tùy tiện chặt đứt vụt một bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ bác hỏa cái thỉa cùng tay đều biến thành màu đen đây là cái gì bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ nơi này người người đều biết ta là đẳng cấp thấp nhất bất quá độ cứng so cái gì sắt thép vẫn là d á n chắc mấy lần u n h ỉ còn bị môi u n h ỉ còn sẽ không bật sổ sổ c ủ cùng kẹ bùn sổ c ủ bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ lễ ố nạ đậu thủ đương đương đương đương, đương k h song p ư ơ n g đánh lửa nóng quả nhiên lễ ố nạ sắc bén truy thủ thế mà ngay cả cái thỉa vết cắt cũng không có để lại liên tục công kích biến hóa hơn ba mươi chiều ánh trăng cưa đột nhiên s á t chiêu rất nhanh nào biết được nạ kỳ gì ẹ gì nạ căn bản vốn không tránh nàng không tránh đứng tại nạ kỳ gì ẹ gì nạ trên bụng mở ra đao từ phía sau lưng xuất hiện cái gì chỉ thấy đại tiểu thư bụng thiêu đốt hỏa diễm lệ ổ nạ kinh ngạc liên tục lui lại nhìn thấy lớn nhỏ bụng trở về hình dáng ban đầu đây là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực nguyên tố hóa xem chiêu hỏa quyền trăm mét liệt diễm hỏa quyền đánh ra lệ ổ nạ chừng to mắt cái này so cỡ xạ nạt kio chiêu thức lớn hơn bao nhiêu bị liệt diễm muốn đánh vào trên mặt của nàng vạm tỉ đứng ra một tay màu đỏ thấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao khỏa tại nàng tay phải bên trên tay không tiếp được hỏa quyền nóng bỏng nóng h ổ i h ỏ a diễm lệ ồn ạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng v ả m t ỷ liền một tay ngăn trở kéo dài ba giây đem hỏa quyền liệt diễm hóa giải rơi đại tiểu thư quá mức khi dễ mới tới dùng hỏa quyền với lại ngươi một quyền kia đánh đi ra đối diện đảo liền nổ ảnh hưởng chúng ta hành động g e n cắt d ễ l u vậy biết đ ố i lý cái kia vậy ta làm ăn đi v ả n t h vươn tay kéo lệ ồn à nàng sát chiêu không sai đây chẳng qua là phổ thông chiêu thức không tính lớn chiêu v ả n t h giải thích không tính lớn chiêu l ệ ố nạ biết cái này một thuyền người khả năng không có nói v ù a thế nào có ý tứ chứ lưu lại ngươi cũng có thể cùng chúng ta so tài học tập ngươi kỹ x ả o cận chiến không sai l ệ ố nạ có họ rổ xỉ huyết dịch thiên phú tạo nghệ là vượt qua cao thủ bình thường trưởng thành so mỹ c ả xạ càng cao có ý tứ cái kêu bật sổ sổ cụ ta có hứng thú l ệ ố nạ quyết định lưu lại cắt lô đi đến trung tâm vậy ta liền chuẩn bị triệu hoán cái thứ hai đều chú ý một chút khả năng này khó đối phó nhìn thấy cắt lô xuất ra màu tím thẻ bài đều không phải lần đầu tiên đều hiểu muốn đánh lời nói ta đến v à n t h cự thú màu tím ta cũng muốn đến n ô gì cô cầm kính viết vọng n ô gì cô tỉ người muốn nhìn ta đến c ú ý nạ chờ không nổi cắt lô lựa chọn lấy triệu hoán ngục tử đột nhiên sửng sốt u một chút khả năng này muốn phiền thoái một chút thế nào mọi người tốt kỳ vị này tất mang theo cái quen thuộc chán ghét tà ác vạm t i cười vậy thì thật là tốt làm nó người băng hải tặc làm sao nghe đều lệ người xấu cắt lô cùng mọi người cũng sẽ không nói mình là người tốt lành gì cửa lớn màu tím xuất hiện quan mang lóng lánh tiếng bước chân từ bên trong đi tới một vị hai mươi mốt tuổi mái tóc dài màu đỏ nữ tử mạc sĩ chữ màu bạc t i ê u b ầ y màu xám đen váy cùng đến đầu gối dày bó cầm trong tay một thanh kỵ sĩ kiếm cánh tay trái có màu làm đậm yêu tinh đỏ đường nàng an tĩnh đi ra mở mở to mắt nhìn xem chúng m ụ nữ hoàng tiên ép cấp m ạ c si ẩn ệ d a mà chương bốn trăm chín mươi chín ệ dạ đánh nhau không tốt gia nhập chương bốn trăm chín mươi chín ệ dạ đánh nhau không tốt gia nhập cắt lô nhìn xem ệ dạ trị số không hổ là nữ hoàng tiên chiến lược trị số một mươi một nghìn bảy trăm năm mươi năm với lại nàng còn có các loại hình thái còn có thể lại t r ư n g đây là nơi nào lễ ố nạ khỏe miệm dương lên c ư ờ c h n g ta vừa rồi đồng dạ cái gì cũng không biết tiêu có một dạng người cũng cảm giác có ý tứ c ắ t lô hệ dạ trong đại não xuất hiện danh tự ta là b ă n g hải tặc c ắ t lô thuyền trưởng ổ t ạ c đi c ắ t lô là ta triệu hoán ngươi đến hải tặc hệ dạ lộ ra cảnh giác biểu lộ kỵ sĩ kiếm đôi c ắ t lô c ắ t lô lần này làm sao đều là viết chính nghĩa r a hỏa đến một lần đều đem ngươi trở thành n g h nhân đại tiểu thư nói xong ta không chính nghĩa a tỷ tỷ ta là hấp nhất quỷ vàng t cười không thể nói lung tung ngươi giản trị cụ tỷ tỷ ta cũng là chính nghĩa được không đến một lần cũng không có gì còn không có cái gì chúng ta không phải đánh một trận sao vàng thì trắng nàn g một chút đây chẳng qua là muốn hoạt động ra tay so với lệ ô nạ hệ dạ rõ ràng là lý đây là băng hải tặc ta là đã rơi vào các ngươi cái bẫy hệ dạ thanh âm chấm thấp thay đổi trang phục hệ dạ lóng lánh qua n mang toàn thân quần áo phát sinh biến hóa bộ lạc thức trường bảo bao trùm neo người thân trên cổ áo bên trên là da lông ống tay áo bên trên treo tam giác đồ án da lông sấn hai lưng dọc theo người sử dụng cảng tay có màu trắng văng vải từ thủ đoạn đến cửa tay trong tay kỵ sĩ kiếm biến thành dài hơn tê kiếm quần áo thay đổi thay ý phục trái cây mọ mù vạn thị nhảy ra như thế không nghe lời tỉ tỉ ta tới thu thập ngươi tốt vạn thị rút ra sau lưng đại đao đừng tưởng rằng hải tặc cứ như vậy dễ làm ngươi không gia nhập liền chết đi vạn thị lộ ra nàng mỹ lệ giang nanh thiểm điện sông đi lên hệ dạng liên tiếp hai người trong nháy mắt đổi bính siêu việt tốc độ gió đối chạm đương đương đương đương đương lưu quan g t h i ể m điện tàn ảnh vô số t ố t lang liệt kiếm pháp nhìn qua h i ể u điệu thiếu nữ lực bộc phát rất mạnh a matsu mô tô giảm chi cù nói xong n h ì n không được ta cũng muốn đánh một trận v ả m t h để cho ta có được hay không cụ ý n à nắm v ố t đao kích động a dạ xì bộ mặt ta đánh không lại các nàng càng đánh càng nhanh từ bong thuyền đánh tới trên cửa cửa đánh tới trên trời từng cái thay đổi trang phục hát vũ c r í khải quần áo lại thay đổi màu trắng thập tự giá màu đen khôi giáp phía sau có con rơi giống như cánh trên bầu trời đại chiến vạm t h đây là đạp trên gòm tủ chiến đấu xiêu cao tốc đ ố i bính lễ ố nạ liền thấy mọi người tại đối phương hướng khác nhau quay đầu nhìn rất đặc sắc nhưng là nàng một cơ h ộ i không nhìn thấy đối phương chiến đấu chỉ có thể nghe được đã mấy trăm lần va chạm thanh â m m ị c ả xạ rơi vào bên người nàng theo không kịp đúng không xác thực lễ ố nạ nói thật là ta lúc đến cái gì đều không nhìn thấy hiện tại ta đã có thể đi theo thật sao mạnh lên nhiều như vậy vạn t ỷ cùng lệ dạ đ ố i bính ngàn chiêu nhìn qua thế lực ngang nhau hai người tại rơi trên bong thuyền vạn t h khoe miệng cười coi như không tệ đối thủ cái khác đội thuyền người cũng nhìn thấy bên này bởi vì triệu hoán kết thúc ưu nhị còn liền đem bảo hộ lực c h ứ ớ n g đốt cái khác băng hải tặc người cũng nhìn xem bên này đều đang nghĩ bản đoàn bên k i a n áo động tĩnh gì đâu giống như đang l ậ t bản bất quá nhìn thấy hệ dạ chưa thấy qua người này a người kia là ai a ta nhìn thấy cùng cờ r ẹ n đại nhân đánh chia năm năm dáng vẻ lợi hại như vậy sao cờ r ẹ n đại nhân thế nhưng là chúng ta cắt lô đội tàu lớn thứ năm chiến lược hệ dạ nhìn xem t r u n g quanh nàng có quan sát được những nữ nhân này đa số đều có thể thấy được các nàng chiến đấu chí ít chứng minh không đơn giản thay đổi trang phục hệ dạ đổi một thân màu đen đặc có gai nhọn sắt thép khôi giáp cầm trong tay răng cưa cử kiếm đây là nàng lực phá hoại cực mạnh áo giáp vàm tỉ đ ổ i ta đ ổ i ta cụ ý nạ rút ra cả sổ s ù kỳ nàng nghĩ đến cả sổ s ù kỳ ra khỏi vỏ cái tia xương lạnh khí lãng hễ dạ liền mở to hai mắt nhìn ta cũng nghĩ qua hai chiều mặc s ù mồ tô giản trị c ủ n ắ m vớt hẹn hẹ cổ k h í chàng liền rất mạnh các ngươi đều muốn a ta cũng nghĩ mọi mù sen đứng ở bên cạnh bên hông là c o n tỉ dạ. cắt lô chúng ta đã đến vạn quốc u nhị còn hô hảo nhanh như vậy sao mọi người nhìn sang đã có thể nhìn thấy thành đàn hòn đảo vạn quốc mới tới cái này đây là cái gì lực lượng nàng mặt đỏ tới mang thai xử suất lực lượng toàn thân hoàn toàn không tránh thoát được áp chế lễ ố nạ nhìn xem vệ dạ lại nhìn c á t lô mạnh như vậy nữ nhân bị cắt lô nhẹ nhõm bộ dáng liền đặt ở mặt đất không có chút nào chống đỡ chi lực cắt lô đi qua hệ dạ chúng ta giảng đạo lý như thế nào vừa rồi thủy thủ đoàn của ta cũng là cùng ngươi giải trí giải trí thực lực ngươi rất không tệ bất quá nơi này có thể trong nháy mắt miểu sát ngươi có hai người có thể cùng ngươi đánh tương xứng còn có bảy t h á m vị hệ g i ả nhìn xem chú nữ g n đều như thế ta đến đem c ắ t lô ạn lại rơi xuống đặt tại hệ giả trên bờ v a i cấm ma trong nháy mắt hệ giả lực lượng tạm thời bị t ấ c đoạt chương năm trăm đưa tiến hệ dạ tiệc trả xã giao kết hôn điện lễ chương năm trăm đưa tiến hệ dạ tiệc trả xã giao kết hôn điện lễ hệ gia nhìn xem mình tay thậm chí để không nổi nàng thay đổi trang phục sau vũ khí hiện tại như là cái phổ thông thiếu nữ h ạ n t ạ i ngươi chiêu này là chương nhạc mọi mù sẻn kinh dị hỏi xem như nhưng là là ta tu luyện chiêu thức mới nếu như nhẹ nhõm đặt tại đối phương thể chắc tài năng phát động chúng nữ kinh ngạc bộ dáng h ạ n t ạ i đựng vung lấy nàng tóc b ạ c liền cho phép các ngươi mạnh lên không cho phép ta cũng nghiên cứu mới chiêu thức hệ giả ngạc nhiên tại c ắ t lô đưa tay ở giữa liền hoàn toàn áp chế nàng vừa lại kinh ngạc tại ạ n tại thần kỳ hệ giả chúng ta muốn làm chính sự không phải ngươi nhìn thủy thủ đoàn của ta đều muốn cùng ngươi qua mấy chiêu hệ giả cũng không có cảm giác được những người khác ý với lại nàng có dung nhập ký ức ai kêu cái gì ngươi muốn đôi ta làm cái gì nàng xem thấy c á t lô chúng ta là hải tặc ta cũng sẽ không chịu hoán n g ư ơ i đến ngươi không nghe lời liền giết chết ngươi ta để trước hải quân người dẫn ngươi đi hiểu rõ cái thế giới này cái này tự do mà rộng lớn thế giới từng cái hòn đảo phong thổ cái gì là chính phủ thế giới cái gì là hải quân cái gì là đa dạng hải tặc ngươi hiểu rõ đủ rồi liền cùng ta ngươi nói ngươi đi gia nhập cái gì đội ngũ mình sáng tạo cái gì đội ngũ đều có thể hệ dạ trong hai mắt mang theo ánh sáng chạch nàng một mực tại tự hỏi đề nghị của ngươi ta cảm thấy không sai mắt thấy mới là thật lá xanh đối sắt với thuyền ẻn ẻn nghe được c á t lô lời nói cái này nữ nhân xa lạ nghe được hải tặc hai chữ biểu hiện ra địch dí nàng thực lực cường đại t r u n g quanh thuyền cũng rõ như ban ngày ẻn đi tới tiêu chuẩn quân lễ trước hải quân v ố n thiếu tướng ẻn hiện trạch tâm băng hải tặc thuyền trường c á t lô lao đại có dặn dò gì c á t lô vô vô tay đến mấy cái muốn nghỉ dài hạn khắp nơi chơi phải có đầu bếp c á i gì, nhìn thuyền tượng tài công chí ít năm người không có liền nguy điểm ẻn thu được đối phụ cận mấy cái thuyền hô hào những tên kiếm u ố n nghỉ dài hạn cắt lô đối hễ dạ nói xong cái này m ư i chiếp thuyền người Đều quân, là trước hải báo ọ n hắn dẫn đường cho người. En bên người, lập tức liền có người đứng cho tức có b lập ra.、Báo、cáo ca sĩ lìa trước hải quân sáu năm hiện trạch tâm băng hải tặc số một thuyền phó thuyền trưởng tỉnh h cầu nghỉ dài hạn báo cáo a di anna trước hải quân bảy năm hiện số hai thuyền đô bếp tỉnh h cầu nghỉ dài hạn báo cáo Đệ mê gia trước hải quân chữa bệnh đội năm năm hiện số ba thuyền tỉnh h cầu nghỉ dài hạn báo cáo cát lô lao đại ta cũng muốn nghỉ dài hạn trạch tâm băng hải tặc bên ngoài cũng có thể a dinis trước hải quân thiếu tá hải quân tám năm toàn năng hiện cụ rủ sẻn ba phiên đội ba bộ thuyền trưởng thứ nhất thỉnh cầu nghỉ dài hạn m ọ u mù sen quét miệng d e n i s người n h à đầu chết tiệt kia cũng nghĩ ra đi chơi đúng hay không m ọ u mù sen t ỷ nhân ra mấy năm này đều không nghỉ hơi thở một ngày đâu e n cuối cùng điểm cái sợ tiệu đẹp h ẹ cho ngươi nghỉ dài hạn bọn hắn thiếu nghiêm chỉnh c á i xì、si. sợ tiệu đẹp h ẹ đứng ra minh bạch e n thuyền trưởng đem thả xuống một chiếc ba b u ồ n thuyền năm người thu thập xong đồ vật n h ả tới hệ、e、dạ ngươi cũng có thể đi an tại cũng nói lấy phong ấn của ta rời đi ta hai ngàn mét liền giải trừ hệ、e、dạ lên thuyền sáu người xuất phát t hệ u y ề n chầm dãi đi xa. dạng gật i rồi. ta ta trước hệ Chúng dã là được nào? giờ gì sờ xa thế nào? Dã gật, gật đầu bên này đều có thể hiểu cắt lô ý tứ nghỉ dài hạn rất nhiều người muốn thả đương nhiên cũng không ít người muốn đại chiến băng hải tặc bị ở mộn t u y ể n trạch tâm băng hải tặc người những người này sẽ không tùy ý đứng ra chủ động đi ra năm người đều là lĩnh nộ cắt lô ý tứ rất rõ ràng mang hệ dạ khắp nơi đi vòng vòng hiểu rõ thế giới hiểu rõ cắt lô đội tàu lớn danh tiếng cuối cùng vẫn là muốn đem hệ dạ cho mang về Với lại, lần này đại chiến, lần này chính nghĩa hề ra t í nhị c còn phát xạ tín hiệu quáy hải tất nhớ n g máy n bay trực thăng toàn tổ bộ mang theo tín hiệu q u ấ y nhớ tháp dạng này phụ cận hòn đảo người phát hiện cắt lô đội tàu lớn điện thoại từ đã không liên lạc được tổ tổ đảo cho dù là có nguyên nhân bên trong các lô bên này cũng chuẩn bị lấy sách lược vẹn toàn tại tổ tổ đảo hiện tại âm nhạc hoàn thành thiếu ngữ bít mong đã tại rất nhiều người trên trúc giới đi ra lâu đài tâm tâm n i ệ m n i ệ m lấy kết hôn bánh gạ tổ gỡ mạ kết hôn xe ngựa liền muốn đến bên này kết hôn nữ nhân là bít mong thứ ba mươi lăm nữ chặt l ọ t thẹp lìn nàng đã tới tổ tổ đảo lâu đài quảng trường con cái nhóm đã toàn bộ đến nơi còn có mấy trăm vạn quốc cái khác hòn đảo quý tộc các loại sợ tu si mỉm cười lập tức liền muốn náo nhiệt lên bít mong năm nay tiệc trả xã giao là nhân khí thấp nhất trước mắt mà nói nhân vật trọng yếu cũng không tính náo nhiệt đại nhân vật thiếu đi nhớ năm đó hát cám giới lục vương bít mong con cái còn có ngoại trừ vạn quốc bên ngoài p h ụ cận vương quốc sứ giả giáp giới cá lưng băng tuyết ca na hai mươi quốc gia hoặc là đơn độc hòn đảo thành thị đều sẽ đưa tới lễ vật xem như phí bảo hộ năm nay không có hoàn toàn không có ngoại trừ vạn quốc quý tộc người còn lại đều không có đến chúng tân khách đã đến đủ bít m o n xuất hiện tám m tám cao lớn cổng kính thân thể sắt thép xe tăng ví von hoàn toàn chính xác mấy chục năm không thay đổi chỉ là tăng lớn số đo màu hồng đai đeo váy dài ha ha ha ha so si nữ còn si n h t miệng t i ể u d u n g tay trái là lôi vân rẽ t bên tay phải bay lên mặt trời tợ rộ mẹ tờ rơ trên t đầu mang theo song rác mũ nạ v ủ a lệ ổng m ũ m ũ bitmong con cái tập thể v ẫ n an đối với mình con cái bitmong cơ bản đều không trả lời cười đi qua Linh. bitmong nhìn xem s ở tù si s ở tù si tiểu thư s ở tù si đặc biệt phản cảm có người nói hỏi nàng tội tác nhưng ngươi gọi nàng nhỏ nàng luôn là rất cao hứng hiền hòa thanh âm tất cả ánh mắt đều bị bên này hấp dẫn gàng đồn ra mạ cha s ứ n g à i có thể tới thật sự là quá tuyệt vời bít mong đối cha s ứ phi thường tôn kính gàng đồn ra mạ đứng lên đối bít mong túi đầu cầm thập tự giá thần hội c h ú c p h ú c ngươi linh linh vô cùng cao hứng an bài hắc cám giới lục vương cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại chủ bản chứ cái đó ra còn có gàng đồn ra mạ cha s ứ cùng chống ra tu nữ cặt mẹo chân dung bên cạnh nhìn xem giống như là phó bản chính là gờ mạ người có quái điểu gạ rủ ạ danh xưng gờ mạ sáu mươi sáu quốc vương vinsmột rút ngoại hiệu đèn rệ kỳ bờ lu nhị tử vinsmok ngoại hiệu dạo bàn lục tứ tử vins mục dội o di cùng bọn hắn ngồi cùng bàn có bít mom trưởng tử tợ r ộ n tợ r ộ trưởng nữ con pot bít mom cái khác con cái là phụ trách ngồi tại cái khác bàn đưa phụ trách công tác bảo an cạ b ọ n bực hút xì gà hắn là biết lần này tiệc trà xã giao mục đích mắt nhìn cạ tạ cụ gì không dám chọc bít mom kế hoạch tại gợ mạ sáu mươi sáu vins mục gia tộc trưởng tử cùng biểu diễn kết hôn lúc biểu diễn nổ súng giết chết vins mục i chi g sau đó từ trưởng tử tợ dội tợ d ộ vây khốn gợ mạ bốn người trưởng nữ phụ trách phụ trợ mà tại một phương diện khác b í t mong nhi từ nở sở t o c tơ bác tóc tơ đ ộ t m ạ c đã mang theo mười ngàn cờ tướng binh đi g ờ mạ sáu mươi sáu lâu đài chuẩn bị cầm tới g ờ mạ kỹ thuật sau đó hoàn toàn khống chế g ờ mạ khoa học bộ đội tác chiến hoàn toàn trung thành cô lộ biển binh sĩ các đều là như vậy hoàn mỹ đầu bếp trưởng sở trở sẻn đã đẩy to lớn bánh gà tổ tới tựa như l à tỷ xa nghiêng tháp đồng dạng to lớn đoán chừng có hai mươi mét kết hôn bánh gà tổ b í t mong đã có chút đã đợi không kịp kaka đại nhân hắn mua tới g á lép đứng ở cả tạ cụ gì bên người cái kia hết thệ theo kế hoạch hành động đại nhân ý tứ là chúng ta bất động là được rồi sợt m đến lúc đó có thể cho đại nhân t ư ơ n g lượng duy trì vạn quốc sao c ả tạ c ủ gì vớt vớt bánh kẹo cũng không có vấn đề hôn lễ trước mắt thuận lợi tiến hành trại to lớn bánh gà tổ đến h chót mặc áo cây binh đỉnh cùng màu đỏ tây trang vinh mục y c h gì đi lên lão đ i ể u mọt gẳng điên cùng chụp ảnh tin thời sự à một tay tin thời sự cái này ý vị cái này tứ hoàng bítmon cùng kinh khủng chiến tranh gợ mạ 66 kết hợp với nhau sợ tù s ỉ cơi lạnh m ọ t gẳng khuyên ngươi lợi lát nữa lại chụp ảnh không phải ngươi chụp ảnh ren ren như xỉ gặp quan ông có ý tứ gì chung quanh hoa khiêu vũ cờ tướng binh n ó m cũng chúc phúc cái này một đôi người mới. trang diện mười phần náo nhiệt m ờ i tân lang tân lương hôn vịt mục ỷ trì g ì mân mê miệng nhắm mắt lại liền trong nháy mắt này ýt đ ì nụ h n cười dữ tợn từ á o cưới sau móc súng lục ra đối ỷ trì g ì chắn súng lục cổ quay đặc thù đạn và ảnh nổ đầu huyết dịch từ ỷ trì g ì cái h ố t vỡ toang đi ra giờ khác này phảng phất đại đa số người đều hòa đá sợ tu s i biết dạ mạ cha xứ khỏe miệng mỉm cười dây dù không có hoàn toàn tin tưởng gà lẹt nàng chỉ là tự mình biết bitmon có thể muốn thu thập bọn họ nhưng phụ thân dục là sẽ không nghe nàng lời nói khi vô số người đều nhìn ngốc trong nháy mắt tợ rột tợ rột xuất ra bánh kẹo thủ trượng bánh kẹo trói buộc màu tím bánh kẹo đem còn lại bốn cái v i n s mục gia tộc người toàn bộ đọc lại cổ phía dưới đều bị báo khỏa đ i ệ u gì m ộ t cước đem chết đi ủy chị gì đ á bay ra ngoài n ê n ở trên mặt đất đầu góc đã bị đánh xuyên qua ngoan cố làm gì bitmon người l à làm gì r dù g a o thét nhưng là hoàn toàn bị trói lại không biết các quý tộc t h ấ y chóng hát c m giới năm cái vương cũng sừng sốt một chút nguyên lai、like、sở tủ si ngươi nói là cái này lão điều lý dạy sai điên cùng chụp ảnh bít mom không có chút nào hoảng mụ mụ mụ mụ mụ mụ d g các ngươi chỉ là muốn cùng ta liên minh không có chút nào trung thành cho nên quyết định lấy đi các ngươi gỡ mạ 6 á u tất cả kỹ thuật ta đã để con của ta đi ngươi vương quốc lâu đài bít mom ngươi l ậ t lọng thật sự là h è n hạ d g mắng to nhưng là nhị tử n g ì cùng tứ tử rộ gì căn bản không có tình cảm ba động bởi vì bọn họ dung nhập lại nịt phạt to bít mom một ánh mắt trường nữ còn h ố t một kiếm chém đức tứ tử rộ gì đầu nói đi các ngươi người nhân bản quân đoàn máy kiểm soát tại phòng thí nghiệm địa phương nào chép chương năm trăm linh hai Chiến đấu phục đào thương bất nhập. nhưng là cái này kết hôn điện lễ đều không co xuyên chiến đấu phục liền xem như xuyên qua tự định dùng bít m o m cho đặc thù súng ngắn đạn liền xem như sạch kỷ bù các hạ kỷ cũng ngăn cản không nổi vịt một nghỉ gì đầu bay ra ngoài mấy chục mét bên ngoài máu tanh trẳng diện cổ còn tại phun máu ngoan cố bitmon người tên khốn này rụt gào thét vẹn vẹn hắn đang gầm thét là hắn đem con gái của mình cải tạo thành không có cảm tình máy móc liền xem như hai cái ca ca chết rồi v ì t mục rộ gì không tình cảm chút nào ba động ngồi ở chỗ đó hắn chỉ là dùng sức muốn di động làm sao không có hiệu quả về phần dạy dù nàng nhưng thật ra là có cảm tình chỉ là bình thường không dám biểu hiện ra ngoài giờ phút này nội tâm của nàng cũng rất bình tĩnh đây chính là phụ thân d ụ t báo ứng tại bắc hải r ụ quyết sách giết chóc mấy triệu người có người xấu càng nhiều hơn chính là người bình thường Tự nhận là gợi mạng mạ mạ hôm nay đi hướng bi kịch dạy dù nhìn xem gà l ẹ n gà lẹt ngồi đầu tựa như nói là ta cho ngươi biết ngươi cũng không tin tưởng đương nhiên gà lẹt cùng sơ mút theo cùng vợ dụ ly nói qua về sau c ũ nàng g Dũng cũng không tin tưởng năng cũng không biết, biết tin cái lời nói. rời coi nói, hiệu chết, còn nên như mình n Cho có khả phải rủ quả sớm biết mình phải chết. Nàng thản, lại lệ giống nói, như bình thẳng, như sản vậy gì gà đệ đệ cuối ò n sống. Nàng c cùng cảm thấy sản gì rời đi là đúng lúc trước cũng là nàng lựa chọn chính xác hỏi ngươi d ũ n g liền là ngươi con trai thứ ba đầu nói máy kiểm soát ở đâu bên k i a c ũ n g tại tiếp tục lục soát nguyên bản cũng không nhiều gờ m à chiến sĩ đều bị giết chết thua tiền chiến sĩ tại bồi dưỡng kho bên trong không có mệnh lệnh đều là trạng thái ngủ say ta sẽ không nói cho ngươi đại mẹ mạnh miệng mụ mụ mụ mụ à cỏng hót đúng vậy mụ mụ đại nữ nhi cỏng hót vung vẩy t r ư ờ n g nào phóc ti lần nữa bay ra ngoài một cái đầu v ị t mốc dô gì? chết thảm trên bàn a a rụt gào thét hắn vỡ m à chết cỡ nào bị khuất lệ như s u ố i chảo dù ta cho ngươi hai phút đồng hồ cân nhắc thời gian kế tiếp liền là con gái của ngươi cuối cùng là ngươi coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ tìm ra đến mụ mụ mụ mụ bitmom cao h ứ n g lấy người tới kết hôn bánh g ạ tổ kết hôn bánh gà tổ cho ta chứa đến a sờ chờ sen lập tức cắt xuống to lớn kết hôn bánh gà tổ để cho thủ hạ cho bitmom đưa đi Máu t ạ n h như vậy hình tượng toàn trường yên tĩnh bít mong hoàn toàn không có ảnh hưởng ăn kết hôn bánh gà tổ mụ mụ mụ mụ cái này bánh gà tổ quá mỹ vị cái khác con cái không một nói chuyện cả tạ cụ gì chơi lấy bánh kẹo sợ mụ than nước trái cây ạ mạn hút thuốc lá cật tặc quay đầu đi Bờ dù lì cùng b ờ rẽ trốn ở nhị ca sau lưng không dám nhìn cái kia còn tại trào máu hình tượng gác l ạ n mắt nhìn q u a dơ hoa dơ cắn nàng miệng dọc răng tờ giác lìn đã chui vào đáy biển thấy được đội tàu liền muốn đến đây đặc biệt tại trên đầu viết cái cắt lô đại nhân sợ cắt l â người phát hiện nàng không biết dùng hạ kỳ đem nàng giết nàng hiện tại đáy biển thanh Lý d ụ n nghiến răng nghiến lợi hiện trường không ai giúp hắn dùng xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ còn con mới một phút đồng hồ bít mong liền không có kiên nhẫn chém đứt g ụ c một cái tay là mụ mụ không cần a d ụ n đau đến kêu thảm d â y d ù híp mắt xoay qua chỗ khác không dám nhìn đây chính là tứ hoàng sao hải tặc giới hoàng đế toàn bộ đều là tâm ngoan thủ lạc tối cao lanh tụ g i n mạ cha sứ bình tĩnh uống trà nội tâm của hắn đang cười thời gian từng giây từng phút trôi qua hai phút đồng hồ đến d ù n bít m o n biểu tình dữ tợn ngay lúc này cờ tướng binh xông tới không xong không xong có đại lượng đội thuyền mấy chục chiếc hải tặc chiến thuyền lập tức đến tổ tổ đảo cái gì đại lượng thuyền hải tặc chỉ mấy chục chiếc làm sao có thể đáy biển dò xét c á đâu m ụ mụ, mụ n g ư ơ i nhìn bên kia nhìn xa xa mặt biển nơi xa mặt biển mắt thường đều có thể nhìn thấy địa phương mấy chục chiếc thuyền hải tặc đã thẳng tắp hướng về bên này mà đến phía trước nhất đội thuyền liền là lăng phong chi dực h ả o m ụ mụ g e n g e n như s ỉ toàn bộ đánh không đi ra tín hiệu cái khác đảo người phát hiện thân lời nói đánh không lại đến chất lọt kẹ một cà tỏ cầm kính viễn vọng nhìn xem m ộ mụ cái kia cờ xí là cát lô là c ắ t lô đội tàu lớn tới ta nhìn thấy c ắ t lô lăng phong chi d ự c hào chủ pháo bên trên c ắ t lô đón gió biển đứng ở nơi đó đột nhiên hai tay của hắn mười hợp một đạo trăm mét nước biển ngưng tụ thành kiếm thủy kỳ lân ba m i ệ u g trạm đảo kiếm t r ư ơ n g năm trăm linh ba dâu đen cùng cái đố liên hợp dờ dạ kẻ khí khóc t r ư ơ n g năm trăm linh ba dâu đen cùng cái đố liên hợp dờ dạ kẻ khí khóc trăm mét biển sóng hình thành kiếm khí cắt lô một chiêu này thế nhưng là so đại kiếm hào bay lượn trạm kích càng thêm ly lực phách lên tổ tổ đạo những nơi đi qua biển cả tách ra chém tới lục địa tổ, tổ đạo cũng tại trái phải tách ra thành hai nửa với lại cái kia trùng kích quy tích liền là bên này lâu đài hội trưởng nhằm chuẩn vẫn là b i t mom thích nhất kết hôn bánh gà tổ mụ mụ mụ mụ, cắt lâu ngơi cái tên này lại dám tự mình đến khiêu k h í c h ta b i t mom vô bàn bạo vọt mà đi thân thể khổng lồ m u hương váy liên tục có lót bay vọt đến quy củ bên trên từ trên đầu cầm xuống mũ nạ vô lệ ổng thiên điệu biến thành màu tím hạ k ỳ cùng lực lượng ngưng tụ tại mũi lao ị c ổ cụ cự nhân tộc chiêu thức dùng đại đao hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí bít mom chém ra l a s e kiếm khí màu tím hai đạo quang mang tại tổ, tổ đảo dụ hoặc rừng rậm bạo tạc. Lực phá hoại tương xứng. sóng gió lan đến gần tổ tổ đảo lâu đài bên này cắt lô bên kia gió biển gào thét nhưng cũng không bị ảnh hưởng cắt lô đứng tại chủ pháo bên trên b i t mom người phái giặt lệ ghi ẩn uy hiếp ta giờ dị sở rộ xạ đồng thời nhiều lần phá hư ta lãnh địa thương thuyền hôm nay ta cắt lô đối với các ngươi băng hải tặc đối vạn quốc chính thức t u y ê n chiến b i t mom nắm vút nạ b ổ lệ ổng đáng chết cắt lô cả giờ v a n g trả của ta sẽ băng hải tặc toàn bộ tập kết cho ta đi bên cảng đem băng hải tặc cắt lô diện cho ta bít mom gào thét là mụ mụ chúng ta cái này kéo còi báo động trường tử tở rộp tợ r kéo v a n vạn quốc cảnh báo tất cả quân đội tập kết tổ tổ đảo tiêu diệt xâm lấn băng hải tặc cát lô tất cả quân đội tập kết tổ tổ đảo tiêu diệt xâm lấn băng hải tặc cát lô tất cả quân đội tập kết tổ tổ đảo tiêu diệt xâm lấn băng hải tặc cát lô cái này tổ tổ đảo điên cùng nhiều cờ tướng binh lao ra bít mong nhảy lên lôi vân rẽ ở mụ mụ mụ mụ, đều đi với ta tiêu d i ệ t băng hải tặc cát lô bít mong con cái nhóm lập tức bắt được vũ khí xông lên a đuổi theo mụ mụ các đảo binh lực tập kết toàn bộ phóng tới bến cảng những quý tộc kia bị hủ chạy trốn h á cám giới lục vương trong đó bốn cái lập tức hướng về đảo một bên k h á đi chỉ ít trốn xa một chút. l ã o điệu mọt găng h ư phấn tin tức lớn tin tức lớn cắt lô thuyền hải tặc cùng băng hải tặc b ị ở mồm khai chiến t a đây là trang đầu tin thời sự hắn đ i ê n cùng chụp ảnh thật tình không biết điểm nóng tin thời sự báo báo chí đã tại toàn thế giới bắt đầu phát coi như không có ảnh chụp điểm nóng tin thời sự báo trang đầu ngay hôm nay mười điểm bắt đầu gửi đi hải quân bản bộ văn phòng s e n g o cùng bọn người mới nhìn thấy báo chí s e n g o cùng nguyên soái khai chiến khai chiến hai cái tứ hoàng đánh nhau tờ s u giờ uống trà không phải vài ngày trước liền biết không trên báo chí ảnh chụp không thể tính mới nhất nhưng cũng là c ắ t lô đội tàu lớn đánh tới vạn quốc biên giới ảnh chụp bởi vì c ắ t lô đội tàu lớn bên này có điểm nóng tin thời sự báo phóng viên toàn bộ hành trình đi theo không lục tượng nhưng có thể chụp ảnh về phần gửi đi dạng gì ảnh chụp trở về bên cạnh có người xét duyệt cái này gọi k h ô n g chế thuyền đánh cá nếu không cắt lô sẽ không đồng ý bọn hắn toàn bộ hành trình đi theo cắt lô là muốn chinh phục thế giới chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân quần đảo xạ ba học đi xạ q u nhìn xem báo chí dây ô í đánh nhau a ngay tại mười phút đồng hồ trước hát thị chuyên đền ra bitmom cùng cự li xa dây ô i uống rượu thật nghĩ tại hiện trường nhìn xem thật kích thích à bất quá ta đã qua kia tuổi tại quỹ đ ả o cái đồ cũng nhìn xem báo chí ha ha cái kia cắt lô cùng liền đánh nhau cái đồ lao đại chúng ta không làm chút gì sao cái kia cắt lô giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn cái đồ uống rượu bên cạnh bờ lách ma di ạ vĩnh hay nghe nếu như cái đồ muốn đánh lén cái gì nàng v a i nhuận khẳng định sẽ lập tức hợp thành bất quá cái đồ liền xem như đi đánh lén giờ gì sợ rổ xạ cũng vô dụng hiện tại số nạ cùng mờ đờ xạ đều trở về liền hai người hoàn toàn có thể ngăn trở cái đồ thậm chí tăng thêm sông hai bên ngoài có người chạy vào cài đồ lao đại băng hải tặc dâu đen có người đến ai cái kia dâu đen t ị p cài đồ đặt chén rượu xuống để hắn tiến đến bên ngoài một cánh tay lạp phịt t ẹ mang theo mấy cái đen đoàn người tiến đến tích để ngươi tìm đến ta lạp phịt t ẹ trước ngã mũ lễ tiết cài đồ bít mom cùng cắt lô đánh nhau tin tức so sánh ngài cũng nhìn thấy đương nhiên cài đồ tiếp tục tấn tấn tấn hiện tại băng hải tặc cắt lô thế lớn muốn thu thập rơi bọn hắn rất khó cài đồ uống rượu có đúng không đó là các ngươi nghĩ như vậy ngài sẽ không, không muốn cho ngươi chết đi thủ hạ báo thù a cài đồ miệt thị nhìn lạp phịt một chút ngươi ý、tứ. chúng ta băng hải tặc dâu đen chuẩn bị tiến công ỉm kẹo đao thế nào chúng ta cùng một chỗ liên hợp đến lúc đó cứu ra người muốn theo bên nào liền cùng bên nào dâu đen âm hiểm dơ dạ k â ám đạo không tốt liền đen đoàn đi ỉm kẹo đao có mạ kẹo là tại dễ thủ khó công nhưng là liên hợp băng hải tặc bách thú liền không đồng dạng ỉm kẹo đao ha ha ha ha, ngược lại là cái có chút ý nghĩ ra hỏa chúng ta bách thú đoàn hoàn toàn chính xác có không ít người bị giam ở nơi đó bốn c à i độ rõ ràng động tâm lúc nào hành động chúng ta sẽ bẹt chi kiếm hảo cơ bản muốn đến cải độ nết miệng cười phải biết vậy thì tốt kinh ngươi mang cho ta người đi nhằm vào mạ e o lảng trái cây ngươi có nghiên cứu lúc này dở dạ kệ cùng bờ lách ma di ạ đồng thời ra ngoài Dở dạ kệ nghĩ thông suốt biết sẻn gỗ cụ mà bờ lách ma di ả nghĩ thông suốt biết cắt lô bên kia kết quả bờ lách ma di ả lén lén lút lút đi ra ngoài trước đụng phải k ỉ n bờ lách ma di ả ngươi muốn đi đ â u a lén lén lút lút bờ lách ma di ả vừa mới chuẩn bị xuất ra gen gen n h u s i phía sau đều do ướt kín đại nhân ta nhìn thấy g i dạ kệ lén lén lút lút rời đi ta muốn theo bên trên hắn a g i dạ kệ tên kia ta đi tốt chính ngươi trở về nói xong kín hướng về cách đó không xa dở dạ kệ mà đi dở dạ kệ người ta hắn là hải quân gián điệp kỳ thật có chút bị hoài nghi nhưng là đối phương không có chứng cứ a kết quả bị bờ lech ma g i a nguyên một vừa vặn bị kín nghe được cho c ó bị gọi điện thoại bị kín bắt cái hiện hình tại chỗ một trận nhan thai hành hung bờ lech ma g i a nhìn thấy nơi xa kín tại đánh đập dở dạ kệ t h ở phao một hơi còn tốt có nghe được c ắ t lô nói dở dạ kệ nhưng thật ra là hải quân gián điệp vẫn là c ắ c lô đáng tin tệ tại tổ, tổ đảo các lô đội tàu lớn đã đổ bộ bến cảng một bên khác bít mong mang theo ba mươi cờ tướng binh còn có tất cả con cái cắt lô đứng tại lăng phong chi d ư c hào bên trên cắt lô đội tàu lớn lên đảo cắt lô một tiếng dẫn tới cắt lô còn đứng ở trên thuyền nộ dị cổ hai tay biến thành thương loạt cánh bay lên bầu trời đằng sau còn có ba cái trái cây năng lực giả cũng bay lên t h ẻ s ắ t băng hải tặc phó thuyền trưởng cạ dạng s hệ z o a n diều hâu trái cây năng lực giả t r ư ở n g phong băng hải tặc người quan sát bê l i d â khắc hệ z o a n bạch hạc trái cây năng lực giả a lì xa băng hải tặc phó thuyền trưởng thứ nhất m a n v i l l e hệ z o a n hệ ả n xỉ ẻn hóa đá dược điệu hình thái ẻn chỉ huy ngoại trừ pháo thủ toàn bộ cùng ta cùng một chỗ xuống thuyền so với bên trái lộ ra giống như là như hồng thủy lao xuống ẻn bên kia 5.000 hải quân liền không đồng dạng lệ ổ nạ đi theo nạ kỳ di ẻn nạ nàng cũng có thể phân biệt ra được ẻn bên kia hoàn toàn liền là gây nên quân chính quy Các người nói là hải tặc, là thế nào tặc cùng cũng người nói băng nào binh hôn hợp lên. Liền xem như Lê-ô-na hải là là thế hợp tò xem mò. đại tiểu thư cười, chính xem n phương. Phương giải ư ơ nghĩ n thích n à t l ạ dạ xì giao cho ngươi ạ dạ xì bay qua yên tâm giao cho ta a chính diện bay ở trên trời án tải sau lưng ngàn trôi trường đào bào quên nàng hệ nổ cầm quyền trượng và nóng lại đến phiên ta hai phiên đội trưởng biểu hiện thời điểm mọi mù sèn rút ra còn tí dạ cụ rủ sèn băng hải tặc các vị tranh tâm băng hải tặc các vị đây là chúng ta trước kia nguyện cảnh hôm nay xuất ra các ngươi tất cả chiến lược đôi chiến băng hải tặc bị ở một a giống mọi mù sèn hải quân đại tướng phong phạm đằng sau điểm nóng tin thời sự báo người điên cùng chụp ảnh mọi mù sèn hất lên màu đen áo choàng quá ba khí từng cái thuyền trưởng đứng trên thuyền của mình chỉ huy bao vây một phần tư tổ, tổ đạo một mặt khác bởi ví dụ hoặc rừng rậm hoàn toàn bị tặng t ừ hố lệ c ả kệ trạ tệ ổ tới cơ hồ là xuống dốc bình nguyên nhìn thấy ba bốn vạn tượng cờ binh dáng người to lớn tứ hoàng b í t mong đã giết tới mụ mụ mụ mụ mụ mụ, lại dám đưa tới cửa b í t mong ư ớ i tại lôi vân rẻ ở bên trên còn không ngừng cùng thiếu tại b í t mong bên trái là thợ dở sơ ta băng hải tặc bị ở mộn thứ hai thực lực người cạ tạ cụ gì sơ ta thứ hai sợ mút kiếm thuật cao siêu tay nắm kỵ sĩ t r ư ở n g kiếm lục nữ cờ tát bốn mươi ba tuổi giống như là lao vu bà bắt nữ vợ rủ ly kiếm hào công chúa kiểu nữ bợ dẹ bạ tạ bà tạ no mi nữ nhi phương đại não mười tám nữ bạ tạ bạ tạ no mi năng lực giả gà l ẹ t dáng người cao gầy miệng cá răng nhọn mười chín nữ bao giờ b í t m o g bên phải là trưởng tử đầu l ư i lớn tợ rộ tợ rồ no n mi năng lực giả tợ rộ tợ rộ tóc giống như là thiêu đốt tay lái treo giải thưởng ba trăm triệu tứ tử ác sắt no mi năng lực giả hoa văn dáng dấp cùng cái cầu toàn thân đều là bơ năm đứa con b ạ t b ạ t no mi năng lực giả ồ bê ra t h ờ giờ sờ ta vị thứ ba treo giải thưởng tám trăm sáu mươi triệu bitmomi、no、năng lực giả cờ g á c cờ hắn còn trốn ở bị cụ ít h ầ y trong thân thể không hề lộ diện cầm nguyệt nha trường nào mười lăm tử nổi x ế hè g i á n g người khôi ngô mỹ nịt tờ hóp dỡ lạ tổ mười sáu tử m ộ t c a to cùng hệ b ạ rẻ mẹ xì a bù cù bù cù no mi năng lực giả nhi tử bên trong đầu náo nhân vật đứa con thứ mười chín họ g i á n g người công k ề n cùng bít mom rất giống có tiếp cận đại kiếm hảo thực lực trưởng nữ c ò n pot s k i d o đồng dạng tạo hình kiếm hảo hai nữ mò nẹ ở đầu giá tộc làn da t h i ê n b ạ c h mang theo quy kết cầm trong tay mẹ tổ skidod tam nữ a m ạ n đằng sau còn có bít m c ù n g có thể nôn y mắng phi châm ba mươi sáu nữ phở làm mẹ bít mom con cái chỉ cần có năng lực chiến đấu đều tới bất quá cục diện nhìn xem rất rõ ràng đằng sau còn có nam tước tạ m ạ g ồ vẽ còn ngược lại là bảo an đội trưởng cạm còn bực n ú t ở đằng sau g i a hỏa này thông minh đâu đã cảm giác được băng hải tặc b í ở mồm nguy hiểm cho nên liền trốn ở đằng sau lao đ i ể u mọt gẳng ghẽ vào trên sườn núi điên cùng chụp ảnh s ở tù xì rất lo lắng tìm chỗ ngồi xuất ra cái ghế ngồi ở phía trên xem kịch nàng cho là mình an toàn a tại bít mong nàng đây là khách quý nàng là chính phủ thế giới chính phủ không thành viên tại các lô cái kia nàng thế nhưng là bí mật nhân viên tình báo song ư ơ n g tại tổ, tổ đảo bến cảng cùng dụ hoặc rừng dậm xuất khẩu đối n ị c h mặc dù nhân số bên trên bít mong bên này là gấp hai càng nhiều nhưng c á t lô bên này trên trời dưới đất còn có biến thân lăng phong chi hảo phá hỏa tiễn đã đuối bít mong bên này cắt lô, ngươi đến tặng sao? ngươi xâm nhập ta vạn quốc còn muốn còn sống trở về bít mong nắm vớt nạ cổ lệ ổng lên cho ta song phương trực tiếp khai chiến c á t lô liền đứng tại l a n g phong chi d ự c hào bên trên đồng dạng chỉ vào băng hải tặc bị ở m ộ m cắt lô đội tàu lớn xuất kích giống lên a song phương giao thủ cờ tướng binh số lượng là gấp hai nhiều từ trang diện bên trên lộ ra muốn áp chế rất nhiều dù sao cũng là mười ngàn ra mặt đánh hơn ba vạn nộ dị cổ lao xuống hai lần đi thương thanh hỏa d i ễ m bao trùm khu vực đốt cháy bất quá nên đón nàng chính là hậu phương mưa tên nộ dị cổ trên không trung xoay tròn hình thành màu lam phong bạo đem lui tên toàn bộ phá hủy há mồm lại phun ra màu lam h ỏ a cầu chạy đi đâu xem chiêu bánh kẹo đạn tháo tợ rộn tợ rộn xuất thủ nhắm chuẩn nộ gì c ô mà đi bánh kẹo đạn pháo còn ở giữa không trùng vụt vụt vụt vụt quang mang lấp lóe cắt chém thanh â m toàn bộ bạo tạc chỉ thấy gập tủ trên không trùng mặc chết ba trang phục khêu gợi xong cả siêu cấp mánh liệt mỹ nữ t ậ c vàng mặc xù mô tô loạn quân xuất thủ người nào kiếm thuật này đại kiếm hảo tiêu chuẩn cắt lô đội tàu lớn mười phiên đội trưởng mặc x mô tô dạng t r cụ thân thể hai bên trái phải cờ tướng binh nào lên mặc x mô tô dạng t r cụ rơi xuống đất không nh đao trạm thanh âm trong phạm vi ba trăm thước ngoại trừ t ỡ rột và rộ toàn bộ bị cắt ra thành hai nửa ngã trên mặt đất thật mạnh lệ ố n à nhìn l ê y người một bên khác v ả n g tỉ trên không trung xoay tròn ba vòng rút ra cự đao đ ố i bít mong sóng to một trạm khi h oanh minh thanh âm bít mong dưới chân rơi xuống đất lôi vân r ẻ ở nhưng không chịu nổi lực lượng như vậy v ả n g tỉ mỹ lệ con mắt c h ớ p chớp không hổ là tứ hoàng lực lượng này nàng thế mà không có một tia ưu thế thậm chí còn hơi kém một chút bít m o n vung vẩy nạ của lệ ổng lại dám khiêu chiến ta mụ mụ mụ, mụ lôi hỏa bạo kích quần trái a n h ra lôi điện cùng hỏa diễm cho quy vạn t h hoành đao ngăn tại trước người nhưng bị bít bom lực lượng mạnh mẽ đ è ép lui lại bên trái chém bay mấy trăm cờ tướng binh c ú ý nạ s á t đao l ệ sợ t ì n hát mạn đà la bít bom lập tức dùng nạ bổ l ệ ông ngăn cản vạn t h khoe miệng cười cười đồng dạng bắt đầu phát lực hai nữ cưỡng ép ngăn chở bít bom đem cái kia hơn tám mét thân thể bước lui c ú ý nạ cầm cả sột su kỳ vạn t h khiêng nàng đại đao hai vị băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên k ê u chiến tứ hoàng bít bom mụ tà tới giút ngươi trường nữ còn con xông lại nhưng là một đạo màu hồng ánh sáng tiến lên trước miểu sắt trăm người m ọ t mù s ẻ n còn tì dạ c h ả m kích đem c ò m h ọ ặ c ù n g mọ nẹ ở trưởng nữ cùng hai nữ đều chém bay ra ngoài ta tới thu thập rơi các ngươi hai cái bên người nam tức tạ mạ gỗ còn muốn đánh lén hệ nổ một cái lôi thần đánh xuống đi oanh một nổ lớn miểu sát hàng trăm hàng ngàn l i ê n ngay cả các lô đội tàu lớn phía bên mình hệ nổ hai phiên đội trưởng đừng có dùng lôi thần ngươi dạng này muốn đánh đến chúng ta ngươi chiêu này uy lực quá lớn dùng đơn điểm phía bên mình người đều sợ hệ nổ k i n h thường phun nước bọt một đá ngu xuẩn chỉ có thể khoảng cách gần mở giết lam sát thiềm điện hắn xông lên chiến trường tam nữ á man cầm xì rổ trước mặt của nàng có người mở ra một con đường máu nắm đ u ố t hai thanh lao liền rơi vào nàng phía trước rốt cuộc tìm được cái thực lực cũng không tệ làm đối thủ nói chuyện tự nhiên là m ì cả xạ thuận tay chém đ ứ c mấy cái muốn đánh lén nàng cờ tướng binh xuất thủ không có một chút thương hại cùng do dự có ý tứ người đáng giá ta đậu thủ ạ màn băng lanh thanh âm nộ gì cổ phát hiện mục tiêu hướng về t h ở dở s ở ta thứ nhất cờ giặc cờ vào tới Trưng 506, Trang mịt thì diện hôn loạn, hệ c mọi người mặc dù căn bản là cùng bít mom con cái lần thứ nhất giao phong nhưng có cắt lô cùng mọ mũ s ẻ n hình dung trước mắt băng hải tặc bị ở một bên trong cán bộ cơ bản biết đến mời rõ ràng trường tử đầu lưỡi lớn tợ rột tợ r ổ t giao cho mạ sủ mổ tổ d ạ n c h ỉ cụ đến chém giết đối chiến đ ộ khó không thua gì sơ ta bất quá tợ rột tợ r ổ quá phận ỉ lại trái cây năng lực mặc kệ là khía cạnh vẫn là mặt đất bánh kẹo chỉ cần phản ứng rất nhanh đao pháp sắp bén vụt vụt vụt vụt, vụt mạ xù mổ tổ d ạ n chi cụ đao cương cắt chém toàn bộ cho hắn chém thành một phấn mạ xù mổ tổ d ạ n chi cụ nắm n u t hẹ nệ cổ k ẻ bùn sổ cụ tựa như là thiên diện tấm gương để đối thủ không chỗ ẩn trốn nàng thậm chí không cần sử dụng trái cây năng lực lấy chiến lược tiếp cận đại tướng mà sủ mộ tổ dạn chỉ cụ tới d ế t cợ rộn cợ r rộ, ổ hoàn toàn thành thạo đ i ê u luyện biết mong trưởng nữ còm hót cùng hai nữ mọ nẹ ở đều là kiếm thuật cao thủ thế nhưng là đối thủ của các nàng là mọ mù s e n hào quan g màu tím mọ nẹ ở đã toàn thân sáu nơi phun máu ngã trên mặt đất hiện tại mọ mù s e n thực lực bởi vì trái cây năng lực đơn đấu cực mạnh cho dù là đại tướng đối nàng cũng rất khó giải quyết theo các lỗ về sau đột phá gông c ù n xiềng xích thực lực tăng vọn lực lượng đột ph mỗi lần có người cùng mọi mũ sẻn so t ả i đều phát hiện nàng mạnh lên cụ ý nạn ó i thẳng cùng mọi mũ sẻn đối chiến cùng hạ cậy ép, cơ hồ tương xứng áp bách ép ở trên người nàng đại sơn hoàn toàn sốc lên nàng hữu dụng đại tướng thiên phú cùng thực lực nam tước t a mạ gỗ đối mặt tệ nổ hệ nổ kẽ bùn s ô cụ né tránh nam tước t a mạ gỗ c h ả m kích mười phần nhẹ nhàng tại hắn khổ luyện thể thuận dưới trưởng thành là rõ ràng lội võng một trăm ngàn vô hoàn toàn bao trùm chung quanh coi như mình người đều bị điện giật tê cả ra đầu do a đến c ắ t lô đội tàu lớn cái khác hải tặc điên cùng tối lui bên cạnh hắn nam tước tạ mạ gỗ trứng đều sắp bị thân phát nổ hắn c á i chén hắn vỏ trứng trang trí vũ khí của hắn toàn bộ đều sẽ dẫn điện đưa n g ư ờ i đi tới địa ngục lôi thần ngàn vạn hội tụ chi mâu ba trăm mét thiểm điện khe ránh ngàn vạn vôn hội tụ thành một mâu đâm xuống đi nam tước tạ mạ gỗ nổ trở thành t r ứ n g muốn bắt đầu tiến hóa thành tử tước lôi đình và quân thiên lôi đánh xuống đem nam tước tạ mạ gỗ trứng hóa thành một phấn tính cả bên cạnh mìn cụ rỗ cụ vẹ còn cùng một c h ố cho miều sát hừ ta nhưng có chăm chú nghe các lô lão đại nói qua ngươi cái này chứng còn có thể phục sinh s o cách liên tục dây thành c ặ t bã m ị c ả x ả đối v à kỳ dị thủ tục ca mạn song đao đổi theo ả mạn chặt đều là l a n h khốc kiếm thuật cao thủ hỏa hoa bắn tung tóe địch nhân ở chung quanh đều bị mở ra đầu so sánh dưới ô vần xem như may mắn gặp được nạ kỳ dị e dị nạ hai người đều là nhiệt độ cao q u y ế t đấu hệ vã rẻ mẹ si a s a t nomi đối hệ lò dị ạ mẹ g i ạ mẹ dạ nomi lễ ố n à nhìn xem đại tiểu thư vị trí vẫn còn tương đối lo lắng đối thủ ngược lại dễ dàng trở thành đồng đội có muốn hay không đi cũng gia nhập chiến đấu cắt lô thanh em chuyển đến lễ ố nạ đã thấy đông đảo cao thủ chiến đấu cụ ý nạ cùng vẳng tỷ đối chiến đối phương nữ lao đại cái kia hơn tám mét c ự nhân chiêu chiêu hủy núi liệt địa và chạm mặc dù mổ tổ giản trị cụ đao nhanh vô ảnh m ị cạ xạ khát máu điên cùng chém nộ dị cổ tiêu h đốt lên cờ giặc cờ bánh bích quy đối thủ là t h ờ dở sờ ta thứ nhất nàng cũng không có cận chiến mà là lợi dụng trái cây năng lực cùng năng lực phi hành tại lôi kéo hệ n ổ một chiêu kia chiêu bạo tạc lôi quang liên rất khủng bố người một nhà đều tại mắng nạ kỳ gì hệ ì nạ hỏa quyền cùng cái kia tráng hán ổ vấn sóng nhiệt quyền bồi bính nhìn qua cũng đều không đơn giản thực lực của ta, có thể đi dọn dẹp đối phương binh sĩ l ệ ố nạ ngược lại không cậy mạnh hiện tại biết thế giới này người cường giả năng lực giả đông đảo thực lực của nàng kỳ thật có thể đối phó bít mong một chút như nữ cắt lô xuất ra một cái trái ác quỷ ta cái này lại khoảng lễ cổ mạ tạ trái cây cảm giác rất thích hợp ngươi ăn hết thực lực liền sẽ mạnh lên bất quá ngươi sẽ trở thành vịt lên cạn với lại nhất định phải hiệu chung với ta giống như chừng năm trăm linh bảy nghệ cổ mạ tạ trái cây dưới ánh trăng mỹ sắt thần chừng năm trăm linh bảy nghệ cổ mạ tạ trái cây dưới ánh trăng mỹ sắt thần song sắc cao su đồng dạng trái ác quỷ ăn cái này có thể mạnh lên có thể biến nhiều mạnh mẽ bắt lấy quyết tại đối n g ư ơ i năng lực mới khai phát đây chính là cực kỳ hy hữu hệ mịt thị c ả n trái ác quỷ đồng thời ngươi chỉ cần cố gắng còn có chúng ta mọi người so tài chỉ đạo so thiên phú ngươi không trở về so cụ ý nạ hoặc giả thuyết nộ dị cổ kém cụ ý nạ là l ệ ố nạ nhìn xem cái kia vung vệ cả sòa sù kỳ t ừ n g đ a o chém ra hai ba trăm m bay lượn chạm sóng thiếu nữ nhìn xem n à n g mới chừng hai mươi a thật là mạnh làm cho người g i ậ n x ô i làm sao tiện tay liền làm mấy trăm m chiêu thức nộ dị cổ là trên trời bay lên cái kia mỹ lệ thương loan bàn thu hình thái hai tay hóa thành thiêu lốt cánh phía sau có ba đầu làm sắc hỏa d i ễ m cái đôi trên chắn có màu lam phượng hoàng vòng người quế cùng đối phương cái kia cự hình bị cù ít hẩy đánh cháy bỏng t h i ề m điện xuyên qua thương loan lao xuống màu lam thanh viêm chiến trường phượng hoàng nữ thần tồn tại tốc độ cùng lực lượng rất nhanh coi như tại quyền hoàng thế giới bên trong có người chiến lược bệ mỹ nhưng không cách nào một m ự c tiêu hao cường đại như vậy chiêu thức thế nào l ệ ố nạ một thanh tiếp nhận có ý tứ không phải liền là không biết bơi sao cắn một cái xuống dưới phốc cái này đồ vật gì khó ăn chết rồi ta chưa từng nếm qua khó ăn như vậy đồ vật cắt lô cười tất cả mọi người một dạng Ăn một lễ ố nà được rồi, lại ta cho nắm g ư ơ vớt nguyệt quang s o n g nhận hai tay chấn động bạo khí lưu ly lóng lánh ánh sáng đỏ neo trên mông mọc ra sáu cái lưu ly đỏ cái đôi đồng thời chóc đôi bưng đều có trường mâu đồng dạng đầu mâu đầu gối cầm trong tay toát ra ngọn lửa lợi trào thóc thiêu đốt lưu ly đỏ trên trán xuất hiện lỗ thai miệng răng nanh răng cưa đây là nàng bán thú hình thái bay v ọ xuống dưới xoay tròn màu đỏ phong bạo nghệ c ổ mạ tạ nguyệt hạ mỹ nhân xuyên qua trăm mét l ệ ố n à nắm vớt sông đao những nơi đi qua cờ tướng binh toàn bộ bị mổ ra đây là tốc độ của ta cùng lực lượng l ệ ố n à kinh dị sau lưng bít bom ba mươi hai nữ lạ hà mẹ mang theo cờ tướng binh muốn đánh lén phía sau lưng nàng sáu đầu cái đuôi như đạn pháo xuyên tấu mức quả xuyên bao khỏa lạ hà mẹ ở bên trong cái kia sáu đầu cái đuôi đầu thuyền năm mươi m toàn bộ bị xuyên thủng tắm ở cái đuôi bên trên giết chết hơn năm mươi người quay người ném một cái toàn bộ từ cái đuôi bên trên vai ra đó là ai thượng như là cắt lô lão đại trên thuyền xuống cái kia chính là người một nhà không nên đánh sai thật là lợi hại a lệ ố nạ lại trùng kích s ử suất nàng thuần thục nhất chiêu thức n g u y ệ t quang cứ mậu hiểm hát miêu hai tay kéo một phát trăm mét n g u y ệ t quang chẳng đi phía trên nằm sấp đầu màu đen cự miêu c á i bóng cắt chém cờ tướng binh trùng kích vài trăm mét theo lệ ố nạ đạp chân xuống mèo đen gào thét bạo tạc uy lực rất không tệ cái kia còn có lệ ố nạ nhảy dựng lên nguyễn hạ vô ảnh thít cắt chém ra trăm đạo quan ảnh cuối cùng rơi trên mặt đất thú hình thái năm mươi mét toàn thân lưu ly á o nhiệt diễm mèo đen xuất hiện đối c ử tướng binh bay nhào cùng n h i n ép xông về ổ v ẩ n biến trở về hình người thái nghệ c ổ mạ t à nguyệt n g hạ mỹ nhân thuấn thiểm mạ qua ổ v ẩ n kêu thảm cánh tay trái trực tiếp biến mất hòa quyền đại tiểu thư nối liền một phát hòa quyền đánh vào ổ v ẩ n trên mặt cả người bay ra ngoài ba trăm m bên ngoài nổ lớn nhìn thấy rơi xuống người l ệ ổ nạ người ăn trái ác quỷ hệ z o an l ệ ổ nạ thích nhất bán thú hình thái cắt lô nói cái gì hệ mịt h ì cạn cũng không tệ lắm chương năm trăm linh tám băng hải tặc bỉ ở mồm tan tác hạ ủ sồ cụ lẫn nhau đỗi chương năm trăm linh tám băng hải tặc b í ở mồm tan tác hạ ủ sổ cụ lẫn nhau đ ổ i l ệ ổ nạ ăn nghệ c ổ mạ tạ trái cây thực lực đại trướng nguyên bản lần thứ nhất giao thủ hai người nạ kỳ gì e di nạ cùng l ệ ổ nạ hình thành hợp tác đồng thời công kích ổ vần khi mại m à lên đại tiểu thư hai ngón đánh quả nhiên hỏa diễm phòng bếp nấu nướng bắt đầu thiếu l ố t hỏa diễm khoai tây bao trùm ổ vần vị trí sau đó là hỏa diễm cà rốt xoay tròn hỏa diễm b ò bít tết cùng bụi gà món thập cầm hỏa diễm phòng bếp ổ vấn để sóng nhiệt thành tường ngăn trở hai bên trái phải bả vai còn tại phun máu tả hữu chặn lại đại tiểu th ánh trăng cưa cắt chém a văn thảm đùi phải có bị cắt đứt ngã trên mặt đất đã đứng thẳng không nổi hắn trái cây năng lực cũng không thể ngưng tụ thành thân thể đại tiểu thư nhảy dựng lên hai tay s ử xuất hỏa diễm chặt xạ l à m à n nở đầu ba cây bước diễm dao phay chém đi xuống lệ ố nạ bay vọt né tránh ô vần bạo tạc ánh lửa ngút trời biến thành cá đầu bộ dáng ô vần chết thảm đồng thời t r ư ờ n g nữ còn hoặc cùng thứ nữ mò nẹ ở cũng bị mỏ mù s è n giết chết còn đi ra bên trên máu tơi hất lên trạch tâm băng hải tặc tiếp tục trúng kích có mỏ mù xèn ở phía trước m ặ đường bên này trước hải quân trạch tâm băng hải t xung phong hào là cái gì bao nhiêu người mậu bức cắt lô đều mộng một cái chỉ thấy bên trong một cái cường tráng hải tặc nâng lên âm hưởng đắt đỏ âm nhạc vang lên đây là neo hải quân lúc xung phong âm nhạc xông vào trận địa ý chí h i ế u tử vô sinh xông lên a có thể so với bờ lô bẹ tỉ cô bù cô bù no mi t r ạ c h tâm băng hải tặc hơn bốn ngàn người sĩ khí dâng cao hướng về phía trước giết m ọ t mù sen v ọ t tới mã s ủ mổ tổ dạng chị cụ cái kia ngươi còn không có giải quyết sao mặc ù mổ tổ d ạ n chị cụ chém ra m ộ ư ơ i lao đem cợ rộ bánh kẹo sư tử chém thành một phấn cái sau toàn thân đều là vết thương ngoại trừ đầu lưỡi của hắn thân thể hai mươi chỗ đổ máu t ợ t rột tợ rồ sửa suất tất cả vào liếng cũng chỉ là né tránh vết thương trí mạng nhưng c h à n g diện đã là vùng vây dây chết nhanh người bên kia giải quyết mặc dù mổ tô giản trị c ụ căn bản vốn không gấp còn tả h ư u chém dụng trăm số cờ tướng minh mụ mụ mụ ta muốn không được mụ mụ tợ rột tợ rồ đều phàn nàn hô hảo chớ nói chi là cái khác con cái bitmom con cái còn h ư u hiệu chung bitmom quý tộc băng hải tập nhóm hiện tại lọt vào điên cùng trung kích nam tước tạ mạ gỗ đã bị đánh nát chết thảm trên mặt đất mỹ cạ xạ dẫn theo hạ ban đầu ném đến bít m o g bên cạnh máu tươi tạt ra ba mươi sáu nữ phơ làm v ẹ còn muốn đánh lén cắt lô bị cắt lô khoát tay một bạn t hai quất tới cách ba trăm mét cái tiêu trưởng phong quất cái này âm hiểm nữ nhân đầu tại trên cổ vòng vo mười vòng c ò n vợ ở mỹ đạn trên sườn núi lao đ i ể u mọt gẳng cũng không nghĩ tới làm sao có thể băng hải tặc b ị ở m ộ m tan tác nhanh như vậy tiếp tục không đến hai mươi phút cắt lô thậm chí không có xuất thủ tạo thành tan tác cú ý nạ tăng thêm vảm thì trọi cứng tứ hoàng bít mom có nhất định thế yếu nhưng cũng không lớn theo mỏ mù sèn bay vọt g a nhập mọc mù xèn đem tợ rộ mẹ tờ giật chém thành hai đoạn cụ ý nạ bá vương hoa chém vỡ lôi vân rẽ ớt bitmom rơi trên mặt đất vàng tì bá đạo liền là lực lượng của nàng các người đám hôn đặc kia bitmom cùng lộ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ theo nàng gào t h é t phóng xuất ra ao h o h o hoa màu đỏ t h ấ m sóng xung kích giống như biển cả sóng lớn vàng tì đứng vững đồng thời triển khai hạ ủ sổ cụ đối mặt bitmom hạ ủ sổ cụ nàng hạ ủ sổ cụ lộ ra nhỏ rất nhiều nhưng lại an tại rơi xuống hạ ủ sổ cụ triển khai màu bạc trắng hạ ủ sổ cụ phản xung trở về tăng thêm v i ả m t ỉ hạ ủ sổ cụ cùng vừa giết chết tở rộn tở rộ mà sụ mộ tổ dạn trị cụ ba người hạ ủ sổ cụ trùng kích bít bom hạ ủ sổ cụ vỡ nát đồng thời thân thể khổng lồ kia giống như viên thịt bị hướng bay ra ngoài nhà máy chừng năm t r ă n h c h í vang hải tặc p h â n liệt bít bom bị con cái phản cảm chừng năm t r ă n h c h í vang hải tặc p h â n liệt bít bom bị con cái phản cảm mụn m ụ song rác mũ nạ của lệ ổng hô hào bít bom bị phản đối trở về hạ ủ sổ cụ như bão lĩnh lăn ra ngoài vài trăm mét mới dừng lại khi nàng đứng lên nhìn thấy c h i n trường chết đi cờ tướng binh trồng chất thành núi từ cái khác hòn đảo vây quanh đến đội thuyền cũng bị ngăn trở chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra băng hải tặc b í ở mồm giống như đập lớn sụp đổ như thủy triều tan tắc đồng thời nguyên bản đi hủy diệt g ờ mạ sáu mươi sáu mươi ngàn người từ tổ tô đảo phía tây trợ giúp đến vừa rồi nàng còn chứng kiến vạn người chạy tới tràn diện hiện tại chết hết c ắ t lô liền đứng tại lăng phong chi dược hào bên trên hai tay khống chế h ỏ a kỳ lân phối hợp với h ã n tay trôi nổi trên bầu trời vạn thanh súng kíp bắn một lượt gần đây vạn việt quân còn có bít mom mười hai tử nở sợ tờ mười ba tử bà trong nháy mắt bị toàn m i ể u s á t để vừa vặn thấy cảnh này lệ ô nạ xử t ạ i nguyên chỗ d ạ i ra bít mong cờ tướng binh tại bị cắt lô đội tàu lớn cường g i ả chém giết ô vẩn ờ rột ờ rồ c ò n c ó t m ó nẹ n ở a m ạ n hiện tại còn tại vùng vây dây chết chỉ có t h ở dở sờ ta thứ nhất cờ g i ặ cờ c s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u bốn cái mỹ lệ thân ảnh rơi ở trước mặt nàng tay nắm c ả sột sủ kỳ nữ đại kiếm hảo c ù y nạ dính đầy máu còn tì ra áo choàng đón gió phiêu động mọ mù xẻn toàn thân là người khác máu tươi ta bị tiếu dung k h i ê n đại đạo vàm tì còn có xương mủ v ờ n quanh thân thể cầm trong tay hẹn ệ cổ nữ đại kiếm h à o mà sủ m ồ tổ dạn chỉ cụ an đã cùng cắt lô đều không làm sao xuất thủ băng hải tặc bì ở mồm cũng sẽ thua trên núi lao điệu mắc gẳng cái cầm đập xuống đất băng hải tặc bì ở mồm tại c á t lô đội tàu lớn trước mặt làm sao như thế không chịu nổi m ộ t kích bít mom ngươi khí số đã hết cắt lô thanh â m truyền đạt chiến trường còn lại băng hải tặc bì ở một người nhìn c h u n g quanh toàn là thi thể của người mình sĩ、si、khí lần nữa hạ xuống chiến lực đại giảm đáng chết cắt lô làm sao có thể bít mom lúc này mới nhìn thấy ở trên sườn núi vị trí bên trên mình con thứ hai cả tạ cụ g ì cùng mười bốn nữ sợ mụt còn có gạ l ẹ n bọn hắn đứng tại chỗ không có động thủ cờ g i ặ cờ c bay vọt kéo ra băng hải tặc bị ở một người sống cũng mới phát hiện hai vị sợ ta đều không động thủ cả tạ cù dì nhị ca các ngươi làm sao không động thủ cờ da cờ ngây dại bitmong gạo thét cả tạ c ụ g ì sợ mụt các ngươi đang làm gì sợ mụt nắm vớt cử kiếm nhưng không có động thủ tư thế cả tạ c ụ g ì hai tay giao nhau ở trước ngực mụt mụt ngươi đã không thích hợp thống trị v á n quốc chúng ta những người này lựa chọn không tham gia lần này chiến đấu ngươi nói cái gì c ả tạ cu di ngươi dạng này đối mụ mụ g á l ẹ t nói xong mụ mụ ngươi như thế nào đối với mình nữ tử ngươi hỏi trước một chút mình chiến trường đột nhiên kéo ra song phương tạm thời đình chỉ đánh nhau trái phải tách ra băng hải tặc bị ở mồm hai vị sở tá phản một màn này đội tàu lớn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa băng hải tặc cắt lâu người càng là biết nhưng đối với những người khác tới nói đây là khiếp sợ sợ m ụ nhìn xem b í t m o n m ụ mụ, mụ đại phủ c u bọn hắn chết thảm ngài bị chính phủ thế giới dụ hoặc phát động giạt lệ g h ẩn còn gái của ngươi chết mười người mới mấy ngày ngươi căn bản chẳng quan tâm tiếp tục mở tiệc trả xa dao mụ mụ ngươi đã thức ăn hiếp tâm trí không phải là trước kia mụ mụ lời này vừa nói ra tất cả bít m o n con cái như gặp phải đến trọng kích trong mắt ngươi chúng ta đều là công cụ và quân cơ thôi g á l ẹ t nói xong cả tạ cụ gì thanh âm châm thấp cho nên chúng ta những người này lựa chọn đầu nhập vào c ắ t lô c ắ t lô cũng đáp ứng chúng ta từ chúng ta mấy người một lần nữa quản lý vạn quốc mụ mụ ngươi có thể đi còn chưa chết con cái nhóm bây giờ nhìn lấy bít môn cũng bắt đầu hoảng sợ đúng vậy à mụ mụ đối với chúng ta đều là muốn giết cứ giết căn bản không đương lúc nữ lối lãi ta c ả tạ c ủ d ì nhị ca ta có thể gia nhập các ngươi sao ta cũng muốn gia nhập ta cũng muốn bít mong bị con cái của mình chỗ từ bỏ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bít mong thổ huyết điên cuồng hấp thu linh hồn b ị lớn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bít mong thổ huyết điên cuồng hấp thu linh hồn b ị lớn bít mong con cái bên trong hoàn toàn rốt c ụ c bít mong con cái hiện tại một cái tay liền có thể đ ế m xong cái khác hoặc là lựa chọn gia nhập c ả tạ c ủ d ì hoặc là cũng đã đầu người rơi xuống đất mụ mụn, ta khuyên ngươi trực tiếp đầu hàng đi cà tạ cù di nặng n g nói đúng vậy a mụ mụ ngươi khí số mình lấy hết s ợ mụ khiêng cự kiếm đối không phải cắt lô đội tàu lớn người mà là cờ tướng binh dưới chân liền dẫm lên những cái kia bít mom dưới cờ băng hải tặc người c ả tạ cu gì? sợ mút bít mom tức nổ tung lúc này cắt lô đương nhiên không quên lại điểm đem lửa vỗ tay phát ra tiếng thiên hỏa rơi xuống phía dưới đối chính là bít mom tầm tâm nghiệm nghiệm thích nhất kết hôn bánh gà tổ oanh long long long ta kết hôn bánh gà tổ bít mom xé xé cổ họng núi nhỏ cao bánh gà tổ bị tạc vỡ nát mụ, mụ chúng ta làm sao bây giờ mụ mụ ngoại trừ cờ ra cờ đứng tại bít mom bên người con cái đều là một ít ra hỏa pham là có chút phân biệt năng lực đều lựa chọn gia nhập cả tạ cụ gì bên kia bít mom dưới cờ có m ộ ư ơ i cái băng hải tặc trong đó cả còn bậc phì dở tạ băng hải tặc đã thứ hai thời gian trốn mất nếu ngươi không đi c á t lô đợi lát nữa ngay cả bọn hắn thuận tay cũng giết chết bên người chỉ còn lại có gần vạn đếm được cờ tướng minh hôn trướng c á t lô người cái hôn trướng bít mom tức giận thổ huyết c á t lô nhìn thấy đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành cũng không cần lưu bít mom tính mạng cắt lô đội tàu lớn chuẩn bị tiêu diệt bít mom hôn trướng cắt lô người mơ tưởng thắng nội ta bít mong nổi dẫn hấp thu chung quanh cờ tướng binh cùng nàng bên người hải tặc linh hồn đem mình người linh hồn rút đi a vừa bung ra ta mụ mụ ngươi muốn làm gì ta là con của ngươi a cờ giặc cờ không có chú ý cũng bị bít mong bắt lại phát động sột sột no mi lực lượng hấp thu hết cờ giặc cờ đám người linh hồn đem b ấ t không linh hồn cờ giặc cờ ném ở một bên thiếu đốt hấp thu linh hồn lực lượng toàn thân tăng vọt đây chính là sột sột no mi thức tỉnh lực lượng sao bít mong thân thể bành trướng biến thành hai mươi mét to lớn cổng kềnh nữ nhân trong tay chỉ có nạ bộ lệ ổng bởi vì rót vào càng nhiều linh hồn nạ bộ lệ ổng cũng điên、cùng. chung quanh cờ tướng binh cùng còn tại thuần phục bít mong người bị hụ chạy trốn nhưng là bít mong sẽ không cho bọn hắn cơ hội đem lực lượng của các ngươi đều cho ta đều cho ta mụ mụ mụ mụ liền để ta đến hủy diệt bọn hắn tứ hoàng bít mong cường vô địch hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn tại cắt lô trong mắt bít mong từ 13.758 ơ i b t r ị số hiện tại đã 19.200. h ắ n hấp thu mình linh hồn của con người trở thành nàng tạm thời lực lượng mụ mụ đã điên rồi các ngươi nhanh chóng lui lại cả tạ cù dị hô to các ngươi đi ra toàn bộ thối lui đến đảo một bên khác đi s ợ m ụ cũng hô to b ê n người đi t h e o n g trưởng thành đến hai mươi năm m kinh khủng uy nghiêm lực lượng bành trướng trước người nàng cụ y nạ mọn ngu sen mặt sụ mộ tổ dạng trị cụ còn có vàm tỷ toàn bộ biểu lộ ngưng trọ bít mong mạnh đã vượt qua các nàng nhận thức đối phía trước một trạm trong nháy mắt ba m khe ránh còn tốt cả tạ cụ gì cùng sơ mút cùng cụ y nạ sáu người k ẹ b ù n sổ cụ đủ mạnh trốn tránh đúng lúc một đao kia quá kinh khủng mụ mụ mụ mụ các ngươi chết hết cho ta sáu diễm hỏa kỳ lân nóng bỏng trung kích v a n trong nháy mắt hỏa diễm bạo tạc một đầu trăm mét liệt diễm kỳ l â n đánh vào bít m o m trên thân đem nó đánh bay ra ngoài vạn m é t đâm vào vạn m é t bên ngoài trên sườn núi chỉ thấy trên bầu trời cắt lô xuất thủ chương năm trăm mười một băng hải tặc bỉ ơ mộm chỉ còn bít bom chương năm trăm mười một băng hải tặc b ị ơ mộm chỉ còn bít bom cắt lô láo đại cắt lô láo đại cắt lô láo đại xuất、thủ. cắt lô lão đại quá mạnh cắt lô chỉ có cắt lô quan hệ gần người mới trực tiếp hô tên của hắn những người khác đều sẽ tôn xưng lão đại đại đ ứ n già g hoặc là cái này đại thuyền trưởng loại hình lễ ố nạ ngần n g đầu giữa không trung đứng vững hai tay thiêu đốt hỏa diễm kỳ lân cánh tay hai tay cắt xoay tròn lấy sáu viên hỏa trâu phía sau trăm mét thiêu đốt hỏa diễm kỳ lân đây chính là hắn thực lực sao quá kinh khủng vừa rồi cái kia nữ nhân đã rất khủng bố bị hắn khi cầu đánh ra nạ kỳ gì e gì nạ vỗ bờ vai của nàng đi thôi chúng ta tuần tự rút lui nhìn thấy cắt lô hai tay quang cầu sao ngươi bây giờ là người một nhà mới nói cho ngươi Cái quang cầu cắt lực Cái Lúc ngạc, cái cần kia, liền nói mới -nạ kinh ngạc, cái này cần mạnh bao nhiêu? quang bao dùng tầng lượng. này tầng. nạ này mạnh gì? lô Lệ mấy ố đại i thôi, còn l không phải chúng tiểu a tay, thực lực có thể nhúng lực có đ ố diện cán bộ chúng ta đã giải、quyết. Đại i cán chúng bộ ta quyết. t đã thư đạp trên lửa sóng kéo lên l ệ ố nạ hai người bay vọt bên trên lăng phong chi dự thảo cái khác cắt lô đội tàu lớn người đều rút lui g ã lẹt chỉ huy đi theo cả tạ cụ d a ca, ca người triệt thoái phía sau hiện tại chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được như thủy chiều thối lui ngoại trừ tất cả đều là thân thể bến cảng bãi biển còn ở đây trên mặt đất người không nhiều trên bầu trời cắt lâu ngồi tại dưới hông hỏa diễm kỳ lân bên trên ạn đại ngồi tại trường đao bên trên cực phẩm đại bảo kiếm sổ dạng nọ、no、ạ tổ trong tay thưởng thức đồng thời còn phi hành còn có hai cánh tiêu h đốt nộ di cổ trên mặt đất lỗ hai thật dài tay nắm giở gôn tích trượng ê nầu n g h i ê n cổ sau lưng lôi thần ngưng tụ m ị c ả xạ nắm r ố t xích huyết cùng nhuận tâm thanh âm chầm thấp thí thần toàn thân thiêu đốt huyết quang hạ kỳ vân quanh thực lực tham vọt mù sen nắm rút còn tí dạ b ậ sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùn nàng tử chi sau lưng xuất hiện xong nguyễn hoa đào cải bóng cường hành k h í diễm nhìn l ệ ố na nuốt nước miếng một cái vừa rồi các nàng đều không có s ử suất toàn lực vàng t h liếm l ắ p khoe miệng máu tươi sau l ư n g dương cánh máu tươi hấp hết u y quỷ cánh mặc xù mổ tổ g i ả n chỉ cụ triển khai xì cái hẹn nệ cô lực lượng phối hợp với mổ cụ mổ cụ no mi lực lượng hình thành sương mù vòng xoáy người t r ư ớ c bay về trên thuyền cờ tướng binh tạp ngư còn gào thét còn có mấy ngàn muốn s ô n g lên đến v ư t v ư t v ư t v ư t gờ răng lại na có tứ hoàng băng hải tặc cắt lô có tứ đại mỹ nữ đại kiếm hảo cụ ý na mọc mù sèn vàng t mặc xù mô tổ dạn chỉ cụ đồng thời bạt đào chạm bốn đạo cắt chém chẳng sóng phía trước ngàn mét chân không hơn năm cờ tướng binh bị tuấn h sắt cắt chém bị hù còn lại ba bốn cờ tướng binh cùng bít mong tiểu tử nữ không dám lên trước hôn trướng ngọn núi t r ợ t nổ tung tức giận hai mươi năm mét thiêu đốt tự nhân bít mong đi ra sắt thép khí cầu sắt thép xe tăng bít mong vừa rồi khủng bố như vậy công kích thế mà không có hiệu quả bít mong bay v ọ t ngàn mét hướng về cái này vừa đi tới cắt lô ngồi tại hoa kỳ lân bên trên ta tới đối phó bít m o n vậy chúng ta thì sao mặc d mộ tổ dạng t r cụ quay đầu nhìn về phía cát lô cắt lô chỉ vào nơi x a trên sân núi người không phải sở tủ si bên này mà là một bên khác đứng đấy cha s ứ đối thủ của các ngươi tại cái kia nhìn thấy cắt lô chỉ vào cha s ứ khỏe miệng cười gập tủ bay vọt đến bít mong bên người l i ê n nhìn xem linh xảo bộ pháp liền để không ít cường giả ngưng trọng cái kia bị vây r ậ y rủ cùng trọng thương dục cũng nhìn xem chiếm cái này cha s ứ là ai làm sao lợi hại như vậy thân pháp chương năm trăm mười hai bạch mã đại tướng gia mạ hệ vạ d gm ẹ s i ạ châu trái cây chương năm trăm mười hai bạch mã đại tướng gia mạ hệ vạ gm exi ạ châu trái cây Cha sứ gắng đồn r a mạ đứng tại trên mặt đất tay trái nắm vớt màu bạc thập tự giá trên thân treo một chuỗi không hài hòa hòa thượng phá giới đại phật châu mang theo h i ể n hòa nguy hiểm đối mặt cắt lô bên này tóc thiêu đốt linh hồn hòa diễm hai mắt thiêu đốt mạch quang tay nắm bạo tẩu nạ b ố lệ ông bitmom chính đi tới hiện tại sồn sồn nomi lực lượng tức tỉnh đồng thời hấp thu cờ giặc cờ các loại con cái còn hữu hiệu chung nàng băng hải tặc môn cán bộ linh hồn bitmom cơ h ộ là lục thân không nhận trạng thái đương nhiên là có ngoại lệ bít mong thanh n â m h ư n phấn linh đ ừ n g sợ t h â n ở cùng với ngươi ta sẽ trợ giúp ngươi giết sạch những này ác độ a g i n mạ đúng là đường đường chính chính cha xứ không có vấn đề gàng đ ồ n g i n mạ chúng ta cùng một chỗ chiến đấu bít mong phi nước đại hai mươi năm m thân thể y nguyên sinh ra tan ảnh cắt l ô tay phải quang cầu hóa thành đại địa nguyên tố ba đạo quang mang lấp l ó e trong tay nham ma nham kỳ lân đại địa chi kiếm hình thành ba mươi m nham kiếm cùng bít m o n nạ bộ lệ ổng đối trạm bảo thảo hai người đối bính sóng xung kích làm cho cả vạn quốc hòn đảo đều tại ba đậu mấy chục chiếc thuyền hải tặc toàn bộ phải bay thu buồm nhanh thu buồm quá mạnh đây chính là thế giới cường giả đ ỉ n h cao đ ố i bính sao bầu trời tầng mây trái phải tách ra thực lực kẻ yêu toàn bộ bị tung bay ra ngoài quá mạnh quá mạnh tứ hoàng ở giữa đ ố i bính lao đ i ể u điên cùng gian r á c ngoại trừ lăng phong chi d ự c hào mảy may không có ảnh hưởng các lô đội tàu lớn tất cả đội t h u y ề n đều bị thổi bay vài trăm mét có bùm trực tiếp hủy đi mấy ngàn người rơi vào trong biển chỉ có đứng tại trên đảo cường giả đỉnh cao mới không bị ảnh hưởng n ô dị cổ nộ dị cổ bay thấp về lăng phong chi d ư c hào nàng muốn không chống nổi cái này sóng xung kích kém chút liền đem ta đánh bại so thể chất nàng hiện tại còn không bằng mì cá xạ thương loan có thời gian chạy trở về lực lượng tốc độ cùng hỏa d i ễ m lực lượng nhưng thể phách còn chưa đủ a hệ nổ cũng bay ra ngoài n n ở trên một con thuyền hệ nổ phiên đội trưởng bất quá tại bến cảng mấy người là lính trụ m ị cạ xạ cùng sở một thân thể lui về sau đại khái mười mét m ặ s dù mộ t ô giản chỉ cụ cùng vạm thì chỉ có nửa bước m ọ t mù s è n cùng cụ y nạ hai bước cạ tạ cụ dị ba bước bít mong linh hồn cùng đao c h ả m cắt l ô dâm tại hỏa kỳ lân bên trên liền nguyên tố kỳ lân hình thái cùng bít m ô n đối chạm vụt vụt, vụt vụt vụt vụt một đao quan kiếm ảnh sóng xung kích va chạm ra ngoài tại tổ đảo đảo bảo tạc, tại phụ cận mặt biển bảo tạc. hai người điên cuồng công kích đồng thời mọi mù sen năm người bay vọt mà đi thành năm h i ể u rõ vây quanh gảng đồn giả mạ c ả tạ cụ dị cùng sờ một đ ố i nhìn một chút đồng thời bay v ọ t qua bảy ngươi c h ầ m c h ầ m vào cha xứ nhiều người như vậy c h ầ m c h ầ m vào lão phu sao thật sự là ngoài ý muốn đâu ngay cả c ả tạ cụ dị cùng sờ một đều thuần phục cái này cắt lô thật sự là chưa trừ diện không được chứ gàng đồn giả mạ gỡ xuống cự đại phật châu không cần chứa cha xứ mọi mù sen nắm vút còn t h dạ nói xong ngươi chính là bạch mã đại tướng giả mạ đúng không hải quân mới đại tướng nghe được mọi mù sen lời nói các lô đội tàu lớn thuyền viên cũng không、biết. chương năm trăm một mươi ba phòng, phòng ngự cùng bấy dập kết hợp bạch mã đại tướng phòng ngự cùng bấy dập kết hợp bạch mã đại tướng phật châu l o n g lánh ngăn chở bảy người công kích cắt lô đội tàu lớn người kinh hô cái kiếp tra s ứ lại là hải quân đại tướng l i ê n là h ắ n sao cắt lô lao đại cũng để c ậ p qua chính phủ thế giới chiêu mộ bạch mã đại tướng nhìn qua phi thường lợi hại dáng vẻ đồng thời ngăn chở hai vị sở ta vạm đi đ ạ i tỷ đấu các nàng bảy người công kích đã rất b ị n h tiên găng đồn ra mã lộ ra mỉm cười hiền hòa đao trảm quay người cụ ý nạ cùng mọ mụ xẻn lấp lóe biến áo vị trí mặc xù mô tô giảm trị cụ tung vân phi vọn đổi động tác trảm kích mị cạ xạ quay người vượt qua chấp ló c ả tạ c ủ gì trong tay tam xoa kích thổ lòng xoay tròn lần nữa đột phá người chặn lại một lần đám người lập tức đổi lại thủ đoạn công kích vạn châu lao nhanh đối địch gàng đồn ra mạ giống to đột nhiên cái kia xoay tròn phật châu phân thân biến hóa ra mấy lần phật châu r i ê n g phần mình bắn về phía bảy người đương đương đương đương đương cụ ý nạ cùng vảm t ỉ huyễn ảnh điên cùng chém hỏa hoa thiểm điện vô số châu hạt bị chém bay lại bắn tới càng đến gần ta các người đem đối mặt công kích càng nhiều gàng đồn ra mạ c ư i hắn khống chế hơn ngàn p h ậ châu công kích nghe thanh em liền làm ư a bom báo đạn, đạn. c ú ý nạ vọt tới mười mét không cách nào tiến lên trước một bước bị cả xạ tại hai mươi mét khoảng cách nộ dị cổ các nàng nhìn xem châu châu trái cây k h ô n g chế viên cầu loại đồ vật sao có chút giống l à ạ dạ xỉ cùng án tại năng lực kết hợp đại tiểu thư nói xong nhảy dựng lên còn tới một phát hỏa quyền trăm mét hỏa quyền thiêu đốt mà đi nhưng một phát quang châu đục v à o đưa nàng hỏa quyền đánh nát đây là bị hạ kỳ từng c ư ờ n g hóa so đạn phá o uy lực gấp mấy chục lần quả nhiên không xen tay vào được đâu đại tiểu thư mít miệng nàng còn chưa đủ khiêu chiến đại tướng trình độ cũng chỉ có những n à y sau mọi mù sen toàn thân hào quang n g ọ tím nào về phía nàng hạt châu đột nhiên không bị khống chế toàn bộ nện trên mặt đất cái gì gàng đồn r a mạ ngạc nhiên hắn cũng không biết m ò mù sẻn trái cây năng lực đơn đấu bên trong kinh khủng tồn tại người hết thể chiêu thức đều không nghĩ công kích đến nàng cận thân d ơ cao còn đ i ra trạng kích gàng đồn r a mạ hiện trường biểu diễn tay không tiếp giao sắc mặt khác phương diện hạt châu xuyên thấu mà sủ mộ tổ dạng trị cụ thân thể hệ lọ gì ạ nguyên tổ hóa với lại nàng mổ cù mổ cù no mi chỗ nào cũng có linh hoạt đừng nhìn nàng cả ngày cùng xú nạ uống rượu đó là đang điên cùng tu luyện kẻ bùn sổ cụ không thể bị cắt lô kẻ bùn sổ cụ tìm tới sâu vào trong tay hẹn nệ cổ c h à n g kích cái gì gắng đồn r a mạ quá coi thường các nàng cả tạ c ủ gì giống to bánh mật phong bạo đem mochi mochi no mi lực lượng triển khai đến c ự c h ạ n cố ý đụng vào những cái tia cây cột đem nó dính trụ sợ mút bên trên sợ mút n ắ m vút c cử kiếm cùng s ô n g đi lên nữ v õ thần lấp lóe cụ ý nạ đột phá châu trận đồng thời đối gắng đồn r a mạ công kích ngàn châu vạn mã lao nhanh lấy gắng đồn da mạ hướng về phía trước đây cả người thiểm điện bay rớt ra ngoài ngàn mét tại nguyên chỗ một đầu từ thạch hạt hạt châu hình thành to lớn chiến mã gà ghét oanh kinh khủng bạo tạc ngàn mét phà vi sương mù k h u y ế t tán ra lại ngưng tụ thành mạn sụ mổ tổ dạng chị cụ cái này đại tướng một cái âm hiểm giá hỏa c ú ý nạ mặt có chút sáng đen nàng thế nhưng là trung tâm vụ nổ hai tay đổ máu bay ngược ra đến nhưng điểm ấy thương đối với nàng mà nói không tính là gì nắm v ú t cạ sổ su kỳ mị cạ x a bị mò mù s ẻ n tiếp được mò mù s ẻ n phá p h o n g nát một chút sợt mụt đầy bụi đất vạm tí bay vọt đến chỗ cao cẩn thận hết thể có thể trở thành hình tròn vật nhỏ cái này bạch mã đại tướng là cái thuần thục vận dụng bẫy dập giá hỏa liền ưa thích phòng thủ phán kế lôi thần dận chín mươi triệu v ô n thần hàng cát lô cũng không có lo lắng bên này coi như hải quân đại tướng có mà sủ mộ tổ dạng chỉ cũ cùng mỏ mụ s ẻ n các nàng như thế đối với người liên thủ đổi lại hắn không mở ra mạnh nhất hình thái ý nguyên sẽ có khó giải quyết cảm giác húng hồ còn có một vị thuốc can thần nhân vật a n tải còn m ư ờ i phần đắc ý bạch mã đại tướng gắng đồn ra mạ hắn cũng không biết hôm nay hắn chỉ có hai loại phương pháp rời đi nơi này hoặc là giết ra một đường máu d i ệ t đi băng hải tặc cát lô hoặc là liền bị giết bị người dẫn theo đầu rời đi nơi này an tại đã tại phụ cận bố trí gây nên kết giới dù hoặc dừng dầm di trị bít mong vung vẩy nạ bộ lệ ổng đối c ắ t lô cùng chặt hai mươi năm mét thân thể lực lượng bạo tạc trọng trang xe tăng nữ nhân tốc độ vẫn còn so sánh bình thường nhanh càng nhiều thiêu đốt lên hấp thu linh hồn lực lượng cái này sososnomi đang tàn nhẫn p h ư ơ n diện tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ với lại nàng một đao số dưới không có đánh c h ú n g c ắ t lô giết chết mình tạm ngư thuận tiện cũng đem cái kêu ba người linh hồn cho hấp thu cô nỉ ạc c ủ phá nhận bít mong bạo tẩu nổi giật chém cát lô hai tay rúa ra nham kỳ lẫn ngưng tụ ra năm tầng v á c đá bít m o n chạm tại trong đó liền nghe đến tạch tạch vỡ vụn ba tầng nhưng là nạn bên trong cắt lô hai tay hướng về ở giữa vỗ vách đá ngưng tụ thành một đầu trăm mét kỳ l ầ n cắn nàng nạ à n n g bộ lệ ổng không nổ ra được ba diễm xí viêm tam trọng hỏa cầu ba đạo trăm mét hỏa cầu từ bên trái đi ra bít mom không bông ra nạ bộ lệ ổng muốn né tránh nàng thi triển ra hạ ủ sổ cụ ngăn cản được công kích nhưng là bên phải cắt lô tay phải vung lên ba m i ệ u băng t u y ể n trùng kích tải h ư u băng hỏa lưỡng trọng tiên nguyên tố kỳ l ầ n chi lực triển khai bên trái gào thét ra hỏa diễm kỳ lân phun ra nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt bên phải hạ xuống thủy kỳ lân phun ra hàn băng trùng kích cho bít mom tới cái băng hỏ lưỡng chính diện nam h thạch kỳ l ầ n liền nhất định tắn nạp bộ lệ ổng c ắ t lô bít m o n g tức giận gào thét hạ kỳ ngăn cản được tả hữu muốn đem nạp bộ lệ ổng cho rút ra trong n g á y mắt c ắ t lô lực lượng toàn thân thi triển trái cây chi lực lôi vân bắt trọng lôi thần g i ậ n mâu bầu trời một tiếng vang thật lớn ngũ lôi oanh đỉnh đánh vào bít m o n g trên đầu bít m o n g cái kiệu kêu thảm nàng thói quen dùng lôi vân r ẻ ở dư lượng nhưng nàng cũng không miễn dịch lôi đỉnh bị ngũ lôi oanh đỉnh cả người có thể nhìn thấy to lớn x ư n g cốt hạ ư xô cụ biến mất hỏa diễm cùng hàn băng song hướng trúng kích thân thể đau thương bất nhập không có quan hệ tam trọng công kích đến b i t m o m đau đớn kéo thảm tay phải đối bầu trời váy vòng b i t m o m bạo t ạ c thất khiếu phun khói đen nhục thể cường độ là thật cứng rắn lần này ném đi nạ bộ lệ ổng muốn động không được cắt lô tay trái triệu hồi ra một đầu gỗ kỳ lân đây là cái gì t r u n g quanh nguyên bản là bị phá hư dụ hoặc rừng rậm gỗ kỳ lân triệu h o á n vô số dây leo giống như gỗ răn c u ố n lấy b i t m o m b i t m o m tay không tất sát nạp bộ lệ ổng trực tiếp bị n a m thạch kỳ lân dẫm tại dưới chân đáng giận những này đáng chết dây leo lấy nu thắng cương Đã trong chốc lát phản ứng nhanh người sớm liền bưng kín lỗ thai bầu trời núi nổ tung bình thường nửa cái tổ tô đảo lớn nhỏ lôi ở từ trên trời giang xuống chính đánh vào bít mom trên đầu chương năm trăm mười lăm bạch mã đại tướng thủ thương bít m o n gần chết chương năm trăm mười lăm bạch mã đại tướng thủ thương bít mong gần chết lôi thần dận chín mươi triệu v ô n thần hàng đem chọn cái vạn q u ố c quanh thành ban ngày đội tàu lớn người đều muốn chém mắt cái gì gắn đồn ra mạ cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn kẽ bủn sổ cụ cảm giác được n a m đạo ánh sáng dưới loại tình huống này còn xông về hắn nhắm mắt lại cụ ý nạ cùng m ì cạ xạ căn bản không cần thị giác xông vào gắn đồn ra mạ phòng ngự phạm vi không sợ bấy d ậ p của ta sao châu thất tiền để châu trận mặt đất nham thạch hạt như là đạn muốn đến dưới mà lên bán ra mochi mochi no mi bánh mật đại đ i ệ cạ tạ cụ dị không xung phong tiến công chín nhưng đem hai tay xuống đất để chung quanh vốn là không dư dạ đại địa toàn bộ bị bánh mật bao trùm tựa như là k ẹ o da trâu đồng dạng dính trụ tất cả nham hạt đáng chết trái cây năng lực m ị ca xạ cụ ý nạ vảng đi đã xông tới gần hắn châu cách h ỏ a thi chọc sóng tay áo r ú i ra đủ số phật c h â u hình cầu muốn vọt tới ba người sương mù đồng chi áo giáp mặc sù mổ tổ giản chỉ cụ vung đao sương mù tại cụ Y nạ ba người trên thân hình thành k ẹ o đường đồng dạng áo giáp cái gì mặc sù mổ tổ giản trị cụ cười lạnh nói liền vừa rồi va chạm chúng ta liền biết ngươi phật trâu cần vật cứng chất va chạm mới có thể phát huy hiệu quả phật trâu đâm vào sương mù t ư ờ n g hoàn toàn không có hiệu quả ba đạo kiếm trạm g à n g đồn dạ mạ nguy cơ đầu chọc đạn pháo bay vọt ra ngoài phốc thử phốc thử phốc thử chạy ngược lại là rất nhanh sợt mù không có bắt kịp bất quá nhìn thấy giữa không trung g à n g đồn dạ mạ cánh tay bị mị cạ xạ c h é m trúng ngược hai cái dài bằng bàn tay vết thương là cụ ị nạ c ả sột xù ký lơi đao đổ máu b ả vai tự nhiên là vàm tý lơi đao đáng giận xem thường các ngươi hoa đào vô ả n h kiếm mọi mù sen đột nhiên từ g à n g đồn dạ mạ sau l ư n g d i ra còn tị dạ xuyên qua bạch mã đại tướng phần bụng nàng chiêu này có thể làm cho thân thể thời gian ngắn biến mất chỉ có tung bay hoa đảo n găng đồn r a mạ dáng người có hơn ba mét quá cao dẫn đến mỏ mù sèn không có đâm đến trái tim hãn huyết c h â u bạch mã không khí vì c h â u ngưng tụ thành một đầu trăm mét c ự mã mỏ mù sèn tỉ cẩn thận mỏ mù sèn rút kiếm ra ngăn tại trước người nhưng bạch mã trùng kích đưa nàng hút bay ra ngoài bạo tạc mỏ mù sèn bay rớt ra ngoài căn chặt hàm răng trên không trùng xoay tròn thân thể chạy vội đôi chân dài sợt mụt vừa v ẫ n có thể bắt kịp phương hướng bọn rút phóng thích nước vào biển nàng xì、si、bồ xì、si、bồ no mi có thể hút tự nhiên cũng có thể phóng thích hình thành mười mét nước b ọ t biển vách tưởng mọi mù sèn đâm vào phía trên đ ặ t được to lớn giảm sốc sợ mụt lại ôm lấy nàng tạ ơn không phải sợ mụt hỗ trợ có thể muốn bay xuống trong biển không có việc gì hải quân đại tướng chiêu thức quả nhiên uy lực mọi mù sèn nắm b ứ t còn tí dạ ra, ra hỏa này so với năm đó ạ kẻ đủ ạ kỳ gì ba đại tướng kém không ít chính phủ thế giới liên tục chiêu mộ cường giả phu gì to dạ giải u kiệu dạ hát hữu, l ò n g hiện tại bạch mã nào có nhiều như vậy cao thủ cường đại để chính phủ thế giới chiêu mộ đứng tại đỉnh núi găng đồn ra mạ bốn đạo vết thương đổ máu hắn lập tức dùng hạt trâu ngăn chặn phân bụng đau đến hắn cầm trong tay thập tự giá b ó p nát chiến đấu mới vừa rồi chỉ là tại mấy giây phía dưới tiến hành ban ngày quan g mang lúc này mới biến mất rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể nhìn thấy mỹ cà xạ cụ y nạ cùng v ả n tỉ trên đao đều có máu đại tướng g à n g đổn dạ mạ vết thương trên người rõ ràng nhưng càng khiếp sợ chính là cắt lô bên kia toàn bộ tổ tổ đảo một phần hai trở thành cái p h ế hình cái này cỡ lớn hòn đảo bị cắt lô một chiêu đánh xuống một phần hai đất bằng không có đất khô cằn đen t ị t mấy ngàn mét hô to cái phế tìm không thấy bít mom vị trí nha chương ò n c a sao. có chết sao. Cắt l n a m hôi trăm ê n chán, n h k ô một mươi sáu cắt lô h ỏ a kỳ lân áo nghĩa đánh g i ế t b i t m o n chương năm trăm m ư ơ i sáu cắt lô h ỏ a kỳ lân áo nghĩa đánh g i ế t b i t m o n b i t m o n tại trong hồ lớn cái k i a màu hồng váy liền áo đều bị đánh nát người sắt thép xe tăng đau thương bất nhập cụ thể không quan hệ vậy chỉ dùng nguyên tố nàng ngẩng đầu nhìn đến thiên địa hướng gió lấy cắt lâu ngưng tụ cắt lô ba gào thét gào thét bay vọt lên trong nháy mắt bítmon đầu vừa mới nhảy ra hồ to kỳ lân p o n g bạo cựu trọng hội tụ thân hàng lần thứ hai chín khỏa phong nguyên tố đ ạ i chiêu trên bầu trời chín đạo vòi rồng dung hợp thành một đầu ngàn mét to lớn phong kỳ lân từ trên trời r á n g xuống đập ra hướng bít b o g đem vừa nhảy ra bít b o g lại nào về phía trong hố sâu màu xanh biết phong bạo ầm ầm ầm m ộ t tinh xanh lá phong bạo còn tại b ả o tạc trên bầu trời sợ tù xì đạp trên gọn tủ rút lui lao điệu m ậ t g ặ n g cũng chim hải âu thú hình thái cũng có thể chạy trốn điên cuồng u ạ t cánh bởi vì cái này trong n h y mắt cát lô toàn thân xoay tròn lấy mười đạo thiêu đốt hỏa diễm nguyên tố cầu cát lô ta tới cho ngươi thêm chút lửa ngàn mét đại hỏa nổi trong nháy mắt bị cắt lô một viên hỏa cầu nguyên tố hấp thu còn có ta thanh viên hỏa vũ nộ gì c ô cũng là dùng hỏa diễm lực lượng hỏa diễm chiêu thức hoàn toàn chính xác tại cường giả thế giới mới có chút nát đường cái nhưng là hỏa diễm uy lực tuyệt đối không thể xem thường cắt lô thái mở hai tay bầu trời thiêu đốt thành mây lửa tất cả mọi người toàn thân run dày cắt lô hạ kỳ bao trùm mở có người hỏa thần giáng lâm cắt lô đội tàu lớn người bị hủ vũ khí đều cầm không vững thuyền trưởng chỉ là hai tay có chút phát run chỉ có xe ký bủ cả phía trên cường giả tài năng miễn cưỡng ngăn cản cắt lô thời khắc này nhưng cũng là tại nguyên chỗ không dám động thái liền ngay cả cụ y nạ cấp nàng đều tim đập rộn lên bày ra động tác phòng ngự cái này cắt lô đến cùng có dạng gì lực lượng gàng đồn ra mạ cánh tay đang run dày m ư ờ i đạo hỏa diễm q u ò n mang theo hai tay của hắn bay về phía đỉnh đầu m ư ờ i đầu hỏa diễm kỳ lần xuất hiện hộ n g u y ê n tố thập diễm hôn đ ộ n hỏa thần giáng lâm đ ố i trong hồ lớn m ư ờ i đầu hỏa kỳ l ầ n hóa thành hỏa diễm rơi xuống v á n h nối liền trời đất hai m hỏa trụ thiếu đốt xoay tròn toàn bộ vạn quốc dung chuyển đúng lúc là mấy ngàn thức bên ngoài đều có thể nhìn thấy hỏa trụ vạn mẹt hải vực lao nhanh quần cuộn tố t đ ả o trực tiếp chia năm xẻ bảy ở giữa bị hoanh thành cái to lớn đột ngột an đại đều muốn bay xa tránh né mũi nhọn đây là laser xuyên qua h ỏ a trụ thẳng đứng công kích kinh khủng nhấc lên sóng gió cũng không to lớn nhưng trong ngọn lửa hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn cắt lâu ngồi tại một đầu mười m phong kỳ lân trên thân ngọn lửa này cho b i ế t m o n g đưa tang không sai biệt l ắ m a an đại bay tới thật là cắt lâu ngơi chiêu này đủ nàng chết hai lần hòa diễm còn t ạ i kéo dài xoay tròn nước biển đều bị bốc hơi v à mét kéo dài dòng ã ba mươi giây g á lét các nàng đứng tại phân liệt tổ, tổ đào bên trên mũ, mũ đi cắt l â quá mạnh về sau chúng ta đều đi theo c ả tạ cụ di ca ca đúng không mặt khác một mảnh tổ t ổ đ ả o bên trên dây dù đứng vững tại bên cạnh nàng còn có trọng thương rụt rụt quý trên mặt đất hắn gợ mạ vương quốc không có bởi vì h ỏ a diễm bạo tạc địa phương bao trùm hắn gợ mạ sáu mươi sáu lâu đài ta tất cả tâm huyết cũng bị mất dây dù không để ý đến rụt khả năng liền là gợ mạ kết cục chỉ là gặp gỡ cắt lô tới sớm hơn một chút hai tay chống lạnh đứng ở nơi đó cắt lô đội tàu lớn thật có ý tứ đâu nhìn thấy cái này áo nghĩa đại chiêu d ạ n mạ đại tướng hai tây còn đan run bit m o n chết rồi chỉ còn lại có hắn xem ra lão phu nhất định phải r bay vọt ra ngoài giống hắn muốn chạy bọn tỉ mội đuổi kịp hắn chương 517. m m t mươi ù mổ tổ d ạ n chỉ cụ bằng cái năm vị trí đầu chiến lực chương năm t r m m t mươi bảy mặc dù mổ tổ d ạ n chỉ cụ bằng cái năm vị trí đầu chiến l ư ợ c bít mong bị cắt lô cường thế banh s á t rơi g ă n g đổn ra mạ nhìn thấy có thể không chạy cắt lô đây là cái gì quái vật cái kia tiếp tục nửa phút laser h o a t r ụ nếu như hắn tại phạm vi bên trong liền cùng bít mong cùng chết không ai ngăn nổi a bay vọt ra ngoài vài trăm mét trong tay hảo ném ra màu lam bi thép một trâu đồng bằng rời dây cung Án lợi dụng gập bụ nhảy vọt lúc này mới xoay người xoay tròn rơi xuống đất đến bờ biển a đầu của ta đau quá sở trường bay sửa tất cả đều là máu chuyện gì xảy ra đụng vào ta cái gì ngoại trừ cắt lô không ai cảm hứng được chỉ thời y hạn tại đứng tại khống chế nhẹ nhàng cầm bốc lên màu đèn b á y làm lấy tạ lễ động tác thứ sáu mươi sáu chương nhạc nhân quả không gian nàng cầm lấy sổ dàn no ạ tổ cùng súng tiểu liên du dương lấy ở ta nơi này chương nhạc phía dưới tất cả sinh mạng thể không thể rời đi ta vượt qua v ạ n mét rõ chưa ngươi muốn rời đi trừ phi nằm ra ngoài cái gì d ạ m a đại tướng k h ô n g tin bay vọt trên bầu trời kết quả đến vạn mét khoảng cách lúc trên trời đất liền như là có vết tưởng cái này cái gì quái dị trái cây năng lực gì cắt lô đội tàu lớn người không kỳ quái ạn tại đại nhân tại sao là cắt lô đội tàu lớn thứ ba chiến lực nghe đồn liền xem như mở đ ợ xa đại tỷ đầu cho nàng cơ hội cũng không cách nào chiến thắng l ệ ố nạ kỳ quái hỏi đại tiểu thư an đại nàng là năng lực gì không phải khống chế trên bầu trời bay vũ khí sao đây chẳng qua là cơ sở năng lực mà thôi nàng a là p h á p tắc p h á p tắc đúng vậy an có thể sửa chữa thế giới p h á p tắc có thể nhân quả trang trí có thể đổi trắng tay đen có thể cải biến bất luận cái gì vật chất cái này đây không phải vô địch sao l ệ ố nạ liền chưa nghe nói qua mạnh như vậy năng lực vẫn là có nhất định tính hạn chế rất nhiều phát tắc là nhất định phải lấy nàng làm trung tâm đáng n giận nhạc l đáng giận đáng giận dạng đáng mạ giận. Dạ dùng hạt trâu đánh đi ra mặt biển bạo tạc có thể công kích đến chỗ xa hơn thế nhưng là người khác ra không được an chiêu này hạn chế là sinh vật dạng mạ quanh người bên bãi biển sau lưng rơi xuống bảy người cả sổ xù kỳ long lánh cụ ina song đao lưu rết chóc nữ mỹ cá xạ hắc cám chính nghĩa áo choàng rung động mọ mù s e n chết ba phục khêu gợi mặt sủ mổ tổ dạng trị cụ cùng màu trắng nữ bột quần áo cầm trong tay đại đao vạm ty nắm vớt thổ giật cụ tổ xin kích cạ tạ cụ gì, cùng muốn biểu hiện đôi chân dài s ờ mút bảy người vây lại d ạ n mạ không được chạy mà lao đầu chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc vạm ty l ẹ l ư ỡ i cười xấu xa lấy nếu không để cho ta tới chủ công mặc dù mổ tổ dạng trị cụ đứng tại chính giữa nắm vớt hẹ nệ cổ thiêu đốt quan mang như trụ năm đó ta một mực không có thành công hiện tại ta đã làm được mặc d mổ tổ dạng t r cụ khí tức năng lượng chủ tiên làm sao cũng muốn chứng minh một cái. Ta là t h ế nào đ ứ n g năm trăm mười tám mà sù mô t r dạng chi cụ chém giết bạch mã đại tướng chương năm trăm mười tám mà sù mô tô dạng chi cụ chém giết bạch mã đại tướng t h ư ơ n g năm trăm mười tám mà sù mô tô dạng chi cụ chém giết bạch mã đại tướng chương năm trăm mười tám mà sù mô t g i ả n g chi cụ chém giết bạch mã đại tướng chương năm trăm mười tám mà sù mô tô dạng chi cụ toàn thân thiêu đốt làm sắc quang mang cùng màu xám sương mù ngưng tụ ra làm yên trăm mét cự nhân cầm trong tay năm mươi mét màu làm dao mổ tiết lạ uy vũ ba khí c ú ý nạ các nàng đều sợ ngây người thời khắc này m à c ù mổ tổ dạng trị cụ khí chàng quá mạnh mọi mù xèn c ù n g c ú ý nạ bay yêu mở m à c ù mổ tổ dạng trị cụ phiên đội trưởng đây là cái gì chiều thức a lấy nàng làm trung tâm thổi lên quân phong thật là khủng khiếp khí chàng cắt lô cũng nhìn thấy dạng trị cụ tỷ không tệ a bay thấp xuống tới đứng tại lăng phong chi hào bóng thuyền cắt lô nỗ gì c ô lau mồ hôi cho hắn m à c ù mổ tổ dạng t r cụ hiện tại chỉ số một nghìn bốn trăm bảy trăm bảy mươi rất nhiều cự binh nhìn chăm chú giả mạ đại tướng mơ tưởng vô trương thanh thế hủ đến lao phu hắn đứng tại bãi biển đem trái cây năng lực phát huy đến cực hạ trong tay h áo phật trâu bi thép còn có bãi cắt nhang t h ậ h trâu cắt trâu toàn bộ lơ lửng lên bốn cố lực lượng tạo thành bốn cái vừa mới hình thành bốn cố lực lượng matsu mô tô dạn chi cùng một trạm giác mạ nạn hóa vụ trạm lên tiếng toàn trường chỉ có hai người có thể hoàn toàn thấy rõ tự nhiên là cắt lâu cùng an tại những người khác c ù ý nạ cùng vạm thì các nàng có thể nhìn thấy tàn ảnh né tránh là có thể tránh mọi mù xẻn cũng là nhìn thấy tàn ảnh nhưng nuốt nước miếng một cái sợt mụt há h miệng c ả tạ cụ gì lui về phía sau mấy bước hiện tại biết cái gì gọi là tặng cho nàng đến đã chấn nhiếp đến hắn không dám lên trước bước xảy ra chuyện gì thuyền trưởng cấp bậc cũng chưa chắc có thể thấy rõ muốn viên đội trưởng cấp bậc chỉ ít chiến lược năm ngàn trở lên có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắc quang chém qua cái kia lam quang sương mù cự nhân ao đi theo mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đao đã là chém về phía bên trái động tác ba giây qua đi vỡ nát dã mã đại tướng triệu hoán tất cả lực lượng trên không trung hóa thành sương mù bị một chạm cho phá hư mất cái gì mặt sủ mổ tổ dạng tri cụ khỏe miệm mỉm cười khang, khang khang tốc độ ánh sáng ba chạm hình tam giác trắng biển cả trước phá vỡ mấy ngàn thức về chữ a vực sâu sau đó là ngang vạn mét biển trời một chạm biển cả chưa cắt d ạ mạ nhìn xem mình thân thể tay của ta đâu tay của ta đâu d ạ mạ đại tướng hai tay nện rơi trên mặt đất hoàn mỹ phân vết cắt bởi vì tốc độ quá nhanh cắt chém hoàn mỹ mạch máu còn chưa có bắt đầu phun máu ba đao cắt đứt dạ mạ đại tướng hai tay thậm chí đối phương chưa kịp phản ứng cuối cùng một đao mặc s ù mộ tội dạng chỉ cụ tẻn dạ s ổ dạ, dạ dạ mạ n ạ bằng cái có thể chém ra năm đao tẻ dạ xổ dạ tử thần một đao vỗ xuống dạy vọt né tránh Vàng t hai ì gì cùng cả cụ đồng thời phong thích hạ ủ sổ hạ kỳ. tạ t ta. đồn h tay, tay của h hạ sổ cu hạ hữu kỳ. nghiên i cỗ hắn hướng về ở giữa giấy mời đồng dạng động tác biển cả khôi phục lễ ố nạ đứng ở bên cạnh quái vật nhìn xem c ắ t lô mặc dù mồ tô dạng chị cũ bằng c á i tắn đi toàn thân mồ hôi đứng ở nơi đó mệt chết lần thứ nhất sử dụng bằng c á i dạng chị cụ thì thật là lợi hại cụ ý nạ đỡ lấy nàng thật là đoạt công lao v ả m tì bật mồm người a không cần nghĩ như vậy biểu hiện mọi mù s ẻ n vỗ vỗ bả vai nàng v ả m t ỷ mắt nhìn cắt lô nàng là muốn tại cắt lô trước mặt biểu hiện tốt một chút dưới lần sau đến làm trò cho, cho ta m ị cạ xạ lanh khóc biểu lộ nếu không đêm nay liền để cho ngươi đêm nay cắt lô cao hứng nói không chừng ngươi có cơ hội toàn bộ nhìn về phía mỹ cạ xạ đều nhìn ta làm gì Mọ sèn t r chương cạ xa i tại ệ n cũng n h thế hiểu không? đ ư n h thế nhưng i ê n ta là m ộ t mực tại tiến bộ. m cạ xa mười ỉ m c đem song đao đi song thu hồi đi lại. chín băng hải tặc bị ở mồm trở thành lịch sử vạn quốc trùng kiến chương năm t r ư ờ chín băng hải tặc bị ở mồm trở thành lịch sử vạn quốc trùng kiến run dậy kết thúc t ổ t ổ đảo cơ bản không có và r ù i bọn người từ tấm gương thế giới mở ra bên ngoài quá kinh khủng băng hải tặc cắt lô mụ mụ cùng cái kia hải quân đại tướng tại trước mặt bọn hắn còn chưa ngăn cản nửa cái giờ đồng hồ đúng vậy à mụ mụ năm đó thế nhưng là cùng cái đồ đánh một ngày một đêm đều không có chút nào làm bị thương đối diện kết quả mụ mụ hấp thu nhiều như vậy linh hồn y nguyên bị cắt lô giết chết trên bầu trời lao đ i ể u mọt gẳng tê cả ra đầu bởi vì hắn cùng sợ tù xì đã bị cắt lô đội tàu lớn người chặn lại đường đi với lại bởi vì có án tài tại bọn hắn cũng rời đi không được xong xong cắt lô sẽ không đem ta ngừng lại đến ăn đi mọt gẳng run lẩy bẩy rơi xuống hắn nhưng là tham gia bít mom tiệc trả xã giao người sợ tù xì cười một điểm không sợ uy uy sợ tù xì ngươi làm sao không sợ a ngươi cùng liền quan hệ tốt như vậy sợ tù xì vung lấy mái tóc nhìn xem phóng tới nộ di cổ nô、no, d ì cô p h u cận thuyền cũng bị mất đợi lát nữa các ngươi cái nào trước băng hải tặc thuyền muốn rời khỏi mang tỷ tỷ đoạn đường nô、no, d ì cô đi tới ạ lì x ạ thuyền đợi lát nữa muốn dẫn thương binh về trước đi ngươi đi đi Ạ lì x ạ ở đây ạ lì x ạ thuyền trưởng đáp lại thuyền của ngươi mang tờ lì a dờ chín tỷ tỷ trở về tốt sợ tu si tiểu thư mặt găng ngây ngẩn cả người sợ tu si cười ta tại các lô đội tàu lớn cũng là khách quý cái gì khó trách rất quen bộ dáng ngươi không biểu hiện biểu hiện hôm nay là đi không được a sợ tu si cười xấu xa lấy nỗ d ì cổ liền là đến xử lý lão đ i ể u mặc g ả n g người thông minh lập tức nào h muốn nỗ d ì cổ bắt chân mỹ lệ nỗ d ì cổ cô nương cũng cho ta đi thôi ta đều là thực sự cầu thị đưa tin không có cô ý hại qua cắt lô đội tàu lớn đúng hay không nỗ d ì cổ cầm một cái đảng gỗ, cắt lô y tứ ngươi đem cái này hắc cám để phủ cụ ăn đây là cái gì độc dược độc dược lão đ i ể u dọa ngồi dưới đất cái độc dược này nửa tháng sau mới có thể phát tác nhìn ngươi báo cáo biểu hiện muốn ta nhà cắt lô ưa thích chúng ta sẽ nói cho ngươi biết ăn đồ vật gì có thể giải trừ hiểu không nguyên lai、like、là nửa tháng sau a ta hiểu được ta hiểu được không yêu cầu bọn hắn loại báo nhưng làm như thế nào cho c á t lô đánh nhịp tuyển ả n h chụp loại hình hắn hiện tại rõ ràng ăn màu đen đạn gỗ đồng dạn g dựng vào á luy s a thuyền chuẩn bị chờ một lát rời đi n ô gì cổ trở lại lăng phong chi d ự c hào bên trên c á t lô cũng không có cái gì ý tứ nàng là giả truyền thánh chỉ về phần lao đ i ể u ăn màu đen đại phục ụ bất quá là đại tiểu thư làm mà thôi thả mấy ngày ăn có thể muốn tiêu chảy bitmong mình chết bạch mã đại tướng cũng bị chém giết các lô đứng tại lăng phong chi d ư c hào nhìn xem tất cả mọi người ta tuyên bố các lô đội tàu lớn thắng lợi, thắng lợi. Thắng lợi. phá hủy tứ hoàng băng hải tặc bị ở một toàn bộ người chờ lấy cắt lô tuyên bố mới vung tay hô to c ả tạ c ủ gì cùng sợ một mang theo còn lại băng hải tặc bị ở một người tăng thêm không ít đi theo người đoán chừng có hơn hai trăm người cắt lô bay thấp xuống tới r ộ i ra hai tay đại điệu nham kỳ lần xuất hiện chỉ thấy dưới chân mặt biển bà đậu từ lòng đất dâng lên nham thạch mười giây bên trong một tòa hoàn toàn mới hòn đảo dung hợp xuất hiện ạ l ũ xạ mang theo thương binh về giờ di sợ rồ xạ ạ đại bà bối người phụ trách trên đường đi an toàn a ạ đại nhấc lên máy tạ lễ động tác nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực ta cắt lô nhìn về phía cạ tạ cụ di cạ tạ cụ di thông chi tất cả đ ả o quý tộc cùng người phụ trách đến minh bạch cát lô đại nhân u n i còn k i ế n lập tháp tín hiệu muốn toàn bộ vạn quốc đều biết trong ba ngày không nghe lời thế lực toàn bộ g ạ t bỏ cát lô muốn gây dựng lại vạn quốc thế lực đồng thời tuyên bố trở thành hắn q u ả n hạn người không nghe lời băng hải tặc bị ở m ộ n không quy thuận còn thừa toàn bộ giết chết mỹ cạ xạ cấp nàng gật đầu còn có chút sống muốn làm cát lô bên kia là gờ mà người a chương năm trăm hai mươi tin thời sự chấn kinh toàn bộ g răng lại nạ chương năm trăm hai mươi tin thời sự chấn kinh toàn bộ g răng lại nạ nghe được thanh âm hòn đảo biên giới đứng đấy một vị màu hồng màu hồng tóc ngắn khêu gợi nữ nhân v i n mục dây dù về phân rút bởi vì thụ thương quá nặng đã đổ máu quá nhiều chết đi toàn bộ v i n mục gia tộc chỉ còn lại có dày dù đương nhiên sàn gì hiện tại còn sống nơi xa gỡ mạ 66 lâu đài cũng chỉ còn lại h ả i cốt không đến một phần năm kiến trúc còn chưa bị phá hủy dây dù nhìn về phía cát lô nàng ngưng kết tại cái kia nửa phút nàng đang tự hỏi tương lai của mình là sống xuống dưới vẫn là trực tiếp chết mất rời đi cái thế giới này nàng lại thấy được gạ lẹt nghĩ đến mấy ngày trước đây gạ lẹt cho nàng nói sự tình dây d â nửa quỳ xuống tới đối cắt lô cúi đầu dạy dù t h ỉ nguyện h n gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn thành lập dạy dù băng hải tặc vì cắt lô đại không chính người hiệu lực cắt lô ngáp một cái chờ mong biểu hiện của ngươi m ỡ m ạ tại c ắ t lô lão đại có dặn dò gì mang theo ngươi trường phong băng hải tặc đi theo dạy dù thuyền trưởng đi thu thập bên kia giúp nàng q u â n đồ chỉ vào vỡ vụng g mạ lâu đài bên trong khẳng định còn có không ít còn sống binh sĩ vì một gia tộc chỉ còn lại có dạy dù những này tử sĩ tự nhiên là chỉ nghe nàng đi thôi dạy dù thuyền trưởng mặc các lô lão đại có dặn dò gì mang theo ngươi cá bạc băng hải tặc đi đáy biển vứt té xuống lịch sử chính văn ngay tại cái kia phương hướng ta cũng đi hỗ trợ c h ặ t lót k h p tờ ra lìn nhảy xuống nước toàn bộ vạn quốc tiến vào t r ì n h đốn các lô đem lưu tại nơi này ba ngày tại ngày thứ hai báo chí truyền khắp cái này gờ răng lại nạ còn có tứ hải báo mới nhất tứ hoàng bít mom bị diệt các lô đội tàu lớn không đ â u được nổi giá cả chỉ cần hai trăm bờ di nhìn hải quân đại tướng cùng tứ hoàng bít mom bị diệt báo chí lượng tiêu thụ đến rồi hai nhà lớn nhất tòa báo đều tại phát hành lần này sự kiện báo chí tứ hoàng hủy diệt đây chính là địa chấn cấp tin thời sự toàn bộ gờ răng lại nạ đều đang run dày đây chính là bitmom à, điều đó không có khả năng đi bitmom còn tại c á t lô đội tàu lớn công kích đến chỉ giữ vững được một cái giờ đồng hồ liền hủy diệt quá mạnh c á t lô đã siêu việt tứ hoàng ta không phải cũng đã sớm nói sao hiện tại c á t lô gọi hải đế ta nghĩ xem biển thánh t r ờ i ạ, cảm giác c á t lô đội tàu lớn muốn thống trị thế giới mới các ngươi xem báo chí vật thể cổ nọ m g ạ i doa nổ lao đ i ể u chỉ biết là quá trình bitmom bị diệt nhưng điểm nóng tin thời sự báo là toàn bộ hành trình đi theo biết đến tiếp sau kết quả băng hải tặc bì ơ mồn hủy diệt hoàn toàn cải biến thế giới mới kết cục chính phủ thế giới gõ rụt sẩy chân kinh nhìn xem báo chí toàn bộ b ạ n gạ cả sổ văn phòng đều yên lặng thế giới cách cục thay đổi hoàn toàn dâu trắng lơi ư liềm lao đầu đánh vỡ yên tĩnh hắn hiện tại muốn bắt rụng tóc a thật xin lỗi hắn là đầu t r ọ c t ê cả r a đầu làm sao bây giờ giác h cũng bị giết chết dâu dê lao đầu cũng không thấp bình tĩnh hải quân gần nhất không biết chuyện gì xảy ra lười nhác đi lên người phát hiện sao ta cũng phát hiện c h ứ phái người đi điều tra một cái mặt khác triệu hồi bên người chúng ta tất cả cao thủ cái kia phóng không thế giới mới không thả đợi không lấy bị cắt lô đánh tan sao không thể để cho hắn lại t r ư ớ n g sĩ khí chỉ có thể dạng này ngày thứ ba điểm nóng tin thời sự báo lại lần nữa đem tin thời sự mang hướng đỉnh cao cắt lô tất cả hòn đảo thuần phục cát lô mới vạn quốc quốc vương từ nguyên băng hải tặc b ì ở m ồ m nhị tử đ ệ xét phụ sở ta đứng đầu cả tạ cụ gì tới đảm nhiệm sơ mút tuyên bố gia nhập cắt lô thuyền lớn cầu trở thành chín phiên đội trưởng thuyền trưởng sơ mút phó thuyền trưởng g a l e t cắt lô không chỉ có không có hy sinh cán bộ ngược lại thế lực càng thêm cường đại chương năm trăm hai mươi mốt cắt lô tất cả cán bộ thuyền viên đại treo giải thưởng chương năm trăm hai mươi mốt cắt lô tất cả cán bộ thuyền viên đại treo giải thưởng ngày thứ ba, chính phủ thế giới trực tiếp đổi mới cắt lô đội tàu lớn treo giải thưởng trọng kim treo giải thưởng chỉ cần ai có thể xử lý một cái liền có thể giàu có cả một đời điểm nóng tin thời sự báo có mới nhất thông tin vạn quốc biến hóa cả tạ cụ gì tuyên ngôn cùng cắt lô đội tàu lớn thế lực cầu đều là điểm nóng tin thời sự báo độc nhất vô nhị tin thời sự xem như băng hải tặc cắt lô cất bước liền tới hợp tác tòa báo điểm nóng tin thời sự báo một mực ủng hộ cắt lô theo cắt lô nước lên thuyền cao bọn hắn cũng thu được phản hồi cho nên trong báo cáo nhiều lần tiết lộ cắt lô là một vị thực lực cường đại trọng tín nghĩa hưu dũng hưu hưu vĩ đại nhân vật lao điều trái lo phải nghĩ khi ô lô n sóng này g thể cắt cho để đ ạ n hệ i t nộ nhìn đến. Cho nên điệu đài, dưới cờ hơn thấy tại ả i quân phần này báo chí lúc phi thường hài lòng thấy không ta thần hệ nổ so một phiên đội trưởng cao hắn còn xoắn suýt đệ nhất đệ nhị con số ba phiên đội trưởng nữ đế hàn quốc amazon l ý lì tổng cộng hơn vạn với lại người đồng đều sẽ hạ kỳ treo giải thưởng sáu trăm bốn mươi bốn năm triệu bờ dì bốn phiên đội trưởng mọ t m ù sẻn lén giòn dưới cờ băng hải tặc có ngàn người treo giải thưởng tám trăm bảy mươi chín bảy triệu bờ dì năm phiên đội trưởng nỉ tassi、sì、dìm bệ â dưới cờ băng hải tặc hơn ba trăm người nhưng toàn bộ người cá người đảo đều là h ắ n hậu bị đoàn treo giải thưởng sáu trăm hai mươi triệu bờ dì sáu phiên đội trưởng trạ phản gà lò dưới cờ băng hải tặc hơn trăm người treo giải thưởng bảy trăm mười lăm năm triệu bờ gì? tám phiên đội trưởng kim ti quỷ nữ không rõ treo giải thưởng ba trăm chín mươi chín năm triệu bờ gì? liền cái gì cũng không biết liền biết biết mang theo mặt nạ quỷ thân hình cao lớn nữ nhân liền có thể treo giải thưởng ba trăm chín mươi chín năm triệu bờ gì đây chính là đối cắt lô ánh mắt tán thành toàn thế giới bao nhiêu thế lực hiện tại là có thể lấy trở thành cắt lô đội tàu lớn người vì vinh dự cắt lô phiên đội trưởng tức thì bị ca tụng là trên biển đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ đều muốn lấy sơ ta hoặc là sẽ ký bụ cải loại này cấp bậc chín phiên đội trưởng sơ mút dưới cờ băng hải tặc ba mươi người treo giải thưởng một tỷ một trăm ba mươi sáu bảy triệu bờ gì? nguyên bản s ở một treo giải thưởng l i ê n tiếp cận một tỷ hiện tại theo các lô trở thành một tỷ c h â n mười phiên đội trưởng mặc s ù mổ tổ giản trị c ủ không có thủ h ạ bởi vì nàng không c ó thuyền của mình với lại cả ngày đi theo s u nạ uống rượu treo giải thưởng một tỷ năm trăm bảy mươi tám năm triệu bờ gì? chém giết bạch mã đại tướng treo giải thưởng kinh khủng bên trên l ậ t trở lại giờ gì s ở r ô xạ mặc s ù mổ tổ giản trị c ủ đối cao thủ vô báo chí thấy không ta muốn một sáu tỷ x à i dù nạ tân tân tân uống rượu cái kia ngươi nhìn bọn ta bao nhiêu đầu nói xong đem một phần khác báo chí ném cho m à sủ mổ tổ dạng trì c ù n nhìn đây là các lô bản đoàn mới nhất treo giải thưởng unicon treo giải thưởng ba trăm năm mươi triệu bờ di vionet treo giải thưởng hai trăm sáu mươi bảy triệu bờ di babi nam treo giải thưởng hai trăm bảy mươi triệu bờ di conis treo giải thưởng hai trăm hai mươi lăm triệu bờ di naki di e z i n a treo giải thưởng năm trăm mười bảy năm triệu bờ di đại tiểu thư trực tiếp gấp bội nico r o b i n treo giải thưởng bốn trăm hai mươi hai bảy triệu bờ di a dạ x i treo giải thưởng sáu trăm mười một một t r i ệ u bờ di a dạ x i lật ra gần gấp ba mica treo giải thưởng 750, t năm triệu bờ di ẩn chệ ố p mòn treo giải thưởng 777, t bảy triệu bờ di qi na treo giải thưởng một tỷ ba trăm hai mươi năm triệu bờ di v à n g đi treo giải thưởng một tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu bờ di cuối cùng nhìn thấy cắt l ô giới chướng mạnh nhất tam đại chiến lược masumoto g i ả n t r h cụ thấy không mình quyết miệng nhất juna treo giải thưởng hai c ước hai mươi chín chín triệu bờ di an t à treo giải thưởng hai tỷ ba trăm chín mươi tám bảy mươi năm triệu bờ di mở nợ xạ treo giải thưởng hai tỷ bốn trăm năm mươi năm triệu bờ di an t à nhìn thấy bất mãn dựa vào cái gì ta so mở đ ợ xa thấp mở đ ợ xa yên lặng y mắng kỳ thật cũng cầm báo chí đang nhìn nổ cuối cùng là ồ t ạ c bị cắt lô treo giải thưởng năm tỷ năm trăm chín mươi lăm năm triệu bờ gì? vượt qua đã từng vua hải tặc rô dơ chừng năm trăm hai mươi hai giờ dạ kẻ cái chết ỉm kẹo đao xảy ra chuyện chừng năm trăm hai mươi hai giờ dạ kẻ cái chết ỉm kẹo đao xảy ra chuyện cắt lô treo giải thưởng đã vượt qua rô dơ đây là chính phủ thế giới đối cắt lô đội tàu lớn thực lực hoảng sợ đừng nói cắt lô bản b ằ n người hoặc là phiên đội trưởng liền xem như dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng hải tệ ỉ bay các nàng treo giải thưởng đã tới đây là cái khác tứ hoàn g đ o à n hạch tâm cán bộ mới có treo giải thưởng tỷ như bách thú đoàn phở li hình xịt đương nhiên hiện tại phở li hình xịt đã chỉ còn ba bảo hải quân bản bộ có bị chạy vội chạy đến sengô cù văn phòng sengô cù nguyên soái sengô cù nguyên soái sengô cù mấy ngày nay đầu chút đau đầu gò ruột s ả y đã có chỗ phát giác bắt đầu phái người đến hải quân bản bộ chằm chằm vào đồng thời chất vấn hắn chuyện gì xảy ra sengô cù một bộ bày nát tư thế biểu thị hiện tại hải quân tử thương tham trọng không phải sao bạch mã đại tướng còn chưa báo nói liền bị giết chết hải quân bản bộ cần ký g i đại tướng trấn thủ giải ủ cựu dịch còn tại nằm bệnh viện bị đánh thành trọng thương sen g o cụ ước gì hắn thời gian ngắn không tốt hơn được p h u g ì tọ dạ kỳ thật không có gì t h ư ơ n g nhưng là phù g ì tọ dạ cùng tờ s u d u cùng sen g o cụ quan hệ cũng không tệ để hắn diễn trọng thương p h u g ì tọ dạ rất phối hợp ba phù g ì tọ dạ ai n h a con mắt ta con mắt của ta giống như không thấy được bốn hải quân binh sĩ phù g ì tọ dạ đại tướng không phải vẫn luôn làm ù lo sao phù g ì tọ dạ ai nhà tay của ta đau tay của ta đau hải quân binh sĩ đánh cược thời điểm so ai đều tích cực kém chút từ trên giường bệnh bay xuống ngược lại chính phủ thế giới hỏi sẻng gỗ cụ liền nói không có cách chỉ có ký giải, tổng không thể không có đại tướng thủ bản bộ a không được ngươi liền lại đi chiêu mộ cường giả gò rô x ả y cũng là không có cách nào ký trước k i a nghĩ hết biện pháp đến giờ c á i cảm không cho tiền làm thêm giờ khẳng định không nhiều làm tình huống hiện tại là sẻng gỗ cụ chủ động nhỏ giọng nói cho hắn để hắn lười biếng ngay tại bản bộ tiền lương như thường lệ hải quân bản bộ bình thường phát triển đồng thời từ ủng hộ sẻng gỗ cụ gờ g i n g lại nạ chi bộ triệu hồi nhân thủ hải quân đại tướng muốn chính phủ thế giới bổ nhiệm nhưng nội bộ trung tướng sẻng gỗ cụ hiện tại bắt đầu trực tiếp bổ nhiệm tạ sĩ gỉ cùng hí nạ để thăng làm đại tướng dự khuyết thấn thăng có bi vì hải quân trung tướng tăng lên rất nhiều người quân mới không nhìn thẳng chính phủ thế giới yêu cầu thế nào có bi sengo cù nguyên n g soái dơ dạ kệ hắn dơ dạ kệ hắn có bị liên lạc không được dơ dạ kệ xuất ra h ẻ o mẹ bắt c lăn lộn đến hát thị đi mua đến tình báo n g a y nhìn tin tức này băng hải tặc bách thú tin tức sengo cụ cầm qua báo chí băng hải tặc bách thú sử tử nguyên sợ ly hình xịt thứ nhất dơ dạ kệ nguyên là hải quân gián điệp dơ dạ kệ lần này là bị kín phát hiện chuẩn bị cùng có bị gọi điện thoại bị bắt hiện hình cải độ biết sau giận g ữ trực tiếp tại quỷ đ ả o sử tử giết gà dọa khỉ cái gì dợ dạ kẹ bị bắt lại tờ suzu cũng mới đến văn phòng đúng vậy với lại hy sinh sengo cù biểu lộ nặng nề ta hẳn là triệu hồi dợ dạ kẹ hiện tại không cần thiết t i ề m phục tại băng hải tặc b á c h thú cũng là hắn không cẩn thận sengo cù chúng ta nhất định phải tăng tốc kế hoạch với lại cần thời cơ tốt nhất là để cắt lô đội tàu lớn cùng cái khác tứ hoàng lại tranh đ o ậ n lên còn muốn cho chính phủ thế giới tham dự vô tâm quản lý chúng ta hải quân tờ suzu nói xong sengo cù vào đầu nào có dễ dàng như vậy sự tỉnh ngay lúc này vợt chạy vào sen gô cùng nguyên soái ìm kẹo đao xảy ra chuyện tại quỷ đảo bờ lách ma di ạ thở phào m ộ t hơi lặng lẽ cùng c á t lô liên hệ nói việc này c á t lô biểu thị n à n g và nhuận trong thời gian ngắn không cần liên hệ hắn chỉ cần không phải đặc biệt chuyện trọng yếu lần này cùng bít mong đại chiến về sau cần nghỉ ngơi một trận làm tiếp kế hoạch băng hải tặc c á t lô thế lực muốn n u ố t mất nguyên lai thụ bít mong tre chở địa phương ngoại trừ vạn quốc bên ngoài t r u n g quanh còn có hơn m ộ ư ơ i hòn đảo cùng tiểu quốc gia là tiếp nhận bít mong t e chở trở lại giờ di sờ rồ xa sau các lô chính phái phái củ y nạ các nàng mang băng hải tặc hành động đi thu nạp tiếp nhận bít mòng ngay tại lúc này u nỉ còn tiến đến c á t lô c á t lô k i n h â m băng hải tặc truyền đến điện thần nói là ỉm kẻo đao xảy ra chuyện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba khi nạ cùng tạ xì ghi xin giúp đỡ khách mời hải quân t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba khi nạ cùng tạ xì ghi xin giúp đỡ khách mời hải quân c á t lô tại giờ g i sờ rồ xa phụ thuộc đảo hiện tại toàn bộ thế giới mới mình biết khu vực một phần ba phạm vi đều thuộc về hắn c á t lô đội tàu lớn vạn quốc lại về cả tạ cụ di tới quản lý gờ giang lại nạ thế giới mới toàn bộ phía tây bắc đường thủy toàn bộ trở thành cắt lô địa bàn duy nhất dị loại khu vực là g ờ răng lại nạ dê năm hải quân tri bộ nhưng kỳ thật cũng cùng cắt lô có âm thầm hợp tác còn lại ba phần hai khu vực băng hải tặc bách thú chiếm lĩnh hai mươi năm băng hải tặc tóc đỏ c h e chở khu vực một mươi năm hải quân tri bộ chiếm lĩnh cùng chính phủ thế giới gia nhập liên bang đứng năm mươi còn lại một m ư ơ khu vực cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào nhưng thế giới mới cắt lô c h e chở khu vực đã vượt qua hải quân cùng chính phủ thế giới phạm vi để cho ta nhìn xem cắt lô cầm qua truyền đến tình báo đây là lập tức tin tức trước mắt ngay tại phát sinh tịch lại đi ỉm kẹo đau vớt người tin tức đưa tin Băng h đi đi đây là dâu đen cho rằng hiện tại là hoàn mỹ nhất thời cơ cắt lô cười hải quân hiện tại có vào thậm chí muốn thoát ly chính phủ thế giới ỉm kéo đa ngoại trừ mạ hẹo lạn đáng người xác thực không đáng chú ý mọi mù sen phong tới cắt lô thì nạ gọi điện thoại tới đúng t n vậy vừa mới nhìn thấy hải quân nửa giờ trước thu được chính phủ thế giới còn cường thế yêu cầu hải quân xuất động cái kia sẻn gỗ cụ ý tứ đâu chính phủ không đi thẳng đến sẻn gỗ cụ phòng làm việc thậm chí hạ tổ hạn cũng tại cái kia sẻn gỗ cụ liền phục nhuyễn văn phòng có kỳ dẫn đại tướng cùng phụ di tỏ ra đại tướng tại bất quá nhất định phải xuất kích người cắt lô cười chính phủ thế giới cũng biết sẻn gỗ cụ ý đồ đúng không chính là muốn các ngươi lần trước m ạ t hải h quân đi cố ý đi chịu chết đúng vậy chính phủ thế giới trực tiếp thừa nhận ta cùng tạ sĩ ghi vì đại tướng dự khuyết để cho chúng ta mang tám chiếc hạm đội đi như thế c h ú t người đúng vậy tổng cộng không đến bốn ngàn chính phủ thế giới cố ý cái tiết hì na ngươi ý tứ cho người mượn bên cạnh nạ mị đ ề u cười khi nạ tỷ các ngươi là hải quân tìm chúng ta hải tặc cho người mượn a làm sao không được sao tin hay không tỉ tỉ ta đem cắt lô cho làm phốc phốc cũng là chỉ có hì na nói trực tiếp như vậy bên cạnh sở một tại không xa thì nạ trung tướng ngươi chừng nào thì trộm ta trái cây nàng l ự c sao cắt lô cho người mượn đến nếu không hai chúng ta không k h á c h khí tạ xị ghi thanh nhâm cắt lô sở lên cảm mượn bao nhiêu a ngược lại muốn đánh ra chúng ta huy phong tổ hợp cắt lô cầm g e n g e n n h i、si, u xì nhìn xem phụ cận có những cô n ư ơ n g kia chúng tiểu nhân muốn đi khách mời hải quân một thanh tại người tới đem đệ sĩ dở cho ta gọi tới nàng cũng cùng đi đệ sĩ dở cạn đi băng hải t ạ c kiến trưởng gần nhất ăn hệ vạ dẹ mệ xì ả trái ác quỷ cho, cho trái cây có thể cải biến người dung mạo hoặc là vật thể dung mạo bất quá nhiều nhất hai mươi người vật thể không thể vượt qua mười mét khách mời hải quân chơi vui ta đi ta đi ta cũng đi ta cũng đi cắt lô l ã o đại nạ m ỉ cùng n ổ i dị cổ đều nhấp tay còn có m ỉ ca xạ c ù n g củ ỵ nạ c á c nàng ẹn nghe được cũng chạy tới mọi mù sèn tự nhiên cũng giơ tay lên ẹn tuyển sáu trăm tình anh điều kiện tiên quyết là muốn đi chúng ta liền khách mời hai chiếc thuyền người tới liên hệ dê năm hải quân tri bộ đưa hai chiếc không thuyền đi ra ta mang theo cao tốc quá khứ chi chương năm trăm hai mươi bốn bốn bốn trăm linh tám người chạy tới ỉm k é o đao chương năm trăm hai mươi bốn bốn bốn trăm linh tám người chạy tới ỉm kèo đao các lô các ngươi giờ gì sơ r ồ xạ tới tới kịp sao tạ sĩ ghi hoài nghi ta tại cựu xà đảo cho các ngươi ném hai chiếc quân h ạ m các ngươi có thể đến cái kia lên thuyền hải quân chế phục đều chuẩn bị cho ngươi bên trên như thế nào khi nạn nói xong các lô lăng phong chi d ự c hào có phương pháp rất nhanh từ đáy bể i n tới hơn nữa là đi càng bền đ o á n chừng hơn nửa ngày liền có thể đến cựu xà đảo vậy thì càng tốt lưu hai chiếc thuyền chúng ta tới bốn trăm người không cần lăng phong chi d ự c hảo ta dẫn người tới nhiều nhất ba giờ đồng hồ liền đến cựu xà đảo các lô cười mọi người ngược lại n h à rỗi hiện tại giờ dị sơ dồ xạ tất cả đều là thám tử hải quân chính phủ thế giới băng hải tặc dâu đen còn có băng hải tặc bách thú đây là lần tránh không được nhưng những này tiềm phục tại dở gì sợ rộ xa người chỉ có thể giả dạng làm người bình thường canh giữ ở đội thuyền không xa đặc biệt là lăng phong chi dực hào phụ cận vẫn luôn có bị c h ầ m c h ầ m vào chúng ta tại vì mẹo đao bên ngoài chờ các ngươi chí ít muốn giúp chúng ta đánh ra khí thế chính phủ thế giới là để hy nạ cùng tạ si ghi chút người này đi chịu chết nào biết được hy nạ các nàng mượn binh đến cắt lâu cái này chờ chúng ta điện thoại cúc điện thoại những cái kia muốn đi khách mời hải quân hẹn bốn trăm người ngươi đi tập hợp cho ngươi hai mươi phút cán bộ ta đến điểm minh bạch ẻn thói quen túi trào m à c dù mô tô dạng chị cụ cùng xù nạ ở bên ngoài đi uống rượu liền không gọi các nàng john đi thay quần áo ngươi có trung tướng quần áo mọ mù sen làm cái ok động tác n a m i n ô j ì c o đại tiểu thư john ẻn mica xạ vạm ti đa d ì ủ ngươi cũng đi hoạt động à. l ã o đại ngươi phân phó ta liền đi g i ế t thương khoái đa d ì ủ trở về cầm lưới bữa c ù ý nạ cùng ạ gia xì cùng hãn còn chưa có trở lại ta có một chút người lập tức chuẩn bị xuống đều ở nơi này tập hợp từ hội nghị đại sảnh d ò n sông rời đi cắt lô mang theo tám tên cán bộ cùng hẹn chọn lựa ra bốn trăm i n h tinh anh trước hải quân tập hợp căn bản không cần còn thuyền hải tặc từ phụ thuộc trong đảo hải lưu phủ cụ dỗ khu vực cắt lô triệu hồi ra cự hình tử kim ngự ảnh chân n môn tăng thêm thủy kỳ lân lực lượng bốn trăm linh tám người đứng đi vào từ đáy biển rời đi cao tốc đáy biển di động với lại tím k í n h vẫn là hơi mở còn có thể nhìn đáy biển thế giới quá đẹp các ngươi một đám đại nam nhân nhìn còn kích động như vậy thật cho chúng ta hải quân mất mặt uy uy chúng ta bây giờ không phải hải quân chúng ta là các lô đội tàu lớn là hải tặc hôm nay ít nhất là hải quân ha ha vẫn là các lô lão đại lợi hại đều nhìn đáy biển thế giới tím kỉnh tốc độ nhanh chóng là kỳ hạm gấp mười lần tựa như là tại đáy biển xuyên qua hiện tại không có việc gì ta liền trước tiên nói rõ mọi người dựa s é t vào lần này đâu là đặc biệt giải trí hạng mục chúng ta liền ngụy trang hải quân đi ỉm kéo đao diệt diệt băng hải tặc dâu đen người ta tốc độ cao nhất đi đường đợi lát nữa liền các ngươi xuất thủ hẹn có thể nói các ngươi bốn trăm n g ư ờ i là tinh anh bốn trăm n g ư ờ i ngẩng đầu đỡ ngực đến lúc đó chia làm hai nhóm người cho ta viễn trình đại pháo công kích các ngươi nhắm chuẩn trang bị đều mang theo a mang theo các lô đội tàu lớn phát minh đường vòng cung đ n g nhắm các n g đại p h o hỏa l ự gấp trang giản dụng. người người người gọi ta trung tướng đại nhân, là được rồi. Những người không năng giả, cũng không cần dùng trái cây năng lực, đừng dùng nhất suất lắp phải phận, bội bị. Bạch. bộ bạo một lộ liền siêu hiệu Minh đại. đại rồi. trái trái đặt thể ta Cắt ta toàn thân Rõ qua chưa? Đơn định đánh Đến nhân, cần cần mình đó, đều được quả. lô láo lúc là lực lực, có Các cho khác chữ, cây cây hô sử vị ũ khí thông thường. Các v rõ chưa cắt lô đại nhân, thiếp lộ u Nữ đế biết cắt lô bọn hắn hành đế đ biết cắt lô n ra mịt n g a i cười đối nàng nháy mắt trong nháy mắt nữ đế che cái mũi mó mũi trực tiếp ra bên ngoài dùng nạp bị các nàng xem bó tay rồi mọi mù sen cười trang điểm lộng lẫy hàn cốc rất có ý tứ cũng may nữ đế mội mội sớm quen thuộc lập tức xuất ra khăn mặt cho tỷ tỷ cầm máu c á t lô l a o đại người đối tỷ tỷ hạ thủ nhẹ một chút người động tác lớn một chút sẽ giết chết tỷ tỷ bị ba sấn đ ỡ sân y hạ kiểu nói này chung quanh, quanh quan hệ tốt tất cả mọi người cười nữ đế cũng hít sâu khôi phục bình thường c á t lô đại nhân thiếp thân đem quân hạm giấu ở bến cảng chính ở đằng kia các ngươi tùy thời có thể xuất phát bến cảng hai chiếc chủ hạm đậu ở c h â đó hiện tại là sau buổi cơm trưa đây là buổi sáng hì nạ mang người đặt ở khinh âm đạo thuyền lại tới từ băng hải tặc cụ dạ tiếp thu toàn bộ lên thuyền thay đổi y phục n à bị cùng n ỗ dị cổ các nàng cũng tới thuyền đi thay quần áo thiếp thân cũng muốn đi nữ đế đến có phải hay không hâm mộ cột tợ lệ hải quân là muốn cùng cắt lô cùng một chỗ hẳn cóc ngươi coi như xong dù sao nàng đánh cao hứng ngọn núi một cái tay phải chỉ về phía trước đầu ngửa về đằng sau đến cái xây hình nói xong thiếp thân thực sự quá đẹp không bạo lộ mới là lạ nữ đế mười phần thất lạc cắt lô vỗ tay phát ra tiếng đại địa ôm qua hắn tại chỗ hình thành phòng thay đồ tại hắn hệ thống không gian bên trong có hải quân trung tướng quần áo Trực tiếp thay đội quần áo đi ra đem nguyên bản trên thuyền quần áo ném cho h à n q u ố c đưa n g ư ờ i tốt nữ đế đại hỉ phải biết nàng là cái đồ biến thái Không không không, là cái mình nam nhân thu thập khống thiếp thiếp thiếp thân liền nhận lấy cắt lô gật đầu bay vọt đến trên tàu chiến chỉ huy đệ s i giờ đến cho chúng ta thay đổi dung mạo chỉ cần cải biến các l ô nạ mì bọn hắn đệ s i giờ chạy tới đổi lại hải quân thượng tá quần áo đeo lên hải quân n ũ cho cho trái cây bao trùm tại chín người trên mặt hình thành bong bóng đồng dạng ánh sáng trong nháy mắt chín người dung mạo phát sinh một chút biến hóa tỷ như m ỉ cạ xạ trên mặt hai đạo mặt sẹo biến thành tóc dài cắt lô biến thành màu đồng cổ làn g da tóc biến thành cái màu vàng nạc mì biến thành tóc màu lam nộ dị cầu ngược lại là màu da cam chỉ cần đơn giản cải biến dù sao đều mặc lấy hải quân quần áo mặc hải quân tướng tá quần áo hai chiếc thuyền bong thuyền hải quân tướng tá áo choàng lắp một cái mọi mù sẻn chỉ huy bên trái quân hạm ẻ n chỉ huy bên phải quân hạm nạ mỹ cùng nộ dị c ủ họ là phụ trách đợi lát nữa chiến đấu mỗi trên chiếc thuyền này có hai trăm người pháo thủ cùng các xì đều có dương u ồ n xuất phát hai chiếc quân hạm xuất kích tiến về ỉ m kẹo đao phương hướng tại ỉ m kẹo đao khi nạ cùng tạ si ghi hạm đội đã đến ỉ m kẹo đao bên ngoài trên mặt biển khắp nơi là quân hạm hải cốt còn có ỉ m kẹo đao quân coi giữ có đại lượng bị b ứ c lui đi ra đ ồ m ì n ô sa đi c h è n còn chứng kiến mà ẻo l ạ n cũng chịu thương nằm ở bên ngoài bến cảng trường năm trăm hai mươi sáu ìm kẹo đao loạn chiến sắp bắt đầu chừng năm trăm hai mươi sáu ìm kẹo đao loạn chiến sắp bắt đầu chúng ta viện có tới mà ẻo lan t ự trưởng mà ẻo lan nằm tại ìm kẹo đao bên ngoài bến cảng mỹ lệ đ đứng bên cạnh mang thương gợi cảm bại lộ cai ngục trưởng xạ đi chèn phó t h ư trưởng hàn ni ạ bản băng bó thành cương thi trừ cái đó ra còn có canh g ắ t trưởng x a t i t gieo ơ bị ắt năm đầu toàn bộ trọng thương ỉ m kéo đao binh sĩ cùng ngục tốt đều rút lui đi ra chính diện đều là ỉ m kéo đao người giữ vững nhân số còn có hơn hai ngàn người đội thuyền còn tại nhưng là tại ỉ m kéo đao mặt sau băng hải tặc dâu đen hơn sáu mươi chiếc thuyền hải tặc tất cả còn có trên vạn người canh giữ ở nơi đó dâu đen cùng quyền mang theo hơn năm ngàn người đã tiến vào ìm kéo đao hiện tại ìm k é o đao hoàn toàn bị công phá mãi éo làn kịch độc mang đi đen đoàn đại lượng tiên phong nào biết được dâu đen đó căn bản không quan tâm tạp ngư chết sống để ba ngàn người đi chịu chết để quỳnh lấy ra giải độc dịch sau lại dùng chiến thuật biển người bị thương nặng mãi éo làn viện quân tới là hải quân làm sao chỉ có như thế mấy chiếc thuyền đỗ mỹ nổ cùng xạ đi c h è n ngắm nhìn đứng trên b o n g thuyền người là h i nạ trung tướng còn có tạ si、sì、ghi trung tướng tám chiếc quân hạng quá khứ toàn bộ đến bến cảng mãi éo làn tự trưởng tình huống thế nào hy nạ lớn tiếng hô hảo băng hải tặc dâu đen đã tấn công vào đi chúng ta t h ả bại tại ỉm k é o đao mặt phía bắc chờ đợi hơn vạn hải tặc chúng ta nơi này toàn bộ đều là thụ thương g i ế t ra tới nguyên bản liền không có nhiều người còn toàn bộ là thụ thương căn bản vốn không có chiến l ự c thì nạ trung tướng các ngươi là hải quân tiên quân sao tạ sĩ ghi bay vọt xuống tới không phải chúng ta là chủ lực với lại vẫn là cưỡng ép phải tới chủ lực cái này không hoàn toàn là đến tặng sao nhìn sang cũng chỉ có hơn ba ngàn hải quân đ ỗ bị nổ thở dài chính phủ thế giới không phái người đến dâu đen khả năng liền đem tất cả phạm nhân đều thả ra không có cách nào chỉ có thể cùng hí nạ trung tướng các nàng rút lui sa đi chen nói xong khi nạ hút thuốc nghèo đầu lạnh nói ra ai nói cho các ngươi biết chúng ta là tới đón người có ý tứ gì người đều không tiếp sau khi nạ nghiêm miệng độ m ị n ô đem bọn ngươi trọng thương người toàn bộ đưa lên chiếc tuyến kia sau đó đưa sẽ hải quân bản bộ chúng ta đem lưu lại sáu chiếc quân hạm đến tác chiến uy uy khi nạ các ngươi không phải chịu chết sao đối phương thế nhưng là có vượt qua mười lăm ngàn người với lại đại lượng cán bộ đều tại còn có ỉm kẹo đao phạm nhân độ m ị n ô nói xong bảo ngươi làm thế nào liền làm như thế đó khởi động chúng ta thời gian đáng gấp đưa ra hai chiếc quân hạm cho ỉm kẹo đao thương mình khi nạ mang hai chiếc quân hạm tạ sĩ ghi mang hai chiếc quân hạm tổng cộng sáu chiếc tuyển ba người đi ra sợ chết liền cút ngay cho lão nương đến cái kia hai chiếc trên thuyền đi khi nạ hạ kỳ hô to sau đó sau khi trở về xin đến hải quân hậu kỳ bộ đi biết không ba người không có một cái động rất tốt chờ lấy hai chúng ta chiếc quân đội bạn quân hàm đến liền chuẩn bị hành động còn có quân đội bạn là dạ mạ c ả gì trung tướng bọn hắn sao mạng h o làn bên này người chuẩn bị muốn rút lui xuất hiện từ phía đông tới hai chiếc quân hạm xuất hiện đều tại chờ đợi bọn hàm đến dạ mạ ca di trung tướng mọi mỏng gà trung tướng vẫn là rẽ mb kỳ trung tướng duy ship mèo trắng trung tướng ra kitit đều không phải là chưa thấy quá a mang theo trung tướng quân hàm mấy vị mỹ nữ đều không gặp q u a cái này không đúng cắt lô mọc mu sen en bọn hắn toàn bộ sửa lại chút dung mạo khi nạ tạ sĩ ghi chúng ta không có đến chế a hai chiếc quân hàm dựa sắp vào hừ quá châm t ứ c lạc trung tướng vườn trung tướng ngài trung tướng tạ xỉ g h trước túi chào nói ra danh từ ỉm kẹo đao bên trong là đối phương h ạ c tâm có năm sáu ngàn người ỉm mặt kéo đao mặt phía b ắ chương có ơ n ờ i c h ta năm động trăm hai mươi bảy hải quân cùng băng hải tặc dâu đen khai hỏa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy hải quân cùng băng hải tặc dâu đen khai hỏa chính hợp ý ta khi nạ ngậm thuốc lá bọn hắn như thế chút người đến tiếp thương binh trở về khi nạ cùng tạ x ỉ ghi sẽ bị chê cười đối mặt hải tặc đánh tới ỉm kéo đao tới chỉ có thể sám xịt chạy nhưng liền bình thường các nàng mang hơn ba ngàn hải quân đi hướng băng hải tặc dâu đen cái này mới nhất được vinh dự tứ hoàng t à ác băng hải tặc đồng đẳng với muốn đi chịu chết nhưng cắt lô tới liền không đồng dạng nghe được t i ể u nói này hải quân các binh sĩ là nuốt nước bọn nhưng thân là hải quân đa số đều là do đã nhiều năm thì nạ bên này rất nhiều đều là nàng một mực mang binh hoặc là từ dê năm tri bộ mang về tạ sĩ ghi bên người đều là tín ngưỡng của nàng người cho nên cái này ba ngàn hải quân không nhúc nhích tí nào thì nạ các ngươi đ â y là đi chịu chết ta độ mỹ n ổ nói xong mà yõ lặn cũng ngồi trên bom thuyền hàn ni ạ bản hô hào trở về bàn bạc ký hơn không cần các ngươi nhìn xa xa là được chúng ta tới sao có thể tùy tiện trở về tạ sĩ ghi nắm vút đại đại ẩn khi nạ áo choàng lắp một cái toàn quân từ mặt phía bắc vòng qua ìm kẹo đao chuẩn bị hải chiến khi nạ hô to hiện tại tụ tập thành tám chiếc quân hạm đồng thời hướng về ìm kẹo đao mặt phía bắc mở quấn mọi mù xẻn cũng chỉ huy tùy thời chuẩn bị chiến đấu pháo môn mở ra trước toàn hạm pháo môn mở ra ẩn chỉ huy cắt lô bọn hắn đứng trên b o n g thuyền là chuẩn bị chiến đấu thật chính diện tiến lên hải quân bên này rất nhiều người hiếu kỳ trợ giút tới đám hải quân làm sao nhìn đều không nhìn quên mắt ìm kẹo đao đao đa hải quân nhìn bên này lấy đều lạ lẫm ta là nhìn lầm sao đây không phải là mã lộ gì sao người kia cũng rất giống cổ lạ rồ đương nhiên đều ăn mặc đồng phục mang theo hải quân m ũ cũng không thể hoàn toàn xác định đồng thời mò m ũ s ẻ n các nàng mang đến đều là trước kia đường đường chính chính hải quân mặc kệ là động tác vẫn là hành động căn bản nhìn không ra là hải tặc chỉ có thể phỏng đoán là cái khác tri bộ hải quân không khí khẩn trương để bọn hắn không có thời gian suy đoán chuyển qua ỉm kẹo lao song phương người quan sát liền thấy dâu đen đoàn thuyền người quan sát cũng nhìn thấy cầm k í n h viễn vọng hô to hải quân là hải quân đến đây Đen đ o b n ghi mang theo hắn người chỉ có hai lựa chọn băng hải tặc dâu đen cùng tóc đỏ đoàn hắn chết cũng không muốn đi cầu tóc đỏ tự nhiên gia nhập dâu đen bố ghi đại gia đồng dạng ngồi trên thuyền của mình cái gì hải quân tới có chút run nghe được hải quân phản xạ có điều kiện nhưng tưởng tượng không đúng lao tử bên này có hơn một mươi người tất cả đều là hảo thủ thuyền hải tặc vượt qua năm mươi chiếc năm đó g o l d e n l ổng mới có cấp bậc này tới bao nhiêu hải quân bù ghi phiên đội trưởng tám chiếc hải quân quân hạm một cái khác nhìn người nhìn thấy là hải quân hì nạ trung tướng cùng tạ sĩ ghi trung tướng những người khác không biết l i ê n các nàng bù ghi cười cái khác thuyền trưởng đã cơ lấy ra hỏa không cần bù ghi nói bọn hắn nhiều người như vậy còn sợ hải quân cái kia hì nạ cùng tạ sĩ ghi trung tướng đều là mỹ nhân lại dám đi tìm cái chết các huynh đệ bắt lại chúng ta hưởng lạc d â u đ e n thế lực cấp tốc q u y ế t trương n h ữ n g thời giờ này đã có bốn mươi băng hải tặc gia nhập nhưng là tựa như là băng hải tặc rột đồng dạng rất nhiều người đều là mặt ngoài hướng về đen đoàn kỳ thật đều có mình tính toán đặc biệt là đối bù ghi ra h ỏ a này kỳ thật phi thường bất mãn bú ghi phiên đội trưởng ngươi sẽ không không dám đánh a bú ghi nhảy dựng lên cái mũi đỏ phút lửa như thế điểm hải quân làm sao không dám đánh chuyên mệnh lệnh của ta tất cả thuyền chuẩn bị nã pháo cho ta bao vây những n à y quân hạng tất cả thuyền hải tặc muốn bắt đầu hành động pháo môn đều đã mở ra hì nạ bên này hải quân người quan sát tự nhiên cũng đều nhìn thấy khi nạ trung tướng đối phương phát hiện chúng ta đồng thời hai cánh trái phải thuyền h ả i tặc muốn vây quanh chúng ta khi nạ ngậm lấy điếu thuốc đại pháo chuẩn bị tiến vào bắn thành t i u khai hỏa mó mù sen cùng ẻn cũng hô hào đại pháo chuẩn bị ưng mô cục đại pháo đều từ pháo môn đẩy ra xem xét hải quân nhìn bên này hai người bọn họ chiếc quân hạm đại pháo làm sao không đồng dạng a họng pháo t h u gấp hai kẹp lấy pháo môn vươn ra đồng thời trước cho bọn hắn đến cái l ấ gặp mặt xuất kiếm đưa bọn hắn một cái c h ẳ n kích chừng năm trăm hai mươi tám cách xa nhau ngàn mét các lô sử xuất dầu xảy cả g i n chừng năm trăm hai mươi cách xa nhau ngàn mét c á c lô xử x u ấ t dầu d s ẩ y cả dạn lễ gặp mặt k h ì nạ cùng tạ xì ghi bên này hải quân đều có nghe được hiện tại khoảng cách song phương ngàn mét còn chưa tới tầm bắn phạm vi bên trong băng hải tặc dâu đen năm mươi con thuyền đều hành động lấy núi trận hình hướng về bên này áp chế mà đến không có cái gì có thể mọi mù xèn từ phía sau lưng xuất ra thế đào đã không thể dùng con tí dạ lớn tuổi thành thục tỷ tỷ cho các ngươi chơi một thanh đại thế đào hai tay vung lên hơn hai mét thế đào trên đầu nói cho xoay tròn nháy mắt bật sổ, sổ cụ hạ ký bác quả lực lượng toàn thân tụ tập nơi tay nhọn đối phía trước ném một cái nụ hoa sung phong hỏa tiên thế đao màu hồng lưu quang bao khỏa thế đao ném ra bên ngoài n h ấ t phá mở mặt biển thẳng tắp quy tích chính diện xuyên tấu h đội thuyền đông đông đông thùng thùng liền nghe đến mức quả xuyên qua thanh âm đen đoàn núi chữ trận chính giữa đội thuyền liên tục bị sỏ xuyên tắm chiếc xuyên trời tới không nói đối phương thủy thủ nhìn xem khoang thuyền loại tất cả đều là màu hồng nhạt cánh hoa cái này cái gì là cái gì mỹ cả xạ chính nghĩa áo t r o à n g lắp một cái bay vọt bốn mươi m nhảy lên một cờ lại bắn ngược trăm m hai tay rút ra hai thanh phổ thông trường đao lợi dụng tung tích thân thể trên không trùng cao t xoay tròn thả phong chẳng kích song đao đối phía trước đồng thời chém ra nhân tạo xoay tròn vòi rồng công kích là mò mù xèn quy tích tập quân qua phong bạo giống như m ộ ư ơ i hai cấp gió lớn muốn đem thuyền hải tặc tung bay bồn u cùng thân tàu muốn q u y ể n n át đối diện hải quân chiêu thất gì đây là cái gì chẳng kích trái cây năng lực sao bắt lấy c u t cờ các loại phong qua liền an toàn người thuyền trưởng này vừa dứt lời ầm ầm ầm ầm ấm, ấm bọn hắn trong khoang thuyền màu hồng cánh hoa toàn bộ bạo tạc tám chiếc băng hải tặc toàn bộ trở thành trùng thiên tháo liên quan phía sau hai chiếc thuyền nạc bị xuất ra một cái đâm đây là nàng món đồ chơi、mới. từ bên hông xuất ra một cây gậy chỉ về đằng trước định vị đạn hỏa tiễn phát s ạ n thùng sắt có mai đạn hỏa tiễn bay lên bầu trời nhìn qua chỉ có bình thủy lớn nhỏ nạc bị có thể dùng trong tay màu trắng gậy chỉ huy không chế đạn hỏa tiễn hướng về phía rơi kéo một phát đạn hỏa tiễn trên không trung é l hình chuyển hướng rơi xuống nghị sai bên cạnh thuyền hải tặc liền nắm đấm lớn tiểu pháo đạn có thể có uy lực gì đen đoàn bên kia phụ cận đội thuyền c ư ờ i to liền cái này nổ cái lỗ thủ nhỏ hải quân đạn tháo bọn hắn trên biển cả ai còn chưa ăn qua hải quân đạn tháo nhìn thấy viên này đạn pháo đâm vào đôi thuyền sau đó từng cái năm trăm phạm vi hình bán cầu bạo tạc đừng nói va chạm cái kia c h i ế c thuyền hải tặc phụ cận năm chiếc trên thuyền hải tặc n g à người n một p h ấ n đều không có để lại xem thường vũ khí của ta thế nhưng là phải bị thua thiệt nạp bị h u ẩ n tướng áo t r à n g l ắ c một cái trước người l ắ c một cái đối tỉ tỉ nộ dỉ cổ d ơ ngón tay cái lên ra hiệu tỉ tỉ tới phía ngươi nộ dỉ cổ hai tay chống n ạ n h nàng là hệ z o a n hệ mị thì cạn không bạo lộ thân phận lời nói không có cách nào sử dụng trái cây năng lực chỉ có thể ước lượng lên hai viên đạn pháo đa dị ủ cũng không có công kích từ xa thủ đoạn vàng đi đã sớm chuẩn bị xong mới đại đao Gọn, liền đối bên phải hải tập, đại kiếm hảo vị kia nữ thiếu tướng là đại kiếm hảo chưa nghe nói quá a đừng nói bủ ghì bên kia cái cầm nện trên mặt đất liền xem như hải quân bên này cũng kinh ngạc vạm tỷ người dùng quá sức mọi mù sen nói xong nào có không có xử suất bao nhiêu khí lực vạm tỷ bật mồm vậy ta hạ thủ nhẹ một chút tốt cắt lô đứng ra toàn thân bao k h ỏ a h ỏ a diễm nhấp nô h phía dưới có chút giống như là nham tương h ỏ a diễm kỳ lân lực lượng chuyển đổi một cái lại ngưng tụ có thể làm ra cùng loại nham tương hiệu quả nhìn qua giống như tuổi trẻ hạ kệ n ụ đại tướng hai tay đôi trời giải u sẽ c ạ g i à n nhỏ t r ư n g năm trăm hai mươi chín đánh đòn phủ đầu diệt đi đen đ o à ba bốn ngàn người t r ư n g năm trăm hai mươi chín đánh đòn phủ đầu diệt đi đen đ o à ba bốn ngàn người giải u sẽ c ạ dàn xong quyền đối bầu trời phun ra nham tương hòa diễm cắt lô còn đặc biệt dùng thu cùng t h a nhâm hô to chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể thấy rõ ràng cái kia phun ra nhảm tương nhưng thật ra là nham tương kỳ l â n đầu nhưng cự ly xa ai có thể thấy rõ cái này tốc độ tiết chớp hoàn toàn cùng hạ kẽ nụ động tác đ ồ n g dạng đừng nói bủ ghi đại thần những n à y băng hải tặc chín tầng đều nhìn qua cuộc chiến thượng đỉnh trực tiếp mẹ nó đó là cái gì g i ả i u s ẩ y ca dạn không phải là thật sao băng hải tặc dâu đen còn có băng hải tặc bách thú mấy chiếc thuyền hải tặc mới vừa rồi còn đang ngạc nhiên bị công kích bạo tặc thuyền não mạch kín còn không có phản ứng kịp làm sao nhiều như vậy cường đại nữ hải quân bây giờ thấy r đủ sậy ca dàn sáu phiên đội trưởng ạ k ẹ đủ ạ k ẹ đủ tới bú kỳ đại thần cầm kính v i ế n vọng nhìn thấy phát xạ nham tương c ắ t lô đây không phải là hải quân đại tướng ạ k ẹ đủ làm sao phát ra đồng dạng c h i ê u t h ứ ca hoàn toàn chính xác thấy thế nào đều không phải là ạ k ẹ đủ c ắ t lô không nói nguyên bản nhan trị rất cao coi như cho cho trái cây c ả i biến ý nguyên so với tuổi trẻ ạ k ẹ đủ anh tuấn mấy lần ạ kẻ đủ đích thật là t i ế t huyết quân nhân bộ dáng nhưng là cát lô nhưng để bạt anh tuấn nham tương hỏa diễn quyền thăng không toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa hỏa d i ễ m mưa sao băng rơi xuống oanh tạc lấy băng hải tặc dâu đen khu vực màu tránh ra rơi xuống đây là dưới hỏa quyền mưa sao ầm ầm ầm ầm oanh tạc mặt biển oanh tạc thuyền hải tặc oanh tạc hải quân nội tâm thế giới cắt lô bên này hai chiếc quân hạng bên trên người biết cắt lô lao đại là cái biến thái trường kỳ xuống tới có chút thói quen nhưng là hy nạ cùng tạ sĩ đi mang hải quân một bước s ắ t đến con mắt không phải ạ kẹ nụ đại tướng a ạ kẹ nụ đại tướng còn tại bệnh viện ngồi lên xe lăn đầu toàn bộ khu vực băng hải tặc dâu đen đội tẩu giống như tổ kiến bị lấp pháo đi vào đó là tứ mặt biển đều là hỏa diễm cùng tiếng kêu tham thiết đoán chừng một vòng xuống tới tử thương vượt qua hai n g h n năm trăm bên cạnh mỏ mù sèn trên đầu là mồ hôi thân yêu ngươi đây là gọi hạ thủ nhẹ một chút sao cắt lô hai tay vứt bỏ hỏa hoa lộ ra mỉm cười mê người nhỏ giọng tại mỏ mù sèn bên t a i nói ta đối với ngươi lúc khẳng định sẽ điểm nhẹ mỏ mù sèn đỏ mặt lần nữa rút ra một thanh thế đao lần này không có ném ra bên ngoài đ ạ i đỏ mặt nhỏ giọng nói cho cắt lô khi đó không cần điểm nhẹ ta thích ngươi càng bạo lực điểm dáng vẻ cái này con thỏ nóng bỏng rất đâu nàng hô to trúng kích hỏa pháo chuẩuẩy kh e n nhìn xem mấy vị giữa song phương cách ngàn mét liền đã giết chết đối phương bốn ngàn người dán g vẻ thật sự là b ầ y quái vật e n b u ô n g mặt còn tốt mình là bọn hắn cùng một bọn ngài trung tướng đến tầm bắn phạm vi sau l ư n g phụ ta báo cáo tám trăm l i n vị trí khai hỏa khai hỏa khi nạ cùng tạ si ghi hạm đội còn đang chờ sáu trăm l i n bên này đã khai hỏa bên này hải quân toàn bộ đều thấy c h ó n g song phương đại pháo không có giao chiến bọn hắn trợ r ú t hải quân bọn chiến hữu mấy vị cường đại trung tướng, cùng thiếu tướng xử suất dầu xảy cá dạn xử suất bay lượn trắng kích còn có hoa mỹ chiêu thức đã đem trận hình của đối phương đại l o ạ n hoàn toàn loạn thành một bảy giết chết mấy ngàn người quá kinh khủng bọn hắn làm sao sớm khai hỏa dạng này đánh không đến a vừa dứt lời liền đánh mặt đạn pháo doanh tạc tại đen đoàn trên thuyền hải tặc bạo tạc nát c ộ t cờ bạo tạc rơi bong thuyền này sao lại thế này làm sao như thế tinh chuẩn bọn hắn đại pháo giống như gia cố đồ vật gì với lại so với chúng ta đại pháo càng lớn đã có hải quân phát hiện vũ khí trang bị không đồng dạng đối phương nhiều một ít thiết bị thì nạ cùng tạ xị ghi lòng dạ biết rõ nhưng không thể nói ra được giả bộ như cái gì cũng không thấy khi nạ nhổ ra thuốc lá chúng ta bên này cũng chuẩn bị nhắm chuẩn cho ta khai hỏa ầm ầm ầm ầm sáu chiếc quân hạm đại pháo phun ra ngọn lửa thuyền hải tặc phía trước không có bị hủy đi cũng hỏa lực p h ả n kích song phương tiến vào sáu trăm l i n tầm bắn bắt đầu lẫn nhau giao chiến bú ghi đại thần trốn ở đằng sau chỉ huy sông đi lên sông đi lên chúng ta có tuyệt đối nhân số ưu thế khoảng cách gần dùng súng kíp giết chết bọn hắn đúng đúng nhân số chúng ta nhiều dùng súng kíp công kích bú g h đại thần vẫn là biết hiện tại không pha kích hải quân giết tiến đến tiến loạn nhưng là thuyền của hắn trốn ở đằng sau đồng thời bên trái bị đánh tan một mươi chi vốn là muốn vây quanh hải quân hiện tại mấy cái tia sợ chết t u y ề n trưởng liên lạc dâu đen tịch lão đại hải quân đánh tới bao nhiêu có tám chiếc quân hạo đoán chừng ba bốn ngàn hải quân dễ hạ hạ hạ hạ như thế điểm hải quân đi tìm cái chết sao dâu đen tại ra ỉm kẹo đao trên đường thế nhưng là đối phương mạnh phi thường à chúng ta còn chưa giao lửa đối diện cường giả trực tiếp giết chết chúng ta ba bốn ngàn người cái gì làm sao có thể quỳnh cũng tại nghe được gen gen hiệu si đen đoàn cán bộ đều kinh ngạc đối phương có đại kiếm hào trung tướng có sẽ dầu dù ả y c ả dạn có thể s ử suất mạ gù mạ gù no mi đồng dạng chiêu thức tuổi trẻ trung tướng còn có các loại tiên tiến vũ khí tìm n ắ m nuốt gen gen hiệu si các ngươi bên này tới trước bến cảng chờ chúng ta để cho chúng ta trước lên thuyền đi ra thu thập bọn hắn chương năm trăm ba mươi điên cùng chém băng hải tặc dâu đen người chương năm trăm ba mươi điên cùng chém băng hải tặc dâu đen người băng hải tặc dâu đen bên trái mười chiếc thuyền tiếp vào dâu đen tiệc mệnh lệnh l ậ p tức từ mặt khác q u ấ n hướng ỉm kéo đao phương hướng chuẩn bị đi đón dâu đen cùng mấy cái cán bộ cùng băng hải tặc bách thú ba thai thứ nhất lạc trung tướng chúng ta bên phải có mười chiếc thuyền hải tặc quấn đi ỉ m kẹo đao một bên khác người quan sát là nhìn thấy không cần phải để ý đến chúng ta chỉ là đến d i ệ t đối phương nhân số giết càng nhiều càng tốt để bọn hắn đi vòng qua cắt lô bọn hắn chỉ là đến giúp h i n a cùng tạ sĩ、sì、ghi đánh ra sĩ khí cũng không có tất yếu hao tổn mình người tiếp tục khai hỏa công kích băng hải tặc dâu đen người h i n a bên này tám chiếc quân h ạ m thẳng tắp sông đi lên đính trụ đều đính trụ đ ừ n g sợ nhân số chúng ta ưu thế sông lên a cùng những n à y hải quân liều mạng chúng ta thế nhưng là bọn hắn nhân số mấy lần gia nhập băng hải tặc dâu đen hải tặc đều là chút hung hăng ngang ngược làm nhiều việc các hải tặc hung thần á c sát hiện tại tràng diện này bên trên bọn hắn còn có chừng ba mươi chiếc thuyền hải tặc tại sao muốn sợ ngươi tám chiếc quân hạm toàn bộ sông lên sống mái với nhau khi nạ bên kia quân hạm cũng bị đại pháo đánh trúng duy chỉ có mỏ mù sen cùng n n bên này trên thuyền có các lô có mì c à xạ cùng mỏ mù sen cao thủ như vậy tại mặt n ạ pháo cũng sẽ bị các nàng c h ả m kích ngăn cả dưới khi nạ đốt một điếu mới thuốc lá thuyền hải tặc cùng quân hạm đối bính bên trên cho ta hướng tất cả phản kháng hải tặc toàn bộ giết sạch nói xong khi nạ mình cũng bạo nhảy lên đi. rơi xuống đất trước bờ lách cà mưa xối xả trên thuyền còn chuẩn bị dùng súng kíp nhắm chuẩn nàng hải tặc toàn bộ bị nện thành bánh thịt hai tay hướng về phía trước hiện nhiên một cái hắt thương phóng xa tháp nháy mắt cái này thuyền hải tặc liền trở thành cái nắp đồng thời tất cả bờ lách cà tại hy nạ chỉ huy dưới xuyên tới xuyên lui va chạm đem đại lượng hải tặc nện thành bánh thịt căn bản vốn không mang bất luận cái gì thương hại cùng nện phía dưới cả người còn run lên khói bụi bên người phóng tới nàng hai trăm hải tặc trong nháy mắt bị miễu sát mà tạ xị g h cái thứ hai bay vọt đi lên trong tay đại đèn tiêu đốt ánh lửa chản h trước đem toàn bộ thuyền hải t ặ c cho sơ bình cả con thuyền bị nàng một c h ạ m cho toàn bộ c ắ t chém c h ạ m kích tiếp xúc đụng người tại chỗ h ò a hoa bên trái thuyền hải t ặ c đụng chạm lấy nàng trước này t ạ sĩ ghi dưới chân một t r ậ n núi non l ắ c một cái năm mươi mét d i ễ m quang c h ạ m kích lên tiếng cả con thuyền bị mổ ra thành hai nửa chạm t à u chi phong t ạ sĩ ghi n h a đầu kia càng ngày càng mạnh à mọi mù sen nhìn xem bên cạnh nô d ì cổ c ư ờ i nói mỗi lần đều thua cho các lô bị thu thập rất hàm nhưng cũng khẳng định học được không ít mọi mù sen mít miệp nhỏ giọng nói xong ta cũng không muốn nàng tìm đến cắt lô lợi tập vì cái gì sợ nàng lại bị bắt nhặt đúng vậy à ta đều tại cắt lô bên người nàng so ta trước mang thai đây chẳng phải là mất mặt quá mức rồi a nghe được mò mù sen lời nói n ô d ị cô kém chút cười phun ra ta trước xuất động n ô d ị cô bay vọt ra ngoài nàng không có cách nào sử dụng trái cây năng lực xuất ra một thanh trường đ a o bình thường cũng không ít liên hệ chiến đấu đối phó những n à y hải tặc vẫn là dễ dàng bay vọt bên trên thuyền hải tặc đang chuẩn bị c h ạ m kích một đạo quỷ phong đào qua xoạt xoạt xoạt máu tươi loạn tung tóe phía dưới hai trăm hải tặc toàn bộ bị chém thành vái khúc quỷ phong còn lại tiếp tục tiến lên những nơi đi qua đào trạm đầy dối có thể đem nhìn thấy bị hủ lông tơ dựng đứng người này còn có thể là ai mị cạ xạ cái này thí thần không nữ nhân đ i ê n hất lên thiếu tướng quần áo đã tàn sát đến đối phương trung tâm trên thuyền đi nạ mị bên hông là song thương ngoại trừ côn đổng nàng hiện tại cũng ưa thích dùng súng lục c ổ quay nhảy ra đi đối hải tặc phanh, phanh phanh phanh điên cuồng khai hỏa cách đó không xa băng hải tặc d â u đ e người n đồng d ạ n g nhắm chuẩn mái tóc dài màu xanh lam vị này mỹ lệ chuẩn tướng thế nhưng là bọn hắn đ ạ toàn bộ bị nạ mị trôn é tránh đỉnh tiêm kẽ bùn sô cụ tại các lô bồi dưỡng dưới nạ mị kẽ bùn sô cụ cùng sô trí ít cũng là sẽ kỷ mặc dù lực lượng kém rất nhiều nhưng chiến lược trị số cũng vượt qua sáu đơn đấu bình thường hải quân trung tướng vẫn là không có vấn đề v à n g tỷ thì càng điên cuồng trực tiếp nhảy ra đi năm trăm l i n chạm hạm đao chặt xuống đi liên tục ba chiếc thuyền hải tặc bị đánh mở những người khác khả năng còn muốn chú ý dưới chân thân tàu phải chăng vỡ tan phải chăng có xỉ ạt tổn vũ khí v à n g tỷ cũng không phải trái cây năng l ư ợ g dạ có thể cùng hải quân đại tướng một trận chiến nàng đó là thế không thể đỡ giết lung tung một trận h ba ngàn hải quân sông đi lên phía trước là đông đảo cường giả mở đường khi nạ trung tướng ta xị ghi trung tướng còn có các vị không quen biết mỹ nữ thiếu tướng chuẩn tướng liền thấy được các nàng điên cuồng giết chóc những cái k i a hung hăng ngang ngược hải tặc gặt lúa mạch đồng dạng hướng phía dưới ngược lại căn bản không có bị ngăn trở bọn hắn thậm chí rất nhiều s ô n g đi lên chỉ là bổ đao mà thôi cầm súng k i ế p cùng hải tặc đi ngược c h i ề u lửa ta cũng tới những người khác dựa theo kế hoạch súng k i ế p viễn c h ỉ n h trợ rút mọi mù xèn vung lên thế đao bay vọt ra ngoài trên thuyền ngoại trừ pháo thủ bên ngoài những người khác dựa theo kế hoạch chỉ súng kíp công kích cũng sẽ không xông đi lên cận thân chiến đấu đây cũng là cắt lô đi ra trước liền sắp xếp xếp xong có vảng tị cùng mỹ c ả xạ các nàng chỉ nàng đi lên giết nhiều ba bốn mươi hải tặc điểm ấy số lượng đối với các nàng tới nói cũng chính là vài giây đồng hồ vấn đề không bằng lưu lại chỉ huy c ắ t lô hoạt động cánh tay đang chuẩn bị cũng tới đi hoạt động một chút lạc trung tướng một chiếc thuyền nhỏ đang tại từ bên trái tiếp cận băng hải tặc dâu đen trên thuyền có chúng ta người c ắ t lô nghe được báo cáo xem xét phải cái kia chiếc ba bùm trên thuyền nhỏ đứng ở đầu thuyền bên trên chính là hệ dạ. chỉ thấy hệ dạ trực tiếp biến thân thiên luân tri khải giơ hai tay lên bên trong kiếm việc á c bất tận băng hải tặc dâu đen ta hệ g i muốn đem các người tiêu diện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt hệ dạ dứt vào chiến đấu hỗn loạn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt hệ dạ dứt vào chiến đấu hỗn loạn đột nhiên xuất hiện hệ dạ đem cắt lô các loại nhìn ngây người liên cắt lô mấy người biết hệ dạ nhưng là hệ dạ phía sau là nghỉ dài hạn m ấ y vị không phải t r ạ c h tâm băng hải tặc mấy cái ngày nghỉ cán bộ sao các ả lì lù lì lạ. gì ạ, nạ, ạng kè ẩn, cu c nàng không c h ế thuyền rõ ràng không có chú ý tới bên này hai chiếc quân h ạ m chỉ biết là là hải quân đồng thời từ hai chiếc kỳ hạm đến xem là hina cùng tạ syri cái này an tâm nếu như xảy ra chuyện gì liền xem như đánh nhau cũng có thể giải trừ hiểu lầm dù sao họ là biết hy nạ còn có tạ xì ghi cùng cắt lô quan hệ hệ dạ vòng chứa thiên luân chi khải áo giáp màu bạc cánh triển khai bay vọt bên trên băng hải tặc dâu đen tam vĩ ngạc ngư băng hải tặc cái kêu mệnh đến ta hệ dạ muốn vì người trong thôn báo thủ hệ dạ nộ khí thiêu đốt đơn thương độc mã giết đi qua những nơi đi qua toàn bộ hải tặc bị cắt chém lại là nữ nhân này mau giết nàng cái kêu băng hải tặc người dọa đến bay ngược nào biết được hệ dạ đánh đầu thằng đó làm sao nàng chạy đến nơi này vạm ty nhìn thấy cách đó không xa giết đâm hệ dạ giao thủ qua đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hệ giả mặc dù phẫn nộ nhưng đối cái thế giới này nhận thức đã không ít trong khoảng thời gian này nàng biết hải quân cùng hải tặc còn có kia cái gì vạn thất tư biết tứ hoàng sa kỳ bụ cải chính phủ thế giới đối với chính phủ thế giới tại chúng nữ giảng giải dưới nàng cũng là phi thường c ă m ghét bất quá mình tận mắt nhìn thấy mấy người cũng đã trải qua không ít gờ răng lại nà mưa gió quan hệ phi thường tốt mặc dù biết cắt lô n là tứ hoàng hải tặc trên đại dương bao la hải tặc bá chủ nhưng đi tốt mấy nơi người bình thường đối cắt lô cơ hồ đều rất tôn kính nếu như giải người bình thường còn chưa đủ liền đi t i ể u quán hệ dạ cũng thấy được không ít hải tặc đa số đều là chút không tốt ra hỏa nàng cũng động đậy hai lần tay nhưng là duy chỉ có để nàng tức giận liền là đến một tòa thôn xóm bên trên lúc dâu đen dưới cờ tam vĩ ngạc ngư băng hải tặc hủy diệt thôn sau c h ẳ n g cảnh giết chết nam nhân vũ nhục nữ nhân toàn bộ thôn tuyệt vọng tiếng khóc để nàng phẫn nộ toàn thôn nhân biết hệ dạ rất mạnh về sau toàn bộ quỳ cầu hệ dạ cho các nàng còn có con của bọn hắn báo thủ cho nên hệ dạ mấy người tại g giang lai nạ bắt đầu truy cha cái này tam vĩ ngạc ngư băng hải tặc nguyên bản bọn hắn còn muốn tiếp được đen đảm bảo về mình nào biết được hệ giả người sát thần này quản ngươi mấy và người một mình nàng cũng dám xông đi vào chúng ta ăn mặc cầm phục nàng sẽ không công kích chúng ta người mọi mù sen đã nhìn ra hệ giả công kích cũng không có công kích đến hải quân nhiều nhất là đã bay ra ngoài cái tiêu ngớ ngẩn bị vây lại một người hướng bên trong như vậy v ả m thị nói xong t h ì nạ tạ sĩ ghi hai người nghe được v ả m t h thanh âm tạ sĩ ghi chém vỡ ba người phóng tới thế nào nữ nhân kia ngươi xông đi vào giúp nàng chỉ vào điên cuộc ngăn càn đạn đồng thời còn phản kích gây ra các ngươi người tính nửa cái nửa cái có ý tứ gì nàng là cắt lô triệu hoàng đến nhưng phi thường chính khí không có nhập bọn muốn mình đi xem một chút thế giới tạ xị ghi minh m ạ c h người đi giúp nàng tạ xị ghi gật đầu giao cho ta a tạ xị ghi rét đi vào giúp hệ dạ đem một tầng địch nhân toàn bộ chém dụng bay vọt đến hệ dạ bên người ta là hải quân bản bộ trung tướng tạ xị ghi ta tới giúp ngươi một mặt địch nhân bị tiêu diệt hệ dạ chủ yếu là ngăn cản đạn phiến p h ư ớ c trong nháy mắt áp lực giảm nhiều với lại tạ xị g h tướng mạo liền rất thân mật thiếu nữ vẫn là hải quân bản bộ hải quân tạ xị ghi tội hầu nghe rất nhiều người để cập qua cái tên này ta là hệ g i cách lô cũng nhìn thấy hệ dạ xuất hiện nàng thế mà còn cùng băng hải tặc dâu đen đối mặt các lô nắm vớt hỏa diễm nằm đấm người hắn tới giết nổi ném cho trên xe lăn ạ kẻ đủ chiêu thức liền dùng ngươi đồng dạng hỏa diễm nắm đấm đối băng hải tặc dâu đen số người nhiều nhất địa phương đại phú lửa hỏa diễm kỳ lân ở bên trong vòng ngoài thiêu đốt hỏa diễm liền ngưng tụ thành hỏa diễm năm đấm tạo hình trăm mét năm đấm đập tới đông đông đông thùng thùng năm chiếc thuyền hải tặc tính cả phía trên hải tặc toàn bộ bị đốt cháy phá hủy tiêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh sau lưng hai cái động tác sắc bén hải tặc từ phía sau công kích mà đến như gió tốc độ thật nhanh bất quá tại c á t lô trong mắt tự nhiên là mười phần chậm chạp quay người liền làm một c h i ê u minh cầu quay người đem hai người h o a n h thành b ộ t phân áo choàng lắp một cái hòa diễm sóng lớn phạm vi năm mươi m bên trong bệnh nhân toàn bộ hỏa táng người bình thường căn bản nhìn không ra cắt lô sức một mình liền phá hủy đối phương bốn cái tinh anh băng hải tặc. để hy nạ cùng tạ sĩ ghi binh toàn bộ nhìn ngây ngần cả người còn có vạn g ty ba khí bắn ra một đao xuống dưới còn kém bay ra một cái 998, đao đao hủy diệt tính phá hư vạn g ty người động tác điểm nhẹ chiêu thức của ngươi quá bại lộ mọi mù sen hô hảo biết đến ta quả đào tỉ tỉ vạn g ty n ở nụ cười vũ mị giết quay trở lại đã giết cái bảy vào bảy ra hệ dạ chém vỡ ba mươi người bay vọt trở về nhìn thấy tạ sĩ ghi cũng giết chết sau lưng nàng đ ị ợ c nhân cùng một chỗ chiến đấu cảm giác mười phần đáng tin tạ xỉ g h cảm ơn ngươi hệ dạ chính tay đâm tất cả tam vĩ ngạc ngư băng hải tặc người đem những này ác đồ toàn bộ chém giết không có chút nào thương hại được triệu hắn mà đến hệ dạ có lúc đầu tính cách đương nhiên cũng bị rót vào một chút mới tính cách đặc sắc ở trong đó không có việc gì ngươi gọi hệ dạ đúng vậy hệ dạ thấy được vạn tỷ chiến đấu còn chứng kiến hai tay thiêu đốt quần quận hỏa d i ễ m c ắ t lô đang tại giết địch bọn hắn tại sao lại ở chỗ này ngươi nói cái gì hệ dạ chỉ b ả o đây không phải là c ắ t lô sao ngoại hình là nhận không ra nhưng là hệ dạ là triệu hắn mà đến đối với đồng dạng là triệu hắn mà đến người còn có người triệu hắn cát lô tựa như là một đội ngũ bên trong thành viên mặc kệ đổi cái gì trang phục trên đầu đều sẽ biểu hiện vạm t ì cắt lô danh từ a suýt tạ sĩ ghi để nàng nhỏ giọng không cần nói ra cắt lô bọn hắn là chúng ta mời tới giúp đỡ a ngươi không phải hải quân bản bộ hải quân sao đúng vậy a chúng ta là chính nghĩa hải quân vậy làm sao cùng cắt lô bọn hắn hợp tác hai người thuận tay giết chết sông lên hải tặc bình thường chúng ta là định nhân nhưng là che giấu tung tích về sau có thể lẫn nhau hợp tác lần này băng hải tặc dâu đen quá nhiều chúng ta mới hơn ba người đối phương có hơn một mươi người còn vợ ở mỹ đạt cho nên ta cùng h í nạ liền để cắt lô cho người mượn hiện tại là mượn người không phải băng hải tặc cắt lô bọn hắn a hệ dạ não mạch kín không có quay tới tạ s、si、ì ghi ý tứ mượn người liền cùng vật phẩm đồng đạo bất kể là ai mượn tới sau chính là nàng bên này thân phận tạm thời không cân nhắc nguyên bản là ai hiện tại cắt lô bọn hắn chỉ là tạ s、si、ì ghi cùng h í nạ mượn tới giúp đỡ chính là cái này ý tứ hệ dạ cái hiểu cái không mặc kệ trước xử lý sạch càng nhiều hải tặc đám người này đều là việc gác bất tận ra hỏa là mảnh này trên đại dương bao la hải tặc bên trong hải tặc sẽ chỉ cướp bóc đốt dết tồn tại tạ xì ghi đối hệ giả nói xong ta giúp các ngươi hệ giả bay vọt ra ngoài bật hết hỏa lực điên cùng chém băng hải tặc dâu đen người phía sau bù ghi đại thần giết những n à y hải quân làm sao mạnh như vậy a lão đại chúng ta hiện tại làm sao hiện tại chúng ta bên này chỉ ít chết bảy tám ngàn người còn có thể làm sao chúng ta rút lui trước thế nhưng là dâu đen tịt sẽ sinh khí bất kể hắn là cái gì sinh khí mang theo chúng ta người toàn bộ hướng về ỉ m kéo đao một bên khác đi các loại dâu đen bọn hắn từ ìm kéo đao đi ra bọn hắn đến lẫn nhau chiến đấu chúng ta cái này gọi bảo tồn thực、lực. đúng đúng đúng bảo tồn thực lực dâu đen t ị p bọn người mới từ ỉm k é o đao bên trong chạy đến lần này mang ra ngoài hơn ba n g h n ỉm k é o đao phạm nhân tức t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đen đoàn tổn thất nặng nề hệ giả đối bính xì d ạ ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đen đoàn tổn thất nặng nề hệ giả đối bính xì dạy hữu vũ kỳ đại thần mang người hướng về ỉm k é o đao phía đông bỏ chạy cắt lô bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy hẹn chỉ huy hải quân không truy ăn trước rơi cái này mười ngàn người lại nói khi nạ cũng gật đầu ăn hết cái này mười ngàn người toàn bộ rết sạch không cần cho đối diện cơ hội đánh lén vũ kỳ mang theo đoán chừng có hai ngàn người tại chạ mà sớm một bước đi vòng qua đội tàu có ba ngàn người cộng lại mới mười lăm con thuyền hệ dạ gần đây đại tướng thực lực người đánh đâu thằng đó nàng là càng đánh càng hăng m à u bạc tiên h luân chi khải đã bị máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ tạ s ỉ ghì tại bên người nàng hai người phối hợp mất thiết giao thế công kích rõ rệt là lần đầu tiên phối hợp rất có trường kỳ bằng hữu hợp tác tư thế vạn t ỷ hơi thu liễm sự bá đạo của nàng công kích đ ổ i thành một thanh trường thường tùy ý công kích tới nộ dị cổ cầm sông đao n à n bị cầm sông thương thì mọi xuất kích tại hai chiếp trên thuyền hải tặc n ả y vọt minh cầu cắt lô một chiêu minh cầm hắn liền chuyên tìm c ọ n g r ơ m c ứ n g đánh dạ bước tại đối phương trên thuyền hải tặc đầy đất đều là thi thể của địch nhân bang hải tặc dâu đen còn không dễ dàng hèn bọn phát dục nhiều năm như vậy tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau trăm phương ngàn kế chiếm lĩnh tổ hòng thuyền cũng gọi là sệ bẹt chi kiếm hảo nói đúng là hắn đem mình so sánh đương thời rồi thật vất vả thu nạp mười lăm ngàn người bitmom rơi đài hắn người càng nhiều nghĩ đến tóc đỏ tại thế giới mới cai đồ không r à n quản hắn cắt lô mới đánh xong bitmom làm sao cũng muốn chỉnh đốn tứ hoàng thành tam hoàng cần một cái mới hoàng đế thượng vị đó không phải là mình sao dâu đen lập tức phán、đoán. nhất định phải làm hơi lớn động tĩnh thuật lý thành trương liền hoàn toàn trở thành mới tứ hoàng cho nên dốc hết toàn lực đến ỉm kéo đao thu hoạch rít nhân thủ đặc biệt là một chút thực lực mạnh mẽ ra hỏa hải quân hiện tại nội ưu ngoại hoạn nào có rảnh u ò n hắn nhưng là nghìn tính và tính dâu đen là tính đúng hải quân nhiều nhất đến ba bốn ngàn đối mặt hắn đen đoàn dám động thủ sao nhiều nhất tiếp điểm ỉm kéo đao thương binh trở về sau đó chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi nào biết được hy nạ cùng tạ sĩ còn có vị ga giường nam nhân n g ạ mạn hy nạ không chịu thua tạ sĩ sao có thể nhìn xem dâu đen ở trước mặt các nàng đi còn tù tiện liền thả hắn rời đi coi như bồi lên mười lần ga giường chi chiến cũng muốn bên ngoài đem sĩ khí cho đánh đi ra hải quân còn có chúng ta cái gì là đại tướng dự khuyết đây chính là đại tướng dự khuyết quyết đoán về sau chúng ta liền là bờ lách c ả đại tướng nữ kiếm đại tướng không có thể chạy trốn người đang tại kinh lịch tuyệt vọng bọn hắn bên này hơn bốn mươi chiếc thuyền hải tặc vạn người ra mặt hiện tại còn sống không đủ hai ngàn k h ì nạ cùng tạ sĩ ghi cùng mọ mủ sen mệnh lệnh đó là toàn giết một tên cũng không để lại miễn cho để hải tặc phương này chuyển đi suy đoán bọn hắn thân phận người đều chết rồi vậy cũng chỉ có bắt đầu chạy trốn hơn bốn ngàn người xa xa nhìn thấy m ặ thôi tịch sông ra ỉm kẹo đao mang theo ba ngàn người còn bao gồm tinh anh cùng hạch tâm cán bộ đ ệ vòn k h i、si、dịp bọn người cùng q u ỳ n h mang theo băng hải tặc bách thú người thuyền của chúng ta đâu q u ỳ n h còn tại hô to quỳnh lão đại liên lạc không được chúng ta người sau lưng hì lại nở hồi báo làm sao lại liên lạc không được d â u đen bên này bên kia đánh thế nào bọn h ắ n trước lên thuyền quỳnh quát lớn cái này tịch dựa theo ước định cái này năm trăm người theo ta đi chiếc thuyền này cũng cho trước chúng ta tịch vừa muốn nói chuyện dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng phàn tịch lão đại chúng ta tổn thất nặng nề đối phương mạnh phi thường a còn có mạ gù mạ gù nomi còn có đại kiếm h à o hải quân tàng long hoa h ổ tối thiểu có một cái hải quân đại tướng tại dẫn đội dâu đen s ư ớ n g sở ạ kệ đủ còn tại hải nhi xe là trên xe lăn ngồi đâu làm sao có thể đến tại hải quân vẫn là có số ít bọn hắn nội ứng không có khả năng hải quân cái nào có nhiều cao thủ như vậy là kịp bọn hắn tới sao dưới cờ thuyền trưởng lắc đầu dễ hạ hạ hạ vậy chúng ta vây quanh quá khứ d i ệ t bọn hắn ngay lúc này b ù ghi đại thần đội tàu trốn qua tới đây không phải là sáu p i ê n đội trưởng bụ ghi sao hắn không tại chính diện chỉ huy sao dẫn người tới Sì bú ghi chuyện gì xảy ra thì hô to bú ghi đội tàu cấp tốc tới gần bú ghi cách biển liền hô hào chạy mau đi bên kia chúng ta người chết xong hải quân chí ít tới hai cái đại tướng mười cái trung tướng chiến lược ta một lần cuối cùng nhìn thấy lúc chúng ta người chỉ còn ba ngàn không tới hiện tại khả năng đều chết xong chết xong điều đó không có khả năng bú ghi bày ra gen gen n h si. tất cả gen gen n h si đều suy sụp một cái đều liên lạc không được nếu không chạy bọn hắn liền muốn giết tới thật vất vả cuốn hơn hai ngàn n g kẹo đao phạm nhân đến tổn thất này trên mọi người điều đó không có khả năng chỉ thấy hệ dạ mang theo tạ sigh i bay lên im kẹo đao đỉnh chót t h ắ p cao băng hải tặc dâu đen còn có ở chỗ này toàn bộ đội tàu vòng qua đến giết chết dâu đen dâu đen sau lưng một thanh súng k i ế p nhắm chuẩn tạ sigh i đột nhiên khai hỏa đạn bắn thành phi thường xa đánh lén m à t h ô i hệ dạ giận dữ bay ra ngoài chặt đứt đạn thay đổi trang phục hắc vũ chi khải hệ dạ lao xuống trong tay lợi kiếm trọng trảm tà đến cơn mưa sigh dị t sổ sổ cụ hạ kỳ b a khoả bạo n h ả lên bầu trời hệ dạ cùng sigh ở giữa không trung xong kiếm đổi bính dầu đen thua thì nổ hỏa d i ễ m mưa lại đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn dầu đen thua thì nổ hỏa d i ễ m mưa lại đến cơn mưa sĩ dịch bay vọt bên trên ở giữa không trùng cùng hệ dạ đ ổ i bính chưa từng thấy qua gương mặt nhìn xem hết sức trẻ tuổi vốn cho là thực lực cũng liền như thế nhưng là hai người đ ổ i bính dưới trên bầu trời quang mang bạo tạc hệ dạ còn không có học bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng bản thân thực lực lần cận hải quân đại tướng tiêu chuẩn hai người ở giữa không trùng đ ổ i bính ngang hàng không đúng phải nói sĩ dịch còn rơi xuống hạ phong dáng vẻ trên chắn đều là mồ hôi á hệ dạ gạo thét ski dịp từ không trung đổ xuống xuống dưới đương nhiên hắn tại cuối cùng xử x u ấ t toàn lực dưới đồng dạng đem vệ dạ cho đẩy lui hệ dạ trên không trung xoay tròn hai vòng rơi vào ỉm kẹo đao một cái khắc tháp cao bên trên mà cơn mưa xì dịp đập xuống rơi vào ỉm kẹo đao bên cảng hai chân ném ra cái trăm mét hô to đứng vững vàng trong miệng xì gà suýt n ữ a c ắ n nát dâu đen tiệc kinh ngạc phải nói toàn bộ đen đoàn cán bộ đều chấn kinh nữ nhân này là ai ski p h i ê n đội trưởng cơn mưa xì dịp n g ậ m xi gà ở đâu ra tiểu cô nương thực lực thật là mạnh mẽ chẳng lẽ lại là cái kêu băng hải tặc cắt l â không thành gần nhất băng hải tặc cắt lô quái vật gặp nhiều nhưng là tạ s ì ghi bay vọ xuống tới cùng lệ dạ s ó n g vai băng hải tặc dâu đen người biết nguyên lai thật sự là hải quân lẩn tàng cao thủ sao mặt khác một bên cuối cùng một chiếc đen đoàn thuyền chạy nạ tới toàn thuyền đều là màu tươi hô to tính lao đại cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta hải quân g i ế t tới các huynh đệ hơn mười ngàn người toàn bộ bị giết sạch cái gì đừng nói là bên này đen đoàn người vừa rồi từ ỉm kẹo đao trốn người chạy ra đều có chút luống dâu đen thuyền trưởng chúng ta đi nhanh đi bây giờ còn có thuyền chờ đối phương thật đánh tới chúng ta liền chạy không được nữa Cái kia khóc cả kia tăng tất cả đều lần à à. huyết dịch hải tạc thuyền phương, phương chí hai hải thực chúng không quân tạc trưởng ít tướng ta vị có lực, căn được băng bản ngăn nói xong, đối phương, đối phương ít có hai vị hải quân đại l này tin thì nghe xong chẳng lẽ ạ k ẹ đủ ngồi lên xe lăn tới rồi sao năm đó đen đoàn liền bị ạ k ẹ đủ truy hiện tại khả năng còn có cái p h ủ gì tỏ ra khẳng định là vào lúc này cắt lô bọn hắn quân hạm đang tại hướng về bên này mà đến bên này đừng cho băng hải tặc dâu đen người chạy tạ s ỉ gỉ hô to cái này một hô tịt luôn u ố n g không nghĩ tới hải quân thế mà không thèm đếm xỉa mẹ con chim rút lui rút lui rút về tổ hoang dâu đen một hô bù ghi đã sớm thay đổi đầu thuyền dâu đen đoàn thuyền tăng thêm băng hải tặc bách thú cán bộ kìn tổng cộng sáu mươi năm chiếc thuyền hải tặc gần hai mươi người hiện tại chỉ có hai mươi chiếc thuyền hải tặc quay đầu liền muốn chạy trốn tạ sĩ ghi cũng nhìn thấy nhưng là trên mặt b i ể n truy cũng không tịp hệ gia muốn đuổi theo bị tạ sĩ ghi giữ chặt không cần đơn thương độc mã sông đi vào đối phương có bốn năm cái cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm đỉnh cấp c ự n giả g với lại chiêu thức cùng với âm hiểm không thể chủ quan hệ gia nhìn thấy tạ xì g h quan tâm ánh mắt chăm chú gật đầu ra nghe ngươi tám chiếc quân h ạ n trong đó hai chiếc tạm thời không cách nào di động sau chiếc hướng về bên này chạy đến nhưng khoảng cách vẫn là quá xa một chút tạ xị ghi đại thần hô hào lại đến một cái dầu dù x y cả dạn liền là hô c ắ t lô viễn trình đưa dâu đen bọn hắn cái phá mừng đi cũng muốn hủ chết bọn hắn c ắ t lô nhét miệng đợi lát nữa đi lại thu thập ngươi cái này tạ xị ghi nạp bị cùng n ổ i dị cô ở bên cạnh cười trộm mau mau động thủ à để tạ xị ghi phong quang một cái về sau nàng khả năng liền là hải quân đại tướng c ắ t lô đứng ra đối trên bầu trời lần nữa phong thích giải ù x cả dạn dầu đen bên kia liền thấy họa diễm xông lên bầu trời tầm mây mẹ nó thật là chương u y n hắn ờ i c h u y năm trăm ba mươi q u â năm cóng nổi vị, đao hải quân có n ổ i vị ỉm kẹo đao, chi đao chi chiến đại thắng đối mặt cắt lô bản g i ậ ủ sầy c ả d g n băng hải tặc dâu đen kẹp lấy cái đôi chạy trốn quý rút lui phương hướng không đồng dạng căn bản không bị tác động đến đợi đến quân h ạ vòng qua đến chỉ còn còn thiêu đốt mặt biển vừa bộ u đội thuyền mảnh vỡ đội trưởng dâu đen đoàn thuyền cùng bách thú đoàn ba hai thứ nhất k h í nạ cùng tạ s ỉ ghi dẫn đầu hải quân đại hoạch toàn thắng vì người hy sinh một chiếc tạp ngư nhưng bịnh thu hoạch bốn trăm h ì lại n ở cấp bậc các đồ chí ít không lỗi tổn hại dâu đen là mất cả trì lẫn trải một cái thảm chưa đến vốn là m u ố n lấy thông quan ỉm kẹo đao khai hỏa hắn trở thành tứ hoàng chiên trống đồng thời từ ỉm kẹo đao bên trong lấy đi hai viên màu lam lịch sử chính văn lịch sử chính văn là cầm tới còn mang theo đi ra hai ngàn hung thần áp sát ỉm kẹo đao đao phạm nhưng là hắn man bị hải quân giết chết mười ngàn một cuối cùng quy mô chỉ còn sáu ngàn hao tổn hơn một nửa bệnh thiếu máu bên trong bệnh thiếu máu không có khả năng a không có khả năng a dâu đen còn tại mắng to làm sao có thể ạ k ẹ nủ cùng phụ gì tỏ ra hai cái đại tướng tới cho ta đem bù ghi gọi qua tổn thất nặng nề dâu đen không có rẻ hạ hạ cười to bú ghi bị mang tới ở bên cạnh hắn còn có ản vãi đạ cùng m ọ i gì những này một cái đi theo hắn lao cán bộ bú ghi ngươi nói là chuyện gì xảy ra tình báo của chúng ta ạ kệ nủ cùng phụ gì tỏ ra tại hải quân bản bộ mới đúng a bú g h cũng đành chịu tìm ngươi cũng thấy lây a d ạ i hù xây ca dạn cuộc chiến thượng đỉnh ngươi cũng tại à ta là hỏi ngươi thấy được nào ra hỏa tìm một quyền đem b o g thuyền đập cái lỗ thủng sử dụng mạ gù mạ gùn o m i người ta ta cũng không thấy rõ ngược lại sử dụng mình cậu cùng đại phun lửa chiêu thức sau lưng cái khác hải tặc cũng gật đầu chúng ta đều thấy được còn có đây này đối phương h í nạ cùng tạ sĩ ghi trung tướng chúng ta quen biết còn có mấy cái nữ trung tướng mạnh phi thường nữ trung tướng hải quân có thể có mấy cái nữ trung tướng hy nạ cùng tạ sĩ g h đã là đình tiêm có có thể chém ra trăm mét bay lượn trạm kích nữ đại kiếm hảo còn có cái cầm đao giống cái búa đồng dạng lực đại vô hạn nữ trung tướng giống như là ăn có con no mi cự nhân tộc vàng đi ba trái cây đều an bài cho ta bên trên còn có còn có quỷ mị bình thường tựa như là xì dịch hồi đồng dạng tồn tại nữ sát thủ xì d ị h hồi ngậm xì gà không phải ta đối đao cái kia không phải không phải người đối đao cái kia cũng mạnh phi thường một người diện bảy tám thuyền người xì d ị h hồi nôn cái vòng khói khẳng định là cái khác mấy cái c h i bộ âm thầm bồi dưỡng trái cây năng lực đao thủ bây giờ bị sẻn gỗ cù toàn bộ lấy ra tê xì d trước kia thế nhưng là trưởng giam đối hải quân vẫn còn có chút quen thuộc cái k i a cùng ta đối đao nữ nhân còn chưa sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ khả năng thể thuật cùng kiếm thuật bên trên đã có hải quân đại tướng tiêu chuẩn hệ g i ả hoàn toàn đạt được sự hy sinh của tán thành mới đại tướng hệ g i ả đánh lấy hát xì ai tại nói xấu ta dâu đen nghiến răng n g h i ế n lợi bọn hắn không có đuổi theo a không có t ị c h lao đại đối phương thuyền hẳn là tại sống mái với nhau chung chung gậy chúng đạn mà thôi chúng ta bị diệt trên vặt người chỉ có hải quân đại tướng tại mới có thể có cái này lực phá hoại dâu đen là thế nào cũng không nghĩ ra khi nạ cùng tạ xỉ có thể mời được cát lô để băng hải tặc cắt lâu người làm bộ hải quân đồng thời mò m ũ sen cùng em đoàn đều là nguyên lai hải quân người diễn hải quân đây không phải là bản sắc diễn xuất sao mà tại ỉm kẹo đao bên ngoài tạ xỉ gỉ cùng h í na bọn hắn trên thuyền bị thương hải quân không nhiều tử vong cũng coi như số ít vào lúc này cắt lô hai người bọn họ con thuyền chạy đi ra so ra bọn hắn thân tàu đều không có lớn tổn hại phán toàn thể cúi chảo h n chỉ huy toàn thuyền bốn trăm người cúi chảo ngoại trừ cắt lô mấy người bọn hắn h i nạ trung tướng chúng ta chợ giút hoa tất liền đi về trước chương năm trăm ba mươi sáu đánh xong liền trang không biết mà k o làm địa báo c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu đánh xong liền trang không biết mà eo là đ i ệ n báo hiện tại liền là diễn kỹ thời khắc đến khi nạ bên này sáu chiếc quân hạm tới gần nàng lớn tiếng hỏi các ngươi là cái nào tri bộ cái khác h ả i quân ngáy con mắt khi nạ trung tướng cũng không biết đối phương a cái kia đều nhìn về tạ s ĩ g h i là tạ s ĩ g h i trung tướng gọi tới trợ giúp a tạ s ĩ g h i mặt không đỏ tim không nhảy mấy năm này tạ s ĩ g h i đã gặp vô số sự kiện lớn các ngươi là thế giới mới dê b à tri bộ sao tạ s ĩ g h đồng dạng là không quen biết biểu lộ mới vừa rồi còn mắt đi mày lại hiện tại làm ra nghi ngờ biểu lộ hệ h dạ đứng tại tạ s ì ghi kỳ hạm bong thuyền kém chút đã không có kéo được cắt lô nhìn xem nàng vạm t h toàn thân đều là máu tươi chế phục trong tay khiêng đại đao cũng nhìn xem nàng h ữ hệ dạ thay đổi trang phục về bình thường trang phục mọi mù sen đứng ở đầu thuyền hành động lần này nàng là tổng chỉ huy cắt lô cũng là đến làm phá hư bông lòng mà thôi các ngươi trở lại hải quân bản bộ liền biết mọi mù sen cố ý chúng ta còn có việc các vị bảo trọng cố ý nói như thế liền là để ngươi nghĩ không ra túi chảo ẹ n hô hảo thì nạ bên này không cho cái khác hải quân nghĩ hoặc đồng dạng là hải quân tiêu chuẩn đáp lễ toàn thể túi chảo cảm tạ đối phương đến đây trợ giúp để bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thu được một trận đại thắng lấy ít thắng nhiều bốn ngàn người giải quyết trên vàng người sau khi trở về toàn bộ cũng sẽ là to lớn công vân gần nhất nửa tháng nửa năm thậm chí hải quân lịch sử tấm b i a to trọng đại công tích bên trên khả năng đều có tên của bọn hắn hiện tại đã không có cân nhắc cắt lô bọn hắn là cái nào tri bộ toàn thể cúi trào đưa mắt nhìn cái này hai chiếc quân đội bạn đội thuyền biến mất cắt lô bọn hắn trước bay về k i u xà đảo nữ đế xử lý xong quốc gia sự vật đã sớm tại bến cảng vừa chờ cắt lô bọn hắn trở về t i ế p thân cắt lô đại nhân trở về. nhìn thấy hai chiếc quân hạm trở về cắt lô nhẹ nhàng nhảy vọt vài trăm mét đến bờ hàn cốc có... a thiếp thân cắt lô đại nhân rất đẹp nữ đế không chịu nổi tự mang đ ố i tình nhân m ộ ư ơ i cấp l ậ c t í n h vốn chỉ là đơn giản bay vọt vài trăm mét rơi xuống đất nhưng ở nữ đế trong mắt điểm tô cho đẹp gấp m ộ ư ơ i lần uy phong hạ kỳ rơi xuống đất động tác nhìn thấy hàn cốc hoa si biểu lộ cắt lô sờ lên đầu của nàng đối mọi mỗi ba sơn đỡ s ờ nỉ ạ ỉm keo đao mặt phía bắc hải vực đại lượng đen đoàn đội thuyền vỡ nát dòng nước hướng về bên này tung bay có thể đi vớt đại lượng vật tư vậy thì tốt quá ta lập t đoa sởn đỡ sân y ạ mang theo băng hải tặc cụ ra đi mokmu sen gọi điện thoại cho tạ sidi để nàng nhìn thấy cụ ra người liền chứa không nhìn thấy mokmu sen làm cái không có vấn đề biểu lộ băng hải tặc cụ ra bội thu vớt rất nhiều vật tư đen đoàn dưới cờ băng hải tặc súng đạn hàn c ố c khôi phục lại buổi tối đem tại bến cảng cử hành tiệt rượu dù sao tại cựu x a đảo có thể làm cho c ắ t lô đội tàu lớn người tại bến cảng đã là cho đủ bề mặt ngoại trừ cắt lô bên ngoài bất luận cái gì nam nhân vẫn là không thể vào cụ ra thành về phần cái kia hai chiế quân h ạ n cắt lô cố ý để cho người ta chạy đến t ì kẹo đao đa chắc hẳn hai ngày nữa liền sẽ bị phát hiện nhưng là trên thuyền không có cái gì đổi đi quần áo cũng bị cú già người tiêu hủy trở thành tàu ma đồng dạng tồn tại c ắ t lô bên này tại cựu xà đảo tiệt diệu qua đi liền sẽ mang người rời đi nhưng bây giờ hải quân bản bộ sengo cù văn phòng gen gen nhự xì、si. sengo cù nguyên soái ta là m a eo l ạ n m a eo l ạ n các ngươi thế nào hy nạ cùng tạ xì、si、ghi chạy tới sao sengo cù cũng lo lắng m a eo l ạ n cầm gen gen nhự xì、si、vội và nói sengo cụ ngươi mo đưa hy nạ cùng tạ xì、si、ghi c h n g tướng hô trở về Các n à đỗ mỹ nộ nhận lấy điện thoại sengo cùng nguyên soái ta là cai ngục trưởng đồ mỹ nộ ta đến tự thuật đỗ mỹ nộ cai ngục trưởng thỉnh giảng hiện tại sengo cụ văn phòng ký cùng phụ di tỏ ra đại tướng đều tại còn có co bị các loại ba vị trung tướng khi nạ cùng tạ sĩ gửi trung tướng chạy đến lúc ỉm k é o đao đã bị dâu đen mang theo mấy ngàn hải tặc đột phá chúng ta chỉ có hơn hai ngàn người chạy đến ỉm k é o đao b ê n cảng m à i kéo làm thự trưởng cùng hàn nhị ạ bản phó thự trưởng bọn hắn đều toàn bộ trọng thương không có quá nhiều chiến lược lúc này khi nạ trung tướng ăn bài hai chiếc tướng quân bốn trăm h ả i quân mang theo chúng ta trước mắt chính trở về địa điểm xuất phát hải quân bản bộ trên đường mà chúng ta rời đi lúc khi nạ cùng tạ sĩ gửi trung tướng mang theo các nàng còn lại hơn ba ngàn hải quân cùng trợ giút hai chiếc hải quân chủ hạm sắp nhập bốn ngàn người hướng về băng hải tặc dâu đen tại ỉm kéo đao mặt phía bắt nhìn ra có gần hai mươi ngàn hải tặc đoàn thuyền phát động trúng kích sengo cù đặt mông ngồi trên đế cả người phảng phất ngồi sổm nửa giờ hầm cầu kéo hư thoát đồng dạng an tính mười giây toàn bộ văn phòng liền ngay cả tờ s u z đều một nạp ở không có khả năng a k h i nạ cùng tạ sĩ ghi mặc dù hiếu thắng nhưng không có khả năng xúc động như vậy a sengo cù nguyên x o á i sengo cù nguyên x o á i người còn tốt chứ độ mỹ nộ tại gen gen mc đầu kế hỏi sengo cù hiện tại thật không tốt cái này tờ m không phải đi chịu chết sao sengo cù đột nhiên phun ra độ bị nổ cai ngục trưởng các ngươi làm sao không khuyên một chút à? liên bốn ngàn người đi trùng kích mình bốn lần binh lực đây không phải đi chịu chết sao hiện tại hải quân bản bộ vốn là thiếu người t h í nạ cùng tạ xị gỉ mang đều là thuần phục hải quân hải quân đều là hợp cách tinh anh sen g o cụ hiện tại cảm giác thân thể bị cắt mấy đông thịt máu đau chúng ta không khuyên nổi à, sen g o cùng u y ê n soái chúng ta tất cả đều là thương binh đa số trọng thương ngài hiện tại mau phái tới cứu viện a treo gen gen nhự xì sen gô cụ tê cả ra đầu lập tức gọi hì nạ bên kia gen nhự xì、si. nào biết được lúc này hy nạ cùng tạ sĩ ghi đều lao ra đang tại chém giết đen đ o à n người căn bản không nghe được gen gen hiệu xì t suzu nói xong không nên à các nàng hẳn là sẽ không xúc động như vậy mới đúng vậy làm sao bây giờ phái người đi trợ rút c h ỉ ít các nàng đang rút lui lúc bắt kịp t suzu đều không cần triển khai địa đồ bản bộ cùng ìm kẹo đao cùng dù xỉ ổ ai lần quá quen thuộc mấy thập niên chỉ có thể dạng này sen go cù nhìn về phía kỳ s bộc sắc lino ngươi tiến đến một chuyến a ký lại tướng đứng lên chính nghĩa áo khoác lắc một cái chỉ có thể ta ra tay người tuổi trẻ bây giờ thật sự là thật là đáng sợ cái này cũng dám trực tiếp giết tới đâu ký x o á i h ạ m của hắn xuất phát mang theo bản bộ bốn chiếc quân h ạ m xuất động mặc dù tổng cộng liền hai ngàn người nhưng là hải quân đại tướng xuất mã một người đỉnh mười ngàn cũng không đủ hy vọng buộc sa lino có thể bắt kịp sengo cù đứng ở cửa sổ lo l ắ n g đến tờ fuzzu đang tự hỏi vì cái gì cọ bị ở bên cạnh an ủi nói nguyên x o á y nói không chừng các nàng liền đại hoạch toàn thắng đâu khí nạ trung tướng cùng tạ xỉ gỉ trung tướng thực lực vẫn là rất mạnh điều đó không có khả năng căn bản không có khả năng sengo cù tức giận nói xong sau hai giờ hạm h đội gặp quét dọn xong chiến trường mang theo hạm đội trở về hy nạ cùng tạ sĩ ri gen gen missi cũng không có m i s s cồn nhắc nhở cho nên các nàng căn bản cũng không biết sẻn gỗ c ụ gọi điện thoại tới coi như đánh tới không tiếp cũng không có việc gì bởi vì các nàng là thắng lợi cái t i a phương hy nạ trung tướng là buộc sa li nộ đại tướng kỳ hạm n a m ký bên kia sen tu mazkirng l i búa lao r a tử là hy nạ trung tướng hạm đội của bọn hắn thế mà thành công rút khỏi tới sau tất cả song phương giáo hội dừng lại ký còn đứng ở trên cột cờ nhìn ra xa xa a hải tặc không có đ u i theo sau lao phu đều chuẩn bị sử dụng dạ xạ ca n i no mạ g ạ tạ mà nữa nha、Is、nghiêng b ờ môi giày khi nạ hút thuốc lá buộc xã li nô đại tướng ngươi đang nói cái gì kỳ hoa lời nói đâu sao ngươi lại tới đây không phải tới cứu viện các ngươi sao người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ đâu các ngươi bốn ngàn người đi trùng kích dâu đen một mươi năm ngàn hải tặc không phải đi chịu chết sao、Is、xem xét sáu chiếc thuyền hơn ba ngàn người giống như không có hao tổn cái gì bộ dáng tạ sĩ ghi lộ ra vẻ mặt cao hứng buộc xã li nô đại tướng cái gì chịu chết chúng ta anh dũng phân chiến hệ cái gia gì cái gì? bị tạ sĩ gỉ mang đi ca sĩ lì ạ các nàng mấy người sớm kết thúc nghỉ dài hạn lựa chọn đi tìm kinh em băng hải tặc theo thương đội trở về giờ g ị sợ rổ xạ lộ tuyến hệ gia đi đâu tự nhiên là đi hải quân bản bộ có tạ xì ghi cùng hì nạ che chở c ả xì lì ạ dùng gen gen người xì xin chỉ thị cát lô hệ giả cùng các ngươi cáo biệt sao đúng vậy cát lô lao đại hệ giả nói cho chúng ta biết nàng muốn đi hải quân bản bộ đi theo tạ xì ghi cùng một chỗ cát lô lạnh nhạt nói theo nàng đi thôi mấy người các ngươi đến lúc đó mình trở về tại hải quân bản bộ sen g o cụ đi tới đi lui ít báo cáo cũng đơn giản tiếp vào hì nạ nhóm hạm đội đã trên đường trở về không có báo cáo thương vong sen g o cù nguyên soái hì nạ trung tướng buộc xã li nô đại tướng bọn hắn trở về hoan tư lập tức chạy tới báo cáo trở về vượt gật đầu trở về lập tức đến mạ di nệ phò bến i cảng sen gỗ cù ngồi không yên mình đi bởi vì tại ba giờ đồng hồ trước mang theo ỉm kẹo đao thương binh mạ hẹo lạn bọn hắn cùng đ ô mỹ n ô bọn hắn hai chiếc quân hạm trở về ỉm kẹo đao bị tiếp cận hai mươi ngàn hải tặc công kích bị công phá n g ụ c tốt cùng mạ hẹo lạn thự trưởng chỉ có hơn hai ngàn người còn sống sót được cứu hồi bản bộ đồng thời c h u y ê n gia hy nạ cùng tạ sĩ gỉ mang theo không đến bốn ngàn hải quân hướng về dâu đen đoàn thuyền khởi xướng tiến công chịu chết hành vi dễ nghe nói là hải quân dung manh cùng chức trách tiêu diệt hải tặc nói khó nghe chút đây không phải đi chị chính phủ thế giới chính phủ chín cùng chính phủ năm người nghe được vô cùng hài lòng trở về ư ớ c gì cái này hải quân nhất không nghe lời từ từ bay lên hai cái nữ hải quân trung tướng lọt vào đà kích để s ẻ n gỗ cụ hải quân muốn làm chuyện xấu tâm bị làm hao m à n lòng rơi À kệ nù cũng nghe đến ngồi tại trên xe lăn đi ra ta xì đi đâu ta xì đi đâu có bị thương hay không À kệ nù hô hảo x a cả dù kỳ trung tướng ta xì ghi trung tướng ở đầu thuyền ta kính viễn vọng thấy được À kệ nù sau l ư n g phụ trách đẩy xe lăn phụ tá nói xong ạ kệ nù ngồi trên thế cái này mới là hải quân nên có dáng vẻ lại nhiều hải tặc cũng muốn xông đi lên tiêu d i ệ t a lạp lạp x a c a d u k i người cái tên này cũng lúng u cùng đúng không đằng sau đồng dạng ngồi lên xe lăn lấy cụ dạn cũng đi ra so với ạ kẹ nụ tay chân đều phế đi ạ kỳ gì chi ít còn có thể dùng băng ngưng ra danh sưng vật hai tay khống chế đi hừ cụ dạn nếu như ta đi liền có thể đem những cái kia hải tặc toàn bộ tiêu d i ệ t xe ngộ c ủ mang theo tờ su g u người cũng đi tới bến cảng đây chính là hải quân bản bộ hệ dạ xoa xoa mồ hôi trên trán đi theo tạ xì g h từ dưới xoái hàm đến đánh giá hải quân bản bộ nàng s u ấ t mồ hôi căn bản không phải khẩn trương mà là trên đường trở về cùng kỳ so tài cùng kiếm cỡ xạ n ạ t đội bính nhìn thấy sẻn gỗ cụ đi tới khi nạ cùng tạ si、sì、ri đi tới báo cáo sẻn gỗ cụ nguyên x o á i khi nạ tạ si、sì、ri dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ túi trào toàn thuyền hơn ba ngàn hải quân túi trào có quấn lấy b ă n g vải có cắn g cứu thương dơ lên dưới quân hạng nhưng số lượng không nhiều hoàn thành nhiệm vụ sẻn gỗ cụ nhìn xem sáu chiếc cũng không tính tổn hại nghiêm trọng quân h ạ n khi nạ đứng ra chúng ta dẫn đầu bốn ngàn hải quân thành công cứu viện im kéo đao nhân viên đồng thời dẫn đầu ba ngàn hải quân cùng t r ợ giúp tới hai chiếc hải quân chiến hữu tạo thành bốn ngàn hải quân đối băng hải tặc dâu đen phát động tiến công thanh trừ đánh giết băng hải tặc dâu đen thuyền hải tặc ba mươi sáu chiếc hải tặc vượt qua vạn số cuối cùng băng hải tặc dâu đen m ộ ư ơ i chiếc thuyền hải tặc chạy chối chết bởi vì quân hạm hư hao không cách nào truy kích nhưng đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nghe h í nạ báo cáo toàn bộ mạ di nệ phỏ bến cảng lâm vào yên tĩnh đang tiếp t h ụ trị liệu mạ ẻ o làn domino sengo cú nguyên soái cùng tờ suzu liền ngay cả trên xe lăn hạ kẹn nủ cùng ạ ảo ký gì vụt vụt vụt vụt trên đầu đều là dấu chấm hỏi các người giết chết hơn một vạn hải tặc bốn ngàn người liền đem đối phương có thể so với tứ hoàng đ o à n đội đánh chạy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín nhất định phải lưu lại tương lai đại tướng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín nhất định phải lưu lại tương lai đại tướng cái này sao có thể xen gỗ c ủ đánh nhiều năm như vậy hải tặc làm sao có thể tin tưởng cuộc chiến thượng đỉnh cũng là phía bên mình một trăm ngàn đánh đối phương không đủ mười ngàn gấp mười lần nhiều phòng thủ chiến người cái này bốn ngàn đánh mười lăm ngàn làm sao thắng tờ suzu đang tự hỏi mà trên xe lăn hạ k ẹ đủ cùng hạ kỳ dị đều kinh ngạc nhưng là tại quân hạng bên trên đi xuống tướng tái nhóm đều hưng vấn nguyên soái nguyên soái chúng ta đánh bốn lần tại chúng ta hải tặc đánh phi thường thông khoái k h ì nạ cùng tạ sĩ ghi chúng tướng t r ù n g kích mấy ngàn hải tặc bên trong c h é m giết còn có trợ giúp chúng ta c h i bộ hải quân thực lực siêu cường tràn g diện bên trên chúng ta còn áp chế đối phương đúng vậy a c h i bộ mấy vị tia trung tướng cũng là thật cường còn có một vị có thể sử dụng giải ủ sẽ cạn dần đâu giải ủ s â cạ a dạn đây không phải là lão tử chiêu thức sao ạ kẽn ủ gào thét tình huống như thế nào ạ kẽn ủ trung tướng vị tia tuổi trẻ cao thủ cũng có thể sử dụng hỏa diễm chiêu thức cùng ngài núi lựa lưu tinh đồng dạng uy lực cũng to lớn nổi loạn trận hình của đối phương giờ phút này mới nhìn đến tất cả hải quân toàn thân cao thấp đều bị máu tươi sống nhiễm nhìn kỹ phát hiện cơ bản đều là máu tươi của đ ị c h nhân có thể thấy được chiến trường là cỡ nào kịch liệt khi nạ cùng tạ sĩ ghi chính nghĩa á o chẳng đều nhuộm thành huyết hồng sắc từng cái tướng tá đều nói như thế cái k i a tuyệt đối liền là thật tất cả tướng tá trở về thay đi giặt về sau sau hai mươi phút đến phòng làm việc của ta báo cáo minh bạch tất cả thụ thương binh sĩ chữa bệnh ban lập tức mang đến trị liệu tạ xị g h giữ chặt tế dạ hệ dạ theo ta đi rất nhiều người có chú ý tới tạ sĩ ghi mang theo cái này tóc đỏ áo giáp mỹ nữ xa lạ người là không thể đến hải quân bản bộ nhưng có tạ sĩ ghi mang theo không có ai hỏi đến hơn nữa còn là xinh đẹp hạ kỷ mỹ nữ dù sao toàn viên chế phục đều là làm huyết dịch giống như là tạ sĩ ghi cái rốn cùng phía sau lưng quần áo đều phá vỡ khải hoàn trở về vậy trước tiên thay đi giặt h ậ u b ả o nói trở lại văn phòng s e n gỗ cụ hỏi trước k ỳ Kỳ nói ra hắn tiến đến lúc khi nạ cùng tạ xì g h đã thắng lợi trở về mới ra ìm kẹo đao hải vực mà hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm sử dụng trái cây năng lực đơn độc tránh đi ìm kẹo đao xem xét phát hiện trên mặt biển tất cả đều là dâu đen thuyền hải tặc thân tàu c ạ t bã đã cá mập hải quái đang tại ăn đại lượng hải tặc thi thể toàn bộ mặt biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ thật đáng sợ đâu đánh như thế nào thắng đâu lao phu nhìn tràn diện chết thật trên vạn người đâu có kỳ xác nhận vậy liền cùng có thể tin với lại kỳ xoa xoa cái cảm với lại cái gì sen gỗ cung ồ i xuống hiện tại tâm tình từ địa ngục lên tới thiên đường hết sức cao hứng cái này hoàn toàn là lương cực đảo ngược xuất ra xẻ bệ ấy đi ra bắt đầu ăn với lại tạ sĩ ghi nha đầu còn mang theo một vị cường lực ngoại viện trở về cường lực ngoại viện tờ s p du g u kịp phản ứng ngươi nói là đi theo bên người nàng cái kia tóc đỏ m à c áo giáp nữ tử khi dẫn đầu tiểu cô nương kia thật đáng sợ đâu tạ sĩ ghi nói nàng một người chém giết hai ba ngàn hải tặc sức một mình đánh bay xì dạnh uy hiếp muốn phản kích dâu đen cắt lô ý tứ đem công tích hướng nghệ g i đập lên người đây là tạ sĩ ghi tiếp vào cắt lô điện thoại sau minh bạch cái gì thiếu nữ kia có thực lực như vậy là nàng phu ở trên đường trở về trả lại cho nàng so tài một phiên đại kiếm hào thực lực với lại nàng là cái trái cây có thể hoán đổi y phục của thể hoán mình, đổi y sau ử ấ t k h á c b i ệ t lực l ư ợ n g ơ i miệng, so lão phút khi nạ cùng n h lợi tạ sĩ e ghi nguyên xoái, n tại còn g có hai vị thiếu tướng hai vị trưởng tướng bốn vị thượng tá đến s e n g o cụ văn phòng tạ xị ghi mang theo h ệ giả ở phía sau người xa lạ mạ di nệ phỏ cũng sẽ không để tiến nhưng h ệ giả đi đến sẻn gỗ cụ văn phòng nội bộ hội nghị trước mắt đều không có một người nói cái gì khi nạ đem kỹ càng đi qua báo cáo a sẻn gỗ cụ đang ngồi tả hữu năm vị hải quân trung tướng còn có một các loại bốn vị thiếu tướng ba ghim cái chán hải quân đại tướng phù di t ỏ dạ cùng nghiêng đại tướng kỳ dị cũng khó nhịn không ngừng muốn tới nghe một chút xạ cạ dù kỳ đại tướng ân ạ kẽ nù n g n đầu thật có lôi xạ cạ dù kỳ trung tướng tạ s ĩ ghi lập tức cho hắn đẩy xe lăn tiến đến dù sao cái này xe lăn chuyển biến không hiệu nghiệm đồng thời ạ kẹ nụ liền một cái tay bánh xe chuyển không vui hệ g i thì là đi giúp ạ kỳ dị đẩy xe lăn coi như không biết nhưng ạ kỳ dị khí t r à n g cùng trên bờ vai t r u n g tướng quân hàm À lạp lạp cảm ơn ngươi cô nương trẻ tuổi hai người tàn tật về sau đều xuống làm trung tướng khi nạ bắt đầu báo cáo toàn bộ quá trình các nàng tám chiếc quân hạm đến ỉm kẹo lao xuất ra hai chiếc quân hạm cùng bốn trăm n g ư ờ i để mạ h o lạn t h trưởng bọn người rời đi các ngươi liền ba sáu trăm người cũng dám đi hướng cái kia vượt qua mười lăm n g h n người dâu đen đoàn thuyền tờ suzu nói xong khi nạ cùng tạ sĩ ghi không chịu thua tính cách biết nhưng các nàng không ngu vào lúc này liệu diễn kịch vừa v ậ n hạ kẽ nủ cái này vật làm n ề n tại tạ sĩ ghi đứng ra nói phát hiện hải tặc cho dù là địch nhiều t a ít chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ lý do chúng ta đều là tinh nhuệ dũng khí khí phách đảm lượng còn có chúng ta ngày tiếp nối đêm luyện tập hải chiến đều là chúng ta ủy vào cho nên ta chủ trương tiến công tạ xì g h diễn p h i cấp tiến sau lưng hạ kẽ nủ ngồi tại trên xe lăn bên trên ngay sòng chính là như vậy tất cả hải tặc đều nên bị tiêu diệt hoàn toàn phù hợp phái chủ chiến phong cách hệ dạ kém chút ho khan tạ sĩ ghi rõ ràng liền không giống như là cái loại người này coi như tiếp xúc đ ư ờ ngày nàng cảm thấy tạ sĩ ghi rất nhắn mịn ônu đương nhiên cũng rất dũng cảm kiếm thuật phi thường lợi hại khi nạ ngậm lấy điếu thuốc mà ta chủ trương là trước ổn định thế cục cũng không phải là lập tức tiến công khi nạ diễn chính là lý c h i phái nhưng vào lúc này nếu như không đánh băng hải tặc dâu đen hạch tâm cán bộ dâu đen t í cơn mưa xỉ dạch còn có băng hải tặc bách thú ba hai thứ nhất bỉn sắp đi ra đến lúc đó chúng ta bị tiền hậu giác kích liền rất nguy、hiểm. sengoku gật đầu hoàn toàn chính xác các người đương thời phải lập tức làm ra p h ả n đoán coi như trực tiếp rút lui cũng là phi thường ưu tú lựa chọn sengoku người này có thể cấp tiến cũng có thể bảo thủ chúng ta đương thời đang tại cực tốc tự hỏi lúc hai chiếc quân hạm trợ giúp tới bọn hắn có được bốn trăm h ả i quân với lại có hai vị cường đại trung tướng dẫn đầu một nam một nữ tờ é u g u cầm địa đồ kỳ quái phụ cận hải vực căn bản không có cái khác tuần tra hạm đội các người quen biết sao tám vị tướng tá toàn bộ lắc đầu sau lưng hai vị thiếu tướng nói ra song tất cả đều không nhận ra đâu nhưng là trợ giúp tới quân đội bạn thực lực phi thường cường đại phi thường c ư ờ n g đại chị chuẩn tướng ngươi hình dung một cái đối phương nam tính trung tướng nhìn xem thô cùng tuổi trẻ làn da lúa mì tóc ngắn hạ kỳ hỏa diễm hoặc là nham tương loại trái ác quỷ năng lực giả có thể phát động cùng xạ cạ r ù kỳ đại tướng đồng dạng uy lực dù xảy cả dạn cùng minh c ầ u các loại chiêu thức cái gì xạ cạ r ù kỳ chừng t o mắt nay trung tướng sức một mình chém giết đối phương hai ba ngàn hải tặc mà đổi thành một vị nữ tính trung tướng có được đại kiếm hào thực lực có thể tùy tiện vùng da trăm mét bay lượn trắng kích nhưng là nàng sử dụng chính là đại đao trừ cái đó ra trợ giút quân đội bạn bốn vị thiếu tướng ba vị chuẩn tướng thực lực. cũng là vạn người không được một cao thủ tại hạ cho rằng trong đó một vị có thể thể thuật có thể so với đại tướng cầm đại đao lực đại vô hạn giống như là ăn thu nhỏ trái cây cự nhân tộc một chạm một chiếc thuyền hải tặc tóc xanh nữ thần thương thủ thiếu tướng song thương giết mấy trăm hải tặc còn có hai vị ma quỷ đồng dạng song đao lưu nữ c h u ẩ n tướng giết đối phương đánh tới bời chúng ta cơ hồ căn không lên tốc độ của các nàng h ồ còn có l vị này hễ dạ tiểu thư nàng sức một mình rết vào trận địa địch chỗ sâu cùng tạ xỉ kỳ i trung tướng phối hợp hai người chém rết vượt qua bốn ngàn hải tặc khả năng không có nhiều như vậy nhưng bây giờ công tích đều hướng trên người các nàng đầy sĩ khí quân ta đại thắng mà đối phương cường giả đỉnh cao đều tại ìm kẹo đao bên trong đoàn thuyền nhân số tuy nhiều nhưng chỉ có dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng chiến thuật phối hợp không tốt người chỉ huy là t r ư ớ c xe kỳ bù c á i rộ k ẹ bù ghi bị quân ta đánh đánh tơi bời t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt hệ dạ thiếu tướng tờ s u giữ nhận con gái ngôi có thể cùng tứ hoàng tóc đỏ xưng huynh gọi đệ thứ nhất kiếm sĩ、si、hạc s bắt hắn trái cây năng lực không thể làm gì hải tặc rộ kẻ bù ghi thanh danh vẫn phải có hơn nữa còn là t r ư ớ c saki bù cải đương nhiên s e ngô cụ cùng tờ s u u cũng rõ ràng bù ghi là thanh danh saki bù cải thực lực kém xa saki bù cải cấp độ coi như cái kiêm mười lăm ngàn hải tặc tất cả đều là dâu đen dưới cờ băng hải tặc hạch tâm chiến lược đi ỉ m kéo đao nhưng làm sao cũng có ba mươi năm mươi cái hải tặc thuyền trưởng băng hải tặc dâu đen dưới cờ đoàn thuyền hải quân cũng là có tình báo kẻ giết chóc băng hải tặc thuyền trưởng e đ ù o môn treo giải thưởng một trăm bảy mươi lăm ba triệu bờ di h á cám biên bức băng hải tặc thuyền trưởng chí lì v i treo giải thưởng một trăm tám mươi tám tám tám tám tám tám triệu b t r e người t nói ệ u bị khi nạ c thêm báo, hơn tạ sĩ ghi toàn diện cái này tờ suzu lập tức minh bạch ba điểm nàng chủ động nói ra có thể thu được lần này thắng lợi khi nạ cùng tạ sĩ ghi không thể bỏ qua công lao thực lực của hai người cũng là rõ như ban ngày khi nạ thức tỉnh trái cây đồng thời mấy năm này thực lực đại trướng thể thuật phương diện liền không thua gì năm đó mọ mù s ẻ n đồng thời trái cây càng ngày càng biến thái để hình dung tạ sĩ gỉ càng là khắc phục nữ nhân lực lượng chưa đủ vấn đề đã cơ bản trở thành đại kiếm hào trình độ tạ sĩ gỉ thường xuyên cùng k ỳ d i so tài kiếm thuật đối chiến giới có thể cùng k ỳ d i đánh không rơi vào thế hạ phong À kẽ n ủ tại bệnh viện xa xa quan sát năm đó à kẽ n ủ phe phái hải quân tất cả đều ủng hộ tạ xỉ gỉ tương lai tạ xỉ g h nhất định là hải quân đại tướng thứ nhất mà hy nạ hiện tại cũng có theo sát chi xu thế các nàng đó là tương lai hải quân cao tầng chiến l cái này mới là sẹn gỗ cũ nghe được hy nạ cùng tạ s ì ghi s ô n g đi lên tại bản bộ hoàng đến đi tới đi lui mặc dù cái kia bốn ngàn hải quân tinh anh quý giá càng quý giá chính là hy nạ cùng tạ s ì ghi thứ hai chính là vị này hệ dạ cô đ ư ơ n g liền trải qua lời nói hình dung xuống tới hệ dạ có ngăn cản hải quân đại tướng chi lực xoa xoa cái c ầ m nói xong người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ đâu ta không cần trái cây năng lực thật cầm nàng không có cách nào đâu hệ dạ còn có hạ kỳ tu luyện tiến bộ không gian tiêu diệt ta ác hải tặc hệ dạ nghĩa bất dung tử nàng có được một viên nhiệt tình mà chính nghĩa tâm hệ dạ nữ vương tuổi trẻ khí tràng liền rất mạnh cái này k h í chàng s e n g o cụ cùng tờ suzu đối nhìn một chút cái này k h í chàng hai người cảm thụ qua tựa như là cuộc chiến thượng đỉnh lúc cát lô phu g ì to dạ cười hệ dạ cô nương nếu không liền lưu tại chúng ta hải quân như thế nào làm chính nghĩa đồng bạn không bằng gia nhập trong chúng ta tuổi trẻ có thể làm rất nhiều rất nhiều sự t ì n h tờ suzu cùng s e n g o cụ cũng lập tức lôi kéo hệ dạ lúc đầu hệ dạ liền có ý hướng đi theo tạ syri cân nhắc gia nhập hải quân s e n g o cụ trực tiếp chiêu mộ nàng vì hải quân thiếu tướng lần này hành động công tích đủ để phục chúng một kiếm trạm lui cơn mưa sẽ... một người uy hiếp dâu đen tiệp không dám vượt qua giới hạn tờ suzu càng là thu hệ dạ vì con gái nuôi đem mỏ mụ sẻn bồi dưỡng máu mới đầu nhập vào hệ dạ nơi này đến điểm thứ ba cũng là tất cả mọi người phát hiện trọng điểm cái nào hải quân tri bộ có mạnh như vậy chiến lược chúng ta làm sao không biết hai vị trung tướng đều có như thế trình độ nữa nha khi xoa xoa cái cảm với lại chuẩn tướng cùng thiếu tướng cũng là thực lực siêu cường khi nạ phụ tá nói xong chúng ta có vỗ xuống một chút ảnh chụp mời xem qua ảnh chụp là cố ý đập h í a cạnh chiếm đa số thấy không rõ lắm nhưng thân thể đặc thù ngược lại không nghĩ là băng hải tặc cắt lâu người đương nhiên ngoại trừ d á người n g đều rất tốt bên ngoài liền lấy cho tờ suzu nhìn bởi vì lấy tờ suzu thông minh rất có thể nghĩ đến cắt lô bên kia đi cái này ảnh chụp liền là ứng phó n à n g dùng chúng ta đều không gặp qua khi n à n nói xong nhưng là đối phương đều là chính thống hải quân tạ sĩ ghi bổ sung sen go cũ nhìn thấy mấy vị khác tướng tá đều gật đầu đường đường chính c hải í n h h quân nhìn xem cũng không nhận ra a ta đến liên hệ các bộ hỏi một chút nhìn có phải hay không cái nào chi bộ bồi dưỡng được một đám tinh anh cao thủ sen go cũ chỉ có thể như thế phán đoán ạ kỳ gì nói xong nguyên xoáy theo ta thấy hỏi trên tấm kể ảnh quân hạm đích thật là lô rách nhưng không nghiêm trọng khi nạ xem xét chỉ vào cánh bùm chính bên trên đây không phải trợ giúp chúng ta quân đội bạn thuyền sao chương năm trăm bốn mươi hai tin thời sự bao trùm tương lai tam nữ đại tướng chương năm trăm bốn mươi hai Tin thời sau ự b o t r ù lương lai tướng tá cướp trả lời seng gỗ cụ cầm lấy gen gen hiệu si lập tức liên hệ giả mạ cạ dì trung tướng giả mạ cạ dì đang đứng tại cái kia hai chiếc quân hạng bông thuyền hút thuốc cái khác hải quân còn tại phụ cận điều tra ta là giả mạ cà g ì giả mạ cà g ì ngươi phát hiện hai chiếc quân hạng không ai chuyện gì xảy ra d ạ n mạ c ả gì nhìn phía sau đúng vậy nguyên tố cái này hai chiếc thuyền liền phiêu động tại bìm kéo đao phụ cận hải vực bởi vì chúng ta phát hải quân tín hiệu đối phương không có v ề cho nên mới tới gần đến xem kết quả phát hiện hai chiếc quân hạng bên trên không có bất kỳ a i thật thế nào nguyên soái cái này hai chiếc quân hạng khi nạ cùng tạ sĩ ghi dẫn đầu hải quân lấy bốn lần nhân số kém đại bại dâu đen tiệc đoàn thuyền trong đó có tám trăm h ả i quân tinh anh cùng mấy vị thực lực mạnh mẽ hải quân tướng l ĩ n h trợ giút thắng lợi sau phân biệt chính là bởi vì có những người này trợ giút mới có thể thu được thắng d ạ n mạ cạ di ngậm xi、si、gà ta cũng vừa mới rèn rèn như s i nghe được ngành tình báo nói việc này hơn nữa là tờ fuzu để ra mạ cạ gì đi ỉ m kẹo đao bộ tuần hắn mang theo năm chiếc hải quân chủ hạm đội là gần nhất sen gỗ cùng nguyên soái căn cứ ta mang người tinh tế tỉ mỉ điều tra cái này hai chiếc thuyền lúc trước thuyền của chúng ta có ý tứ gì thuyền xương dòng bên trên có lượn là cuộc chiến thượng đỉnh lúc bởi vì đại chiến bị cuốn đi hơn mười chiếc quân hạm thứ hai một mực không có tin tức tiếp theo chúng ta điều tra đến t h a n lửa họng tháo đều có nhiệt lượng thừa si hạ tổn cũng có thợ khéo bộ túc tổng tổng dấu hiệu cho thấy cái này hai chiếc thuyền hoàn toàn chính xác tham dự ìm k chỉ là người ở phía trên rời đi toàn bộ văn phòng đều nghe xong giả mạ c ả gì tự thuật toàn bộ đều là dấu chấm hỏi càng không biết đám người này là ai n g ư ờ i nói không phải hải quân đối phương hành động tác chiến chế phục thậm chí khí chất đều là hải quân n g ư ờ i nói là hải quân mình bản bộ cũng không nhận ra như thế một đám người hệ dạ rất rõ ràng mắt nhìn tạ sĩ、si、ghi tạ sĩ、si、ghi đối nàng nháy con mắt tốt ta đạo lý này ta cũng hiểu hệ dạ nháy con mắt hồi phục bất kể như thế nào đều là chuyện tốt đối với chúng ta hải quân đều là ủng hộ sĩ khí đại thắng Tờ S-U-Z-U mặc dù có chút nghĩ đến cái gì nhưng cảm giác lại rất không có khả năng nàng không có nói ra nàng lần đầu tiên liền nghĩ đến là mọi mù xẻn thậm chí là ẻn cũng nghĩ đến nhưng là đối phương có cải biến trang phục cùng từ giờ di sờ rồ xạ tới cũng quá nhanh quân h ạ m có hải vương lôi kéo cũng không có nhanh như vậy thật tình không biết cái này hai chiếc thuyền một mực có cựu xà đ ả o cất giấu tăng thêm cắt lô cái này trung cực biến thái tốc độ di chuyển n g à y kế tiếp tin thời sự công khai tin tức chuyển khắp toàn bộ g rang lại nạ lão điệu mọt gẳng hưng phân a rốt c ụ c có độc nhất vô nhị tin tức đối hy nạ trung tướng cùng tạ sĩ gỉ trung tướng một trận cùng suy nguyên bản khoảng cách hải quân đại tướng còn kém chút khoảng cách nhưng bị hắn tin thời sự truyền thông thổi phồng dưới hải quân đại tân sinh tương lai ba vị nữ hải quân đại tướng hình thành dẫn đầu bốn ngàn hải quân tiêu diệt băng hải tặc dâu đen hơn vạn hải tặc cái này tin thời sự tự nhiên là b ạ o khoản liền ngay cả các lô bọn hắn cũng lần đầu tiên say s ư ơ ngon n g lành nhìn xem tạ sĩ gỉ cùng hy nạ tương lai hải quân đại tướng lợi hại lợi hải a vàng k uống vào hồng trà còn có cái này đặc biệt chiêu mộ tờ s .U buộc xã lino đại tướng công đ ố ngăn cản hắn nửa giờ thiên tài nữ đại kiếm hảo cắt lô mỉm cười có ý tứ hệ dạ quả nhiên gia nhập hải quân trở thành địch nhân chúng ta dòi cũng không tính cắt lô v ặ n eo bẹ cổ cái thế giới này là chúng ta cũng cần hải quân dạng này chịu khó công cụ tồn tại bốn chương năm trăm bốn mươi ba hải quân thế hệ mới lại tới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba hải quân thế hệ mới lại tới hệ dạ gia nhập hải quân đã tại cắt lô ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý đồng thời căn cứ hy nạ cùng tạ xỉ g h nói cho cắt lô hải quân tại biến cách sen gỗ cù muốn trước khi về hưu để hải quân độc lập đi ra thoát ly thế giới chính phủ không chế bởi vì s e n gỗ c u cùng tờ s ou cho rằng thời cơ đã đến s e n gỗ c u thiết tam giác về hưu trước sau cùng một đợt cống hiến đồng thời ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì song song rời khỏi đương nhiệm hải quân đại tướng phu g ì tỏ ra hoàn toàn là ủng hộ s e n gỗ c u ý nghĩ chỉ cần hủy bỏ sắc ký bù cái chế độ hắn nhưng đối với thế giới chính phủ không có cảm tình gì chỉ làm trong lòng đáng nghĩa hải quân giải ưu cựu d ị c h trọng thương thời gian ngắn không cách nào chiến đấu về phần kỳ tiền lương đúng chỗ liền không có vấn đề ngươi sển gỗ cũ là nguyên soái phát tiền lương ngươi định đoạn hải quân chưa bao giờ có nước dạng này đoàn kết hải quân nguyên xoáy s ẻ n g ỗ củ nghĩ đến thoát ly đại tướng p h ủ di tỏ dạ cùng kỳ s ự c ũ n g ủng hộ tờ s lu giờ h u ủng hộ hắn treo cái này hải quân trung tướng đa số thời gian tại g i ú p quản hải quân học viện gặp cũng ủng hộ có được ba vị siêu cấp đại tân sinh tạ sĩ ghi trung tướng ký nạ trung tướng hễ giả thiếu tướng cùng phi thường lưu tú tân tú tỷ như có bị thiếu tướng vượt thiếu tướng k h e o mẹo bộ trưởng tướng v y tín lâu năm m g ọ mặc gà d ạ mạc gà sợ trọ vợ dị trung tướng mới gia nhập dì xị trung tướng gia kỳ tích trung tướng từ đại gờ g i n g lái nạ triệu hồi nguyên dê m ờ i tri bộ phụ dị trung tướng nguyên vở răng lại nạ dê bốn tri bộ alonso trung tướng nguyên vở răng lại nạ dê tám tri bộ rổ n ạ t thản trung tướng hiện tại toàn bộ hải quân bản bộ báo đoàn mặc dù thực lực thua xa cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ dù sao khi đó có ạ kẹn ủ cùng ạ ảo kỳ gì. nhưng bây giờ đoàn kết cao k h e n hội nghị bí mật đều thông qua được hải quân thế hệ mới kế hoạch qua nhiều năm như vậy hải quân tính gộp lại t à i phú hoàn toàn có thể độc lập trọng yếu nhất xe gỗ cú nguyên soái dám làm ra dạng này hành động hoàn toàn là bởi vì cắt lâu ngươi khi nạ đương thời nói xong hiện tại thế giới chính phủ chiến lực bị cắt lô giết chết một nữa thế giới chính phủ người thứ hai thần đạo bị bắt ngũ đại bí ẩn tổ chức bị giết chết ba cái đặc biệt là mạnh nhất m ộ ư ơ i hai vương đạo bị tiêu diệt chính phủ chín cùng chính phủ không cũng bị dọn dẹp một lần hiện tại chính phủ chín cùng lục xỉ cái k i a m ộ t đám người kém nhiều lắm liền ngay cả hải quân trung tướng cũng có thể thu thập bọn họ nếu như không phải có hạ tổ hà tại cho dù là bí ẩn tổ chức tứ tinh cùng năm thú sengô cụ hiện tại sợ là dám đứng đấy nói chuyện cắt lô cường thế cùng quân cách mạng hiện tại cáo mượn o a n hùng gọi r ct cả ra đầu im bọn hắn làm sao không biết sengô cụ ý nghĩ nhưng là bọn hắn hiện tại không dám cùng hải quân về mặt k hải, hải ô quân, quân nhân thế g i khí phóng đại đặc biệt là hy nạ cùng tạ sĩ、sì、ghi bị mạnh nhất đẹp nữ hải quân trung tướng dân gian càng là chờ mong tạ sĩ、sì、ghi cùng hy nạ cùng hiện tại là bang hải tặc cắt lô phiên đội trưởng trước hải quân trung tướng ngọn mụ xen năm đó tam đại đẹp nữ hải quân hiện tại mặt đối lập giao thủ gọi dose nhìn thấy tin tức gần đây khi thậm chí đem cái bản đập bốn cái động đ ầ u chó cũng đau lao đầu là dùng đau bọn hắn vì cổ động h ì nạ cùng tạ sĩ ghi đi ỉm đau trả lại hải quân phát một năm tỷ bợ g ì tiếp tế mẹ nó cái kia râu đen cái gì rác rời đồ vật bốn lần binh lực bị đánh chạy c ò n x ư n g cái dám tứ hoàng đều bình tĩnh một chút chúng ta bây giờ không thể nhằm vào hải quân tiểu động tác cái này s e n gỗ cụ để hắn tới gặp chúng ta lại còn nói b ệ n h mình là muốn chúng ta đi gặp hắn sao s e n gỗ cụ hiện tại dám không nhìn g ọ rồi xảy ra lệ cắt lô nhìn xem mặt trời hôm nay dội lưng một cái nơi xa lệ ố nạ đang cùng ạ dạ xỉ kỳ dị tha lệ ố nạ trị số mỗi ngày đều tại tăng lên suýt nữa quên mất diệt bít m o m ban t h ư ở n g còn không có l i n h đâu chương 544, hài hòa băng hải tặc cắt lô sinh hoạt chương 544, hài hòa băng hải tặc cắt lô sinh hoạt ỉm kẹo đao nạ m ỉ tiếp tục vẽ lấy nàng bản đồ hàng hải nộ gì cộ tạ i giờ gì sở r ộ xạ có cái quýt r ố c cao nơi này trồng tỷ bội các nàng quýt tây dỗ pin trong khoảng thời gian này đều tại nghiên cứu lịch sử chính văn bít m o m cái kia cầm tới màu đ ỏ lịch sử chính văn cùng h í nạ cùng tạ xỉ các nàng đem đen đoàn không có cơ hội trở đi tại ỉm kẹo đao hai khối màu làm lịch sử chính văn hy nạ cũng đạo mới từ khi ngâm băng hải tặc baby năm những ngày nâng cao tinh thần nước trái cây còn có món điểm tâm ngọt nhờ ngươi đi đưa cho joe bt tới tới ta yêu nhất đại tiểu thư baby năm mặc trang phục nước bục bị người sinh nhờ nhưng cao hứng tại giờ gì sợ rộ xạ có quy định xin nhờ baby năm làm việc không cho phép tận lực có ý đồ bất lương t ỉ như cầu hôn cái gì đồng thời tại trường kỳ thỏa mãn g dưới baby năm hiện tại đối người không quen thuộc sinh nhờ đã có nhất định khắc chế năng lực bị n ổ gì cô đặc biệt giáo dục đặc biệt là cát lô đối với hắn muốn khắc chế đặc biệt là hắn nhờ ngươi làm ấm giường loại hình a baby năm nghĩ đến đây không phải nữ bộc chuyện nên làm sao vì ố nẹt trở thành c á t lô chuyên nghiệp thư ký vụ mặt việc nhỏ c á t lô đội tàu lớn hiện tại lớn mạnh sự vật tổng quản là nàng tiền tài tổng quản chính là nam i tu luyện tổ ba người biến thành tổ bốn người cụ ý nạ giá người cân xứng nên lớn địa phương cũng mập m ở mỹ c ả xạ tám khối cơ bụng nữ siêu nhân nhưng khí chất đường cong cũng là có nói chuyện có chút lạnh lùng người không quen thuộc nhìn thấy mỹ c ả xạ sẽ rất sợ ạ dạ xì liền thiên chân vô tả chỉ làm i ệ n g độc với lại nội tâm suy nghĩ gì trực tiếp nói ngay hiện tại lệ ố nạ cũng gia nhập các nàng tứ nữ đổ mồ hôi như mưa người tu luyện c á t lô rất vừa thích đi ngang qua đi so tài một phiên không chỉ có so tài còn đẹp mắt dù sao các nàng tu luyện thất mặc rất ít tiếp thân quần áo vạm t h y ê u nhãn uống vào hồng trà đọc sách đại tiểu thư bên này còn tới lần hồng trà ta cũng muốn an đ ạ i cũng nhẹ nhàng phất tay u nhi còn cũng ở bên cạnh ăn món điểm t â m ngọt ôm độc rất mã cô nị tại cách đó không xa đàn tấu phong ngâm khẽ tại tháp cao mũi nhọn thường thường có thể nhìn thấy mở đờ xạ cái bóng bất quá bây giờ các nàng tại phụ thuộc đến lớn nhất cổ thụ thân cây mở đờ xạ trong tay nắm vớt x ê n xích nơi này như thế tường hòa sao nói chuyện chính là thần đạo trên thân phủ lấy công s i ề n g nhìn ngươi buồn bực đến hoảng mới mang ngươi đi ra phơi nắng đúng đúng đúng ta không dám lo ạ động gọi là á n thay cho ta thêm giam cầm thần đạo thích mặc bi kini phơi nắng cũng ưa thích yến tĩnh hai người bọn họ liền an tĩnh tại thân cây tắm rửa ánh nắng về phần mặt sủ mô tô d ạ n c h i củ cùng sù na cà ly suýt nhỏ rộng một chút chớ bị cắt lâu nghe được chúng ta lại lại trộm uống rượu đúng đúng đúng nhỏ rộng một chút bất quá cũng không sợ hai chúng ta cùng một chỗ đụng đổ hắn cà ly cà ly hai người lại tại nhà kho trồng rượu rất hưởng thụ cỗ này tặc đồng dạng niềm vui thú cắt lô chuẩn bị nhận lấy ban t h ư ở n g liền ở tại gian phòng của mình đánh dấu k e n ngài hoàn thành đem bít b o g khí phun máu đánh dấu lấy được thưởng đặc cấp thể phách dịch nuôi cấy năm bình giá trị một năm trăm điểm tích lũy lấy được thưởng sinh mệnh dịch nuôi cấy ba bình giá trị sáu trăm điểm tích lũy thu hoạch được chủ ký sinh mệnh khắc chi tâm một viên giá trị năm trăm điểm tích lũy thu hoạch được siêu vị nguyên tố vòng tay một viên giá trị một điểm tích lũy liền không có đánh cái bít bom liền cho điểm ấy a liền thấy một bản đồ vật đương nhiên điểm tích lũy tính được cũng đã rất tốt chỉ là hơi có chút thất vọng cái này mệnh khắc chi tâm cùng siêu vị nguyên tố vòng tay là cái gì Trước b ì n ô net thành g âm của hắn giống như sóng điện chuyển đến đối phương trong đại não vì ô net nguyên bản còn tại hoàng cung cùng dễ bè ý ca các nàng nói chuyện phiếm đột nhiên dừng lại một chút thật có lôi dễ bè ý ca chính các ngươi chơi Cắt ta. lô hắn gọi、ta. dễ bẹ ỷ cạ quệt y mồm n g ư ơ i xa như vậy cắt lô lao đại bên người nhiều người như vậy làm sao còn cứ gọi n g ư ơ i đi một chuyến đâu vì ố nẹt mỉm cười hắn gọi ta khẳng định là có chuyện trọng yếu nhìn xem vì ố nẹt tự tin bước nhanh rời đi dễ bẹ ỷ cạ cao h ứ n g lấy nàng theo cắt lô về sau trở nên tự tin có cường đại đâu đúng vậy a là lựa chọn tốt kỳ jos cũng tán dương lấy vì ố nẹt xem như cắt lô thiếp thân thư ký tự nhiên biết nhiều bí mật hơn cắt lô đối nàng rất tín nhiệm cắt lô người tìm ta vì ố nẹt lập tức chạy đến cái này dịch nuôi cấy ngươi đi giúp ta lấy cho các nàng vì ố nẹt nhìn thấy năm bình dịch môi c ấy đặt lên b à n thứ này nàng gặp qua nhiều lần đây là băng hải tặc cắt lô nhiều người đột phá cực hạn một trong các nguyên nhân nàng không u ố n qua nhưng từ cụ y nạ cùng m ọ m ù s ẻ n các nàng tự thuật bên trong biết cái này chất lỏng có thể giúp nàng nhóm đột phá trên thân thể chưa đủ cực hạn phi thường trực quan hữu hiệu thứ trí bảo này chỉ có cắt lô có thể ngẫu nhiên lấy ra ta cái này đi cho ai vàm ti mị c à xạ n ô dị cộ mọ mụ xẻn mỗi người một bình vì ố nẹt gật đầu ta biết ta lập tức đi nàng vừa cầm lên cái này có năm bình ngươi chỉ nói bốn người cắt lô lối nàng mỉm、cười. còn có một bình là cho n g ư ơ i cho ta vì ô net không có phản ứng kịp nàng không có cân nhắc mình uống dù sao thực lực của nàng chỉ có thể chỉnh đốn xuống một chút tạp ngư lầu lĩnh sức chiến đấu chỉ có ba ngàn tà hữu đúng vậy ta uống cái này có thể hay không quá thua lỗ một điểm vì ô net ý tứ đưa cho những người khác uống thua thiệt cái gì đi thôi ngươi là nữ nhân của ta không cần cân nhắc những này thành thục vì ô net lúc này mặt có chút thừng đỏ ngươi là lão đại ta nghe ngươi đỏ mặt đi ra ngoài đóng cửa l ú không quên nhìn nhiều các lô sinh m ệ n h dịch cắt lô trước hết giữ lại chủ ký sinh mệnh khắc c h i tâm có thể tại đối phương trái tim cùng trên linh hồn cưỡng ép m ệ n h khắc trung thành văn tự tính cách bên trên sẽ trực tiếp trở thành chủ ký sinh trung thành thủ hạ cần đối người sử dụng liên tục m ộ ư ơ i phút đồng hồ khác nếu như hoạt động sẽ bị đánh gãy hôn mê lúc không cách nào khác khắc trung thành là cái thứ tốt hệ dạ rời đi cũng là bởi vì triệu hoán n n g lúc cũng không có người yêu trung thành nô lệ thủ hạ các loại mục tử đồng thời hệ dạ không quá tiếp nhận hải tặc ý tứ này nhưng nếu như khắc trung thành mục từ liền sẽ cắt lô cũng không có lựa chọn lưu cho hệ dạ mà là có một cái nhân tuyển thích hợp hướng về phụ thuộc lớn cổ thụ to lớn bay vọt mà đi thuận tiện nhìn xem cái này giá trị một nghìn điểm tích lũy siêu vị nguyên tố vòng tay là cái gì siêu vị nguyên tố vòng tay có thể hấp dẫn cự ly xa nguyên tố hướng về đeo người thân thể lớn lượng tập trung cùng dựa vào đồng thời có thể phóng thích quang trận chuyển đổi phụ cận nguyên tố tự nhiên nguyên lai、like、là cái trợ giúp nguyên tố dựa s á t vào b ả o bối huyện mình đeo bên trên bay lên thích hợp hắn nguyên tố kỳ lân trạng thái cắt lô bay thấp mà xuống tới mở đờ xạ bên người cắt lô sao ngươi lại tới đây tìm ta sao cắt lô nhìn thấy mở đờ xạ nắm gông xiềng thần đạo gia nhập băng hải tặc cát lô chương năm trăm bốn mươi sáu thần đạo gia nhập băng hải tặc cát lô thì ta người chính là cát lô còn không có tự tin nhìn xem ngươi cái tên này đâu thần đạo đứng lên mặc màu bạc trắng bi kỳ nhi làn da trắng non vô cùng bóng loáng thậm chí có chút trong suốt sáng long lanh ta cũng không có nhìn kỹ ngươi cái tên này thần đạo lui về phía sau hai bước nam nhân ánh mắt ta nhưng phi thường căm ghét cái kia ngươi cái tên này xuyên cái bi kỳ nhi không bị người nhìn mới là lạ là ý nói hiện trên biển cả trẻ tuổi nhất xuất khí với lại cường đại hải tặc cát lô đôi ta có hứng thú d à thần đạo nghiê người nói xong Bình thật sự là tự đại gia hỏa lại dám thả ta thần đạo tốc độ ánh sáng đã xuất hiện ở giờ dị sợ rộ xạ b ê n cảng lập tức chuẩn bị bắt chiếc thuyền nhỏ sau đó bay đi cự ly ngắn dùng phi hành cao tốc rời đi khoảng cách dài thì lúc lại dùng thuyền nhỏ trên biển cả nghỉ ngơi rời đi ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt người muốn đi đâu thanh n m ngay tại thần đạo bên hai xoay người nhìn lại cắt lô đứng tại bên cạnh nàng cái gì thần đạo lần nữa biến mất xuất hiện tại giờ dị sợ rổ xạ hoàng cung lâu đài đ ỉ n h chót rơi xuống đất lúc tầm mắt vừa mới mở ra chân liền đá vào trên bụng của nàng cắt lô hỏa diễm k ỳ lần đã bay thần đạo còn như đạn pháo bắn đi ra chính xác từ giờ dị sợ rổ xạ k i m ép cỡ lệ t h ổ kiến trúc đ ỉ n h chót đã trở về c á t lô đội tàu lớn căn cứ đại dưới cây cổ thụ đông thần đạo đập xuống đất kém chút rơi vào trong biển toàn thân đều là bùn đất bikini quần áo tại trùng kích như thế giới đau quái s o khi dứt tỉ cạm tỉ c ả no mi còn nhanh gấp ba sao t h â n đạo bưng bít lấy thân thể đặc biệt là bị cắt lô đá hiện tại toàn thân như là bị ngũ lôi oanh đỉnh chết lặng đau đớn hai đạo rơi xuống đất thanh âm tự nhiên là cắt lô cùng mở đờ xạ còn chạy sao lần này có thể cho ngươi một giây thời gian cắt lô mỉm cười người so mở đờ xạ nhanh bao nhiêu t h â n đạo vừa rồi tốc độ có thể cảm giác được mở đờ xạ cũng đang đổi nàng chỉ lấy nàng còn có cơ hội lần nữa né tránh mà cắt lô t h n h ư là tại nàng rơi xuống đất vị trí đợi nàng gấp hai ba lần đi ngươi không phải mới vừa nói sao mở đ ờ xạ tốc độ liền so k ỳ dư nhanh một đường đáng g i ậ n thần đạo tốc độ nhanh nhất cùng k ỳ dư đại tướng tốc độ đồng dạng sớm biết cái này cắt lô là cái đồ biến thái liền không chạy hiện tại một thân bùn đất tạm chết rồi ta muốn tắm rửa mở đ ờ xạ một thanh màu tím đoạn nhận gác ở cổ nàng bên trên mang ngươi đi ra còn không nghe lời cắt lô ta mang nàng trở về sẽ hung hăng giáo dục thần đạo là giao cho mở đ ờ xạ quản lý dù sao thực lực của nàng rất mạnh vạm t h cùng mạc sủ mộ tổ d ạ n chỉ cụ đều có thể không làm gì được nàng không không ta không phải thử một chút cắt lô có thể có bao nhanh để cho ta tắm rửa đi lần sau ta không chạy giữ lại ta khẳng định có giá trị lợi dụng đúng hay không thần đạo nữ nhân này ngươi không cho nàng tắm rửa khả năng so giết nàng còn thống khổ ngươi vẫn là rất thông minh mười phút đồng hồ tại nguyên chỗ bất động đợi lát nữa ngươi liền có thể đi tắm rửa thần đạo không biết cắt lô muốn đối nàng làm cái gì nhưng là nàng biết mỡ đỡ xa muốn đối nàng làm cái gì xuất hiện ở sau lưng nàng mặc kệ toàn thân bùn đất gần sát đồng thời một cây trùy thủ gác ở cổ nàng bên trên một thanh tại bên hông làm sao động đều là một con đường chết cắt lô tay đệ tại thần đạo trên trán muốn đối ta làm cái gì Nàng chỉ cảm h ỉ c thấy một vệnh ánh á s giác t ế n thân thể của mình, vào thể t của r i tim ù n g đau ạ i nào có chút có chút đ đớn Đây là cũng á giác i ngươi liền Biết. gì? Không nên động, trung ngốc 10 phút đồng hồ liền ngốc 10 phút đồng hồ. Mở băng thực phút hồ phút hồ. lênh thanh nên đớn để đở đau Ta. Cảm c Mở âm. xạ không mạnh đối với thần đạo dạng này cường giả đủ để nhấn lại hoặc làm người bình thường đã đau chết đi qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian trôi qua các lô chủ ký sinh mệnh khắc chi tâm biến mất ken rót vào mệnh khắc trung thành thành công mở đợt ạ có thể bông nàng ra mở đợt ạ bông ra thần đạo cẩn thận nàng có chạy trốn chỉ thấy thần đạo cũng không che chắn nửa quỷ xuống tới cắt lô đại nhân ta ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực đi tắm rửa đi đợi lát n ữ a mặc mở đ ợ xa mang nàng đến ta vậy đến thần đạo hiện tại ánh mắt cũng thay đổi có thể chỉ mặc bi kin i sao cắt lô cho nàng đầu một cái trước cho ta nói thế giới chính phủ sự t ì n h lại nói thế giới chính phủ cường giả đỉnh cao thần đạo chính thức gia nhập băng hải tặc cắt lô chương năm trăm bốn mươi bảy thế giới kế hoạch bắt đầu cắt lô hành động chương năm trăm bốn mươi bảy thế giới kế hoạch bắt đầu cắt lô hành động mở đ xa không biết cắt lô đối thần đạo dùng cái gì thần đạo tính cách cũng không có thay đổi vẫn là như vậy nhưng đ ố i cắt lô m ư ờ i phần trung thành không cho phép người khác nói hắn nói xấu cắt lô đây là báo mới nhất vì ổn h ẹ hôm nay nghỉ ngơi n ô dị cổ lấy ra báo chí đúng vậy ta cho nàng thả một ngày nghỉ ừ ta còn không biết ngươi giữa trưa ta đi cấp nàng đưa cơm a vất vả ngươi n ô dị cổ tại trên mặt nàng hôn lấy một cái chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu hành động n ô dị cổ cũng coi là cắt lô tiểu trợ lý biết cắt lô rất nhiều ý nghĩ khoảng cách tìm kẹo đao chi chiến qua m ư ơ i ngày thế giới phát sinh không ít tình huống băng hải tặc dâu đem đại tọa bại hao tổn hơn vạn hải tặc nhưng hạch tâm chiến lực vẫn còn đang dâu đen đoàn thuyền vẫn như cũng là mảnh này trên đại dương bao la hải tặc lớn thứ tư thế lực thế giới chính phủ tin thời sự công khai liền nói dâu đen là mới tứ hoàng đem im k é o đ a o hai lần lật cái ú t sấp thế lực tự nhiên không thể nghi ngờ gọi rột sự ý nghĩ chính là muốn để dâu đen liên lụy cát lô liên lụy hiện tại hải quân dù sao lần này đen đoàn bị hải quân đại bại bang hải tặc tóc đỏ có hạ kẽ gia nhập nhưng thế giới mới thế lực ngược lại tại co vào bởi vì tiếp nhận hắn tre chở rất nhiều đảo cùng tiểu quốc gia lựa chọn thuần phục cát lô thế giới chính phủ gia nhập liên bang càng là giảm bớt một phần ba khí gọ rột xây thẳng dấm nhưng hắn hiểu ngươi cho ta tứ hoàng thanh danh ta liên lụy hải quân c ắ t lô hắn dâu đen nhưng không hứng thú gây liên lụy hải quân có thể a liền phái chút tạp ngư đi trộm vặt móc túi tục xưng ơ gãi ngứa vạn nhất ký g i ế cùng phụ gì t ỏ r a tới hắn muốn hao tổn bao nhiêu người dâu đen vẫn như cũ giảo hoạn hắn còn muốn chữ hàng thực lực lại nhấc lên sóng gió tóc đỏ cũng không có tham gia ai ý tứ hắn hiện tại cố ý tránh ra liền muốn nhìn xem thế giới cách cục muốn như thế nào biến hóa hải quân mượn im kẹo đao đại thắng sĩ khí phóng đại hải quân lực ngưng tụ tăng nhiều sen gô cụ ý t Hải quân t các lô đội a n g chậm d Cái đ tàu lớn xét duyệt tương đối nghiêm ngặt gia nhập không được các lô đội tàu lớn hải tặc đa số là khát máu như mạng đốt rết đoạn ngược làm nhiều việc gác chi đổ các lô bên này cũng có làm loại này nhưng có nhất định giảm cứu hỏa uy gia nhập không được cắt lô đội tàu lớn liền gia nhập cải đồ liền trong khoảng thời gian này băng hải tặc bách thú thu trên vạn người tăng thêm cải đồ thành công chiếm lấy nước q u ả nội nhân số phóng đại khó trách sở t ủ x i nói nàng muốn đi nước q u ả nội cắt lô nhìn xem báo chí thế nào gò r dốt sẽ cùng im ý nghĩ thế giới chính phủ không rành quản hải quân đồng thời mấy ngày nay quân cách mạng động tác càng lúc càng lớn nguyên bản chính phủ không liền cùng cụ r ổ dù m ì họ r ổ xỉ có hợp tác hiện tại gò dốt sẽ chuẩn bị cùng cái đồ hợp tác để ước thúc chúng ta n ô i dị cộ nhìn xem báo chí ngươi nói tóc đỏ vốn là cùng thế giới chính phủ âm thầm có gặp mặt dâu đen cũng sẽ không tùy tiện đến t r e o chọc chúng ta cho nên thế giới mới cố ý để cho chúng ta cùng cái đ ồ đấu cắt lô tự hỏi chúng ta hành động như thế nào cắt lô thực lực lấy trải qua đầy đủ màu đỏ lịch sử chính văn còn kém hai khối một khối tại dịu một khối tại quỷ đảo vậy chúng ta phân ba đội phân ba đội đội thứ nhất đi dịu dỗ bin dẫn đội cầm lịch sử chính văn chúng ta có mìn cụ rỗ cùng người đồng thời căn cứ tư liệu ạ cả dạ cù nỉn ổ tổ cổ đều đi nước bàn ổ mèo chó đều không tại dịu đội thứ hai tiến về nước bàn ổ chuẩy cái này thế giới mới muốn chúng ta độc đại đội thứ ba đi gặp quân cách mạng để bọn hắn đối thế giới chính phủ độc thủ hành động lần này qua đi gờ răng lại nạ chúng ta định đoạn quân cách mạng nếu như không hành động chúng ta liền để hải quân đối bọn hắn hành động c ắ t lô cười xấu xa lấy lại chuẩn bị cho hì nạ cùng tạ xì ghi đánh thân lời nói hiện tại hải quân kỳ thật cùng hắn băng hải tặc c ắ t lô âm thầm mang theo chút hợp tác cái chương năm trăm bốn mươi tám tự tin cài đồ giã mạ tổ ý nghĩ chương năm trăm bốn mươi tám tự tin cài đồ giã mạ tổ ý nghĩ toàn bộ thế giới toàn bộ vĩ dê đường hàng hải đều tại hành động cải đồ, đồ, đồ. Hoạt, hoạt. đồ kiêu c ngạo cũng sẽ không dễ dàng cùng thế giới chính phủ hợp tác đây là gò rồi sẽ không nghĩ tới cho nhiều như vậy bởi gì cùng âm thầm cho phép bọn hắn xuống ống các loại vận chuyển các loại vấn đề c á i đồ một câu cho mặt đen trắng ném vào đi lao tự hiện tại thế lực cần ngươi trút đồ vật kia uống rượu cải đồ cái này tiêu hùng vẫn là có cái kia phần hạ kỳ cải đồ ngươi bây giờ thế lực là so trước kia mạnh nhưng ngươi biết cắt lô hiện tại thực lực gì sao chính phủ không mặt đen trắng nói xong thực lực gì còn không phải lao tử một cái giải mệ hoặc kệ sự tình tân tân tấn một bên khác g i á mạ tổ trốn ở nơi hẻo l á n h nghe nói cho ngươi c à i đồ cắt lô đội tàu lớn hiện tại có hơn năm vạn người cải đồ c â i lạnh lao tử hiện tại có mười vạn người chờ đợi hơn sáu vạn người wazz mười ngàn người g i ở toàn bộ đều là thuyền trưởng cấp bậc có năm ngàn ký lại nở hơn tám trăm n ư ờ i hợp nhất dưới cờ băng hải tặc có ba mươi ngàn lao tử sợ ai cái kia cắt lô cũng là lợi dụng tiệc t r à xã giao còn có lìn h cái kia chỉ biết ăn cùng sinh con để cho mình cồng tên lao tử một cái giải mệ h ạ c kệ liền có thể quật ngược cái gì cắt lô b ợ lách ma g i ạ cho cải đồ tham gia rượu hiện tại phở ly hình xích bắt đầu một lần nữa từ người nguyên lai、like、sáu người chỉ còn bà còn tất cả đều là cắt lô người mặt đen trắng băng lanh thanh âm nói ra cải đồ ngươi quá để cao mình ngươi có ý tứ gì cắt lô cái kia năm mươi ngàn đội tàu lớn bên trong một phần ba đều có các ngươi hì lại nở thực lực thủ hạ ngươi phở ly hình xích thực lực người không dưới hai trăm người hai trăm d ạ n mạ tàu nghe được chừng tó mắt c á người, người cái tên này xem thường người là a quỳn mang theo tức giận mặt đen trắng nói xong chúng ta là mang theo thành ý hợp tác tới tuyệt đối không có nói lung tung đồng thời có thể cùng người cái đồ đân đấu không rơi vào thế hạ phong người không tính cắt lô liền có năm cái người nói cái gì cùng lao tử đơn đấu thủ hạ liền có năm cái ngài dài m ệ ấy hắc kẹ cắt lô một ngón tay liền có thể tiếp được phúc cài đồ p h u n rượu dạng mạ tổ con mắt t r ứ n g lớn đây là lao tử qua nhiều năm như vậy nghe qua buồn cười lớn nhất ha ha ha ha. cài đồ cười to cài đồ ngươi suy nghĩ thật kỹ g i ớ i hợp tác với chúng ta đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt thế giới chính phủ nạo g m ạ n liền cao đoan chiến lược mà nói băng hải tặc bách thú bọn hắn để ý liền mười người với lại bọn hắn đám người này nạo m ạ n quen thuộc cài đồ cũng k ó chịu giống như là bọn hắn kiểu nói này lao tử nhiều năm như vậy kinh doanh băng hải tặc bách thú chẳng phải là cắt lô mang ba phần chi người liền dễ như chở bàn tay tiêu diệt kỳ thật chính là cái này ý tứ cắt lô liền chuẩn bị mang một phần ba người đánh cãi đồ song phương lần thứ nhất hoàn toàn không có đàm lũng nhưng là giá mã tổ nghe được cắt lô hiện tại cường đại như vậy vậy hắn nhất định phải tới đánh bại cãi đồ không được ta đi đi tìm cắt lô giá mã tổ cái này hắn tỉ hệ sở thứ nhất đại hiệu nữ ước gì người diệt nàng lao cha giá mã tổ t r ố n đi chuẩn bị nghĩ biện pháp liên hệ với cắt lô hoặc là chính nàng đưa đi lên cửa vào lúc này g i mã tổ sau lưng một cái tay để lại bờ vai của nàng ngươi muốn đầu nhập vào cắt lô g i á mạ tổ mà tại giờ gì sợ rộ x a cắt lô tập kết đội ngũ chuẩn bị bắt đầu hắn hành động t r ư n g năm trăm bốn mươi chín g i á mạ tổ ra biển hải quân tiến công đ e n đoàn t r ư n g năm trăm bốn mươi chín g i á mạ tổ ra biển hải quân tiến công đ e n đoàn g i á mạ tổ bị giật này mình phải biết nàng mang theo sẽ bạo tạc còng tay bị đánh lén thế nhưng là rất nguy hiểm xoay người nhìn lại un ti đứng ở sau lưng nàng người chính là vừa rồi rời đi một hồi un ti x u ý t đi theo ta un ti mang theo giạ mạ tổ rời đi hội trường không ai phát hiện bởi vì un t h không tại vì hẳn sẽ giúp nàng giả bộ n g g ẩ n để lừa đảo thực sự không được còn có kinh nghiệm phong phú b ở lách ma g ĩ h nữ nhân này mới đủ thông minh miệng không ngừng tán dương lấy c á i đồ nói xong cắt lô liền là cái r ắ t rưởi một cái giải mệ h ạ c kệ liền có thể đem hắn đánh thành thịt nát mặc dù là chiến thuật nhục mạ cắt lô nhưng nếu như bị tôn nghe được mặc kệ ngươi bao nhiêu chân đều cho ngươi trói gô tăng thêm hỏa diễm nướng nhện ngọn đến loại hình trừng phạt Dạ mạ tổ đi theo ủ n ti đi ra Dạ mạ tổ ta nghe được ngươi muốn đi tìm cắt lô đúng hay không g i mạ tổ lui lại hai bước cắt lô sự tích ta nghe được rất nhiều hắn mới là có thể trở thành vua hải tặc người ngươi đừng nghĩ ngăn cả ta ta không phải ngăn nếu như ngươi thật nghĩ đi ta có thể cho ngươi chỉ con đường đồng thời cho ngươi con thuyền ngươi ngươi muốn giúp ta ưu tiễn ngực không sợ ngươi biết ta là cắt lâu người bên kia ngàn vạn chớ nói ra ngoài cắt l â u đang chuẩn bị đến nước toàn đ ộ mà lại nói qua muốn gặp ngươi nói ngươi là trở thành v u a hải tặc cần đồng bạn thứ nhất đâu d ạ n mạ tổ cũng vậy não mạch kín đặc thù nữ nhân thứ nhất nữ đại hiếu tử nói xong mình cái gì cổ rủ kỳ ô đèn loại hình không có đem mình làm nữ nhân loại hình nàng trưng to mắt hai mắt chất lõe thật sao n h u n dùng cắt lô chỉ đạo nàng viết pháp ngươi biết cái gì dê ý chí đúng không đúng đúng, đúng. n g ư ơ i suy nghĩ một chút cắt lô danh tự danh tự tổ tạt đi cắt lô đúng không ta chỉ lặng lẽ nói cho ngươi đó là ẩn giấu đi ngươi có thể ngấm lại địch dê g i n mạ tổ c h â n kinh phảng phất phát hiện đại lục mới áo theo dê cắt lô đúng hay không u n thì dơ ngón tay cái lên mẹ g i n mạ tổ cũng thái thượng đạo với lại bên cạnh hắn còn có trạ phản gạ dê họa tơ lò cũng là năm đó dê ý chí người thừa kế ta cho ngươi con thuyền ngươi ra biển đi hòn đảo này chờ hắn ta sẽ lặng lẽ nói cho hắn vị trí của ngươi có ngươi dẫn đường cắt lô bọn hắn đi vào nước h nổ liền thuận tiện vậy thì tốt quá ta lập tức đi chuẩy hải quân phương diện lại đêm khuya hy nạ cùng cắt lô giao lưu sau tất cả v ị dê đường hàng hải đoạn trước cắt lô dưới cờ băng hải tặc thu sạch co lại để lão xa bọn h ắ n trường kỳ đóng quân nửa đoạn trước người toàn bộ né tránh hải quân dạng này hy nạ cùng tạ siri cùng nghệ dạ đi thu thập dâu đen dưới cờ băng hải tặc đồng thời cắt lô đội tàu lớn tình báo hoàn toàn cung cấp cho các nàng trợ giúp các nàng tìm tới dâu đen dưới cờ băng hải tặc ở nơi nào mà các lô sẽ chuẩn bị một cỗ lực lượng đi để quân cách mạng độc thủ cùng để mở đỡ xạ đi thánh địa m ạ g ì phụ trợ quân cách mạng dạng này hải quân trong khoảng thời gian này liền có thể mình đại lượng hy nạ cùng tạ sigh i đáp ứng sengo cú nghe được hy nạ cùng tạ sigh i đề nghị cũng đồng ý rất nhiều hải quân cần thực chiến huấn luyện chỉ là lo lắng cắt lô thủ hạng người chúng ta gặp liền rất phiền phức tờ suzu ống trà hy nạ nói xong sẽ không chúng ta không đi thế giới mới cắt lô hiện tại không dành cùng chúng ta chiến đấu vì cái gì sengo cú hỏi hừ hừ hy nạ đắc ý thanh âm chúng ta tại bang hải tặc cắt lô nội bộ sắp xếp một cái phi thường bí ẩn người đạt được trọng yếu tình báo cắt lô muốn đánh cải đồ hắn muốn lịch sử chính văn cái gì cắt lô muốn đánh cải đồ đây chính là tin tức trọng đại a dẫn nổ toàn bộ văn phòng suýt tuyệt đối không nên chuyển đi cái kia cắt lô tính cách rất buồn n ô n đâu ngươi phải biết khả năng hắn thì không đi được hệ giả thuận tay đóng cửa lại tin tức này có thể tin được không tờ suzu đều kinh ngạc tứ hoàng đánh tứ hoàng bọn hắn hải quân hy vọng nhất nhìn thấy tuyệt đối đáng tin vậy thì tốt quá cái kia bắt đầu từ ngày mai tất cả tuần hành đội t h u y ề n không đi thế giới mới toàn bộ tuần hành vĩ dê đường hàng hải nửa đỏ trước đồng thời ba người các ngươi mang bốn ngàn hải quân đối dâu đen dưới cờ băng hải tặc bắt đầu vây quét minh mạch chương năm trăm năm mươi các lô đội tàu lớn chuẩn bị xuất phát t a m p ư ơ n g hành động c h ư ơ n năm trăm năm mươi c ắ t lô đội tàu lớn chuẩn bị xuất phát tam phương hành động c ắ t lô tập hợp hiện tại giờ gì sợ rộ sang người toàn bộ thuyền t r ư ở n g đến phụ thuộc đảo họp cốt l o n g bụt nạ đổ cùng bà mị nhi đã đang trên đường tới chuẩn bị tiếp người đi quân cách mạng căn cứ đối phương ở nơi nào cắt lô rất rõ cắt lô lão đại chúng ta lại phải hành động sao không ít thuyền trưởng hưng p h ấ n à, trực tiếp đoạt tứ hoàng trước kia bọn hắn xưa nay không cảm tưởng hiện tại bọn hắn là mạnh nhất tứ hoàng sợt mù tôm lấy đầu vào cửa cương giả nhiều lắm hiện trên biển cả có danh tiếng cao thủ chỉ ít một nửa đều tại các lô nơi này với lại mọi người trung đụng rất hòa hợp Chúng ta binh tướng phân tướng ta ba đội ư ờ n hành g đ n g đ giờ gì sờ rổ xa n h ấ t đ ị n h p hai mở đợt i xạ dẫn đội lập tức cốt long liền muốn tới đem nhỏ có lực lượng tiến đến quân cách mạng toàn bộ để bọn hắn tiến công thế giới chính phủ đương nhiên có lực lượng này cũng hợp tác sợt mụt tìm tốt chỗ ngồi xuống dỗ bính cười chân của ngươi quá dài không có cách hướng ngươi dạng này cao chúng ta cái này cũng không nhiều h ả i tệ ý bay dạng này trước bạch bằng người hiện tại cảm giác lao cha không phải đ ỉ n h phong thời kỳ bọn hắn bạch đoàn đối mặt hiện tại c ắ t lô đội tàu lớn nhiều nhất kiên trì nửa cái giờ đồng hồ nhưng ẩn cảm thấy lựa chọn của nàng đều là đúng gần nhất c á i đồ bên kia tin thời sự rất nhiều a tất cả mọi người an tĩnh lại ẩn chỉ tôn kính hai người cái thứ nhất tự nhiên là lao sư d ẽ phi cái thứ hai liền là c ắ t lô thật sự là hai thái cực gia hỏa hải quân cùng hải tặc cát lô đi ra m ọ mù xèn đi theo phía sau ẩn còn có năm vị nữ tính phó thuyền trưởng đều là trước kia hải quân đương nhiên trước kia chúng ta cũng không dám nghĩ s ẻ n gỗ cụ đều không thế nào dám an bài thế giới mới tuần hành đâu sợ mụt nhìn xem mình đôi chân dài nguyên bản liền bốn m sáu mươi bốn à n g đ ạ t được cắt lô ban thưởng một bình cao cấp thể phách dịch nuôi cấy sau thân cao còn tăng ba mươi cm chân so trước kia dài hơn ha ha ha ha tất cả mọi người cười phúc mọi mù s ẻ n dẫm lên huyện chuyển bộ pháp tiến đến cái này cũng không thể trách s ẻ n gỗ cụ củ. thế giới mới khi đó quái vật nhiều hải quân cũng không dám duy nhất một lần t r e o chọc hai cái trở lên năm đó băng hải tặc dâu trắng liền đủ hải quân uống một bầu mọi người đến không sai biệt làm a ta muốn đi Hấp đội thứ n g ít ba liền là theo chân ta tiến về nước bạo nộ chúng ta làm tiên quân đằng sau điểm bốn mươi chúng ta dưới cờ băng hải tặc tập. tập hợp hai mươi người đi chúng ta đi chiếu cố băng hải tặc bách thú cho hai người bọn hắn cái lựa chọn hoặc là thần p h ụ hoặc là toàn hàn diện nàng nghiêm túc có chút cứng nhắc nhưng bây giờ đã trở thành cắt lô mê mội vì cắt lô như t i ê n lôi sai đâu đánh đó thật lòng tôn kính、Phúc. ta cũng muốn cùng băng hải tặc bách thú so chiêu một chút đội thứ nhất nhỏ cố lực lượng từ rô bin dẫn đội hai cái băng hải tặc còn có mìn cụ rỗ cùng người tiến đến dịu nơi đó có một khối màu đỏ lịch sử chính văn nhưng là hiện tại băng hải tặc cắt lô mới là mạnh đáng sợ n à bị sắt đến trong v i thế giới mới sáu mươi khu vực đều kế hoạch sơ bộ cùng vẽ ra tất cả mọi người sợ h ã i thán phục bản đồ này phi thường kỹ càng sợ một n g ư ờ i cũng muốn sao ta chuẩn bị tiến quân nước h o n đ ồ đem băng hải tặc bách thú cho xử lý sạch tập hợp đủ tất cả lịch sử chính văn đồng thời thế giới mới về sau đều là chúng ta cắt lô đội tàu lớn định đ o ạ n cắt lô lão đại ta cũng muốn đi em lập tức hô hảo vội cái gì cắt lô muốn ăn bài vạm tỷ h có nàng đại đao tiền đến đều đến đông đủ ta liền bắt đầu ăn bài khó mà làm được cắt lô nói ta một tỷ một trăm ba mươi sáu bảy triệu bờ gì treo giải thưởng có chín trăm triệu đều là chân đây là ta vẽ ra cắt lô vỗ tay phát ra tiếng vẫn ì hình nẹt màn nàng, à, lì xa bọn hắn, thế nhưng là tại thế giới mới ở nhiều năm như、vậy. Trưng nước quản phương động. Trưng nước quản phương động. tức tệ thế tại thế xuất phát tàm xuất 551, xuất phát tàm xuất lập lì là vậy. chiếu các mới Hải giới ra địa xóa. bay xa đồ ý ạ ở v ổ, ổ, là cái quy củ kia đi quân cách mạng người ta điểm dịu báo danh điều kiện tiên quyết là cùng dịu rất quen mì trải bệ ưu tiên lúc này có mì trải bệ hải tặc đứng ra cắt lô l a o đại chúng ta mì trải bệ rất bải ngoại không tốt cầu thông vạm t h k h i ê n đại đao ngôn ngữ không tốt cầu thông ta cũng đi liền dùng đại đao cầu thông dù sao đội tàu lớn bên trong mỹ chạy bệ có ba mươi cái không cần như thế hiện tại các người ỵ nụ dạ si đại nhân cùng nghệ cô ma mưu si đại nhân nhìn tin thời sự cũng có thể đoán được không chết cũng là bị bắt lại à ca dạ cụ nhìn ô t ổ cô bị bắt lại một nửa cắt lô duy nhất kỳ quái cái kia mò mò nọ xù k ẻ đi đâu rồi hôm qua bờ lách ma g i à điện thoại tới hắn hỏi mò mò nọ xù k ẻ kết quả tiểu tử kia không có bị bắt được q u ê n hỏi à ca dạ cụ nhìn ô t ổ cô bắt lấy mấy cái liền treo ren ren nhự si đoán chừng là có người đi ngang qua cái này cắt lô cười dù sao có người quen biết mỹ chạy bệ kỳ thật ta rất quen thuộc cái gì hoàn con thỏ nhỏ còn có lao đại của các ngươi metro cùng cầm tây dương kiếm tam kiếm khách mỹ c h a i bệ người toàn bộ chừng tóm mắt cắt lô lao đại thần biết tất cả mọi chuyện cho nên chúng ta giảng cứu trước lễ chúng ta chỉ cần màu đỏ lịch sử chính văn bản rậm chỉ cần ngoan ngoan cho chúng ta về sau đâu còn có thể hợp tác lao đại của các ngươi về sau cũng có thể thuận tiện cứu ra có điều kiện này dịu còn lại không thể không đến hướng về cắt lô đội tàu lớn lấy lòng dô bin ngươi chọn người dô bin điểm một cái mỹ chạy bệ nhiều băng hải tặc lại mang tới mặt xu mổ tổ dạn chỉ cụ cũng dễ cho mọi người bên trên dù nít cả liền năm trăm người hai chiếc thuyền đi là có thể không mang vòng đi sợ nàng không nghe lời trực tiếp mở chặt đi quân cách mạng trụ sở vì ổ nẹt dẫn đội ta dẫn đội sao người đi đàm hoàn toàn không có vấn đề cắt lô tự nhiên rất tin tưởng nàng mở đ ờ t xạ an và các ngươi cùng đi lại mang lên tài mòn phốc phốc phốc nghe được cắt lô c h ọ người n những người khác nghe được phun ra một chỗ mở đ ờ t xạ tăng thêm hạn tải tăng thêm tài mòn đây là muốn d i ệ t quân cách mạng sao bọn hắn nếu là không phối hợp liền trực tiếp đánh cho ta đánh cho tàn phế vẫn là đà diệt đến lúc đó nghe vì ổ nẹt chỉ huy an tại q u ậ một không phải ta chỉ huy sao tại mòn đứng tại u ni còn trên đầu ạn tỷ n g ư ơ i chỉ huy vậy liền sẽ trực tiếp đánh nghe nói muốn đi thế giới chính phủ có hai cái băng hải tặc năm đó đều là thiên long nhân n n lệ có ba chiến lược dẫn đường bọn hắn đương nhiên cũng muốn chủ động xin đi dết giặc nhiều người cốt long không di chuyển được tuyển một trăm người đi ra liền có thể dù sao muốn đổi u đường còn lại băng hải tặc báo danh muốn đi đánh với ta cải đổ trên mặt đất quỷ cầu xin tha thứ báo danh hẹn tích cực nhấc tay trách tâm băng hải tặc ba ngàn người cụ dù sèn băng hải tặc bốn trăm người còn có chúng ta các lô lão đại chúng ta cũng muốn đi ba mươi cái băng hải tặc chuẩn bị ba ngày sau xuất phát từ nạ mỹ cùng n ổ dị cổ dẫn đội cắt lô bên này xế chiều hôm nay liền xuất phát trước mấy người đi nước hoàn nộ nhìn xem tình huống cắt lô mang lên v n g tỉ t u nạ cụ i n ạ mỹ ca xạ nạ kỳ gì e gì nạ còn có mỏ mù sèn đi đầu xuất phát các loại do tỉ ngươi không mang theo ngươi cụ rủ sèn băng hải tặc ca mỏ mù sèn đương nhiên là muốn theo cắt lô đi trước nước hoàn nộ ta đi qua một lần với lại ta phó thuyền trưởng chỉ huy là được rồi mỏ mù sèn cười phiên đội trưởng mang tới lọ mỏ mỏ m sèn sợ mút cùng hệ nộ băng hải tặc cũng đang trên đường tới t r ì n h hợp hai mươi số hải tặc ba ngày sau xuất phát cắt lô mấy người đạp vào lăng phong trì d ự c hảo u nhị còn chúng ta xuất phát đi trước tiếp cái dẫn đường t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai cắt lô chuyển phát nhanh hai vạn m tất đạt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai cắt lô chuyển phát nhanh hai vạn m tất đạt cắt lô chúng ta nhiều người như vậy đều đi giờ gì s ờ rô xa không có vấn đề a nạ k ỳ gì e gì n a hỏi ta còn tưởng rằng cắt lô sẽ đem bạn tài lưu lại cắt lô ăn củ y nạ đút tới hoa quả giữ lại có người bởi vì đem vĩ dê đường hàng hải nửa đoạn trước để chút đi ra hẳn có mang người trở về sắt chi đảo mậu dịch dị vệ tại p ủ há g i ợ n ả n ni b á o ly ngay tại trụ sở chỉ huy đồng thời ta lưu lại một cái thực lực mạnh mẽ tay chân thực lực cường đại tay chân chúng nữ nhìn về phía cát lô các ngươi nhìn cái kia nàng đứng tại chỗ cao đang tại nhìn ra xa bên này xa xa trụ sở đại thụ đỉnh đứng đấy một người mái tóc dài màu bạc thần đạo thần đạo nàng tin được sao không có vấn đề cát lô vẫn tương đối yên tâm u nhì còn ôm độc giác mã tiểu pháo tới lôi ra lập thể thủy tinh bình phong phía trên là phụ cận hải v ư ợ địa đồ lang phong chi d ư c hảo chỉ cần đi qua địa phương đều sẽ sinh ra địa đồ đồng thời theo tài liệu vô hạn dư giả u nhì còn tạo rất nhiều cỡ nhỏ đỉnh núi định vị khí tại trải qua hoặc là thuần phục các lô đội tàu lớn vương quốc châu cao đều lắp đặt giả bộ như vậy đưa tạo thành bao trùm cát lô chúng ta đi chỗ nào tiếp ngươi nói hướng dẫn tỷ tỷ u nhì còn rất là ưa thích đại tỷ tỷ nghe cát lô nói tiếp ứng người là một cái mang sừng mỹ nữ tỷ tỷ nàng cũng muốn gặp vị trí này phải gọi đây chi đ ả o a xác nhận mục tiêu lang phong chi d ự c hào chuẩn bị xuất phát từ giáp giới vương quốc hải vực tới đi ngang qua lì é tổ hải vực nơi này sóng cả vẫn như cũ bành trướng nếu như đội tàu không có ưu tú cái si đều sẽ vòng qua vùng biển này nhưng đ ố i lăng phong chi dược hào ngói lành không có ảnh hưởng mà c á t lô đội tàu lớn chỉnh thể có nạ mì dẫn đội nộ gì cộ bên trên tầng mây nhìn cho nên hoàn toàn không có vấn đề d ạ n mạ tổ ba ngày trước đến đây chi đảo liền ở chỗ này chờ đợi ùm ù cục đói bụng sôi ù cục phải biết nàng làm một chiếc thuyền nhỏ mình ra biển từ nước qua nổ cái k i a chỗ cao rơi xuống trên thuyền ăn đều rơi xuống biển đồng thời bị cắt lô biết nàng trộm thuyền đi ra ngoài c á i đồ tức giận để đội tàu theo đuổi toàn bộ nhờ ý hoàn cùng luận như ý mang lệnh băng hải tặc bách thu thuyền nàng khả năng sớm đã bị đuổi kịp vì không bị phát hiện đến nay chi đ nàng một cái lang nha bồng đem đem thuyền nhỏ đánh nát đó là cái đảo nhỏ không đủ năm mươi mét nơi này là có phổ thông cây t ố i cùng cỏ dại còn có tàn g đá lại không đến nàng liền muốn ă n đất ố n g bụng nhìn xem thiên không cũng không có chi m qua không phải còn có thể đánh cái chim xuống tới ưng ưng ưng g i á mạ tổ bụng lại đang tê ư Tốt. n đói a làm sao còn chưa tới a g i á mạ tổ đối xa xa biển rộng lớn hô nhưng là chỉ có biển sóng âm thanh không thấy gì cả lăng phong trì r ự c hào bên trên cắt lô hoạt động cổ ẹ、e、gì nạ cá khô còn gì nữa không có người nói bụng sao nạ k ý gì e gì nạ vẫn là lập tức đi lấy đi ra chỉ thấy cắt lô đã cầm một cái thiết thương chúng nữ đều nhìn hắn không biết muốn làm gì cắt lô tiếp nhận một bao cá khô còn có một bình nước c u ố n quanh bao khỏa tại thiết thương phía trên đối ngay phía trước xa xa biển cả siêu cấp định hướng chuyển phát nhanh đi đám một thiết thương xuyên qua bầu trời trong nháy mắt h ó a thành một đạo hát quan g mà đi ba ngàn m năm ngàn mười lăm ngàn mười tám ngàn m thiết thương bắt đầu hạ xuống đồng thời giảm tốc độ d ạ mạ t ấ ngồi xổm ở đảo nhỏ một bên ố n chân ở nơi đó đột nhiên nghe được không trung có xe rách thanh âm vạch phá bầu trời một đạo hát tuyến hướng về nàng bên này mà đến cái gì vũ khí đám phong thanh xuyên phá mà xuống mệnh trung ở sau lưng nàng mười mét vị trí chỉ thấy là một thanh thiết thương đã nhiều chỗ nước ra trung bộ buộc đồ vật bay tới thiết thương đồ vật gì nhìn từ xa b i ể n cả không có cái gì a khoảng cách gần xem xét phía trên cột cá khô cùng một bình nước nàng kẽ bùn sổ cũ bao trùm mở mắt thường có thể nhìn thấy cực hạ không có cái gì cái này cái này ai đưa tới ăn chín chương năm trăm năm mươi ba g i á mạ tổ lên thuyền mục tiêu nước v à ồ chương năm trăm năm mươi ba dạ mạ tổ lên thuyền mục tiêu nước vào nổ cái này t h ầ n đến từ thiết thương đem dạ mạ tổ cho khiếp sợ ngộng chí ít cũng là năm n g h n mét có hơn địa phương q u o n g i a dạ mạ tổ thực lực cùng băng hải tặc bách t h ú ba thai có so sánh thần kinh không ổn định dạ mạ tổ cũng mặc kệ có hay không độc vừa vặn đói bụng lắm lập tức xuất ra cá khô ăn uống nước còn có dầu đậu hủ ăn thật n g o n a đây là cái nào đại chủ làm đây chính là cái thế giới này đỉnh cấp nấu nướng ủy đảo mỹ thực liên l à c uống chén rượu lớn chén lớn ăn thịt số lượng nhiều bao ăn no hương vị tinh tế bên trên không có quá đại khảo cứu Còn xa không sánh bằng nước bạn nổ mỹ t h ự c ăn xong hai bao chí ít sẽ không đói không đứng lên nổi ngắm nhìn nơi xa d ạ mạ tôi liền thuận thiết thương bày tới vị trí giống như mặt biển ẩn ẩn có cái điểm đen xuất hiện lăng phong chi rực hào bên trên sù nạ tân tân tân uống vào ngươi cho hai tặng đồ đi ném đi một mươi km có hơn đâu dù nạ tỉ uống ít một chút dù nạ hiện tại càng ngày càng hung hăng ngang ngược từ khi nhiều lần phục thị về sau thì càng làm cản hạ giọng yên tâm tỉ tỉ kiểm tra thân thể của mình về sau hải tử khẳng định nhiều cắt lô xử xuất xong phong g ó t huyện thái dương cho sù nạ huyện thái dương vạt mèo một đợt ưu nhị còn ở b c á t lô ca ca khẳng định là cho cái kia chờ người của chúng ta đưa a đúng vậy mọi người cũng đoán được nơi xa đã thấy đây chi đảo nhỏ đây là li et tổ hải vực cửa ra vào thứ nhất đồng thời khoảng cách nước h o n ổ cũng không tính qua xa mọi mù sẻn kiêm t r ư ớ c nhìn viên tại b ă n g hải tặc nàng là thuyền trưởng tại hải quân là đại tướng dự khuyết tại c á t lô phòng ngủ nàng là mê người con thỏ tại c á t lô trên thuyền nàng là vui vẻ mỹ lệ nữ thuyền viên thấy được trên đảo nhỏ có một cái mọc da sừng nữ nhân mặc quần áo màu trắng thật sự dài lấy sừng nha u ni con nhảy đến bom thuyền nhìn xem vảng k cười có cái gì kỳ quái ta c ò nàng cưng sao dạng mạ tổ cũng nhìn thấy lăng phong t h ì dực hảo nhảy với tay bên này bên này tạ ở chỗ này dạng mạ tổ hai mươi tám tuổi thân cao hai trăm sáu mươi ba cm mái tóc dài màu bạc trung bộ đến đuôi tóc là xanh màu lam trên t h ắ n có màu đỏ xử quỷ Khuôn mặt tốt hơn cùng na mỹ có sáu điểm tương tự màu da bạch ngọc mặc quần áo màu trắng nên đồ xuất trang bị phi thường có phân lượng quần dài màu đỏ nàng thực lực không tệ là c à i đồ nữ nhi ỷ nù ỷ nù no mi hệ m ị thị cản ổ cụ triền no mạ cả mỹ hình thái hệ m ị thị cản chúng nữ nghe được hệ m ị thị cản hứng thú chờ một chút c à i đồ không phải nhi tử gọi dạ m ạ tổ sao như thế nào là nữ hải tử m ọ mù sẻn chỉ vào nơi xa nhảy reo h ò dạ mã tổ cai đồ đối ngoại một mực nói là nhi tử nhưng thật ra là nữ nhi dạ mã tổ người này ghét ác như cừu tinh thần trọng nghĩa rất mạnh tiểu hận cai đồ luôn luôn đem chính mình xem như nam tính không câu n g ệ tiểu tiết cắt lô giới thiệu giả mạ tổ tính cách ta hiện tại cũng đã nhìn ra cụ ý nạ không chê bánh lái u nhi con nằm sấp mở lớn hiếu k ỳ con mắt nhìn giả mạ tổ cái này tỉ tỉ quần áo sau lưng có màu tím hoa hồ đập đâu đó là nước oan hồ phục sức đặc sắc mọi mù sen giải thích ta thật không nghĩ tới giả mạ tổ là nữ hải tử lang phong chi r ự c hào tới gần Giả mạ tổ ngẩng đầu nhìn đầu thuyền bên trên đứng người cắt lô trên báo chi dáng vẻ nàng vẫn là gặp qua dạ mạ tổ vừa rồi ta không có ném lệnh ra a cắt lô mỉm cười hỏi thật là ngươi sao không có ném lật ra liền rơi vào bên cạnh ta làm sao ngươi biết ta đói không được g i á mạ tổ nhảy lên thuyền ta kém chút chết đói ô ô ô g i á mạ tổ căn bản không câu nệ tiểu tiết xông lên liền cho cắt lô ôm dẫn bóng đụng người Tốt, hiện tại người nhận được chúng ta xuất phát nước q u ả n ồ chương năm trăm năm mươi b ố g i á mạ tổ tính cách nước q u ả n n ồ hiện trạng chương năm trăm năm mươi b ố g i á mạ tổ tính cách nước q u ả n n ồ hiện trạng nước q u ả n n ồ là vị dê đường hàng hải thế giới mới cường quốc thứ nhất nhưng bế quan tỏa cảng đồng thời từ trước tới giờ không tiếp đãi ngoại nhân cũng không phải thế giới chính phủ gia nhập liên bang liền xem như hải quân quân hạm cũng có chút khó mà tiến vào nhưng đó là trước kia tại cải đồ quỷ đảo nện xuống về sau toàn bộ nước quả nổ hòn đảo bắt đầu hạ xuống hưởng ủ c h ị mỹ d ủ lưu cũng không cần như thế cao đây đối với lăng phong chi dược hào không có có gì khó cắt lô ngươi thật hành động đánh cải đồ sao d ạ mạ tổ tay trái nắm bánh gạ tổ tay phải cầm đồ uống ăn nạ kỳ gì hẹ gì nạ làm mỹ thực cải đồ là cha hắn muốn tại nàng ước gì người khác đem cải đồ đầu nện nát đúng vậy chúng ta cắt lô đội tàu lớn hẳn là hôm nay xuất phát chúng ta đi trước nước bạn nổ nóc ba ngày cho nên ngươi tới làm dẫn đường d ạ mạ tổ điên cuồng gật đầu hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần có thể đánh bại cải đồ nàng ôm cát lô dẫn bóng đ ệ ép cát lô ta sẽ giúp ngươi đánh bại cải đồ ngươi nhất định phải khai quốc đây là tự nhiên g i á mạ t ô rất hài lòng liền là ngươi cái gì v à n g tỷ hiếu kỳ hỏi năm đó cổ dù kỳ ô đèn gia nhập mạnh nhất băng hải tặc dô dơ trở thành nước bạn ổ tướng quân đồng thời đi đến giạp kèo đáng tiếc bọn hắn đi sớm hai mươi năm mà ta nàng chỉ mình ta cũng muốn kế thừa cổ dù kỳ ô đèn ta gia nhập băng hải tặc cát lô chúng ta cùng một chỗ đến giạp kèo g i á mạ t ô thật đúng là đối cổ dù kỳ ô đèn tương đối sùng bái có thể đến lúc đó đến dạ kẹo về sau ngươi cũng có thể trở về khi nước bạn nổ tướng quân không nghĩ tới c ắ t lô tốt như vậy nói chuyện với nhau đồng thời trí hướng của nàng cùng ý nghĩ c ắ t lô đều duy trì cái này cũng bởi vì không có cái gì mâu thuẫn xung đột cụ ý nạ cùng mỹ c ả xạ các nàng còn hơi nghi ngờ dạ mạ t ổ cái này cũng quá trực tiếp không cần hoài nghi nàng là như thế nữ nhân của mình cắt lô rõ ràng tính cách của các nàng lăng phong chi d ự c hào chuẩn bị đi cụ gì lên đảo quá khứ còn có hai canh giờ vàng thì xuất g a đại đao dạ mạ tô tới qua hai chiêu ta cũng muốn thêm một cái còn có ta c ú ý nạ cùng mị cạ xạ cũng n g ư a tay bốn người đi đuôi thuyền so tài d ạ mạ tổ chiến l ự c cũng không đơn giản giải mệ hắc kệ mặc dù so với cải đổ kém không ít nhưng uy lực giống như kinh lôi thật là lợi hại có thể cùng v ã n g thì chính diện cứng đối cứng đâu so tài một hồi bốn người đi tới d ạ mạ tổ toàn thân đều là mồ hôi không nghĩ tới cắt lô trên thuyền nữ hải tử đều mạnh như vậy làm gì đó cũng ăn ngon như vậy nơi này hoàn toàn là thiên đường d ạ mạ tổ tỉ tỉ cái này thân quần áo mới ngươi thử một chút ta vừa rồi căn cứ ngươi dáng người dùng may và máy móc làm dạ mạ tổ tiếp nhận lưu nhi còn đưa tới quần áo nhanh như vậy liền cho ta làm kiện mới quá quá lợi hại ngay tại c á t lô trước mặt trực tiếp mở tê chờ một chút g i ã m ạ t ổ ngươi làm gì mỏ mù sèn lập tức bắt lấy dã m ạ tổ tự tay chế tắc rừng nàng đều hành động đến một nửa thế nào g i ã m ạ t ổ mình hoàn toàn không có hiểu ngươi là nữ hải tử a làm sao tại c á t lô trước mặt đội a nữ hải tử g i ã m ạ t ổ nói một mình mười giây t ự a n h ư là phốc phốc c ủ ý nạ cùng nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ phun ra một chỗ g i ã m ạ t ổ thật đúng là không có đem mình làm thân nữ nhi hoàn toàn không có chú ý bị mỏ mù sèn cưỡ ép lôi kéo đi khoang thuyền đội quần áo tất cả mọi người đổi thành nước bán ổ p h ụ c sức xa xa đã thấy cụ gì bên c ả n g các vị chúng ta nơi này bên trên thuyền nhỏ l a n g phong chi dực hào trước lặn xuống nước đến đáy biển bọn hắn thừa thuyền nhỏ đổ bộ l a n g phong chi dực hào quá mức dễ thấy cắt lô nhìn ra xa tầm mắt của hắn thiên lý nhãn bình thường nhìn thấy phở l ở cap đi tổ phía đông quỷ đảo liền nện ở phía trên g i á mạ tổ quỷ đảo bên trên băng hải t ặ c bách t h ú tất cả đi xuống sao không có cái đồ hay là tại quỷ đảo ở thói quen bất quá phở ở cap đi tổ trở thành băng hải tất bách thu công chế thành thị đều lấy cái đồ vi tôn người phản kháng toàn bộ bị bắt lại đồng thời công chúng chém đầu gi hiện tại cải đ ồ liền là nước b a n đồ hoàng đế cụ gì nô dô mì u ổng i n g o ski dô mày bao trùm như thế nào toàn bộ nước b a n đồ chia làm cái này sau cái khu vực u ổng n g ụ c giam một mực là quyền địa bàn cụ gì rất nhiều võ sĩ bị băng hải tặc bách thú đồ s á t rơi hiện tại đại bộ phận địa phương bị quản lý dìn gô cùng ski dô hoặc là nghèo khó khu vực hoặc là cụ dô dù mì họ rồ xỉ quản lý nô dô mì hiện tại c h ữ hàng đại lượng gia nhập bách thú băng hải tặc mới gia nhập đội tàu cắt lô suy tư mấy giây chúng ta đi trước nhìn xem cải đồ bắt thứ gì nhân vật đi u ổng mục giam chương năm trăm năm mươi lăm tin tức lớn không ngừng đàm phán cùng tiến hành chương năm trăm năm mươi lăm tin tức lớn không ngừng đàm phán cùng tiến hành cải đồ đã an bài dưới cờ băng hải tặc bao trùm nước bà nổ tất cả thôn c h ấ n thời gian cũng không nhiều cụ gì trước kia đều là chín hiệp địa bàn d ạ n mã tổ cải đồ bắt rất nhiều võ sĩ d ạ bước tại đi ủ ổng trên đường có thể nhìn thấy không ít dân chạy nạn từ phục sức liền có thể phân biệt đều là từ cụ gì chạy nạn đi ra nhưng là bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu toàn bộ nước bà nổ đều là cái đồ địa bàn nếu như cắt l â không đến cũng chỉ là vấn đề thời gian đúng vậy toàn bộ mục giam đều bắt đầy ngươi nói nể c ổ mạ mưu sĩ cùng công tức h ý nụ ra si sớm đã bị bắt lấy bọn hắn đều hứng chịu tới quyền cực hình trừ cái đó ra giả mạ tổ g i ả n thuật giải g i cùng ạt hủ ra đồ gì, quạ mặt nguyên bản liền tại ủ ổng trong mục giam đèn dị dỗ vẫn tương đối thông minh biết muốn đi chịu chết không có bạo lộ thân phận ngươi nói kỳ ô hi dỗ là chín hiệp thứ nhất Giả mạ tổ che miệng hoàn toàn không nghĩ tới trừ cái đó ra ô kỳ cụ có tổn thương chạy trốn rơi mất có không ít võ sĩ vẫn là chạy thoát rồi về phần kín ẹ mần cùng cụ dỗ dỗ mị cản dù dỗ cũng không có tin tức mò mò sủ kẹ cũng không có bị bắt lại căn cứ cắt lô ý nghĩ cái này tiểu thí hải hoặc là đi dịu hoặc là liền có thể đi địa bàn của hắn cho nên tại dịu dô bin lấy ra một tờ vẽ dỗ bin tỉ đứa trẻ này là ai người đứng phía sau hỏi đây là cắt lô cho các ngươi cũng xem một chút đi đứa trẻ này gọi mò mò nọ x ù kẻ cắt lô trong miệng vận r ù i tội phạm truy nã tội phạm truy nã đúng vậy dỗ bin nói xong gần nhất hẳn là tại giờ gì sợ r ỗ xạ cùng chúng ta che chở hòn đảo truyền ra xin bổ tiểu gia hỏa này lấy ban thưởng sáu trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu triệu bờ di như thế cao bắt sống ban thưởng tám trăm triệu bờ di sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác sau lưng hai cái thuyền trưởng đều nhìn cái này ghim bíp bóc trên đầu chùi lùi tiểu hải tử thế mà giá trị cái này nhiều tiền còn có các ngươi nhìn phía dưới viết dỗ bin còn nhắc nhở bọn hắn bởi vì có rất nhiều nữ hải tặc tiểu tử này có được nguyên rủa nữ tính tuyệt đối không nên tới gần hắn thì ra là thế cái này giờ dị sợ rộ x a băng hải tặc cắt lô tự chế lệnh truy nã hai ngày này liền thế giới mới t r u y ề n ra tiền là vấn đề nhỏ mọt mò mọ nọ xù kẹ phải chết lấy hiện tại cắt lô lực ảnh hưởng mọt mò mọ nọ xù kẹ không chỗ ẩn trốn nguyên bản ba người bọn họ còn muốn tới lui chiêu an cắt lô kết quả c ắ t lô lực ảnh hưởng quá lớn điểm nóng tin thời sự báo đều miễn phí giúp bọn hắn đăng hiện tại toàn bộ v ị dê đường hàng hải coi như không phải băng hải tặc c ắ t lô hải tặc đều tại tìm m ò m ò nọ sụ kè phải chết chính là cái đạo lý này tiểu tử này không có thực lực gì trả giá giá trị nhiều tiền như vậy cùng nay đồng thời giờ gì s ở rộ x a hơn hai mươi hải tặc xuất phát c ắ t lô đội tàu lớn vượt qua năm mươi chiếc hải tặc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp tiến lên hải quân bên này lập tức nhận được tin tức sen gỗ cùng nguyên soái các lô đội tàu lớn xuất động mục tiêu phương hướng thật là tiến về nước b n đ căn cứ tình báo của chúng ta tổng cộng năm mươi hai chiếc thuyền hải tặc đồng thời phiên đội trưởng xuất kích đông đảo cắt lô thuyền đâu cắt lô lang phong chi d ự c hào xuất quỷ nhật thần trước mắt không nhìn thấy vượt hồi báo tờ suzu cũng t r à khi nạ các nàng nói không có vấn đề cái này cắt lô không chỉ là tương đương vua hải tặc đoan chừng hắn muốn thống trị thế giới mới lời tuy như thế nhưng tờ suzu một chút cũng không có gấp bởi vì gấp chính là gọ rộ xây tại thánh địa mã dị gọ rộ xây nghe báo cáo thật gấp mau mau cầm chúng ta ren ren nhịu xỉ đến liên hệ chính phu không n ờ i để bọn hắn ra tốc cùng cái đồ hợp tác đầu t r ọ c ô m đao lao đầu nói xong cái này đáng chết c ắ t lô làm sao n g ờ không ngừng vó tiến công tham lam ra hỏa nhất định phải hắn trả giá đ ắ t thông chi hạ tô h ạ n để hắn an bài một chút g ò i rồi sẽ còn muốn làm sao thu thập c ắ t lô thật tình không biết bọn hắn nơi này cũng muốn bốc cháy vì ố nẹt t r ă m người cưới cốt long đi tới quân cách mạng địa bàn Giờ dạ không nghe được tin tức nguyên bản chuẩn bị bày ra tư thế phải biết đây chính là bọn hắn tổng bộ ngươi một trăm n g ư ờ i đến bọn hắn cái này đàm phán hợp tác lửa nhưng nghe đến báo cáo nói mở đợ xạ an tay cùng ghé vào vị ố nẹt trên bờ vai tải mòn Đỉnh tiêm chương i ế n l ợ c t o năm trăm năm mươi sáu quân cách mạng bắt đầu hành động s o n g tuyến náo n h ị t lên chương năm trăm năm mươi sáu quân cách mạng bắt đầu hành động s o n g tuyến náo n h ị t lên cắt lô bên kia tại nước hà n ộ mang theo nữ nhân của mình dò xét nó tình huống g i á mạ t ô rất mau tiến vào nhân vật khi cắt lô gật đầu đồng ý hắn gia nhập băng hải tặc cắt lô bản đ ằ n sau nàng căn bản vốn không hoài nghi bất luận kẻ nào mới gặp mặt hai ngày liền cùng cắt lô thân huynh đệ trực tiếp chạy đến cắt lô vậy đi ngủ hoàn toàn quên mình là nữ nhân đồng dạng đồng thời tùy tiện tính cách rất tốt rất nhanh liền cùng vạm t ỷ cùng c ú ý nạ các nàng quan hệ không tệ đồng thời thực lực thu được các nàng tán thành c ú ý nạ cùng mị cạ xạ tu luyện của nữ trên đường không ít so tài vạm t ỷ là khi thì y ê u nhã dáng vẻ đòn o trang khi thì rút ra hai mét đại đao tay tàng ngứa chúng ta đánh một trận c ù n giã đao pháp cùng phương thức chiến đấu giã mạ tổ rất thưởng thức nữ nhân này nhận định liền chết không nên bên trong nhận định băng hải tặc cắt lô là sẽ trở thành vua hải tặc đội tàu liền hoàn toàn chiếm ở chỗ này hẳn không thể lập tức đi g ó bạo cải đồ đầu châu chúng nữ cũng hoài nghi giả m ạ tổ là cải đồ nhặt căn bản không phải tự mình điểm ấy cắt lô cười hoàn toàn không nghi ngờ cải đồ đối d ư ớ i tay mình cũng khá giả m ạ tổ muốn lật trời cũng không có đem nàng giết đi nơi này đồng thời tại quân cách mạng trụ sở Buổi t r ư a đến bắt đầu tiếp đ á i cắt lô đội tàu lớn khách đến thăm chủ trên bàn tổng ti má trái giấu dậy nam mỏ kỳ dê dở dạc gồng tổng tham x ạ tổ ngồi ở bên trái bên phải là quân trưởng đầu to nữ nhân em bỏ dị ô ỵ văn cổ cùng có kỳ có kỳ no mi năng lực giả phó quân trưởng ỵ n ạ dù mạ mà gợi cảm n g ầ m lấy điếu thuốc đông quân dài b ở lô bét t h hoàn toàn người bình thường mang theo màu nâu phi công ngũ ra phó trưởng ả hỉ nam quân dài l ư ợ giống như là m ỉ n cụ rổ cụ mủ sệ ả đồng dạng tây quân dài mò gì là cự nhân tộc nam mập mặc cầu lại mặc váy còn rất thẹt thùng b ắ c quân dài q u ả đen người cũng như tên dán g dấp tựa như là cái q u ả đen trên một cái bàn người bình thường không có hai cái c ô á la coi như một cái bên này vì ổ n ẹ t ngồi dở dạ gồng đối diện phương hướng hai bên trái phải chính là động tác cử chỉ ưu nhã mở đờ xạ cùng ả tài đừng nhìn bình thường mở đờ xạ xưa nay không cùng một chỗ đưa độc một người ẩn nấp tại địa phương khác liền lễ nghi cử chỉ lấy ra liền là nữ hoàng tư thái h n đại động tác tự nhiên rất nhiều tại môn dứt khoát liền đứng tại nàng vị trí bên cạnh bàn vì ố nẹ công chúa chúng ta vừa ăn vừa nói đi không cần công n ệ vì ố nẹ lập tức ngăn lại giờ dạ g ồ n g lời nói ta bây giờ không phải là công chúa ta là băng hải tặc cắt lô thuyền viên chức vị thuyền trưởng thư ký ta hôm nay tới là đại biểu băng hải tặc cắt lô hướng quý quân t r u y ề n đạt tình huống cốt l o n g rơi vào xa xa trên đảo nhỏ hấp thu ánh sáng cùng bóng tối năng lượng chuyển đạt mà không phải liên minh loại hình b ạ dù tỷ gỗ đảo khoảng cách xạ ba áo đi kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng xa ngược lại cách x quân cách mạng nghe được câu này hoàn toàn cảm giác thật mất mặt đặc biệt là bắc quân g i ả i cùng nam quân g i ả i phụ cận b à n cũng ngồi đầy cán bộ đương nhiên tùy hành mà đến c ắ t lô đội tàu lớn người cũng đều là một chút thuyền hải tặc tinh anh liền xem như tại địa bàn của bọn hắn nhưng nhìn thấy mở đờ xạ cùng hạn t à i tại cắt lô là muốn nói cái gì đâu s ạ bộ chủ động cười nói cắt lô y tứ các người đ o á n c h ừ n g cũng nhìn thấy tin thời sự chúng ta cắt lô đội tàu lớn đã hướng về nước bạo nổ tiến công chuẩn bị cầm xuống cải đô dơ dạ công gật đầu chúng ta cũng mới nhìn thấy báo chí tin thời sự ám đạo cắt lô lợi hại mới đánh xong bít m ô n bao lâu hiện tại so với thế giới chính phủ thậm chí c ắ t lô đội tàu lớn càng để cho người kinh khủng cắt lô y tứ quý quân kỳ thật tại bố trí lần này thế giới hội nghị bên trong l o ạ n lạ nhưng nhìn qua một mực tại do dự cắt lô y tứ hy vọng quý quân trực tiếp chấp hành hành động của các ngươi kế hoạch y vạn cô nói xong kế hoạch của chúng ta phương châm không cần quý băng hải tặc đến giám sát ta vì ổn h ẹ không t ừ không chậm dùng dao n ĩ a cắt bỏ bít tết cắt lô y tứ quý q u â n liền một lựa chọn nếu như nàng dùng sức cắt bỏ bít tết không có nếu như y tứ cho nên để cho ta đặc biệt mởi mở đỡ xạ cùng ạ n tài đến không có nếu như y tứ dơ dạ gồng cùng xạ bộ làm sao lại nghe không h i ể u vị ổ nẹt nói ý tứ tăng thêm động tác trên tay cái này trọng đại như thế quyết sách chúng ta là lại muốn tự hỏi dơ dạ gồng lập tức nói xong đừng nhìn đối phương chỉ có một trăm người c á t lô thủ hạ lực phá hoại mạnh nhất ba người còn tăng thêm hai đầu c ố t long dơ dạ gồng cùng xạ bộ đối nhìn một chút thật đánh nhau bọn hắn vất và khai sáng quân cách mạng cơ bản liền xong đời đỉnh tiêm chiến lược kém quá nhiều liền hai người bọn họ có thể có cùng đại tướng chiến đấu trình độ xạ bộ kỳ thật còn kém một chút vị ổ nẹt nói tiếp liền hôm nay làm ra lựa chọn đi nếu như quỹ quân lập tức hành động các lô liền phân phó t chương năm ộ t i r ă c n lúc, m g ư ơ i bảy tam t vương cùng hoan t t hải quân chức đờ cùng khởi động làm n h ư ơ n g đ năm g trăm năm mươi bảy tam vương cùng h ta hoan hải quân tướng, chức khởi động làm tất cả tòa báo giống như cùng hoan mỗi ngày điểm nóng tin thời sự không ngừng toàn thế giới bị các lô đội tàu lớn xuất phát nước ba n ộ i nhóm lửa điên cuồng mặc kệ là hải tặc vẫn là người bình thường đều là thế giới c ô n hoan hai vị hải tặc hoàng đế không đúng hẳn là hải tặc đế vương cùng tứ hoàng thứ nhất đội bính giống như hạch nổ hùng vĩ trằn g diện đối với hải tặc mà nói đây là thế h i ế n mặc kệ là bất luận một vị nào n g ã xuống đều sẽ mang đến to lớn biến đổi để hải tặc cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đối với vô số vương quốc cùng dân chúng thậm chí hải quân đây cũng là c ô n hoan hải tặc cùng hải tặc đánh nhau đều là tiêu diệt bọn hắn đối địch lực lượng đối với bọn hắn mà nói có lợi không tệ tại nước bà n ộ tại quỷ đảo băng hải tặc bách thú c á i đồ nghe được tin tức này ha ha cười to biểu thị cứ tới đi tìm cái chết hắn cũng sẽ không nương tay băng hải tặc bách thú mới làm mảnh này trên đại dương bao la mạnh nhất băng hải tặc c á i đồ thậm chí còn có chút chờ mong cùng cắt lô một trận chiến giết trên lìn đến cùng có dạng gì thực lực băng hải tặc bách thú cũng gấp rút thời gian chuẩn bị từ giờ gì sở rổ xạ đến nước bà n ộ bình thường thuyền hải tặc đoán chừng muốn một tuần trở lên thời gian những thuyền này cũng không phải là cao tốc lăng phong chi dược hào đối với nước bà n ộ có người đưa tin cho cài đồ c á i đồ lao đại chúng ta thủ hạ có người đưa tin tại cụ gì khả năng phát hiện cát lô cùng hắn băng hải tặc người kết quả người này bị cải đồ một bạt hai tát bay ở trên trời vòng vo mười m vòng mới rơi xuống đất ngươi cho ta là kẻ ngu sao hai chúng ta băng hải tặc đều muốn giao chiến cát lô làm sao lại mấy người còn tại nước b ả nội khu khu xác thực cát lô liền mấy người tại nước b ả nội không có cách cát lô thường xuyên không theo lẽ thường ra bài c á i đồ cũng là có lý có cư a phải biết giờ gì sợ rộ xả đến nước bà nội muốn bao nhiêu ngày lại nhanh thuyền thuận gió cũng không thể trong một tuần đến a dù sao khoa học kỹ thuật hạn chế tưởng tượng lang phong chi dược hào tốc độ cải đổ là nghị không ra chỉ cần hai ngày ba vẫn là bình thường tốc độ liền đã tới căn bản không có cao tốc di động、Quy、chuẩn bị kỹ c à n g cho rác còn có trước kia chết mất người b ả o thủ để cái kia đang chết cắt lô tiểu tử biết rõ chúng ta bách thú băng hải tặc lợi hại cải đồ uống rượu nói xong n h ắ c lên kinh khủng nhất chiến tranh cái này một mực là cải đổ chuyện muốn làm một phương diện khác hải quân đoạn thời gian trước tinh thần xa suốt hai tháng lại bắt đầu h o ạ dược bên này là lao điệu mọc g ẳ n theo sát báo cáo tin tức huế tệ cô nọ mại doa nổ chủ đánh từ h í nạ trung tướng cùng tạ sĩ gỉ trung tướng dẫn đội tân sinh cường đại nữ hải quân h ệ dạ gia nhập hải quân ba nữ thần dẫn đầu bốn ngàn hải quân từ hải quân bản bộ xuất phát chuyên môn tiêu diệt v ị dê đường hàng hải đoạn trước hải tặc đồng thời mục tiêu rất rõ ràng dâu đen đội tàu lớn trước mấy thời gian công kích tìm kẹo đao như vậy lần này mục tiêu chủ thể liền là dâu đen dưới cờ băng hải tặc dâu đen chủ đoàn về tới tổ băng đảo rất nhiều dưới cờ băng hải tặc không có khả năng đều ngốc tại đó tạ sĩ gỉ cùng lệ dạ có hải quân ngành tình báo cho tin tức ban đêm hì nạ cũng thu vào khinh âm băng hải tặc cho tình báo cái này gọi hải qu song trọng mạng lưới tình báo giao nhau dưới dâu đen dưới cờ băng hải tặc không đến năm ngày bị diệt bốn cái k hy nạ ma hạm xuất thủ vô số đen đòn đem đối phương băng hải tặc thuyền đâm thành con nhím tất cả đạn pháo tạ si ghi một đao chặt đứt tại nửa bước đại kiếm hào trước mặt nàng đạn pháo căn bản không có khả năng đánh trúng các nàng quân hạm về phần trái cây năng l g ư c giả mặc kệ ngươi là trên bầu trời bay vẫn là trên mặt đất chạy hệ dạ xuất thủ toàn bộ chém ở dưới thuyền đương nhiên những n à y hung hăng ngang ngược băng hải tặc vẫn là có cá biệt h à n cứng cắt lô cho hy nạ cùng tạ si ghi đề nghị tự nhiên là các nàng tự mình xuất thủ giải quyết c cái thế giới này chỉ cần đột phá của bình đánh nữa đấu liền có thể mạnh lên khi nạ cùng tạ xỉ gỉ cũng coi như cắt lô nửa cái nữ nhân tự nhiên cũng từng thu được một hai bình dịch nuôi cấy b a n thưởng cấp cho các nàng căn bản là lực lượng hoặc là thể chất nữ nhân cổ bình hạn chế căn bản là lực lượng tựa như là mọi mù sẻn hiện tại nàng đột phá về sau thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi hiện tại kiếm pháp để cho người ta hoa mắt không nói nhẹ nhàng chém ra trăm mét bay lượn trạm kích đồng thời trái cây khai phát cũng xuất sắc cắt lô tin tưởng mọi mù sẻn trở lại hải quân bản bộ đã là chính thống đại tướng trình độ đơn đấu dù cựu dịch thắng bại cũng khó mà nói báo cáo hy nạ i trung tướng phía trước liền là cù m a nằm đảo căn cứ khi nhâm băng hải tặc cho tình báo đen đoàn có năm cái dưới cờ băng hải tặc liền tại phụ cận đồng thời còn có một vị mới tám phiên đội trưởng tại ỉm kẹo đao sáu tầng sát nhân c u ầ n ma hẹm bị bảo đảm s ạ ca đã từng treo giải thưởng năm trăm ba mươi bốn triệu bờ gì ra hỏa tạ xỉ gỉ cầm tin tức lệnh đây coi như là dâu đen từ ỉm kẹo đao cứu đi một đại cao thủ nhưng là bọn r a hỏa này đều là tự ngạo tồn tại ghét bỏ tổ hong hiện tại nhiều người quá chen trúc mang theo ba cái băng hải tặc nói đến cù mà nằm đảo phát triển phân bộ vừa mới đến mấy ngày đối phương dự tính có ba hải tặc trong đó làm không m ộ ư ơ i người hạch tâm nhân số hai người tất cả quân hạng nghe lệnh vây quanh cù mạ nằm n đảo chuẩn bị tiêu diệt hải tặc minh bạch bốn hải quân cùng kêu lên trả lời từ tạ sĩ ghì dẫn đầu hai người mặt phía bắc nhập đảo chính diện tiến công mặt tây nam hì nạ dẫn đầu một người phía đông nam vệ dạ dẫn đầu một người đối trên đảo ba hải tặc phát động tiến công chiến đấu phi thường kịch liệt vật hệ cổ nọ m à i doa nổ đi theo điểm nóng tin thời sự báo được hiện tại cũng phải có cùng thuyền phóng viên cầm chút mợ gì c h ỗ tốt cho hải quân giao phí bảo hộ liền có thể cùng thuyền hải quân cũng tiếp nhận loại này kiếm lấy bờ gì phương thức ngày thứ hai báo cáo tin tức vị dê đường hàng hải nửa đ o ạ n trước cú m ạ nằm đảo hải quân cùng dâu đen dưới cờ ba cái băng hải tặc xảy ra á c chiến trong đó ba o quát băng hải tặc dâu đen tám phiên đội trưởng ba ngàn hải tặc cùng hy nạ tạ sĩ gỉ trung tướng dẫn đầu siêu cấp người mới hệ i ả thiếu tướng anh dũng biểu hiện dưới kéo dài tám mươi phút đồng hồ chiến đấu tiêu diệt hải tặc hơn hai bốn trăm n g ư ờ i tù binh hải tặc hơn sáu trăm n g ư ờ i băng hải tặc dâu đen tám p i ê n đội trưởng em như bảo đảm xã cạ bị tạ xỉ chém giết ta chương năm trăm năm mươi tám hành động thanh điệm mạ xị c ư ơ n g năm trăm năm mươi tám Gì gì? t cái, cái ha ha ha, tốt tốt vị dê đường hàng hải từng cái nước gì bách tính cùng quan văn nhóm đều nhìn báo chí dâu đen đoàn thuyền là bị thế giới chính phủ liệt vào tân tân tứ hoàng dâu đen lần thứ hai phá hư ìm kẹo đao thực lực vẫn là rõ như ban ngày đồng thời kích thước của bọn họ cũng đủ lớn h á n xưng tứ hoàng thứ nhất không có cái thứ năm băng hải tặc phản đối dây chiến lược có được mấy vị dưới cờ băng hải tặc mười mấy cái còn có dâu đen cái này lịch thiên song trái cây năng lực giả vừa để dâu đen xưng hoàng hải quân liền tiến quân hải quân trung tướng tam hoa chém giết băng hải tặc dâu đen tám phiên đội trưởng đồng thời đoàn diệt cùng bắt được ba cái số lượng hàng ngàn băng hải tặc đặc biệt là tạ sĩ gỉ cùng hy nạ trên báo chí viết các nàng xuất thủ không có chút nào đ ư ờ tay dâu đen đoàn hải tặc tất cả đều là tố chất cất h ấ p cướp bóc đốt giết không có chút nào thêm tự nhiên là miệng phun hương thơm chọc dẫn h í nạ cùng tạ sĩ r h i hệ dạ đều không nghĩ đến hai người g i ế t cũng không nương tay dù sao bởi vì c ắ t lô cải tạo hai nữ thế nhưng là mạnh lên không nói tính cách cũng càng liệt hải quân gần nhất tình thế đại thịnh trực tiếp khiêu chiến tứ hoàng danh giới cuối cùng nhưng là đây là tính tình nhất quái dâu đen cái khác tứ hoàng khả năng còn biết tức giận mang theo tiểu đệ gây sự nhưng dâu đen giá hỏa này xem xét là tám phiên đội trưởng nguyên lai、like、là cái kia không nghe lời giá hỏa dâu đen đoàn thuyền cũng không có lập tức có tư cách chỉ là ngoài miệng nói sẽ tìm hải quân phiến thức nhưng là hắn vẫn còn đang tổ hỏng Chờ đợi cắt lô cùng nay đồng thời tại rét lái nạ bên trên quân cách mạng lợi dụng bọn hắn thông đạo đã chuẩn bị bắt đầu ẩn nút bên trên thánh địa mạn dị dị khi nạ cùng tạ xỉ gỉ sinh động biểu hiện tự nhiên hôm qua báo chí có nhìn thấy đoán chừng các lô đội tàu lớn đến nước quảng nộ còn có năm ngày hiện tại các lô vị trí bọn hắn cũng không quan tâm bọn hắn tiểu phân đội hẳn là đang quan sát quân cách mạng lại xã tổ d ẫ n đội ba cái quân đoàn trưởng còn mang theo năm trăm i n h tinh anh ở n ú t bên trên dét lai nạ chuẩn bị đại náo thánh địa mạ d i ệ một phiên mục tiêu thứ nhất là nhìn có thể hay không cứu đi mục tiêu cùng phá hư mạ d i ệ cùng bị giam giữ đám người các loại nguyên bản giờ dạ gồng liền chuẩn bị dạng này không nghĩ tới c ắ t lô gọi người đến đốc xúc bọn hắn cho chỗ tốt là mở đ ỡ xã cùng án tại thời gian ngắn xuất thủ cho dù là hải quân đại tướng k i ế t cùng phụ gì tỏ dạ chạy đến các nàng cam đoan kéo dài năm phút đồng hồ chớ xem thường cái này năm phút đồng hồ đây chính là mấu chốt chúng ta lúc nào hành động bọn hắn tiềm phục tại z lai nạ bên trong nam h thạch bên trong xạ vô nhìn mắt mở đ ờ t xạ mở đ ờ t xạ lạnh như băng trở về câu các ngươi tùy thời có thể đập thủ ta chỉ phụ trách giúp đối phó chạy tới hải quân đại tướng năm phút đồng hồ a đã trực tiếp ngồi tại tầng mây trên bầu trời nhìn xuống toàn cục đồng thời còn biết đưa những cái kia đáng chết thiên long nhân một cái ngũ lôi oanh đỉnh gói quá lớn vậy chúng ta trời tối ngày mai hành động thế giới hội nghị sẽ tại hậu thiên kết thúc ngày mai sẽ là bọn hắn phòng giữ mệt mỏi nhất thời điểm quân cách mạng người có tây quân quân trường mọ di hệ vạ dẹ xị ạ trái cây năng lực giả có thể tùy tiện tiến vào hoặc là tại nham thạch bên trong vì onet kiểu ế n b cái gì tân khoa kỹ mang đến các lô đội tàu lớn nghiên cứu tân khoa kỹ vừa bay liệm kẻ phá hoại giống như là cỡ nhỏ máy bay trực thăng đồng dạng đồ vật có thể khóa chặt mục tiêu mình bay đi lên sau đó tiêu hao mang theo tặt đạn mang đến trước mắt toàn bộ sinh hàng mười cái người đứng phía sau mở ra cái dương bên trong thật sự là màu đen bốn cái lớn chừng quả đấm cỡ nhỏ máy bay trực thăng phía dưới treo tạp đạn thứ này thật thần kỳ không biết c á t lô bọn hắn làm sao nghĩ ra được cái đồ chơi này có thể bay còn rất ổn lao xa cái kia gặp qua máy bay trực thăng đương nhiên với lại có thể viễn trình điều khiển ngày mai liền chuẩn bị nhìn pháo hoa vì ố n h ẹ tại c á t lô chỉ đạo dưới luyện tập vài ngày hiện tại là rất ưu tú điều khiển từ xa người điều khiển nạp bị là có thiên phú nhất nửa cái giờ đồng hồ liền rất tinh thông lao xa h ú xì gà có ý tứ không nghĩ tới lao tử nhanh như vậy có thể công kích thánh địa m ạ gì gì người cái tên này chớ làm loạn chúng ta lần này mục đích chỉ là phụ trợ cùng quấy dối yên tâm ta rất rõ ràng ta chỉ là an bài một ngàn người đi lên chợ c h ợ hứng mượn gió bẻ măng không phải chúng ta hải tặc truyền thống năng lực sao mà lại là đoạt tiên long nhân vì ổn ẹ t mặc kệ lao xa ngược lại nhắc nhở hắn nhìn phía xa bầu trời không biết cắt lô bọn hắn hiện tại đến đâu rồi cắt lô hiện tại đã đến đủ ông n g ụ c giam trên sườn núi chuẩn bị đi vào tham quan tham quan chương năm mươi chín hành ngủ ông mục giam ha ù xô c ù mở đường chương năm trăm năm mươi chín hành o ủ ổng n g ụ c giam hạ ủ sô c ụ mở đường nơi này chính là ủ ổng n g ụ c giam hoang vu dây núi không nhìn thấy bao nhiêu xanh lá nham thạch độ cứng cao ự c c cao thấp đứng v ữ n g toàn bộ ủ ổng giống như nhiều cái phật thủ nham thạch núi tạo thành băng hải tặc bách thú tất cả phạm nhân đều nhốt tại nơi này giã mạ tổ cho đám người g i ả n giải còn chưa chờ nàng tiếp tục hám i ệ n g cắt lô mang theo mấy vị mỹ nữ đi về phía trước ủ ổng là khoáng thạch khai thác đồng thời xì ạ tổn cũng có từ nơi này khai thác ra băng hải tặc bách thú kỳ thật chỉ chúng ta chơi bài bộ kệ bài bộ kệ giã mạ tổ những vật này chơi ít nào giống là cắt lô cái này v à n t h cùng nạ k ỳ gì eti nạ thậm chí ủ n h còn đều là có hiện đại đô thị ký ức bị các nàng kéo theo su n a cùng mã sủ mô tô dạn chỉ cụ học nhanh các lô thường xuyên trở về phát hiện chúng nữ tại trong khoang thuyền chơi mặt trượt vẫn là hai bản nạ m ị cùng su n a thậm chí n ổ i dị cổ các nàng đều ưa thích chơi cái gì chạy nhanh d ư ơ n g mắt nhìn các loại cờ b à i loại cờ vua cái gì đều học xong đánh nhau đánh không lại các lô đánh cờ đánh b à i nhưng có cơ hội cái đố liên là ạ quầy ý xi k h là ca quý chết đi giắt là gì bọn hắn mầm mờ ý bi phụ gạ g i n kỳ giạ kỳ liên là con số dạ m ạ tổ lập tức nói phụ gạ cùng ta quan hệ khá tốt n a k ỳ di ezina hỏi cái kia dạ m ạ tổ là cái gì là a sao không dạ m ạ tổ là tiểu quỷ v à n g t ỷ c ư ờ i xấu xa lấy dạ m ạ tổ là tiểu quỷ dạ m ạ tổ lẩm bẩm miệng l ạ i eo nói xong ta không nhỏ v à n g t ỷ còn cố ý kéo nhìn là không nhỏ rất có phẩm chất bất quá cùng t ỷ t ỷ ta so kém một chút nói xong còn biểu hiện một chút đi theo ta ta biết một cái cửa hông đi vào dạ m ạ tổ vẫn tương đối quen thuộc c ủ ông cắt lô khoát khoát tay không cần chúng ta từ chính đại môn đi vào d ạ mạ tổ khiếp sợ nhìn xem hắn chính đại môn đi vào sẽ bị phát hiện nơi này thủ vệ rất nhiều cắt lô đi ở phía trước chúng ta là đến tham quan với lại nơi này đều là tạm ngư có mấy cái cường ngạnh khí tước nhưng hẳn không phải là q u ỳ n cho dù là q u ỳ n tại tại cắt lô trước mặt hắn kiên chỉ không đến nửa phút đi theo cắt lô là được rồi nạ kỳ gì e gì n ạ tự tin nói chinh phục nàng thần chi lưới nạ kỳ gì e gì n ạ nam nhân nàng coi trọng nam nhân tại trong mắt của nàng là vô địch c ú ý nạ cùng mỹ cạ xạ cơ bản không nói chuyện đao cũng không có ra khỏi vỏ ý nghĩ dù nạ cùng bảng k cũng cười bên trái nhất còn có mỏ mù sen Lấy bọn hắn n g gì、e、gì cái này phối t r í đến đâu không phải đi ngang hiện tại còn tăng thêm cái giả mạ tổ đương nhiên ủ nhì còn ở bên cạnh lôi kéo mọi mù sen gấp cáo duy nhất chiến lược không tính cường nhưng là tùy thời triệu hắn hai mươi chiếc a n h tạc máy bay trong nháy mắt triệu hắn đỡ gật lịnh không phải cho ngươi gây nhắm mắt lại khai hỏa cũng đem ngươi hơn nghìn người đánh thành cái nắp cái kia đi theo ta đi n g ư ơ i phụ trách giảng giải là có thể cắt lô đi ở trước nhất ngay phía trước liền là hủ ông ngục giam cửa vào đứng đấy hơn hai mươi thủ vệ phía trước nhất h í lại nở là h í lại nở thứ nhất đại p h ù gỗ bởi vì phạm khai thác trận phó cai ngục trưởng nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả nhân tạo trái ác quỷ bỏ cạp tên h kia xấu quá có sáu đầu chân đây chính là nhân tạo trái ác quỷ vẫn là số ít có thể thành công đại p h ù gỗ phần eo giống như là la bàn mọc ra sáu đầu chân vũ khí là kiếm cùng hai thanh dịch thai đánh tay thực lực một tuy nói là hì lại nở đoan chừng nạ kỳ gì ẹ gì nạ một cái hỏa quyền liền có thể đem hắn đánh bại d ạ n mạ tổ chuẩn bị xuất ra nàng lang nha đồng nhưng bên người m ị c ả xạ các nàng căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ bởi vì từng cái hô trận gió tập quyền mạ qua cộng hai mươi mấy cái băng hải tặc bách thú người đồng thời mắt t r ợ trắng miệng sùi bọt mép quỷ trên mặt đất mềm như bùn não bao quát hí lại nờ đã phủ gỗ ở bên trong sáu đầu chân mềm lún tê liệt trên mặt đất mắt t r ợ trắng thực lực người yếu nhất thậm chí thất khiếu chảy máu ba Vương. Ha thẩm thấu tiến mục tiêu trong thân thể thực lực sai b ê n dưới căn bản không có khả năng phòng ngự cắt lô mỉm cười mang theo chúng nữ tiến lên d ạ n mạ tổ kinh ngạc cái này kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ ủ sổ cụ c h ấ n n hiếp hạ ủ sổ cụ vỡ vụn phạm vi lớn bao trùm thậm chí phi thường cao đoan hạ ủ sổ cụ quân quanh nàng cũng có hạ ủ sổ cụ nhưng cũng là mới giai đoạn thứ hai cắt lô dạng này hạ ủ sổ cụ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như phóng xạ ra đi mũi tên tinh chuẩn k h ó chặt mục tiêu ở bên cạnh các nàng hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng liên làm một trận g i thổi qua trực kích đối phương yếu hại m vẫn là tóc đỏ bọn hắn phóng thích hạ ủ sổ cũ lúc biểu lộ dữ tợn động tác chậm chạp tựa như là mình làm mấy trăm ngàn ngói bóng đèn phóng thích khí tức cái này mới là thường gặp cường giả hạ ủ sổ cũ nhưng các lô tâm bình khí h ò a đi bộ nhàn nhã đồng thời tinh chuẩn không sai mệnh trung mấy người liền từ chính đại môn đi vào tuần tra qua băng hải tặc bách thú thành viên dì dỗ nợ mại nẹ phó cai ngục trưởng nhân tạo trái ác quỷ hà mã năng lực giả đồ bòn mười lăm người trong nháy mắt miệng sủi bọc mép cái này hà mã phun máu ngã trên mặt đất vừa đi phía trước hai bên thủ vệ thuận quỳ xuống đất từ hai bên trái phải chỗ cao, tê liệt trên mặt đất hoặc là trực tiếp thổ huyết hoặc là miệng s ù i bọt mép mất đi chuyện gì xảy ra ta nghe đến bên này có động 980. n t r ă i dì dỗ nở mai nẹ phó cai ngục trưởng nhân tạo trái ác quỷ hầu t ử năng lực giá s ô ly tại ngoài 200 t h thức vừa mới chỗ rẽ trực tiếp gặp được yêu đột nhiên mắt t r ậ n trắng quỷ trên mặt đất c ắ t lô hạ ủ sổ cụ tựa như là lĩnh vực d ạ mạ tổ hiện khi nhìn rõ ràng tại c ắ t lô kẽ b ù n sổ cụ phạm vi bên trong có vô số lít nha lít nhít trong suốt hạt ánh sáng bình thường tồn tại hắn hạ ủ sổ cụ là bà vương quấn lên cấp bậc cao hơn hạ ủ sổ cụ lưu ba được trao cho các l có cắt lô siêu cấp hạ ủ sổ cụ tại không tới phờ ly hình xịt cấp vào người có thể nói là dây nằm vật xuống với lại còn sẽ không ảnh hưởng đến trong lồng giam người đây không phải rất nhẹ nhàng thông suốt mà d ạ mạ tổ không cần thất thần giới thiệu một chút đang đóng người nào d ạ mạ tổ kỳ thật cũng không tính rõ ràng u ống ngục giam là ngọn núi bên trong mở ra lồng giam hơn ngàn lồng giam, giam giữ a m g i lấy các loại người có người thì hải tặc có nước oan đầu người cũng có k h i ổ gọ r ổ hai tay nắm lấy lồng giam hình tượng thấy c h o n g nhìn thấy thủ vệ đống bùn nháo từng c á n n g xuống nhìn thấy một vị anh tuấn cao lớn nam tử xa lạ bên người tất cả đều là tuổi trẻ lạ lẫm mỹ nữ không có cách bị n ố t hai mươi năm đối với ngoại giới tin tức đều là nghe lén ngục tốt có lát cái này đây là hạ ủ sổ cụ sao những người tuổi trẻ này là thần thánh phương nào chương năm trăm sáu mươi ngắm cảnh ngủ ông mục giam đều ở nơi này chương năm trăm sáu mươi ngắm cảnh ngủ ông mục giam đều ở nơi này trên vách tường mặt đất trong khe nước trên dưới đều là lồng giam giam giữ đại lượng võ sĩ đại lượng hải tặc cùng mặt nước b ả nộ phục sức các loại người nữ nhân kia cũng co sừng không nên nói lung tùng d ạ n mạ tô đỉnh đầu là có màu đỏ xông rác đây là băng hải tặc bách thú tiêu chí cắt lô mang theo chúng nữ tham quan ta cũng có một đoạn thời gian không có tới không nghĩ tới nhốt nhiều người như vậy d ạ n mạ tô cũng kinh ngạc hiện tại ủ ổng mục giam nhốt mấy ngàn người xa xa quen bỏ tất cả phạm nhân đều mang theo vòng tay cùng vòng chân bên cạnh của bọn hắn băng hải tặc bách thú người đã bị hạ ủ sổ cụ ảnh hưởng vì trên mặt đất miệng s ù i bậm mép mà những phạm nhân này cũng không có trực tiếp mất đi chỉ là toàn thân run r u y làm không lên bất luận khí lực gì thuyền trường mới hạ ủ sổ cụ khống chế mạnh như vậy sao người khác nhau lực uy hiếp khác biệt c á t lô có thể tùy thời khiến cái này người chết bất đắc kỳ tử hoặc là mê mội ngã xuống đất chúng ta xưng là lĩnh vực hạ ủ sổ cụ vạm tỷ khiêu chiến qua c á t lô rất rõ ràng dạ mạ tô lại nhìn c á t lô hai mắt lấp loe sùng bái ngôi sao quá mạnh có thể chính xác đến mỗi cái vị trí mỗi người hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nữ nhân kia là hải quân mọi mù s è n trung tướng đang bị nhốt người chỉ vào mọi mù s è n có mấy người nhận ra người nam kia nhìn rất quen mắt ta không giống như là băng hải tặc bách thú người khi ổ gò rồ chằm chằm vào các lô người trẻ tuổi này cho hắn một cái cảm giác cái kia chính là quá bình tĩnh rõ rệt cảm giác là người bình thường nhưng chung quanh đại lượng băng hải tặc bách thú người q u ỷ xuống đất miệng sùi b ắ p mép hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ k h ô n g bố như thế hạ ủ sổ c ủ chẳng lẽ hắn là tóc đỏ sas phốc phốc ha ha ha ha. t ù nạ cầm bầu rượu nhịn không nổi vạn thị khiêng đại đao tiểu lao đầu thấy rõ ràng được không ta thuyền trưởng tóc cái nào điểm đỏ lên hoàn toàn chính xác cắt lô không phải tóc đỏ tóc đỏ sas cái gì sợ hàng rất rưỡi v ạ thị căn bản vốn không sợ s a còn muốn tới sò、so、chiêu một chút dám m n g tóc đỏ s a nữ nhân này không muốn sống các ngươi những người này bị nhốt đã bao nhiều năm ta ba năm năm trước liền thoát ly hải quân hiện tại là cụ r ù sèn băng hải tặc thuyền trưởng mọc mù sèn thím mắt v ả m t ì d ẫ n theo đao tùy thời chuẩn bị chẳng người hắn không biết coi như bình thường cái này tiểu l ã o đầu bị n ố t hai mươi năm ta nói đúng hay không thì ổ gò r ồ khi ổ gò r ồ trần kinh n g ư ơ i người trẻ tuổi kia nhận biết ta n g ư ơ i mới chừng hai mươi mà thôi cắt lô hắn là ai nước quá nổ trước kia một cái nổi danh võ sĩ sẽ giặc h ữ n h a không nhìn ra cái này tiểu l ã o đầu còn biết bật sổ cụ hạ kỳ đoạn thứ ba g i ặ hữu cát lô cái tên này làm sao như thế quân hai bắt đầu có người nhận ra Lô. Lô. Người, c người á tại lô. ngắn ngủi một trong thời gian hai năm tứ hoàng cát lô phát triển kinh khủng nổi tiếng băng hải tặc lần lượt gia nhập đồng thời danh tiếng bạo dạp phía trước chút thời gian tứ hoàng cát lô dẫn người nhẹ nhàng diện uy tín lâu năm tứ hoàng bít bom uy chấn biệt cả bị vô số hải tặc xưng là hải chi đế vương hải đế nghe được có người g i ả n giải hiện tại toàn bộ h ữ n ẩu mục g i a m người đều nghe được tứ hoàng cắt lô bản tồn tới cắt lô tới nơi này ta cũng nghe đến phía trước có người nói thật là tứ hoàng cắt lô chẳng lẽ tứ hoàng cắt lô muốn tới đánh cài đồ sao mới diệt bít m o m cắt lô muốn xưng bá vi dê đường hàng hải khắp nơi đều nghị luận lên hoàn toàn chuyển ra tập náo lên ồn ào cái gì ta số ba giây ai thanh â m vượt qua bốn mươi đệ xị bèn liền trực tiếp xuống địa ngục cắt lô rõ rệt đang mỉm cười nhưng là thanh â m của hắn chuyển đến mỗi người trong lỗ thai Một, hai. phốc phốc phốc phốc phốc phốc có chút không nghe lời còn tại nghị luận người trực tiếp phun máu hạ ủ sổ cụ để bọn hắn nội tạng bạo tạc nào đỏ nào xanh đều có phun ra ngã trên mặt đất trong chốc lát toàn bộ ủ ổng n g ụ c giam không ai bất luận cái gì tù phạm giám ồn nào t i ế n lặng lúc này mới không ảnh hưởng ta ngắm cảnh cắt lô chắp tay sau lưng đi hạ ủ sổ cụ vẫn như cũ bao trùm mở từng phạm nhân trên cổ lạnh bướt phản g phất bị trên k ậ y một thanh đao nước oán ổ võ sĩ、si、không ít mà khi ổ gõ r ồ muốn nói chuyện lại nuốt xuống hắn muốn thỉnh cầu nhưng cắt lô nhìn qua tính cách quái đản hoàn toàn không dễ chọc để quẹ chân đại tông chó i n ụ giả si nghệ cộ mạng như xỉ thiếu đi một tay toàn thân đều là roi nghe qua tứ hoàng c ắ t lô báo chí cũng nhìn không ít không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy l ô meo thật sự là kinh khủng hạ ủ sổ c ù hạ kim e o i n ụ giả si bị phủ lấy xiềng xích ngồi tại s á t vách tứ hoàng c ắ t lô đại nhân đến nước ban đồ tới này ủ ở ngục giam khẳng định có chút mục đích đúng không mọi mù sen đứng tại c ắ t lô bên cạnh người khả năng biết đến càng nhiều chết càng nhanh don trung tướng don thuyền trưởng chúng ta trước kia gặp một lần đúng không đều bị quan ở chỗ này đã chết hơn phân nửa Cắt lô chắp tay sau lưng đi tới mục đích có thể có cũng có thể không có trộn lẫn dừng chân xuống tới tại một cái lồng giam trước bên trong giam giữ mạo mỹ người bất quá mỹ nữ cầu tình ta có thể sẽ làm những gì nạ kỳ gì e d d i nạ cùng xù nạ các nàng xem tới thực sự rất đẹp nhìn xem đang bị nhốt phủ lấy gông xiềng phạm nhân bất quá hắn là nam ta nói đúng hay không kỳ cụ nọ trộ ồ Trưng Trưng náo. Cắt khảo mạ mở mạ m còn có sủ nạ các nàng toàn bộ nhìn về phía kỳ cù nọc trổ cái gì nàng là nam mặc màu vàng n h ạ t nước b ạ nổ p h ụ c sức sâu tóc dài màu lam mắt to lông mi dài môi đỏ duy nhất thiếu hụt là vùng đất bằng thẳng dáng người cao gầy trừ phi gỡ ra nhìn cái này biết là nam á ổ kỳ c ụ đồng dạng đánh giá cát lô hắn thân là chín hiệp thứ nhất vẫn là đóng chú đến nước b ạ nổ bên ngoài tin thời sự tứ hoàng cát lô thế mà cũng biết ta sao ổ kỳ c ụ trên người có chút d o thương thuộc về thương thế còn không tính nặng không giống như là nghệ cỗ mạng như xỉ cùng ỷ nụ dạ xì đã thiếu cánh tay thiếu chân các ngươi chín hiệp ta toàn bộ đều biết n g ư ơ i lúc trước băng hải tặc dâu trắng phiên đội trưởng ý dô đ ệ đệ được xưng là d ẹ n sệt no kỳ cù n ọ d ì n gỗ hoa l i ế u lưu tông già c h i tử cái này biết đến cũng rất rõ n g ư ơ i n g ư ơ i cũng biết kỳ cù n ọ chỗ có thể miễn cưỡng ngăn cản hạ ủ sổ cũ nhưng bị cắt lô l ờ i nói cho k i n h sợ cái này lồng giam chính là a hủ dạ đỗ gì, bên này là qua mắt qua mắt là kinh ngạc nhất phải biết hắn nhiều năm như vậy một mực bị giam ở chỗ này a cái này cắt lô làm sao biết tất cả mọi chuyện nhìn không ít người trong đó có một cái thần bí lồng giam đen như mực giam giữ cái g á người quái vật to lớn phù cận đang đóng hải tặc cùng mang theo liều khóa phạm nhân đồng loạt quỳ nhìn thấy cắt lô đi ngang qua cắt lô đại nhân cứu lấy chúng ta a cắt lô đại nhân ngài xin thương xót cứu lấy chúng ta a ta đem tất cả tài bảo đều cho ngài chúng ta băng hải tặc có hai mươi triệu bờ gì có người mở đầu đồng loạt mở quỳ lại không dám lớn tiếng sợ bị giết chết chỉ có chín hiệp bọn người còn có một số hải tặc thuyền trưởng cùng võ sĩ những người khác toàn bộ quỳ xuống đất cầu cắt lô thang quan không sai bị lắm cắt lô ngáp một cái r ộ i lưng một cái sau đó dội ra hai tay đồng thời vỗ tay phát ra tiếng ba ba hai âm thanh tất cả quỳ cầu hắn người toàn bộ phun máu đổ vào mang lên bị hắn kinh khủng hạ ủ sổ cù nơi bao bọc về phần cái k h á c một chút lồng giam giống như là n ệ cổ mạng m s ỉ cùng ỵ nụ dạ xì、si、bọn hắn lồng giam cùng gông xiềng đồng thời vỡ ra đây là tình huống như thế nào n e o san rắn hổ mang nhẹ nhàng nhưng nát xiềng xích cửa nhà lao cũng vỡ vụn đây là có chuyện gì mọi mù sèn đi ở phía sau nói ra dịu bên kia cho giao dịch màu đỏ lịch sử chính văn bản dập cho chúng ta liền thả các người hai cái đi ra mọi mù sèn tự thuật xong nhanh bước chân đổi theo các lô lịch sử chính văn cắt l â người đi chúng ta dịu sao ỵ dạ xì đứng ra ta có nghe nói băng hải tặc cắt lô dưới cờ hai cái băng hải tặc có chúng ta mỉ chạy bệ hai mươi người k h ắ p nhi a si a á đều tại nghệ cụ mạng si đi tới hai người bọn họ có thể đi tới tất cả thủ vệ cơ bản chết đi muốn chạy trốn cứu đi mình người dễ như trở bàn tay nghệ cụ mạng si mới vừa đi ra đến bên hai chuyển đến cắt lô thanh âm nhớ kỹ nói là chính các ngươi đi ra m è o chó nhìn xem cắt lô đi xa hơi xúc động đồng dạng cảm khái còn có mặt khác một số người thì như h ỉ ổ g ọ rồ thì như một chút võ sĩ bọn hắn cũng không có chết khi hình tượng nhìn thấy vô số phạm nhân phun máu từ vóng lúc bọn hắn cảm giác đ a o liền gác ở cổ học bên trên tùy thời muốn xuyên thủng bọn hắn nhất hầu nhưng là cuối cùng cắt lô không có giết bọn hắn chúng ta không có chết với lại lồng giam cũng hư hại khi ổ gò rô đi tới hắn hai mươi năm không có bông lỏng gông s i ề n g thậm chí có một ít không quen cái này cái này mới vừa rồi không có quỳ xuống đất cầu cứu người ngược lại đều còn sống hẳn là dạng này đi ra phạm nhân lẫn nhau nhìn xem đây chính là trong truyền thuyết vượt qua hải tặc tứ hoàng người trẻ tuổi mạnh nhất hải tặc ồ tạt đi cắt lô khó trách được xưng là hải đế khi ổ gò rô cũng cảm thán thực lực khi phách cùng tính cách khó trách có thể có cao như vậy thành cựu chúng ta chạy mó a miễn cho băng hải tặc bách thú người đ ổ i cương vị tới này sẽ không đi được thế nhưng là chúng ta đi đâu đây c ú gì hiện tại cũng là cải đồ địa bàn đúng vậy a chúng ta thôn người bị giết cùng bị bắt inu dạ xì đứng ra còn dày hơn hỉ ổ g ọ t rổ cái kia liền theo chúng ta đi a u dạ đ ồ gì nói xong đi ta bên kia đỉnh núi chúng ta trước chỉnh đốn chỉnh hợp lực lượng lại đi tìm cải đồ đúng đúng đúng đen dị dô còn không có bị bắt lại từ u ông ngục giam đi ra cắt lô bọn hắn liền chuyển hướng đi dịch nơi đó bến cảng sẽ là c ắ t lô đội tàu lớn lựa chọn đổ bộ vị trí nếu có cái gì mai phục c ắ t lô còn có thể sớm thanh trừ hết song phương chân chính đại chiến tự nhiên là lục chiến trực tiếp tiến công thờ lở c a b t i tổ bên cạnh quỷ đ ả o quỳnh không tại ủ ổng cũng là bởi vì bị cãi đồ triệu đi chuẩn bị đại chiến trên miệng nói không có đem c ắ t lô đội tàu lớn để ở trong mắt nhưng cãi đồ đã triệu hồi bọn hắn tất cả thế lực so với tổ tổ đ ả o một trận chiến lần này khả năng tiếp tục thời gian chiến đấu độ khó cao không ít các lô thả y nụ dạ si bọn hắn không chỉ là bởi vì giữ bên kia dỗ bin gọi điện thoại tới bên kia đồng ý đem màu đỏ lịch sử chính văn đổi nệ cộ mà mười si bọn hắn bị giải phóng ra ngoài đồng thời dịu người đã tổ chức muốn cùng cái đ ồ một trận chiến dẫn đầu tự nhiên là pdo d o b i n bọn hắn cũng sẽ cùng đội tàu lớn tụ hợp tham dự trận đại chiến này nước hoa nổ song hoàng đại chiến còn có thời gian một ngày toàn thế giới đều đang đợi lấy nước hoa nổ đại chiến lúc nhìn xem mỗi ngày hải quân tiến chiến lúc chính hôm đó ban đêm ầm ầm ầm ầm ấm anh quần đảo xạ ba áo đi bên trên hải quân bản bộ hải quân dê một tri bộ còn có một số đảo nhỏ đều nghe được rét lại nạ bên trên liên tục bạo tạc đây là vì ô nẹ không chế cái s ạ p bộ bên kia cũng nghe đến thanh âm tín hiệu tới mọi người cùng t a hướng một tổ cứu người hai t ba bốn năm tổ khắp nơi phá hư nhiều l o ạ n mạ dịt quân đội thánh địa mạ dịt chiến đấu vang dội chương năm trăm sáu mươi hai thánh địa mạ dịt bạo tạc đại loạn chương năm trăm sáu mươi hai thánh địa mạ dịt bạo tạc đại loạn ầm ầm ầm ầm thánh địa mạ dịt một vòng nổ lớn phía k trước tam giác giá đỡ lấy điện tử màn ảnh trong tấm hình là bạo tạc thánh địa mạ dịt cửa đông bị tạc hiếm nát lão sa cùng mister ba nhìn xem v o net điều khiển không nghĩ tới cái này điều khiển máy bay trực thăng như thế dùng tốt đối phương thủ vệ hoàn toàn không có phát giác được chỉ cần thuần thục nắm giữ đích thật là cái đánh lén đồ tốt không có sinh mệnh cảm giác bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng di động tốc độ cũng không nhanh đồng thời tới gần tiếng ông ông vẫn có thể nghe được trên cao doanh tặc cùng quay trụ lão sa xoa xoa cái c ằ m v o net lưu cho ta năm cái v o net liền biết lão sa sẽ m u ố n mười cái đều thả ngươi cái này năm cái cho ngươi mặt khác năm cái ngươi phái ngươi cho khi nhâm băng hải tặc cầm lấy đi mister ba ngươi an bài một chút biết lão đại tại thánh địa mạ di bên trên hai cái đại môn đều bị vị ô nẹ oanh tạc rơi bởi vì nếu như nổ nội bộ cho dù là tại trên cao cũng sẽ bị phát hiện cho nên chỉ có oanh tạc đại môn trong n g á y mắt đốt lên tiến công tín hiệu quân cách mạng các vị đuổi theo cô a la tiến đến mặt phía bắc dưới mặt đất giải cứu giam giữ người sapo phụ trách chỉ huy nhảy đến chỗ cao cô a la mang theo mấy chục người hướng về mặt phía bắc kiến trúc khu vực hướng xuất r a trường đao đi súng ngắn để cho tiện hành động cứu người tiểu đội cũng đều là quân cách mạng tinh anh phân phối vũ khí đều là nhẹ nhàng linh hoạt hình sapo phía tây đại lượng thủ vệ tới nam khu quân trưởng mật xuất ra tạc đạn phá hư tiểu tổ theo ta đi đều là công tạc đạn phá hư tiểu tổ đối mạo d i kiến trúc a n h tạc phía tây mấy ngàn mạ d ì t h ủ vệ phóng tới bên này m ọ gì ngươi ngăn cản bên này m ọ gì gật đầu tại dưới mặt đất du tẩu trong tay xin cá lật một cái mặt đất nham thạch biến thành vợ sóng hình thành vách tường cuốn bay đại lượng thủ vệ đồng thời ngăn chặn càng nhiều tới đường thầy quân giải m ọ gì, treo giải thưởng hai trăm chín mươi ba triệu bờ gì. tứ phía áo đen chính p h ủ đại lượng chạy đến các vị nên chiến s ạ p bộ xử xuất long trảo thủ hắn nơi này còn có hơn hai trăm người chiến đấu đi trong trận đã g ó vang chúng ta lần này cần cho thế giới chính phủ hung hăng học một khóa ngâm thuốc lá bờ lộ b ẹ tì hô to vung vẩy cờ xí phu cận tất cả quân đội bạn sĩ khí tăng vọt mệt mỏi đau nhức tất cả mặt trái biến mất đồng thời có thể thời gian dài buộc phát trăm phần trăm chiến lược đông quân dài bờ lộ b ẹ tì hệ b ạ dẹ b ẹ xì ạ cỗ bụ cỗ bù no mi năng lực giả treo giải thưởng 457 t r i ệ u bờ di bắt bọn hắn lại chính phú năm cùng chính phú chín đại lượng xung lại s ạ p b ộ bay vọt mà đi một côn thép quét bay một mảnh long trào thủ xử suất đối phương chính phú chín người bị hắn chấp đoán giết chết một cái thanh đ i ệ mạ di tại lưới vụ nổ khắp nơi là không b có ai chú ý tới cô a la dẫn theo trăm người phóng đi thiên long nhân giam giữ phạm nhân nhiều nhất đại lao cứu người ở tại mạ dị thiên long nhân bị ồn ào bừng tỉnh sgt rột xuất xảy ra chuyện gì làm sao như thế ồn ào sgt chalot người tới người tới chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra sgt markert đám giận sâu kiến lại dám leo đến chúng ta trên quần áo đến còn không cho ta thông chi hải quân để hải quân đại tướng đến sgt ca mẹo người tới đừng cho những cái kia cầu vật tiến ta sân nhỏ thiên long nhân đều bị đánh thức có phấn khởi có sợ sệt cơ bản đều tại đưa tới nô b ộ c của bọn họ bảo vệ mình ngạo mạn thiên long nhân cho là mình chính là cái này thế giới thần nhanh đi tìm g õ n rộng x y chúng ta người đâu làm sao năm phút đồng hồ còn không có chấn áp xuống những cái kia sâu kiến các người đám này phế vật thiên long nhân bên trong cũng có hoàn toàn không có đầu ó c cơ bản liền t ạ i m a n g to có mấy cái đi b à n gà c ả sổ tìm gọ rộng xầy tại b à n gà c ả sổ bên trong gọ rộng xầy sớm đã bị bừng tỉnh thông chi s ẻ n g ộ cụ để đại tướng mau tới hải quân bản bộ m à dì nẹp phò quảng trường bên trên có không ít hải quân đã nhìn về phía cái hướng kia tiếng nổ mạnh có chuyển đến xảy ra chuyện gì không biết ta t h ư ợ n h ư là xạ ba ảo đi phương hướng phát sinh bạo tạc nam không đúng tại sao ta cảm giác là mạ dì dẹp lại nạ đã rơi cũng có khả năng mau nhìn là kỳ đại tướng tới còn có phủ dị tỏ dạ đại tướng hải quân đều nhìn thấy ngáp ký giật đang hướng về s e n gỗ cũ văn phòng đi đến phù dì t o a giả cũng xử lấy trượng đao sau đó chạy đến bên người phó tướng vẫn còn đang đánh áp dù sao hiện tại là d ạ n g sáng hai giờ gò dù ú p xây nói cấp tốc s e n gỗ cũ cũng không có để ký giật bọn hắn lập tức đi cố ý nhiều chậm trễ năm phút đồng hồ đi trước hắn văn phòng nguyên soái ngủ vừa v ặ n đâu thật đáng sợ đâu hiện tại những n à y hải tặc thật đáng sợ đâu hơn nửa đêm không khiến người ta đi ngủ sao buộc sắc lino rất rõ ràng hành động lần này có thể là quân cách mạng phù dì tọa giả từ phía sau cũng tiến vào sen gỗ cù còn có mắt còn thâm đích thật là quân cách mạng đám người kia cái kia năm cái lao ra hỏa đã gọi điện thoại thúc giục hai lần liền biết thuốc ta liền muốn chậm một chút thế nào sen gỗ cù nói xong mở ra một túi bánh b í t quy các ngươi hai cái đi thôi riêng phần mình chú ý thật sự là phiến thức ký nói xong hóa thành chỉ từ hành lang bay ra ngoài t ỷ cạm t ỷ cà nomi thật thuận tiện đâu phù gì t ỏ dạ cười ha hả đi ra ngoài hắn thì càng không nóng n ả y chỉ thấy vừa đi xuống lầu dưới không xa muốn cầm khỏa cự thạch sau đó bay lên z lại nạ nhưng là kẻ bùn sổ cụ nhìn thấy trên hòn đá bay thấp dưới tới một người nữ nhân ân màu đen quân thống trang phục mái tóc dài màu bạc phía sau là súng phong thư bên hông có sổ dạ no ạ tổ đã trễ thế như vậy ngươi cái người mù chạy khắp nơi không nguy hiểm sao vị này mỹ lệ tiểu cô nương là băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên an tại nàng vén nhắc lên một chút x s u váy lễ nghi của quý tộc hành động lần này các ngươi cũng tham dự sao thật khó giải quyết nha ha ha ha thật khó giải quyết vậy các ngươi liền sẽ không chậm rãi như vậy có thể nói cho ngươi chúng ta chỉ bất quá tham gia náo nhiệt mục tiêu của ngươi là lão phu sao không kém bao nhiêu đâu lạnh b ư ớ mười phút đồng hồ an tô mỉ chương á t lô nói n i mù năm trăm sáu mươi ba phu dì tỏ ra cùng hạn tại biểu diễn chương năm trăm sáu mươi ba phu dì tỏ ra cùng h n tại biểu diễn an đã nhìn thấy quân cách mạng bố trí dư dả cảm giác trực tiếp tới nửa đường hồ đoạn phu dì tỏ ra ngược lại nhiệm vụ là ngăn lại hải quân đại tướng phu dì tỏ ra lần trước cùng xù nạ giao thủ về sau cũng nghe ngửi thấy băng hải tặc cắt lô chiến lược bài danh Cắt lô phía d ư ớ vì cái gì lao phu dù sao cũng là đại tướng bởi vì hạn tài chiêu thức có thể phong ấn người kẹt bùn sổ cụ hoặc là bật sổ sổ cụ chỉ có hạ ụ sổ cụ nàng phong ấn không được cái gì phu di tỏ ra nghe được người đều không xong người khác phong ấn kẽ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ cường giả y nguyên có thể chiến đấu nhưng là hắn đã không có kẽ bùn sổ cụ vậy liền thật thành mù lòa lỗ thai nghe phong tốc độ rõ ràng theo không kịp trực tiếp đường vòng đi quần đảo xạ ba học đi tiệm mì ăn mì đi không được hoàn toàn không đi cũng không được nếu không chúng ta tới một chiêu như thế nào ạn tại cô đ ư ơ n g phù dỉ tỏ giả nhìn xem rét lại nạ o phía trên hắn kẽ bùn sổ cụ có thể cảm giác được phía trên chiến đấu người đều không có đi trở về quá không tốt giao nộp vậy người ra tay đi ta tới đón chính là phù dỉ tỏ ra cầm trượt đao mỉm cười, thân thể hướng về phía trước nghiêng. lũ lũ lũ trên lưng hào quang màu tím xuyên qua bầu trời màu tím vòng sáng tại thánh địa mạ gì có thể nhìn rõ ràng đó là cái gì là hải quân đại tướng phủ di tỏ ra đại chiêu nhìn lên bầu trời có một cái thiên thạch muốn rơi xuống s ạ bộ bọn hắn thấy được chính phủ người cũng nhìn thấy bay đến giữa không trung kỳ d i l a o gia tử cũng nhìn thấy thiên thạch muốn rơi xuống t h i ê u đốt h ỏ a diễm to lớn thiên thạch từ trên trời r i á n g xuống mục tiêu là nhắm chuẩn s ạ bộ bọn hắn cái này hơn hai trăm người sapo làm sao bây giờ a đây là hải quân đại tướng chiêu thức cái tiêu phủ di tỏ ra triệu h o à n thiên thạch quân cách mạng bên này vẫn là có tư liệu đồng thời xạ tổ cũng được chứng kiến chiêu này đáng chết này làm sao tiếp a muốn rơi xuống quân cách mạng bên này hoàng ép một cái nhưng mạ d ị quân coi giữ cũng không tốt gì đây chính là đại phạm vị công kích chiêu t h ứ ca rơi xuống đều phải chết phù gì tỏ ra đại tướng đâu hắn là muốn đem thánh địa mạ dịt làm sao thiên long nhân nhìn thấy toàn bộ bị h ù nuốt ở dưới giường a n a c ô nương nên xuất thủ phù gì tỏ ra đều luôn cuống ngươi không xuất thủ vậy liền thật đập xuống giữ gốc chết hai cái trở lên thiên long nhân phạm vi bên trong c ó hai nhà thiên long nhân nhà ở không phải chờ lâu mấy g i để bọn hắn biết rõ ngươi ở đâu a n đã c ư ờ i xấu xa lấy xuất ra cực phẩm đại bảo kiếm sổ ra nho à tổ đối trên bầu trời vạch một cái hơn bạn c h u i phi hành trường đao trên bầu trời ngưng tụ đó là cái gì thật nhiều phi hành đao ngưng tụ thành một thanh năm trăm l i n đại đao đối p h ủ di tò ra triệu hoàn xuống thiên thạch a n đại nhất đao lưu chạm thiên thạch trên bầu trời bị đánh mở hai nửa đồng thời a n cách không vung vầy ba trăm l i n dung hợp đại đao liên tục cắt chém thiên thạch vỡ vụn thành khối nhỏ nàng lại vỗ tay phát ra tiếng tất cả trường đao két ra ở trên trời cắt chém xoay tròn vẫn thạch khổng、lồ. bị phân giải thành bùi phân tung xuống là băng hải tặc cắt lô ạn t à i đúng chính là nàng khống chế phi hành trường đ a o liền là ạn t à i thường dùng công kích chiêu thức quân cách mạng người s ắ t đến m ù a hôi ám đạo thật sự là quá lợi hại như thế dễ như trở bàn tay liền giải quyết hải quân đại tướng chiêu thức thông qua hai chiều đổi bính tất cả mọi người biết hải quân đại tướng phụ gì tỏ ra tới nhưng bị ạn t à i chiêu thức hóa giải t ố t hiện tại chúng ta có thể đi ăn mì ha ha ha đi thôi lão phu cũng nói bụng muộn như vậy cũng không t h i quân đâu đều muốn ăn điểm t h m hai người đi quần đảo xạ ba ảo đi ăn mì mà tại thánh địa mạ d ị cửa bắt trên bầu trời màu vàng ánh sáng ngưng tụ ký g i lúc này chạy tới thật r ư n g Mạ quái dối c i đối quái dối chiến đối ế n Trưng Mở Mạ Mở đỡ xa đối 564, quái dối chiến, mở đỡ xa xa kỳ kỳ dư dư t h đáng sợ đâu vừa rồi thiên thạch p h ủ gì tỏ ra người đâu ký nhìn ra xa không thấy được p h ủ gì tỏ ra nhưng là vừa rồi cái kia đúng là p h ủ gì tỏ ra đại t r i ề u còn có an tại đại t r i ề u chẳng lẽ băng hải tặc cắt lâu người cũng có gia nhập giúp những cái kia quân cách mạng thật đáng sợ đâu quân cách mạng bên kia vừa nhẹ nhàng thở ra băng hải tặc cắt lô thứ hai chiến lược quả nhiên kinh khủng a đúng vậy à đây chính là hải quân phụ di tỏ ra đại tướng mạnh nhất áo nghĩa thiên thạch rơi xuống cứ như vậy bị cắt không phải như vậy chúng ta làm sao dám rét đi lên xạp bộ cũng là c h ầ n kinh hắn được chứng kiến phụ di tỏ ra thiên thạch triệu hắn nhưng lần này ít nhất phải lớn g ấ p ba vừa rồi hàn ta không xuất thủ bọn hắn nếu là né tránh đây chẳng phải là đem thánh địa ma di ạ cho nện một phần ba cái này hải quân đại tướng nhìn là kỳ gi d... đáng chết kỳ đại tướng cũng tới tới nhanh như vậy kỳ d... giúp bay ở không trung phía dưới chiến đấu thu hết vào mắt thật đáng sợ đâu một phần ba địa phương đều tại bốc cháy lên nữa nha hải quân đại tướng tới chúng ta bắt đầu phản công t h á n h địa mạ g ì thủ vệ hô to bất quá phụ dì tỏ ra đại tướng thả đại chiêu sau liền không thấy người chỉ có thể suy đoán hắn tại cùng cái nào đó cường giả chiến đấu rất có thể là băng hải t ậ p cắt lô hàn tại、ý、không dám dùng dạ xả cạn ý no mạ gạ t a mạ dù sao đầy trời bắn đi ra ngược lại là trợ giúp quân cách mạng chỉ có thể hai tay s ử suất k i a sáng laser quét ngang một mảnh miểu sát mấy chục cái mặt quân cách mạng người giống bờ n ô i cười đặc ý xử suất tia sáng xuyên qua các chém phía dưới kêu thảm liên miên màu tránh ra đáng chết cái này kỳ d ứ quá khó khăn đối phó s ạ p bộ liên tục nhảy vọt hắn bị kỳ d ứ để mắt tới nhưng đối phương tỉ cạm tỉ cạm no mi là khó giải quyết nhất hắn nhảy lên bầu trời cái k i a chính là bia sống ngay lúc này to gió ngựa minh thanh âm t h â n đại h u y ê n thu tỉ g ạ t sờ trắng t r á n h thiên mã xuất hiện cưới tại phía trên mái tóc tím dài mang theo bị t mắt nữ nhân m ở đờ xạ vỡ l ợ rộ phòn dưới hai tay xiềng xích xoay trọn đ ố i kỳ d ứ hai đạo từ sắc quang mang lũ xuyên qua kỳ dứt h â n thể khoảng cách qua xa kỳ d ứ có đầy đủ thời gian nguyên tố hóa né tránh thật đ người phía dưới đều thấy được băng hải tặc cát lô vẫn là giữ uy tín phải biết bọn hắn đã lâm vào trận địa địch nếu như không giữ lời hứa mặc kệ hai vị đại tướng bọn hắn rất có thể toàn quân bị diệt an đã khẳng định là cùng phụ d ì tỏ ra đại tướng tại địa phương khác chiến đấu hiện tại mờ đ ờ x ạ cũng xuất hiện ngăn trở kỳ d i n đại tướng cát lô cho ta nhiệm vụ liền là ngăn trở ngươi mờ đ ờ x ạ băng lanh thanh âm dưới hông thiên mã huyết dài toàn thân phóng thích ra màu tím quang điện mờ đ ợ xa bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi nhưng rất nhiều thời gian cũng tại bản thân tu luyện gặp được chỗ nào không hiểu hoặc là hỏi cát lô hoặc là đi tìm xù nạ hoặc là mỏ mụ xen các nàng nghiên cứu thảo luận cùng chúng nữ vẫn là thường xuyên nói chuyện phiếm duy nhất bị phản hồi chính là đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh người kẻ bùn xô cụ hạ kỳ không thể nhận ra giống như quỷ mị nhiều lần đem mỏ mụ xen suýt nữa dọa không có hồn thật sự là đau đầu đâu bất quá lao phu vẫn là muốn làm việc xem chiêu đi ra xạ cani no ma gatama đôi trên bầu trời mở đ ờ t xạ kì hai tay tay hoa s ử x u ấ t hắn đại chiêu đ â y trời màu vàng hạt ánh sáng mở đợt ạ tay trái kéo xuống bị mắt ma nhãn k o b á xiết trong n á y mắt bầu trời phảng phất tại thời khắc này hóa đá. cái tia đầy trời hạt ánh sáng đánh nháy mắt toàn bộ biến thành t n g đá ký cũng không phải lần đầu tiên đối đầu mở đ ờ xạ lập tức hóa thành quang mang trước né tránh cái này đại diện tích hóa đá phạm vi nữ nhân này trái cây thật sự là đáng sợ đâu ngay cả ánh sáng cũng có thể hóa đá Cứ xích tốc ếp siếng tỷ hạt, trên trời hóa thành màu xanh tím gà sáng sáng. mà xạ bính, hóa thành màu sợ, số Siêu mở đờ đá đối đạo đi. độ xạ xuyên xanh qua viên nhanh ánh ánh hóa hai hóa vô kỳ dư phía dưới mặc kệ là quân cách mạng người vẫn là mạ di thủ vệ nhìn xem không trung đại chiến s ắ t đến con mắt cái này cũng qua kinh không c h ứ n g năm trăm sáu mươi lăm hạ t ổ hàn xuất thủ trong n g á y mắt đánh bại x ạ tổ. c h ứ n g năm trăm sáu mươi lăm hạ t ổ hàn xuất thủ trong n g á y mắt đánh bại x ạ tổ. mở đ ợ xạ hai đạo t ử sắc xiềng xích giống như không t r u n g lôi quang xuyên qua cùng xoay tròn thánh địa mạ di thủ vệ còn có quân cách mạng người n g ầ g đầu nhìn đến không t r u n g đó là kim quan g cùng hào quang màu tím hơn ngàn lần va chạm quá kinh khủng chiến lược như vậy ít buộc xạ lino thực lực nổi tiếng lâu đời cường đại hệ lò dị ạ trái ác quỷ c kiếm kiếm hạ tổ hàn h thể h u mặc bạch tây trang trong tay cầm đem đàn vị âu lông thật sự là quái dày ta nhã hương đâu im nàng cũng không có toàn đại a lệnh cho ta thành âm trở nên lạnh leo hơn vài phần sau lưng ba người run run một cái nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng nói ra im đại nhân nói ngài không xuất thủ bọn hắn liền thả cái kia bản cổ loại g i a hỏa đi ra hạ tổ hẳn quay tới biểu lộ băng lãnh ba người bị hù run dậy hạ tổ hẳn đại nhân đại nhân là im đại nhân nói như vậy không không không phải chúng ta nói như vậy ba cái chính p h ú chín người lui lại đột nhiên hạ tổ hẳn trở mặt lộ ra mỉm cười ta ôn nhu như vậy các người làm ra bộ dáng này biểu lộ làm gì ba người nuốt nước bọn nói cho im yên tâm ta khoa chặt mỗi cái trời nhân lòng sẽ không để cho bọn hắn chết quay người cầm đàn vị âu lông đối không chung chiến đấu phương hướng s ử suất chiêu thức kéo một phát đinh đinh đinh đinh đinh âm thanh trói thai m ộ ư ơ i đạo trăm mét chân không âm phủ công kích mà đi tốc độ cực nhanh hơn nữa là phạm vi lớn bạo tạc bầu trời nháy mắt trở thành biển lửa xảy ra chuyện gì l à bàn gạ cạ sổ bên trong thả ra công kích đối phương còn có cao thủ xạp hô to chúng ta còn có bốn phút muốn chuẩn bị rút lui vì ô né nói bọn hắn liền giúp ngăn trở đại tướng năm phút đồng hồ bầu trời bạo tạc hỗn độn một mảnh bọn hắn hai cái trái cây năng lực giả đã bị bạo tạc biểu sát không biết tình h u ố n như thế nào xạp bên kia đã là biển lửa chúng ta cứu ra hơn hai trăm người tại rút lui thực đã cứu ra sao vừa mới đi ra sapo xuất hiện đại lượng họa si p h ỉ t sợ tạ từ bản gà cả sổ phương hướng ba mươi cái họa si p h ỉ t sợ tạ xuất hiện làm sao có nhiều như vậy quân cách mạng cũng không biết thế giới chính xác hiện tại nghiên cứu ss b sinh vật máy móc họa sĩ、si、p h ỉ t sợ tạ xem như thất bại tác phẩm dù sao người máy này không có đầu ó c chuẩn bị hướng về sau rút lui sapo lời vừa mới nói xong một vệ sáng đánh tới sapo long c h ả o thủ nên đón va chạm n h mắt sapo tay phải nước xương thanh â m a trong tiếng kêu thảm s a o bay rớt ra ngoài đụng xuyên tường thành trực tiếp nện xuống rét lại nạ s a p tổ. s a p tổ. người nào xạp ổ cũng ngăn không được chỉ thấy đám người trung tâm một thân màu trắng âu phục hạ tổ hàn duy trì đá chân động tác một chiêu đem xạp ổ đánh bay ra ngoài hơn v à n mét hắn là ai thật là khủng khiếp hạ kỳ mặc dù hạ tổ hàn thể thuật thực lực không phải mạnh nhất nhưng cũng so h ả i quân đại tướng mạnh lên một cái cấp bậc hai tay còn cầm đàn v i ô lông đem thả xuống chân các ngươi những n à y đáng chết dấp rưới cũng muốn nhiều loạn thánh địa mã gì dự, chết hết cho ta à đàn vị ô lông kéo một phát phạm vi trăm mét nếp vốn vỡ vụn phạm vi bên trong người bất kể là ai toàn bộ trở thành huyết vụ đây là máu tươi chân nhạc quân cách mạng người bị hù bay ngược bầu trời trong lúc nổ tung hai đạo quang mang lóe ra đến thật đáng sợ đâu hạ Hà t ổ hẳn ngươi xuất thủ đâu kém chút tính cả lão phu cùng một chỗ miệu s á t nữa nha ký nghiêng miệng nói xong hạ Hà t ổ hẳn mỉm cười công kích như vậy ta biết không đả thương được ngươi buộc xạ lì nổ ký chính đ ầ u c áo t r o à n g bị tạc nát một góc kỳ thật vô cùng nguy hiểm kỳ không có gì đáng ngại mở đờ xạ tự nhiên cũng không có việc gì lóe ra xuất hiện trên không chúng rơi mất một chút mái tóc màu tím thể hạ Hà t ố h ẳ n mở đờ xạ cảm giác được khó giải quyết hạ tổ hàn đứng tại chỗ cao buộc s ạ lino n g ư ơ i ngăn chặn nữ nhân này ta trước đem những người này giết hết tốt quân cách mạng người còn có lao xa phái ngàn người đến tham gia náo nhiệt người toàn bộ run lời bậy ngay lúc này một mực con mèo đi ra xem ra ta cũng muốn động thủ đâu t r ư ơ n g 566, cứu cực thể lp luyện trệ mòn đối hạ tổ hàn t r ư ơ n g 566, cứu cực thể lp luyện trệ mòn đối hạ tổ hàn quân cách mạng tổng tham mưu trưởng sạc tổ nó thực lực chiến đấu cũng là quân cách mạng ba vị trí đầu hắn bị cái này bạch tây trang nam tử mực cước đá gây xương tay đồng thời đá bay ra ngoài và mét chỉ một chiêu liền đánh bại sapo v ỡ lộ bẹ tì hô to hướng lui về phía sau đấy nam tử này là ai tùy tiện động thủ dây giết bọn hắn năm mươi sáu mươi người cái này đều là quân cách mạng t i n h anh đáng chết giá hỏa này là ai q u ả đen xử x u ấ t hắn trái cây năng lực đại lượng q u ả đen muốn tới gần nhưng bị hạ tổ h à n chừng một cái trong nháy mắt q u ả đen bảy thảm tao hỏa táng biến mất không thấy gì nữa cái gì đây là cái gì chiêu thức hạ tổ hạn ưu nhã cầm đàn vị â lông không nhìn tất cả quân cách mạng người một bầy kiến hôi rắp rưởi còn dám tới tao nhiêu thánh địa m ạ g dị á y dày ta nhã hứng đối không c h u n g mở đợt xạ tốc độ vẫn là để hạ tổ hàn cảm giác được uy hiếp nữ nhân này ngươi đưa lưng về phía nàng đây đủ để tập kích bất ngờ muốn tính mạng của ngươi buộc xã lino ngươi ngăn chặn nữ nhân này ta trước đem những người này giết hết tốt hạ tổ hàn nói xong phóng xuất ra hạ ủ sổ cụ h ạ kỳ hào hào hào hào hào hào hoa đây là hạ ủ sổ cụ đáng chết thật mạnh hạ ủ sổ cụ h ạ kỳ lão xa phái tới một ngàn tao nhưng quân đoàn trong nháy mắt ngã xuống đất hai phần ba quân cách mạng xuất hiện đại lượng nôn n g a liền ngay cả thánh địa mạ d ị thủ vệ cũng đổ không ít hạ tô hàn còn chưa thi triển toàn lực hạ ủ s ổ cụ không phải muốn lan đến gần nơi xa ở lại thiên long nhân thiên long nhân yếu ớt cái này hạ ủ s ổ cụ trực tiếp có thể làm cho bọn hắn tại chỗ thổ huyết chết bất đắc kỳ tử vậy được rồi hạ tô hàn lao phu liền ngăn chặn cái này mở đ ỡ x ạ tốt xoài kính n miệng hắn ba không thể không ra tay trên không trung ngang bay qua ngăn chở mở đ ỡ x ạ muốn đi chợ g i ú p con đường bất quá hai người suy nghĩ nhiều mở đ ỡ x ạ chấp hành chính là cắt lô phân phó xuất thủ đối phó một người kéo dài năm phút đồng hồ trở lên là được hạ n à bắt đầu mục tiêu là phụ gì to ra mở đ ờ t xạ tự nhiên chính là kiz ngăn chở kiz năm phút đồng hồ là được về phần quân cách mạng chết sống nàng mới không hứng thú mục đích của chuyến này liền là phá hư thánh địa mã dì để thiên long nhân lo lắng hai hùng về sau yêu cầu chính phủ cùng hạ tổ h à n bọn người lưu tại mã dì phòng thủ dạng này c á t lô xuất kích nước q u à n đ i liền không cần lo lắng bị thế giới chính phía sau đâm đ a o đây chính là lần này mục đích hạ tổ hàn tồn tại đã ngoài ý liệu lại tại c á t lô trong dự đoán mở đ ờ t xa bị ngăn chở quân cách mạng nhìn còn lại quân trưởng tại hạ ủ sổ cụ bên trong run l ư ờ bảy chớ nói chi là những người khác rút lui rút lui rút lui qua đen thanh âm chấm thấp cô a la mới cứu người đi ra vừa mới nhìn thấy xạ tổ bị đánh bay ra ngoài hòa mỹ hạ ủ sổ cụ bao t r ù g tới nàng hai chân như luôn l n ra thế giới chính phủ còn có cường đại như vậy quái vật sao tình báo của bọn hắn tổ chức c ũ n g không biết hạ tổ hàn tồn tại dù sao chính phủ không thủ tịch chấp hành quan này làm sao cản vào lúc này tại hạ ủ sổ cụ khí lưu bên trong có cái tiểu xào thân ảnh đ ị c h hành xem ra ta cũng muốn động thủ đâu một cái hai c ư ớ c hành tẩu đáng yêu con mèo đi tới con mèo nhỏ hạ tổ hàn cùng tay mòn cách xa nhau trăm mét có thể tại hắn hạ ủ sổ cụ bên trong tự do đi lại đã tính được là nhất định thực lực tại mòn núi bỡ lô bẹ thì nói xong hải quân đại tướng là năm phút đồng hồ ra hỏa này hai phút đồng hồ các ngươi trốn không thoát ta liền mặc kệ bỡ lô bẹ thì gật đầu tại mòn nhìn xem hạ tổ hàn ta cũng không gọi con mèo nhỏ ta là băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên màu vàng ánh sáng lòng lánh tại mòn tiến hóa một ẻ n trệ ô mòn t u y ệ n truyền g i á n g người mỹ lệ tiên nữ nguyên lai là băng hải tặc cắt lô ăn hỉ tổ hì t ổ n no mi mèo biến thành h n trệ ổ mòn hạ tổ hàn liền biết tứ phương kim quang lòng lánh h n trệ ổ mòn hoàn toàn thể tại hạ tổ hàn trước mặt căn bản ngăn cản không nổi cho nên địch đường thiện nói e ntr ố mòn cứu cực tiến hóa t ạ i mòn cứu cực thể có bốn loại nếu như hoàn toàn thể lựa chọn tiến hóa thành sản dô mòn cứu cực thể liền là sa c a mòn nếu như hoàn toàn thể lựa chọn là e ntr ố mòn liền có ba loại lựa chọn thời gian ngắn nhất lực lượng mạnh nhất hố li ra mòn có được thời gian dài chiến lược g ọ p h a n i mòn cùng bỏ qua thời gian nhất định tại giữa hai bên cân đối cứu cực thể lpnn mặc màu trắng cùng màu hồng hoa vành ngắn nắm l u t kim cương màu hồng áo giáp dắt tay đầu đội màu vàng phi vũ v à người quế màu vàng gợn sóng xong đuôi ngựa vây quanh thần thánh văn tự màu, hồng băng dừa, dưới chân mặc màu vàng đấu võ dày am hiểu cận chiến chiến đấu cùng ma pháp cường đại chiến đấu thiên sứ a lpn che mòn kiểu giống hạ ủ sổ cụ về đ ỉ n h đem hạ tổ hàn hạ ủ sổ cụ đ ổ i thường đ ỉ n h trở về t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy lpn che mòn vs hạ tổ hàn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy lpn che mòn vs hạ tổ hàn lpn che mòn kiểu giống dưới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngoại phóng đem hạ tổ hàn hạ ủ sổ cụ cho cương ép đ ỉ n h trở về hoặc hạ tổ hàn đập sợ trên người một tia bụi đất hắn nhưng là có bệnh thích sạch sẽ tồn tại lpn che mòn xuất hiện để quân cách mạng người thở phào một hơi băng hải t ắ c cắt lô quá mạnh những này chiến lược đều là dạng gì quái vật hải quân ba vị bốn vị đại tướng đây chính là hải quân a vẫn là tự định nghĩa chính nghĩa tất cả tập hợp tổ chức băng hải t ắ c cắt lô chỉ mấy vạn vạn hải tặc bên trong một cái đ o à n đội nhưng nhiều cường giả như vậy để thế lực khác hoảng sợ l i ê n các nàng ba vị đến quân cách mạng đến tại mình toàn bộ giờ dạ gồng cũng không dám đối vị ô nẹt cường thế vì ô nẹt đặc biệt cao hứng cắt lô cho đủ nàng ngoại giao bề mặt lực phá hoại kinh khủng nhất tổ ba người đến cho nàng vị này thư ký chống đỡ đủ tràn diện cho dù là nàng trong lòng cũng mười phần thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu đương nhiên dạng này nguyên nhân thứ nhất là nhiệm vụ nguy hiểm bọn họ cũng đều biết hạ tổ hẳn cái quái vật này rất có thể tại mạn gì thứ hai vì ô n ẹ t đã là c ắ t lô thư ký cũng là nữ nhân của hắn đối với mình nữ nhân c ắ t lô vẫn luôn rất chú ý bảo hộ an toàn thiên bác hối liền biết ngươi tồn tại bất quá ta thật bất ngờ ngươi trái cây này thức tỉnh còn có mấy loại tình huống hạ tổ hẳn đã cảm giác được lp l ì ẹn chệ m ọ n lực lượng khổng lồ đối phương tồn tại là có thời gian ngươi cho là ta sẽ nói cho địch nhân sao lp li ẹn chệ mọn thanh âm liền là hoạt bát mười sáu tuổi thiếu nữ hạ tổ hàn lôi kéo đàn vị ô lồng không khí chung quanh hòa diễm mặt phong bắt đầu v ặ n m ẹ o hạ Hà tô h à n là hệ vạ dẹ mệ xì hạ hóa trái cây năng lực giả đem hết t h ể vật thể đều có thể hóa vì tưởng tượng của mình bên trong đồ vật đàn vi ô lông kéo một phát chung quanh tất cả h ỏ a diễm n ư ơ n g tụ thành sáu trụ năm mươi m h ỏ a diễm t r ư ờ n g mâu bay v ụ t hướng lpn l, l. t r ê mòn căn bản vốn không tránh s ế c quả đấm lpn l, l. t r ê mòn nên đón trọng quyền đánh nát không nhìn h ỏ a diễm bạo tạc nhảy đến trên cao lượn vòng cũng thi triển đá kỹ m ộ n g ảo gió lốc dưới chân đá da chùm sáng phong bạo hạ Hà tô hẳn tiệu đề lên kéo một phát t ừ phía biến hóa vì trong suốt đại dương màu xanh làm chi vách tường đông, đông đông đông đông đông đông lp ở v li ì n chê mòn mọc ảo gió lốc đá vào phía trên gọn sóng không ngừng nhưng toàn bộ lực lượng bị hạ tổ hàn hải dương chi vách tường thôn phễ hết tiểu đ ề lên lại kéo vang hải dương xoay tròn biến thành một đầu xanh lá vòi rồng cự ứng đánh lên bầu trời lp ở v li ì n chê mòn q u a c h người huy quyền đánh ra hình trái tim đạn năng lượng công kích địch nhân mỹ lệ tắm rửa bạo tạc xuyên thấu qua hạ tổ hàn chiêu thức uy lực có lớn như vậy hạ tổ hàn không nghĩ tới chiêu thức của hắn này yếu ớt lp li n chê mòn đánh xuống đến hắp loe biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện tại tháp cao phía trên hưởng thụ ta tử vong long hồn khốc tốt hạ tô hàn m ỉ m cười kéo động kỳ quái âm nhạc hỏa diễm nham thạch khói đen phong bạo hóa hình thành làm một đầu màu đen tự long không biết còn tưởng rằng hàn dơ dày rổ sống lại màu đen ngàn mét tự long thôn vệ xuống tới lp li ẹ n che m ò n hét lớn một tiếng đem toàn thân chi lực đánh chịu tại nắm đấm vung ra bảy s á t chính quyền đột tất sát kỹ thiên sứ lãnh khốc trung kích oanh ra thất thải nắm đấm đánh vào hạ tổ hàn hóa hình ra hấp long đầu hai có tuyệt đối lực lượng đội bính gọn sóng tầm t ầ n phản phất toàn bộ bầu trời đều đang run dày mợ xạ cùng ký đã giao thủ tách nhìn thấy cái tràng diện này riêng phần mình l ư u lại lệ thiên sứ kiều g à o thét lực lượng còn tại dâng lên cứu cực thể quan g mang lòng lánh lp v u lì ẹ n chê mòn năm đấm mạnh vượt qua hạ tổ hàn đón o trước hơn nữa là tại mòn cứu c ự c thể lực lượng thần thánh thiên sứ chi lực thiêu đốt xuyên qua hát long cái gì hạ tổ hàn là thật chủ quan đối mặt cái kia thất thải năm đấm dầm dầm dầm thánh địa mạ dì tháp cao vỡ nát tiếng nổ mạnh rung trời số chương năm trăm sáu mươi tám toàn thể rút lui mạ dì loạn chiến kết thúc chương năm trăm sáu mươi tám toàn thể rút lui mạ dì loạn chiến kết thúc tiếng nổ mạnh từ z l i nạ đình chuyên g a liền xem như tại quần đảo xạ ba ảo đi cũng có thể rõ ràng nghe được có thể thấy được lợp vệ l ì ẹ n trệ mòn một quyền này uy lực to lớn cái này lực phá hoại hạ Hà tổ hạn hoàn toàn không nghĩ tới cũng may là tại tháp cao bên trên b ả o tạc nếu không phạm vi ngàn mét bên trong toàn bộ đều muốn bị tác động đến bên người đại lượng quân cách mạng người vừa mới vừa rút lui thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc cái này bạo phá uy lực nếu như không tránh lao phu có thể sẽ bị miễu s á t rơi đâu xoa xoa cái cảm còn nổi bồng bệng g i a không trùng không có lập tức động thủ dự định bên trên ban như vậy tích cực làm gì biểu hiện tốt lại không có tiền lương thế nhưng là vô cùng tinh minh đồng thời hiện tại hải quân cùng thế giới chính phủ lúc nào cũng có thể v ạ c h mặt cũng không tích cực nếu không thời khắc này lp ở l ì ẩn trệ mòn tại xử suất áo nghĩa đại chiêu về sau rõ ràng thân thể quan g mang đang l ó i lên lực lượng đã không nhiều lắm muốn đánh lén đích thật là cơ hội tốt lp ở l ì ẩn trệ mòn đứng tại chỗ bên trên phong bạo xoay tròn mở hạ tổ hẳn tốc độ phản ứng quá nhanh căn bản không có làm bị thương hắn mảy may uy lực cũng thực không tồi đâu bất quá tốc độ quá chậm hạ tổ hẳn xuất ra một đôi mới bao tay vừa rồi mang theo bao tay trắng đã bị làm ô h u có đúng không quá chậm nhưng ta nhìn ngươi kém một chút liền không có né tránh lpn l t r ệ mòn hai tay chống lạnh mặt mỉm cười hiện ra mình vẫn như cũ cường thế trong nháy mắt hạ Hà t ổ hàn tập quyển mà xuống đồng thời phía sau xuất hiện ba mươi loại khác biệt vũ khí cắt chém mà đến thần hóa binh tập quyển lpn l t r ệ mòn hóa thành màu hồng dòng điện cùng hạ Hà t ổ hàn ở giữa không trung đ ổ i bính từ mặt đất đánh tới bầu trời núi tại hóa thành chùm sáng rơi trên mặt đất hạ Hà t ổ hàn biến hóa làm một đạo ánh sáng xuất hiện trên không trung vận dụng cùng hạn tại tương cận chiêu thức nhưng là hạ Hà tô hàn huyên hóa vũ khí trình độ cứng cáp cùng tốc độ so hạn tải vũ khí cường h à n h mấy lần lập tức hình thành một cái lồng giam thiên điệu biến hoa thú bị nhốt lồng giam hạ tổ hàn hai mắt có màu đỏ ánh sáng đây là hắn tức giận lúc trạng thái trong khoảnh khắc phía dưới dị biến xuất hiện hai mươi đạo quang mang biến hóa là trở thành phi thiên cự mãn g muốn em l ở p vệ lì ẹn trệ mòn hoàn toàn vây khốn ở trong đó quả đấm của nàng đánh vào những ngày biến hóa vật thể bên trên tựa như là đánh vào kẹo da trâu trên vách tường bị hấp thu trực tiếp tan biến tại vô hình ngặt thở mà chết đi hạ tổ hàn hai tay hướng vào phía trong hợp nagada lọ thiên giới phân giải hai đạo từ sắc x i ề n xích ngưng tụ thành trường thương xuyên qua xuống hạ tổ hàn cái này xuất thủ chính là mở đ ờ xạ bất quá mục tiêu của nàng cũng không phải là hoàn toàn là hạ tổ h ạ n biết hắn có thể né tránh cho nên hướng về kia bởi vì lồng chém tới xuyên qua cắt chém hạ tổ h ạ n tất cả biến hóa bị cắt chém thành hai nửa lp v l ì ẹn chê mòn bắt lấy cơ hội này chạy trốn đi ra có thể đi mở đ ờ xạ thanh âm các nàng nhiệm vụ đã hoàn thành quân cách mạng người đã trốn dưới z lai nạ đến tiếp sau bọn hắn có thể không thể trốn chạy đây cũng không phải là bọn hắn muốn xen vào chuyện Tốt. lưu lại lôi đ ỉ n h và quân sau đó đi xa hạ tổ hẳn rơi vào mạ gì t r ê n các t r ô n g buộc x ắ c lino bảo n g ư ơ i ngăn trở người đâu hạ tổ hẳn có chút bất mãn nhưng ký dư lao ra từ nghiêm miệng hiện tại là đêm khuya tia sáng ảm đạm không thích hợp lao phu chiến đấu với lại nạ mỹ mạ gì là đột nhiên chuyển hướng lao phu khoảng cách q u á xa với không tới đâu hạ tổ hẳn cũng biết cái này ký dư cho tới bây giờ đều không liệu mạng tính cách hư lạnh một tiếng sau lưng chính phú chín cùng chính phú không người đều bay vọt đi lên hạ tổ hẳn đại nhân hạ tổ hẳn xuất ra đàn vị âu lông đều thất thần làm gì đuổi theo những cái kia đáng chết có lộn đệm có thể bắt được bao nhiêu bắt bao nhiêu còn không là hạ t ổ hẳn đại nhân chính phủ người hướng về quân cách mạng chạy trốn phương hướng đuổi theo lão xa người cũng đều mang thương binh rút lui t h á n h địa m ạ g di một phần tư địa phương bị tiêu hủy nhưng không có thiên long nhân tử vong cái này băng hải tặc cắt lô c ố ý quân cách mạng cũng chỉ là cắt lô con cờ dùng để cố ý kéo dài chúng ta không can dự hắn cầm xuống c à i đồ sao thật sự là tự tin đâu cắt lô chờ coi a chương năm trăm sáu mươi chín quân cách mạng nguy cơ đặc biệt cây mị sợi chương năm trăm sáu mươi chín quân cách mạng nguy cơ đặc biệt cây mị sợi b g n g ã c ả sổ gõ rô xây nhìn xem ưu nhã hạ tổ hàn trước khi đến hắn còn trước tắm rửa một cái hạ tổ hàn ngươi vì cái gì không lưu bọn hắn lại gõ rô xây đối với đại lao bị phá thánh địa mạ dì vòng ngoài hoàn toàn bị phá hư tiêu hủy phi thường bất m a n đám kia thiên long nhân các loại quân cách mạng sau khi đi liền bắt đầu trôi ra ngoài mắng to cùng gào thét nói muốn đem bọn hắn giết lung tung lột ra quất xương liền là ngoài miệng t ạ y mạnh thế giới quý tộc cái thế giới này thần xâm phạm thần m i n g h i ê m phải chết nhất định phải tiêu diệt những này quân cách mạng hiện tại đám kia thiên long nhân tại mạ dì trong giáo đường đã thương lượng làm sao xuất binh nhất định phải trước d i ệ t quân cách mạng đám người này liền nhìn bọn hắn chằm chằm bọn hắn đã sớm nghĩ ký đường chạy trốn không phải an bài người truy sao hạ tổ hàn cầm ly rượu đỏ nhưng là cái kia băng hải tặc cắt lâu người trăng khuyết d â u ria gò rút s ầ y ngưng trọng biểu lộ mục đích của các nàng còn không rõ ràng làm sao bất quá là kìm chân chúng ta mà thôi cắt lô thật đúng là ngẫm lại d i ệ t cái thứ hai tứ hoàng cái kia thế giới mới chẳng phải là một mình hắn quản đầu chọc gò rút xầy ô n đao đây chẳng phải là càng tốt hơn chúng ta từ mấy cái thế lực đối địch biến thành chỉ có một hai cái hạ tổ hẳng bản vốn không quan tâm cái đồ bởi vì hắn phái ra chính phủ không người hồi phục cái đồ khinh thường với thế giới chính phủ hợp tác đã như vậy thì càng không cần thiết quản kia cái gì nước oan ổ nước oan ổ không thể tặng không cho người đầu chọc g ò r ú t sảy không phục hắn liền là nước oan ổ đi ra võ sĩ nước oan ổ có làm được cái gì hạ Hà tô hàn linh hồn hỏi lại hiện tại đại hải tặc thời đại đã đã đến tối hậu quân đầu người chiến thắng đã bộc lộ tài năng bây giờ không phải là cân nhắc một chút tư nhân lợi dụng mà là như thế chém dụng cái này lực lượng mới xuất hiện người các ngươi năm cái chậm rãi cân nhắc ca hạ Hà tô hàn nói xong khoát khoát tay rời đi hạ Hà tô hàn hạ Hà gò rô xầy trong phòng nổi giận nhưng hạ Hà tổ hẳn tính cách làm theo ý mình căn bản sẽ không để ý tới cái này nằm cái lao ra hỏa đều là sống m ấ y trăm năm người ngoại trừ im hạ Hà tổ hẳn cũng sẽ không q u ả n bất luận cái nào gò rô s ầ y khi à hạ Hà tổ hàn đương nhiên biết bọn hắn khống chế một chút chính p h ú chín người cùng cụ rỗ dù mì họ rồ xì hợp tác n h ữ n g í t lợi này đều là cùng gia tộc bọn họ móc đối cái này năm cái ra hỏa tựa như là năm đầu sút đã có được đại lượng tài bảo còn muốn không có tận cùng thu h o ạ c được mặc kệ hắn chúng ta phải thương lượng làm sao đối phó cát lô vệ gạ vụ không có bị lấy đi a không có biết quân cách mạng mục đích trọng binh bảo vệ chúng ta s s b lập tức sẽ hoàn thành đến lúc đó mặc kệ là s a k ỳ b ổ cái vẫn là tứ hoàng đều muốn dâm tại dưới chân đúng vậy đồng thời người cũng nghĩ đến sao chúng ta đi xin phép im đại nhân đi để bàn cổ loại bên trong tên kia đi ra nhất định phải cầm quân cách mạng khai đao gò rô xầy đứng lên hướng về mt thờ rồn gian phòng đi đến bàn cổ loại kỳ thật liền là một cái siêu cấp trái á c quỷ năng l ư c giả nhưng này ra hỏa chỉ nghe im lời nói cỗ máy dứt chóc lần này thiên long nhân cùng gò rô xầy muốn bắt quân cách mạng khai đao tại một phương diện khác quân cách mạng tới hơn hai trăm tinh anh nhưng chạy trốn chỉ có một trăm hai mươi người cứu ra hai ba trăm người có thể tuyên truyền thành quân cách mạng thắng lợi nhưng là cũng trả giá cái giá không nhỏ cái t i ế c nhưng đều là bọn hắn tương đối hạch tâm cán bộ đồng thời xạ bộ đã trọng thương bọn hắn cũng không biết cứu đi người chồng có lẫn vào một cái thế giới chính phủ gián điệp về tới căn cứ vị trí của bọn hắn cơ bản liền bại lộ hải quân bản bộ mạ di nệ phò khi trở về nhìn thấy phụ di tỏ ra đã trước một bước trở về ta làm sao không thấy được ngươi đ â y ta thế nhưng là cùng gọi là an tại tiểu cô nương đánh t i ê n hôn địa ám đầu đầy mồ hôi thật sen gỗ cụ cũng hỏi mồ hôi là da không ít nhưng nhìn qua trên thân không có bụi đất không có thương atfuzu U đưa cho phụ g ì tỏ dạ khăn giấy đem khỏe miệng nước tương lau sạch sẽ một ngụm đặc biệt cay mỹ sợi hương vị đầy văn phòng đều là chương năm trăm bảy mươi đến nước bán ổ nội hải thường đông đại chiến chương năm trăm bảy mươi đến nước bán ổ nội hải thường đông đại chiến thế giới chính phủ gò ruột sậy cùng tiên long nhân đã chuẩn bị đối quân cách mạng vây tiêu diệt kế hoạch đối với thế giới mới hạ tội hẳn cách đó không xa đi nhúng tay gò ruột s ậ cũng chỉ có thể nín thở im hơi lặng tiếng từ bỏ nước b nổ con đường mậu dịch nhưng là mục tiêu của bọn hắn chuyển lửa quân cách mạng một u ố tốt. n trên người bọn tử vứt ra điểm họ chỗ m phương diện khác hải quân phương diện s ẻ n g ổ cũ cũng cơ bản hiểu rõ tình huống phù gì tỏ ra bị á n tại m ờ i đi ăn mì phù gì tỏ ra không có dầu diếm hắn ý tứ rất rõ ràng đánh nhau thời gian ngắn phân không ra thắng bại đồng thời còn biết ảnh hưởng đến phụ cận hòn đảo cư dân chủ yếu nhất là băng hải tặc cắt lô ba chiến lược đến đây mục đích là kéo dài mà không phải từ đấu ít cũng nói l ấ y nam mỹ mạ di lại mạnh lên người tuổi trẻ bây giờ làm sao tiến bộ như thế thần tốc hiện tại đơn đấu phía dưới liền xem như tại ban ngày hắn cũng không có bất kỳ năm chắc nào cầm súng mỡ nợ xạ song phương c ù n nhau đơn đấu đều thời gian ngắn không có khả năng cầm xuống đối phương ngược lại là tại mòn kéo dài hạ tổ hàn thì tổ hì tồn lo mi tiên nữ hình thái đây là tất cả báo chí cùng thế lực lớn suy đoán điểm ấy băng hải tặc cắt lô không có phủ nhận nhưng cũng không có thừa nhận bởi vì trái ác quỷ năng lực giả là sợ nước để thế nhân nghĩ lầm đây là tại mòn l ư c điểm hải quân vẫn như cũ duy trì lấy hệ giả công tích phóng đại thiên long nhân tức giận muốn lên án quân cách mạng cho nên hệ giả thăng làm hải quân bản bộ trung tướng rất thuận lợi lấy nàng mỹ lệ hình dạng thực lực mạnh mẽ đồng thời nghe đồn hệ giả trung tướng tính cách cũng tốt hải quân cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn ngược lại là đem băng hải tặc dâu đen cho dày vỏ thảm rồi bọn hắn dưới cờ băng hải tặc ở nơi nào đều sẽ bị đối phương biết bị diệt b ả y t à m cái thế giới mới không người nào dám trêu chọc hải tặc tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ tuy có t r ư ớ c saki b ù cái hạc k mỹ hạt gia nhập nhưng gần nhất mười phần yên tĩnh ai cũng không trêu chọc có người nhìn thấy tóc đỏ sạt tại biển hoa đảo mặc quần cọc hoa tham gia một cái vương quốc bằng hưu hôn lễ toàn đoàn hải tặc đều tại không có hứng thú quản lý cắt lô cùng cái đồ sắp chiến đấu phát sinh cho dù hắn mỗi ngày đều nhìn xem báo chí tóc đỏ được chứng kiến cắt lô cái kia phần c cắt lô cường đại cải đ ổ cũng ngăn cản không được hắn gần nhất cũng đang tra tìm cái kia để hắn đánh cược một cánh tay thiếu niên làm sao một mực không nghe thấy tin tức cắt lô đội tàu lớn tập kết đã tới nước bán nổ hải vực hải ngoại đây chính là nước bán nổ còn cùng làm sao tại trên thác nước đã có hơn vạn hải tặc đang tham phục chín mươi chín phần trăm hải tặc đều không đi qua nước bán nổ ngược lại là h ả i tệ ý bay bọn hắn bạch đoàn trước kia tại nước bán nổ dạo qua ta nói đi đây chính là nước bán nổ hải vực hải ngoại muốn đi lên rất phiền p h ư c nộ dị cổ thú hình thái bay lên trên cao cái này thác nước tốc độ chạy cũng không địch thuyền đi lên cần phải kỹ thuật nạc bị hải tệ bị bay các người trước kia làm sao đi lên bắt cá lớn nơi này có rất nhiều đại hình cá chép kéo lấy đội thuyền sông đi lên vậy chúng ta chuẩn bị thòng lọng tới gần bắt cá lớn a một ngọn gió xoay tròn rơi xuống cắt lô rơi vào nà mì trên thuyền lớn không cần thiền thoái như vậy cắt lô cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân nộ gì cỗ bay thấp xuống tới dỗ bin cũng đi tới nhìn cắt lô có bị thương hay không loại hình mấy ngày không thấy liền có chút bận tâm hắn không có việc gì chúng ta tại nước bạn nộ đi h ổng cùng cụ di ta trả lại cải đổ ầm ĩ một cái cắt lô hủy đi hủ ổng giam sự tình cải đồ sau mấy tiếng tự nhiên biết lồng giam q u a n người đều chạy những võ sĩ kia còn một lần nữa tụ họp lại chuẩn bị đánh lén hắn bách thú băng hải tặc đem đáng yêu t h a i c h ọ c tức gầm thét ba bầu rượu cải đồ đã chuẩn bị tiếp đai chúng ta hiện tại nhanh trời tối ta mang tất cả đội thuyền bên trên nước q u ạ n lộ nội hải ngày mai hừng đồng tiến công quỷ đảo phá hủy băng hải tặc bách thú vẫn nói xong c á t lô đứng ở đầu thuyền bên trên nguyên tố kỳ lân lực lượng bộc phát giống lan lộn biển cả nhảy ra tám đầu thủy kỳ lân thủy kỳ lân bốc lên biển cả sóng lớn bốc lên tám đầu thủy kỳ lân gầm thét các lô đội tàu lớ ngàn mét đường kính nước biển bay lên đem đội tàu lớn thân tàu toàn bộ nâng lên cắt lô sức một mình đội tàu lớn thuyền hải tặc ngồi lên thang máy từ hải ngoại dưới t h á t nước bước lên đến nước hoạn ổ nội hải mắt trần có thể thấy nước hoạn ổ khu vực chừng năm t r b ư ơ i mốt băng hải tặc bách thú nhân viên bổ sung tăng cường chừng năm t r b ư ơ i mốt băng hải tặc bách thú nhân viên bổ sung tăng cường cải đồ đại nhân cải đồ đại nhân p h ớ t ở cap đi tổ bên trong cải đồ ngồi tại mấy cái phản loạn võ sĩ trên thi thể máu tươi lang nha bổng nện ở bên cạnh không chút nào k i ề n kỵ máu tanh tràng diện cầm rượu của hắn hồ lô lộc cọc lộc l chiến đấu qua đi đến một ngụm sướng miệng rất đ a u p h u cận thờ ở capi tổ bách tính hoặc là quỳ trên mặt đất t h ì n h an không dám bắt đầu ở phía xa khắp nơi ở nút hoặc là trong nhà run l ề bẫy từ khi nước quãng nổ bị cãi đổ hoàn toàn thống trị về sau nơi này đã không có hoan thanh thiếu ngữ ủng hộ c ổ rủ kỵ gia tộc người toàn bộ đều bị giết chết hoặc là bắt lại hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm võ sĩ còn muốn đánh lén cãi đồ đều bị cãi đồ giết chết chuyện gì tổ nào lớn tiếng như vậy cãi đồ nhìn sang trên trời người k í n cũng hướng về bên này bay tới cái kế hí lại nơ nửa quỳ xuống tới cãi đồ lao đại tới cắt lô đội tàu l Tới. nhanh như vậy từ giờ gì s ở r ổ xạ tới chúng ta phải dùng một tuần trở lên a cái này cũng không đến một tuần đã đến ha ha chúng ta thế nhưng là đều đã đợi không kịp phiền thoái nhanh như vậy l i ề n đến tại băng hải tặc bách thú có người vui vẻ những n à y hiếu chiến g i a hỏa đã sớm đã đợi không kịp tự nhiên cũng không ít g i a hỏa trong lòng có sợ hai băng hải tặc cắt lô cường đại dù sao bít m o n g đều bị tiêu diệt tới rồi sao cải đồ đứng lên nâng lên lang nham đồng tin bay xuống cải đồ ngươi cũng đi quan sát được sao tin gật đầu năm mươi b ố chiếc thuyền hải tặc đoán chừng nhân số hai mươi ngàn ngay tại hai mươi phút trước cái k i u cắt l ô dùng trái cây năng lực hình thành sóng lớn đem đội tàu nắm bên trên nước bãn đổ nộ nội hải cải đồ biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng khống chế biển sóng sức một mình nhẹ nhàng đem vượt qua năm mươi chiếc thuyền hải tặc nắm giơ lên nhưng là hắn khỏe miệng lại cười hắn mua dịu qua mắt thợ mà thôi ta diễm vân có thể nhẹ nhàng nâng lên quỷ đ ả o bọn hắn thẳng tắp tới rồi sao cũng không có ta cự ly xa quanh quẩn trên không chúng quan sát bọn hắn đội tàu bậy ra trận hình phong ngự bây giờ sắc trời đã mượt hẳn là ch q u é trong dọn nơi này đại n sành c cùng lao tất về q cả cán bộ nhìn thấy cải đồ trở về lập tức tình an cải đồ đại nhân không nên xem thường cải đồ hắn cũng một mực tại phát triển tại r ấ t sau khi chết c á i đồ đối ba thai tiến hành bổ sung tự nhiên là cường giả thuyền bạn từ hơn vạn gia nhập cái đồ bách thú đoàn mới đoàn thuyền bên trong cũng là tại thế giới mới cũng dạo qua không ít thời gian tại ỉm kẹo đao năm tầng xương bá gạ là z trở thành mới ba thai tin tức này vợ l a c k ma g i a cũng nói cho cắt lô hệ z có an ở trái ác quỷ hệ h n xi n cự cá sấu sông ninh hình thái hơn m ộ ư ơ i năm trước treo giải thưởng liền có sáu trăm hai mươi sáu triệu bờ di hiện tại băng hải tặc bách thú là viêm thái kín dịch thái quỷ cùng hồng thai gạ là z dưới cờ phờ li hình x í c cũng bị bổ sung ngoại trừ nguyên bản tại v ị hệ z o n n c ủ mò c ủ mò no mi hệ ancien rộ x a m ì gà lệ gờ dvô gì lì hình thái bờ lakma g i a hệ z to an n g dài hồi sài gù no mi hệ ancien thủng đầu l o n g hình thái uti hệ z to an n g dài hồi sài gù no mi hệ ancien sở ti nó sụt dụng hình thái tây y v a n mới tăng ba vị c ư ờ n giả hệ z o an u ho no mi cám ậ p hình ổ h thái bạchman hệ z to an nở tí ở tí no mi hệ ancien e lặn đại hiệu hình thái từng cái giọc kín cái đồ đi tới hạch tâm các cán bộ toàn bộ hướng hắn tỉnh an đại chiến sắp kéo ra màn tre chương 572, song phương chuẩn bị nước quả nỗ ổn à o náo động chương 572, song phương chuẩn bị nước quả nỗ ổn à o náo động chúng tiểu nhân đều chuẩn bị xong chưa ngày mai cái tia đang chết băng hải tặc cắt lô liền đến chịu chết cải độ ngồi tại hắn cao vị bên trên bên trái là kín h bên phải là cho hắn rót rượu bờ lách ma di hạ lại là q u y ỳ n cùng hồng thai g ạ laz bên trái là p h ở l ì hình x í p bên trong bốn người bên phải thì là băng hải tặc bách thú dưới cờ lớn nhất mấy cái đội tàu dài tỷ như giờ h o a giờ h o c t h e si ạ phủ cái này trước siêu tinh mới cùng gần nhất hai cái đặc biệt nổi danh mới siêu tinh mới thu hoạch được hệ vạ dẹ m ẹ xỉ ạ trái ác quỷ liền l à bị giết chết ủ r ụ n trái cây nhân quả trái cây đầu chọc thiết quyền rồ tạt lấy treo giải thưởng ba trăm hai mươi năm triệu bờ g ì treo giải thưởng gia nhập băng hải tặc bất thú còn có hệ lọ g ì ạ đỏ rổ đỏ rổ no mi năng giả ác hoa băng hải tặc thuyền trường x a mạc cùng cùng mẹn đệ m ò n băng hải tặc thuyền trường phích lịch thiết truy tay treo giải thưởng một trăm bảy mươi chín triệu m ẹ đệ mọc i n cộng vị trí ngồi bài danh hai mươi vị trí đầu hạch tâm hy lã c đ i đ u rơ l y rượu lên ở đây tất cả hạch tâm đều rơ l y rượu lên ngày mai sẽ là chúng ta xương ba thế giới mới bắt đầu xương ba thế giới mới bắt đầu đám người tân tân tân tân tân tân tân tân đều cho lao t ử đi chuẩn bị đi là cài đồ đại nhân ngoại trừ phơi li hình s í c h cùng ba t hai những người khác uống rượu biểu lộ nghiêm túc xuống dưới chuẩn bị bằng h ả i t ặ c b á c h t h ú c ả n bằng ba người phơi li hình s í c sáu người tình báo sư ạ p bu năm b ờ mươi người khi lãng n g thuộc x ư n g c h u c c ò một trăm năm mươi người g i i ờ giờ g i nhân tạo trái áp quy năng lực giả chín trăm người phục d ụ nhân g n tạo trái ác quỷ kẻ thất bại ba bảy trăm n g ư ờ i v à i tờ v à i tờ kỳ thật cũng chính là băng hải tặc bách thú thành viên chính thức lâu la tạp ngữ hơn bốn mươi chín người dưới cờ gia nhập băng hải tặc toàn bộ trở về quỷ đảo có m ộ ư ơ i bốn cái băng hải tặc tổng cộng vượt qua năm người cùng cụ r ồ rủ m ì họ r ồ xỉ không chế phụ cụ rỗ cụ rủ các loại cùng tướng quân người hầu vượt qua ba trăm n g ư ờ i toàn bộ quỷ đạo phi thường nghiêm túc đều đến kín bố trí vị trí ban đêm liền bắt đầu tăng thêm cảnh giới tăng lên gấp năm lần chặt gác dự phòng các lô đội tàu lớn đánh lén điểm ấy bọn hắn liền muốn nhiều các lô đội tàu lớn còn tại nước hoa n ngoại trừ mỗi con thuyền an bài mấy người canh gác bên ngoài từng cái thuyền đều rất náo nhiệt đặc biệt là tại lăng phong chi hào bên trên hòa tiến tới vương tạc nội dị cổ đánh ra đối quỷ d u nạ bù mặt vàng đi nghiêm miệng đối ba đánh xong đúng vậy tại trong khoang thuyền bên này đang đánh bài bên cạnh bàn đang đánh mặt trực đầu cái gì cái gì đối quỷ là cái gì t ắ c đạn bài gì đều có thể thắng sao g i á mạ tổ ghé vào bên cạnh cũng tại học tập bên trong không biết ta, ta có thể dạy ngươi lễ ố nạ ở bên cạnh đắc ý nàng gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời đã linh nộ g được kẻ bùn sổ c ụ có thể thuần thục sử dụng bật sổ sổ c ụ nàng tu luyện chịu khó nhưng không tới cụ ý nạ cùng mỹ cạ xạ điên cùng như vậy cái kia hai cái hiện tại còn tại tu luyện thất a dạ s ỉ phụ trách bưng trà đ ư a nước b a b y n à n g cũng bị kéo lên bàn đánh bài a dạ s ỉ không có cách nào đánh bài bởi vì nàng thường thường liền sẽ đem nội tâm ý nghĩ nói ra bạo lộ bài của mình thật d i mạ tô lập tức ôm lấy lễ ố nạ ui ui ui người cái này mới tới không cần nhiệt tình như vậy a lúc này nạ mị t i ế đến cắt lô ngày mai thời tiết khả năng thật không tốt thời tiết không tốt nạ mị gật đầu tầng mây rất dày ngày mai chí ít sau đó mưa nhỏ với lại tiếp tục thời gian không ngừng không có việc gì không thay đổi kế hoạch nạ mị ngươi đến đem vị trí tặng cho nà mị cắt lô đi ra ngoài chỉ nghe được nạ mị gào thét cắt lô tiền của ta làm sao bị ngươi thua xong còn có ngươi lưu cho ta cái gì nát bài cắt lô đi đến đầu thuyền bên hai lm chuyển đến tự nhiên thanh âm lắng nghe vạn vật thanh âm đây là toàn bộ nước và n ổ mảnh đất này thanh âm bởi vì bọn họ đi vào ảnh hưởng tới thời tiết một trận chiến này sẽ thành tứ hoàng thời đại kết thúc một cái trọng yếu tiêu trí khăn hai quân t r ư ớ c trận cải đồ nhiệt tức nên đón chương năm trăm bảy mươi ba hai quân t r ư ớ c trận cải đồ nhiệt tức nên đón ngày kế tiếp quả nhiên như na m i đón trước các lô đội tàu lớn thứ nhất cải xi、si, mây đen tre trời tế nhật có thể nghe được lôi mình nổ vang na m i đứng tại trên lầu ba thân yêu nửa giờ sau khả năng bắt đầu trời mưa chúng ta là lục chiến không có ảnh hưởng gì nếu như là hải chiến thời tiết biến hóa sẽ kéo theo to lớn biển sóng thế g i ớ i mới nguyên bản thời tiết q u ỷ dị nhưng nếu như là lục địa tác chiến liền không có, có ảnh hưởng gì bất quá chỉ là mưa chiến thôi baby năm vẫn là đi thông chi đến tất cả thuyền trưởng mưa chiến dự định minh bạch cát lô nhìn phía xa nước quán nổ hòn đảo bọn hắn đổ bộ địa chỉ tuyển tại sơ hí rồ mà hạ bụi pot từ hạ bụi pot thẳng tắp hướng bắc khoảng cách thờ lở cap đi tổ gần nhất quỷ đảo liền rơi vào hạ bụi pot cùng thờ lở cap đi tổ ở giữa chính rơi vào h bị c h ấ n nói đúng là đổ bộ hạ bụi pot liền có thể nhìn thấy quỷ đảo khoảng cách chỉ có ba cây số không đến đừng nhìn cát lô bọn hắn tối hôm qua đều tại xong an bài sự tỉnh là đã an bài tốt tầm ầm một long long long lội minh nổ vang chuyên mệnh lệnh của ta các lô đội tàu lớn hướng về phía trước hạ bụi đội lôi thần băng hải tặc tiến lên hệ nộ đứng tại mới đầu thuyền bốn p h i ê n đội cụ d u sèn băng hải tặc tiến lên mọc mù sèn về tới xoáy hạm của nàng k h ẻ gió băng hải tặc tiến lên k h ẻ sắt băng hải tặc tiến lên phá băng băng hải tặc tiến lên b ọ t hệ mì ẩn mi tật băng hải tặc tiến lên trạch tâm đội tàu tiến lên lăng phong chi d ự c hào dẫn đầu dưới hơn năm mươi chiếc thuyền hải tặc toàn bộ tiến lên tới gần nước vào nổ phá môn đều đã mở ra tùy thời chuẩn bị hải chiến xem ra cùng dự liệu hoàn toàn tương tự cải đồ cũng là nghĩ đánh lục địa đứng toàn bộ hạ bùi bọt là p h o n g không đừng nói là băng hải tặc bách thú người liền ngay cả đội t h u y ề n cũng toàn bộ t h a n h không nộ dỉ cổ cùng mấy vị phi hành trái ác quỷ năng lực giả toàn bộ bay lên trên cao trên trời không nhìn thấy bất luận kẻ nào hạ bùi bọt nhang thạch c ứ n g rắn giấu ở dưới mặt đất không thực tế với lại các lô đội tàu lớn có thể trên bầu trời bay không ít người băng hải tặc bách thú không có ngốc như vậy lên đảo c á c lô đội tàu lớn hai mươi người đổ bộ nước b ã nổ hòn đảo tu nhị còn ngươi trấn thủ tất cả đội tuyển đồng thời viễn trình trợ g ú t tu nhị còn tay trái ôm độc giác mã con dối tay phải chào động tác lang phong chi dực hào phóc k xa xa. hướng về quỷ đảo tiến lên các thuyền trưởng chỉ huy tốt các ngươi người dựa theo kế hoạch hành động đối phương đã tại quỷ đảo nên đón chúng ta cỡ lớn hòn đảo nhập vào trong lòng đất quỷ đảo lầu các trên đỉnh là to lớn đầu lâu có thể chứa đựng vượt qua năm vạn người hòn đảo các ơ hồ bao trùm n ư nổ mãi một phần nhập hai khu vực đã ham sâu nhập bên trong lô n kính g đất, đi trước về phía ba cây đội tàu lớn nhân hòa thương đao kiếm trường thương đại khói đao c ự c phẩm đại bảo kiếm hốt xì gà hốt t h u c lá n g n bước lục thân không nhận bộ pháp khiêm đại đao đạp trên đại địa chấn động cự nhân tộc c ắ t lô đội tàu lớn cường thế hướng về quỷ đ ả o mà đi ngay tại quỷ đ ả o biên giới leo lên đi nháy mắt giống giống mấy vạn người chu lên thanh â m băng hải tặc bách thu xuất hiện quỷ đảo chính trên đảo trên lầu các quỷ đảo nhất có hai bên gần năm vạn người xuất hiện đây vẫn là cải đổ sàng trọn qua t i n h anh tất cả hạch tâm cán bộ đều tại quỷ đảo chính diện trên bầu trời thanh long hình thái cải đổ l ơ lửng xuống đối cắt lô đội tàu lớn bên này phun ra một ngụm có thể trong nháy mắt hòa tan đại sơn nhiệt đức cải đổ ra sân liền phun ra cực lớn long trì nhiệt đức có thể xuyên qua mấy ngàn dân nhìn nơi xa phở là ở capi tổ người quỳ trên mặt đất run dậy kinh khủng nhiệt đức công kích về phía cắt lô đội tàu lớn trong nháy mắt、ừ. cắt lô tiến về phía trước một bước đưa tay phải ra sáu đạo lục sắc quang mang dung nhập cắt lô cánh tay bên trong đối long tức tay phải long trào thủ động tác nắm không khí nghịch kim đồng hồ h ố n néo phong bạo luân hồi quyển phong sóng t i n h xanh l á xoay tròn vòi rồng tuôn ra trung k í c h tại cãi đồ long tức tại lốc xoáy bao t á p bên trong xoay ngược chiều long tức bị vòi rồng mang về cãi đồ lập tức đằng vân né tránh nhưng hắn sau lưng quỷ đ ả o đỉnh chóc đầu lâu oanh bị tạc rất một cái sừng cãi đồ gặp mặt liền nhiệt tình như vậy sao nhưng đối với nhiệt tình đồ vật ta chỉ thích nữ nhân cãi đồ cũng không ngạc nhiên ha ha ha ha Ta rốt các nhìn lô mang theo n hơn hai vạn người đưa tới cửa muốn chết sao thế hệ mới đã đến gần các ngươi những ngày thời đại trước gia hỏa đã có thể lan ra lịch sử sân khấu c á t lô vuốt vớt hoặc cầu ha ha ha, ha tiểu gia hỏa khẩu khí không nhỏ lan ra lịch sử võ đại chỉ bằng ngươi sao cài đồ cười cái kia cài đồ nói một chút chiến công của ngươi a lao tử được xưng là mạnh nhất sinh vật sau đó thì sao n g ư ơ i đánh bại q u ai a cái nào nổi danh ra hỏa cài đồ tự hỏi có muốn hay không ta giúp ngươi nói cài đồ ngươi xem như hải tặc từng từng bảy lần bại trận đơn độc hướng hải quân cùng tứ hoàng khởi sướng khiêu chiến lúc bị bắt mười tám lần ngươi thật đúng là cái thụ ngược đái quần g dũng là dũng tập ngư khẳng định g i ế t không ít nhưng nổi danh người đâu cài đồ nghĩ nghĩ lao tử đã đánh bại cộ rủ k i ẩu đèn đây không phải là g ở trò để cụ rộ mỹ hì gụ dạ xỉ、si、biến thành mò mò nọ xù kèm à cái này cũng coi như cũng được đi dù sao ngươi có thể nói cái khác chiến tích chỉ còn ạ cả dạ cu nhìn ô t ổ cô ngươi cắt lô mỉm cười ta đem hải quân đại tướng ạ kẹ nủ cùng ạ ảo ký di đánh thành tàn tật giết chết hắc long đại tướng giết chết bạch mã đại tướng chứng kiến dâu trắng vất lạc giết chết tứ hoàng bít c b o g d i ễ t đi bốn cái thế giới chính phủ bí ẩn không đúng đã cái gì tám hiếm có mạnh nhất chính phủ chín rôm lục xì、si. cái này gọi chiến tích nệm mặt so sánh dưới vang hải tặc bách thú một đám ngu n ơ đều có thể nghe ra cắt lô là thật kinh khủng liền từ sĩ、si、khí bên trên cũng cảm giác được tranh lệch không gì hơn cái này hôm nay liền để ta tới thu thập ngươi cải đồ gào thét cắt lô nhẹ nhảy dựng lên dưới chân xuất hiện một đầu trăm mét xanh lá phong bạo kỳ lân cắt lô đứng tại kỳ lân trên đầu đằng không mà lên song phương mạnh nhất vương giả đối chiến trên bầu trời bay lên thú hình thái cải đồ cùng đạp trên to lớn phong kỳ lân cắt lô đối mặt phía dưới song phương đại quân k i n h rút kiếm ra chỉ về đằng trước băng hải tặc bách thú xuất kích giống năm mươi ngàn tại băng hải tặc bách thú người lao xuống dù nạ đứng tại chỗ cao hai tay màu làm trả cờ g i thiếu đốt quái lực bộ phát đến cực hạ siêu quái lực gụ dạ gụ dạ no mi a n h thiên quyền s o n g quyền đánh vào trước người ba tạch tạch tạch ken k ế t không khí tiếng thủy tinh bể ngay phía trước q u đảo bên trái vị trí không gian phá thành mảnh nhỏ thanh em vỡ nát tạch tạch tạch ken k ế t vỡ vụn vặn vẹo bạo tạc cái kia p h i ê n khu từ trên xuống dưới ngàn mét phạm vi vỡ vụn phạm vi bên trong tất cả băng hải tặc bách thú mặc kệ là h í l ạ i n ờ vẫn là lâu là toàn bộ thân thể vỡ vụn bị đánh xuyên bị đ o ạ n tầng bị vỡ vụn a quần thể kêu thảm phun máu dù nạ bá đạo vô cùng gụ dạ gụ dạng n、no、mi xong quyền chí ít ba ngàn băng hải tặc bách thú hải tặc phun máu ngã xuống đất phá thành mảnh nhỏ d u n a hạ kỳ hai tay giao nhau ở trước ngực áo choàng lắp một cái ta là lần này chiến trường tổng chỉ huyệt xu n a cắt lô đội tàu lớn nghe ta mệnh lệnh trùng kích chương 575, b ă n g hải tặc cắt lô tam cường người đối ba thai chương 575, b ă n g hải tặc cắt lô tam cường người đối ba thai d u n a đại nhân vô địch d u n a đại nhân quá mạnh trực tiếp hỏng mất nói ít ba ngàn đi một chiêu đánh nát hình tượng cảm giác quá mạnh tại x u n a s o n g quyền đánh kích dưới k h o á t tay băng hải tặc hơn ba ngàn người chín tầng chín bị m i ễ sát thân thể đánh gãy tầng đánh nát nước á i này lực phá hoại cùng bưởi trẻ lúc dâu trắng là một cái cấp bậm hô cái gì hô còn không cho ta hướng dù nạ hạ k ỳ quát xông lên a cắt lô đội tàu lớn trúng kích băng hải tặc bách thú người lần đầu tiên cũng nhìn ngây ngẩn cả người cũng may là kinh còn ở nơi này đều cho ta hướng băng hải tặc bách thú tiêu diệt bọn hắn nói xong kinh phá không m à đi bay lượn xông lên bầu trời đối cắt lô đội tàu lớn xông vào trước mặt đội ngũ c ả gì hụ ổng kinh dùng trên người mình hỏa diễm bao khỏa võ sĩ đao lại thông qua đao bắn ra một đầu đồng phương long trạng hỏa diễm nóng hồi hỏa diễm liền như là nham tương rơi xuống phía giới kinh cũng muốn dùng đại chiêu thứ nhất đến miểu sát đại lượng các lô bên này người đến vạn hồi đợt thứ nhất sĩ khí nhưng là hai đạo phi nước đại thanh âm cụ ý nạ cùng ngọ mụ sen đều vào ra rút ra cả s u sủ kỳ cùng con ti ra lúc ta đến đạo thứ ba thanh ảnh bay thấp dưới con rơi cánh khổng lồ là vạm ti huyết sư mở rộng miệng n u ố t sống vạm ti đại đao máu tơi ư bạo liệt ra trăm mét huyết dịch sư tử một ngụn nuốt lấy k i n h chém ra hỏa lòng toàn bộ huyết sư thiêu đốt huyết tế thiên sư theo nàng một trạm thiêu đốt huyết sư nhảy lên bầu trời k í n tốc độ rất nhanh lập tức né tránh nhưng là sáu hoàng thứ nhất người rơi tạo trái ác quỷ người cùng mấy cái bay ở bầu trời h í lái nở ầm ầm chết người không n h i ề u liền q u a n rơi sáu hoàng mấy cái h í lái nở nhưng là kính muốn lấy lại danh dự chiêu thức bị phá giải v à n g t í bay lên bầu trời tay nắm đại đao kháng trên bờ vai băng hải tặc bách tú diễm hai kín ta tới đối phó ngươi băng hải tặc cắt lô năm vị trí đầu chiến lược sao ngươi ngược lại là thích hợp làm đối thủ của ta quỳnh cái kia cổng k ề n h thân thể biến thành màu vàng mở ra g ọ xua r t r u n g kích ở phía trước phun ra chiêu thức màu đen nổi giận cụ ý nạ cả xô xù kỳ lòng lánh bay vọt lên hải phong hoa dập rờn một trăm mét biển lam gợn sóng một trạm quỳnh phun ra la re tiếp xúc lúc tại nếp bốn trạm kích bên trong b i ế n mất không thấy cái gì c ú ý nạ xông tới gần quỳnh lệ s ợ tiền bá vương hoa quỳnh quay người cái đôi co lại khi kim loại va chạm tiếng oanh minh quỳnh cùng c ú ý nạ chiến đấu bị c ú ý nạ đọc trước mọi mù s è n hai tay chống nảnh quệt mồm đi chết đi cô nàng này là ta mọi mù s è n tại tuyến ngoài cùng băng hải tặc bách thú lâu la bay vọt lên dội ra đầu lưới lớn bổ về phía mọi mù xèn đa quang không chừng phong ba còn đi ra tại mọi mù xèn trong tay hoàn toàn không có di động dán vẻ nhưng là p h ố c thử cái kêu bay vọt hướng nàng hơn hai mươi băng hải tặc bách thú người toàn bộ trên không trung bị cắt ra thành hai nửa ừ không biết tự lượng sức mình mọi mù sen hiện tại thực lực gì những này sâu kiến căn bản là không có cách tới gần nàng hai trong phạm vi mười thước so với cụ Y nạ mọi mù sen càng mạnh một đường cụ Y nạ cùng pin đại chiến có đến có xoay chuyển trời đất trên không vạm thì cũng cùng kìm đánh nhau ta nhận ra ngươi hải quân trung tướng mọi mù sen lúc này một cái cường tráng nam tử rơi xuống b i ế t ngươi là gã la z mọi mù sen nhìn thấy đối phương trên mặt mặt s ẹ đây là nằm chạm ta tại ìm kẹo đao mãi mãi cũng nhớ ký đến người mọi mù sèn trung tướng thế nhưng là người đem ta đưa vào đi mọi mù sèn nắm vớt còn tì dạ trôi đ a o thật vất v ả chạy đến không rửa tay không làm gia nhập băng hải tặc bách thú giống g ã l à dẹt gầm thế giới biến thành một đầu ba mươi m tự ngạc miệng to như chậu máu thổ lộ lấy phẫn nộ ta hiện tại đã không phải là năm đó ta hiện tại ta là băng hải tặc bách thú hồng t h a i ga la lôi kỳ đặc ta muốn báo thủ ta muốn đem xương cốt của người nhà nát mọi mù sèn rút ra còn tì dạ có đúng không mạnh lên lúc này mới có ý tứ bất quá không có ý tứ ta cũng thay đổi mạnh thơ ly hình xích cùng bọn hắn kinh khủng đối thủ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu thơ ly hình xích cùng bọn hắn kinh khủng đối thủ vạm thì trên bầu trời đại đao cùng cầm trong tay năm mét trường đ à o kín h đối chặt c ú ý nạ song đao nơi tay đối kháng biến hóa đa đoa pin cắt lô có nói cho các nàng pin sẽ rất nhiều khoa học kỹ thuật lực lượng thậm chí gờ m ạ kỹ thuật hắn cũng sẽ mọ mu sent h ì là đối mặt từng ra biển lúc đối thủ cũ năm đó nàng vừa thăng lên trung tướng lúc ra biển liền bắt được hải tặc gà là z chỉ là hiện tại hắn ăn hệ z o a n hệ ạn xi ẻn trái ác quỷ cự cá sấu sông n i n hình thái mạnh nhất tứ phương đánh nhau phu cận mặc kệ là c ắ t lô đội tàu lớn người vẫn là băng hải tặc bách thú người toàn bộ thối lui sóng này cùng một cái liền là trí mạng b ợ lách ma di a xem chiêu trên bầu trời màu lam thương loan tập kích xuống nỗ dị cổ biến thành bán thú hình thái tới một cái mới thương loan đá bay mang theo ngọn lửa màu xanh lam bay lượn lửa sóng đem bờ lách ma di a phụ cận lâu là toàn bộ đánh bay mà bờ lách ma di a dáng người to lớn tám m hai thân cao nàng tựa như là tiểu cự nhân tự nhiên cũng tinh thông bật sổ cù hạ kỳ chặt lại nỗ dị cổ công kích băng hải tặc cắt lô người quan sát hệ mỹ thị c ả n trái cây năng lực giảm nỗ dị cổ sao n ô dị c ô kéo ra hai người cách xa nhau mười mét n ô dị c ô bay ở không trung vợ lách ma di ạ xuất ra nàng vũ khí mới lần trước vũ khí h o a nghỉ n ưu ồ đã vỡ nát hiện tại chỉ là một thanh nôm màu đen to lớn đao đối thủ hạ sau lưng xạ lạ mạn đờ rồi ở mô nạ k ẻ n rồ xạ gà gì, sử mô nạ kỳ dị các ngươi lui đi xa địa phương khác chiến đấu ta tới đối phó nàng minh bạch tỉ tỉ đại nhân một đám thủ hạ toàn bộ chạy tới cái khác chiến tuyến n ô dị cổ đã lên đến vợ l á c ma di ạ h à n h đao ngăn trở ngươi làm sao chủ động tới song p ư ơ n g khoảng cách gần duy trì công kích đối thoại ta không tìm đến người đánh chẳng lẽ người muốn xù nạ đến dù nạ dù nạ thân là tổng chỉ huy cũng không nhàn rỗi không xông đi lên nàng liền nhất cử lên năm mươi mét c ự thạch tại trong tay nàng tựa như là đống cát ném ra bên ngoài thẳng tắp đạn t h á o hơn hai mươi hải tặc bị nện thành thịt vụn dù nạ biết ta là người một nhà cái khác phiên đội trưởng còn tạm được kỳ thật phiên đội trưởng cùng dưới cờ hải tặc thuyền trưởng đều có thu được c á c lô bí mật thông chi lần này hành động b ợ lách ma g i ạ nhuận vậy ủy h o ả n các loại nếu như đối đầu không cần hạ tử thủ nhất định phải sống người nha liền l à muốn lười biếng đúng hay không vợ lách ma di ạ xem xét nỗi gì cổ mắt của thâm tối hôm qua ngủ không ngon tỉ tỉ ta quá đã hiểu nỗi gì cổ quay người lại đá mấy cước vợ lách ma di ạ ngăn trở còn không phải cắt lô không thành thật mặt khác quỷ đạo trong hội trường unti cũng gặp phải đối thủ ạ dạ s ì rơi vào nàng phía trước ta tới đối phó ngươi một cái không che đậy miệng ạ dạ s ì một cái mang theo khẩu trang unti vậy liên phóng ngựa đến đây đi unti xông đi lên ạ dạ s ì treo ngược bay ở không trung đầy ý hoàn biến thành thú hình thái đối thủ của hắn là n trách tâm băng hải tật mọi người có mấy cái phó thuyền trưởng chỉ huy là rồi hệ z o a n u ho u o no mi cá mập hồ hình thái bằng mặn biến thành một đầu cự hình cá mập hồ ngay tại quỷ đảo bên cạnh trong hồ nước phun ra h uy lực cực lớn súng bắn nước đến công kích đến cắt lô đội tàu lớn người tại hạ tới thu thập ngươi lang mập mạp nỉ tật si dìm bệ ấy bay vọt mà đi nhảy vào trong hồ nước dị bệ hừ xem ai tài năng đi ra mảnh này hồ nho nhỏ hồ nước tại hạ nhưng căn bản trứng mắt hệ z o a n nệ cổ nệ cồ no mi mèo mướp hình thái cạy em biến thân thu hình thái trở thành vàng đen điểm lấm tấm mười mét mèo to lợi trảo như cương đao cắt chém rơi cắt lô đội tàu lớn bên này mấy người chính đáng nàng tiếp tục muốn công kích con mèo nhỏ người muốn đi đâu lệ ố nạ đá bay chính đạp chúng nàng mặt mèo đem nó đạp bay ra ngoài mấy chục mét đáng chết người nữ nhân này là người nào dám gọi ta con mèo nhỏ có thể tấn cấp thờ l ì hình s í c h cạnh em thực lực vẫn phải có lệ ố nạ hai tay chấn động biến thành màu nâu có bảy đầu cái đuôi hai mươi mét thân thể có lôi văn đ ổ án mèo to ta bảo ngươi con mèo nhỏ có vấn đề sao n g h o ngớp hình thái gặp hệ mịt h ì cạn nghệ cô mạ tạ hình thái cái cuối cùng t h ly hình x h i ó c kín biến thành、e、đại hiệu, thành lằn 50 một cự hình hiệu. đại m cước á i hiệu sừng này đem phụ cận người nhìn động chỉ thấy nàng chỉ vào dọc kìm phương hướng thân thể ngựa về đằng sau châu đáo tài hướng về phía trước nạo mạn đến xê hình thân thể tiêu chuẩn động tác thật sự là nhẹ nhàng một cước đều chịu không được sao xem ra thiếp thân thật sự là quá đẹp chừng năm trăm bảy mươi bảy nữ đế phát huy ba vị nữ tay súng chừng năm trăm bảy mươi bảy nữ đế phát huy ba vị nữ tay súng đây là nhẹ nhàng m ộ t cước phúc nạ kỳ gì ẹ d d i nạ các nàng nghe được không đình chỉ tả hữu băng hải tặc bách thú người nhìn động mới tấn cấp s ở ly hình xịt thứ nhất gió kín thế nhưng là nửa tháng trước tại hỷ lại nở bên trong tuyển gia tới cờ giả thực lực bọn hắn là dõi như ban ngày bị như thế m ộ t cước đã cho tàn phế đầu nở hoa một mực toy máu nữ nhân này là pgmz ta là nàng ta cảm thấy là nàng tốt tốt chống không mất cước nữ đế coi như mang theo mặt nạ nhưng là nàng mang tính tiêu chí động tác cùng thức tha dáng người rất dễ dàng bại lộ bất quá bây giờ i r l a n d opo m ẹ n đã công khai cùng các lô đội tàu lớn liên minh đồng thời sẽ ký bù c á i bị phế trừ hẳn g cóc liền xem như không mang theo mặt nạ cũng không quan trọng ngược lại là nàng nhất định phải đến tham dự gần nhất cũng không bận điệu còn có hai cái mội mội tại nàng liền mang theo số ít người chạy đến cùng các lô lăn qua nữ nhân đương nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt nữ đế đã sớm đột phá của mình thực lực bây giờ đừng nói đá ngơi một cái treo giải thưởng hai trăm triệu t ạ hữu p ơ liền xịt cấp bậc liền xem như hải quân đại tướng cũng muốn cân nhắc một chút. một c ư ớ c trực tiếp đá phế đi xử lý nàng nàng hiện tại chúng ta trong vòng đây lên các minh đ ệ giết chết nữ đế chúng ta về sau cũng chính là phở lì xích băng hải tặc bách thú ra hỏa toàn cơ bắp đều là chút hung hăng n à n g ngược các đồ cầm vũ khí giữ t ậ n biểu lộ phong t ơ i nữ đế hàn cọc hai tay kéo một phát bên người xuất hiện hai cái màu hồng đào tâm ngọt ngào tâm hoa nộ phóng kéo vỡ n g á y mắt toàn phương vị màu hồng quan g mang bao trùm thường xuyên cùng cắt lô bên người chúng mỹ nữ so tài cho dù là tự luyến hàn cốc rất rõ ràng chỉ có mỹ mạo không thể được thực lực cũng là thân yêu cắt lô đại nhân xét duyệt tiêu chuẩn cho nên hàn cốc tại hai lần óp hố mẹn điên cuồng tu luyện tăng thêm biểu hiện tốt cắt lô cho ban thưởng hàn cốc hiện tại ngọt ngào nhu t ỉ n h mưa sao băng vừa rồi chiêu kia liền để công kích nàng tất cả mọi người người biến thành tảng đá hiện tại hai tay vạch ra một cái đào tâm đẩy lên bầu trời trên không trung tâm hoa nộ phóng bạo liệt hóa thành năm mươi đạo màu hồng lưu tinh đối băng hải tặc bách thú dày đặc trô rơi xuống hình thành đại diện tích hoa đá t h i ế p thân còn không có phát lực các người làm sao lại biến thành hòn đá nữ đế bước ra một ước chung q u n h băng hải tặc bách thú lâu la không dám vượt qua giới hạn nữ đế hóa đá vĩ dê đường hàng hải đã sớm chuyển ra băng hải tặc cắt lô tam kiếm khách thực lực đồng dạng đã uy t r u y ề n tứ hải đại kiếm hảo cụ y nạ hiện tại cùng pìn h đang điên cùng đội bính lơ lửng nữ kiếm hảo hạ dạ s i đang cùng ố n tì so tài về phần sát thần nữ kiếm hảo m ị cạ xạ nhìn thấy với vụ xoát xoát xoát xoát giải quyết dứt khoát m ị cạ xạ đang tại điên cùng sát phạt gin thay phiên thiết cầu đi lên chỉ thấy màu đỏ quang điện chảy qua mẹn đệ mọn gin cứ thế tại nguyên chỗ m ị cạ xạ đã chạm xa mà đi màu đỏ sát phạt phong bạo mà gin nhìn xem mình cánh tay trái không thấy a máu tươi chảy dòng nếu như không phải thân thể phản xạ có điều kiện trá bay ra ngoài cũng không phải là cánh tay mà là đầu mị cạn xạ đào quá nhanh trừ cái đó ra còn có càng ngang tảng tồn tại so với nỗ dị cổ lời biếng nạ mị hôm nay liền ngang tảng thân thể ít hình con vô số đạn chồng vội gặt vội cầm băng hải tặc cắt lô mới nhất khoa học kỹ thuật linh thức bắn phát thương thương này trọng lượng cực nhẹ sức giật cũng cực nhỏ nạ mị đặc biệt định chế x o n g thương mở quét băng hải tặc bách thú còn tại dũng giảm ộ t phát thương cầm ấy phát súng ổ quay liền rất tự hào l ú nạc bị nơi này đã là liên tục hai trăm phát khoa học kỹ thuật vũ khí đạn uy lực cùng tốc độ là thương gấp năm lần bắn phá mà đi nạc bị một người đỉnh ngàn người mà bên trái nàng b a b y năm mạnh hơn ngậm thuốc lá hệ vạ dẹ m ẹ x ì ạ bủ kỳ bủ kỳ no mi nàng hai tay biến thành gật lính cộc cộc cộc cộc cộc cốc, điên cồn u g bắn phá cùng bên tay phải nạ kỳ gì hẹ、e、di nạ cũng tới hai tay dỗi dành ngón t r ỏ đối địch nhân phương hướng súng phun lửa hai tay bắn ra chính là từng khỏa hỏa diễn đạn tam nữ điên cồn bắn phá ba người liền là cái quân đoàn băng hải tặc bách thu cái phương hướng này người gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống đ nằm vợ dù kỳ xông lên phát ngươi n h i ệ t hỏa nạp bị xuất ra phía sau súng phóng tên lửa một phát siêu bạo hỏa tiễn không chỉ là dù kỳ liên quan phủ cận băng hải tặc bách thú lâu la cùng một chỗ nổ bay đối xông lên ra trạ nạp kỳ gì e gì nạ một cái liệt diễm đại h ỏ a nổi đại oanh tạc đều thảm liên miên nhân số bên trên có thể bị áp chế nhưng hỏa lực bên trên chưa hề bị áp chế các nàng kẽ bùn số cụ cho dù có tay bắn tỉa đạn đánh tới cũng có thể sớm né tránh bọn tỉ muội h ỏ lực á p chế người chương năm trăm bảy mươi tám các lô đội tàu lớn cường thế tấn công mạnh chương năm trăm bảy mươi tám c ắ t lô đội tàu lớn cường thế tấn công mạnh băng hải tặc cắt lô bản đoàn đều là quái vật fluttering six c ù n g ba hai toàn bộ bị bản đoàn tinh anh ông đồn mỹ c ả xạ không có c ấ p được biểu thị rất khó chịu đ ạ i khai sát giới điên cuồng cắt cỏ n a Mỹ, n a k ỳ g ì edzina cùng baby năm hỏa lực c ấ p chế ba vị mỹ nữ thành lũy cấp chuyển vận đánh băng hải tặc bách thú bên này lâu là không ngóc đầu lên được a pù vớt cái bụng dùng thân thể từng cái bộ vị thổi bạo tạc vừa mới hình thành nhất định phản công băng cất chạm hai tệ bị bay chém ra một đạo mười mét băng kiếm khí a pù bay vọt né tránh kẽ bùn xô cụ cũng khá đỗ mã liên tục cự ly xa phối hợp công kích dạng như vậy đánh đối ta vô dụng a pu liên tục nhảy vọt nẻ tránh ngay tại hắn đắc y chuẩn bị phản kích lúc một cái đôi chân dài người cái siêu tân tinh tính là gì sợ một một cước đem a pu khi bóng ra đá bay ra ngoài cả người thành xê hình bay ra ngoài đâm vào trên vách đá phun máu sở một một kiếm q u a n ngang trăm mét hoành hành kiếm khí thu hoạch chung quanh băng hải tặc bách thú lâu la a pu gào thét sự xuất toàn lực đem mình từ trong vách tường lôi kéo đi ra bay vọt né tránh t r à n kích thợ phào hử nữ tử băng lánh thanh âm h ả i tệ y bay đã ở giữa không trung phía sau lưng của hắn xuất hiện một chạm a pù kêu thảm phía sau băng máu rơi về phía vị trí liền là s ở một vị trí s ở một đem kiếm cắm trên mặt đất hai tay nắm lấy a pù xì、sì、bồ xì、sì、bồn romi lực lượng vốn kéo tạch tạch tạch ken k ế t tạp thủ thành làm lại bị một cước đạp bay ra ngoài một người chết s ở một vừa mới chuẩn bị hành động đột nhiên dưới chân mặt đất biến mềm một tỷ bờ d ì lâm vào là đôi chân dài lâm vào bùn đất bên trong chuyện gì xảy ra phía trước mang theo màu nâu hải tập mũ giang hôn ữ hải tử đói ác hoa băng hải tặc thuyền trưởng xả mặt hai tay đ ha ha ha ha đây chính là c ắ t lô đội tàu lớn phiên đội trường sao trước kia sở ta sơ mút tại ta tự nhiên trái cây trước mặt mặc kệ ngươi bao lớn lực lượng cũng vô pháp đi ra s ắ mát hệ lọ gì ạ đỏ rộ dồ đỏ rộn no mi năng lực giả chuyện gì xảy ra mặt đất làm sao biến thành đống bùng não phạm vi ngàn mét bên trong toàn bộ biến thành đống bùng não hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả sơ mút vừa mới chuẩn bị phát động trái cây năng lực đem ngươi cái này đầm lầy bên trong nước e c o liền thành cục đá cứng sau đó liền có thể c ư n g ép đi tới nhưng là nàng nhìn thấy một bóng người cũng không cần nghỉ cổ dô bin hai tay giao nhau phút no mi vạn tử thiên hồng g ẳ n g tẹt cổ m à nổ đã kích mọc ra vô số cái chân ngưng tụ thành đôi bản chân khổng lồ sau đó đ ố i xà m á c xà m á c còn đắc ý nhìn xem bên này đột nhiên trời tối dô bin vô tình t r ả đạp đông đông đông đông đông, đông đem ô n g đông cái kia phiến phạm vi hết thể dấm nát phút no mi chăm hoa hỗn loạn hoa trụ vô số cánh tay xuất hiện đem lâm vào vũng b ù n bên trong người toàn bộ lôi ra đến ta tới đúng lúc a dô bin cười xấu xa lấy sợt một h i ê n cự kiếm ngươi không đến ta cũng có thể giải quyết hết ra hoa kia dô bin mỉm cười ngươi tiếp tục dẫn người xung phong đi Ta giữ v ngoại m trừ bản đoàn kinh khủng bên ngoài các lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng mỗi một cái đều là dung mánh thiện chiến tường hành toàn bộ là treo giải thưởng một trăm triệu đến bốn trăm triệu khác nhau hải tặc gỗ lô đunton a zid mama a lisa Sở tàn bọn. m ị số lẹp băng hải tặc bách thú đều là tuyển ra tới tinh anh nhưng liền xem như ba năm vị hì lại nở cũng ngăn không được bọn hắn giao thủ phía dưới mười phút đồng hồ các lô đội tàu lớn trận tuyến bắt đầu hoàn toàn hướng về quỷ đạo áp chế gin bưng bít lấy đổ m á u cánh tay quái vật gì các lô đội tàu lớn đều là quái vật gì mười phút đồng hồ băng hải tặc bách thú liền bày biện ra suy bại đại s u thế các loại chiêu thức bay loạn khắp nơi bạo tạc băng hải tặc bách thú người kêu thảm không ngừng mới băng hải tặc dần ổ gì bị ổ cự nhân tộc đối nầm b cùng nện bên t i ê trạch tâm băng hải tặc năm tầng tầng tiến dần lên xuống ống phối hợp hòa mỹ mấy cái phương hướng bị rét đánh t ơ i bởi làm sao nhiều như vậy quái vật tại q u ỷ đảo lầu các ba tầng gián phòng sợ tù s ỉ cùng chính phủ không mấy người ở chỗ này nàng xem thấy chiến trường nếu không tới nửa cái giờ đồng hồ liền thiên về một bên băng hải tặc bách thú nếu như c á i đồ không thắng thủ hạ chiến l ự c kém nhiều lắm mặt đen trắng cười nói c á i đồ hắn tự đại không cùng chúng ta hợp tác đây là bình thường hạ tràng đánh giá thấp các lô đội tàu lớn thực lực mẫu lam lễ phép nói xong hiện tại các lô đội tàu lớn có khủng bố như vậy sao Cắt lô thủi lô hạ ạ m nghe h nhất n ư tương ờ i lai, cũng còn n g nói giờ gì sờ dồ xạ còn an bài cường giả chấn giờ bài giả gì sờ xạ thủ, điện á n lén n h g ư ờ đều Ui, bị giết này, gen gen ngư văng gọ Trưng gọ chết. ta dột dột lúc Vào này là lên. Zen Zen xây. xây xì m h lệnh, lẫn vào thoại r o n g đó. Trưng 579. Gò dột xây mệnh lệnh, lẫn v à trong t o Nghe điện đó. h chính là m à u lam mũ dạ để cắt lô bọn hắn nhìn thấy chắc chắn kỳ quái m à u lam mũ dạ không chết như sao chính phủ không người bảo trì thân phận phối sức chỉ là danh hiệu của bọn họ sẽ từ người kế tiếp trên đỉnh với lại đều là chính phủ bồi dưỡng ra được người ngoại trừ có trái cây năng lực khác biệt nó cơ bản phương thức chiến đấu đều là rổ cờ xỉ k ỳ làm chủ ta là màu lam mũ dạng bên cạnh mặt đen trắng còn có hát thái dương hoa đều nghe sợ tù s ì đã đứng ở cửa sổ nhìn cách đó không xa đại chiến các ngươi có cơ hội liền âm thầm đánh lén c ắ t lô có thể phối hợp cái đồ giết chết hắn tốt nhất minh bạch ta đã thông chi quỷ đ ả o ẩ n nút tất cả chính phủ người đối băng hải tặc cắt l â người tiến hành đánh lén chính phủ tiềm phục tại nước ọ a nổ cùng quỷ đạo người không giới hàng ngàn hôm nay đều trang phục trở thành băng hải tặc bách thu trang phục và vóc ít đeo rất dễ dàng liền lẫn vào trong đó chúng ta minh bạch treo gen gen nhựu si ba người nhìn về phía sở tù si nàng là chỉ huy người nhìn ta cái gì bọn hắn đều chỉ thị như thế nào hành động cùng đánh lén là chuyện của các ngươi nàng nắm vớt bọc nhỏ ngồi tại bệ cửa sổ thực lực của ta ngay cả các ngươi một nửa đều không có đánh lén sự tình các ngươi đi làm đi đ ạ t được sở tù si đồng ý ba người sớm đã có chút ngửa tay coi như không đánh lén các lô cũng muốn làm chút nhiều loạn ở đây đều là địch nhân của bọn hắn đều là hải tặc đối phó ai cũng có thể ba người dùng s ộ cao tốc biến mất trong phòng sợ tù s ỉ kéo l â y cái c ằ m lộ ra nữ ác ma t i ể u d u n g đi tìm chết đi những n à y ngu xuẩn gò dù sẽ thật sự là tại b ạ n gạ cả sổ ngốc lâu không biết tập hợp lực lượng còn tại để bọn g i a hỏa này đi chịu chết chính p h ú người đóng vai trở thành băng hải tặc bách thú người muốn mượn đao giết người nào biết được hiện tại cục diện vô cùng thế yếu những n à y chính p h ú người không có cách nào lẫn vào c ắ t lô đội tàu lớn dù sao hôm qua đều ở trên mặt biển đồng thời lấy đội tàu vì đội ngũ rất dễ dàng liền phát hiện không quen biết người điểm ấy cắt lô lâu dài nhắc nhở nếu là đối thủ vậy liền đều là lực nhân m ị cạ s ạ hiện tại liền đã giết chết hơn hai trăm n g ư ờ i với lại c h ầ m c h ầ m vào chính p h ú người giết chính p h ú người lẫn vào băng hải tặc bách thú sao đào trạm phong hầu m ị cạ s ạ rút ra nàng lưới dao chỉ cần đơn giản giao thủ liền có thể phát hiện khác biệt chính p h ú người đặc biệt ưa thích hai chiêu sụt u cùng c á t cả m ị cạ s ạ từ trận địa địch giết ra đến dỗ pin nàng hô hào chỉ thấy trên bờ vai mọc ra cái lỗ thai cùng một cái tay dỗ pin trái ác quỷ năng lực thai nở hoa xoay tròn chi hoa thông chi chính phú người có tên đẩn để bọn hắn cẩn thận tay làm ra không có vấn đề động tác hóa thành cánh hoa biến mất dô pin tại sú nạ lớn nhất vị trí mở miệng d ú nạ tỷ đặc biệt tổ hợp quyền d ú nạ túi đầu xem xét nghe được là dô pin miệng minh bạch khoe miệng cười cười đối trên bầu trời hai tay một l o ạ t trên đỉnh đầu vài trăm mét vị trí x o á t pha lê vỡ vụn thành một hình tam giác không gian vợ sóng đồng thời liên tục vang lên ba tiếng thanh âm to lớn các lô đội tàu lớn bên này tất cả mọi người có thể trông thấy cùng nghe thấy thư này số bảy trăm tám mươi ba có chính phú người trà trộn vào tới chỉ ít mỗi cái đội tàu hạch tâm cán bộ biết tín hiệu là có ý gì để mọi người lẫn nhau cẩn thận một chút Băng hải tặc bách thú người không biết, còn tại Chế trên bầu trời cắt lô đạp trên phong nguyên tố kỳ lân trong miệng phun ra cự hình phong trí bắn muôn cải, cải đồ đạp trên thường vân thân thể trên không trung thay đổi phun ra viêm tức s o n h phương ở trên trời đối oanh chương năm trăm tám mươi cải đổ vs cát lô chương năm trăm tám mươi cải đổ vs cát lô n h từ tức p h trong miệng thốt ra đại lượng phong nhận giống như cả mặt kỷ trăng kích cải đồ chiêu này có thể đem địch nhân tính cả áo giáp vũ khí ở bên trong cùng nhau sẽ rách nhưng cùng c ắ t lô phong kỳ lần phong nhận đối đầu còn có một tia thế yếu cũng may cái đồ có thể phun về số lượng có ưu thế như n g là cắt lô tay phải ba đạo hồng quang ngưng tụ đối phía bên phải kéo một phát ba diễm hỏa diễm sung phong kích hỏa kích siêu tốc mà đi nguyên bản phong bạo tại va chạm tại c ắ t lô lửa này kích trùng kích vào bạo tạc hỏa diễm tại phong khuyết tán bên trong bao trùng mở cải đồ toàn bộ thân thể bị nóng hổi chi hỏa trùng kích đau đến ngao ngao trực hiếu đáng giận một cải đồ nhất phi trùng tiền chứng cứ trên tầng mây xoay tròn cũng phóng thích lôi mình lòng quyền vôi phong cải đồ trước thông qua long hống phong thích lôi minh kiểm chế định nhân dùng lại thân rồng giống như con quay làm ra chu vi hình tròn xoay tròn vận động cũng phong thích đủ để đem địa hình cắt chém lôi minh đánh phía c ắ t lô hạn chế hắn phong kỳ lân di động sau đó phá hư quái phong tập quân xuống đến nhưng là c ắ t lô nơi này một tay một đỉnh phong kết tinh bình t r ư ớ n g đính trụ phong bạo kỳ lân hướng về phía trước t r ú n g kích trên bầu trời lưu lại tàn ảnh quy tích nhẹ nhàng đột phá cải đồ lôi minh khu vực không có g i kết tinh ngăn cản cải đồ chiêu thức rơi xuống các lô quay người trả lại cải đồ phong điểm đem lửa long quyển phôi phong tăng thêm các lô châm lửa trong nháy mắt biến thành siêu cấp đạn đạo chính phía dưới liền là quỷ đạo hội t r ư ở n g nơi này tất cả đều là c á i đồ chủ lực cái gì hòa câu xuống chạy mau a làm sao có thể chạy đi được siêu bạo tạ cầm ẩm cái đồ chiêu thức nói ít miểu s á t năm trăm người trở lên tất cả đều là hắn băng hải tặc bách thú người đáng chết cát lô c á i đồ giận dữ giờ phút này cát lô đã thân thể hướng về phía trước làm ra rút đao động tác m ô p h ỏ n g phù di tỏ ra thiên thạch triệu hoán lũ, lũ hào quăng màu tím xuyên thấu tầm mây cải đồ ngẩng đầu l ú trong vũ trụ một viên vẫn thạch khổng lồ đang muốn đánh tới hướng hắn cát、lô. dạng này chiêu thức cũng có thể đập chúng ta sao cài đồ cười nói tốc độ quá chậm có đúng không cài đồ nhìn thấy cắt lô cười tả lúc phát hiện không đúng bởi vì thiên thạch đánh tới hướng địa phương đúng là hắn quỷ đ ả o kiến trúc cái này thiên thạch đập xuống đây chẳng phải là cái này đầu lâu đều muốn nghệ không có hôn t r ư ớ n g nhiệt tức cài đồ bị bất đắc dĩ chỉ có thể dùng nhiệt tức trùng kích thiên thạch nhiệt tức uy lực không tệ đem thiên thạch xuyên qua đồng thời chạy hướng vị trí cài đồ trí tuệ ánh mắt đem mảnh vỡ thiên thạch lao xuống cắt lô đội tàu lớn đa số phương hướng cài đồ nguyên lai tưởng rằng cắt lô muốn chia tay đi hủ nào biết được cắt lô bay vọt lên trên không trung dưới chân chỗ đạp phong kỳ lân cùng hắn lại triệu hắn hai đầu hỏa kỳ lân đồng thời nào h về phía cải đ ồ kỳ lân mở rộng miệng cắn lấy cải đ ồ trên thân thể về phần tung tích thiên thạch thể d u nạ đã sớm chú ý tới d u n g trời vỡ nát ba độ quyền một quyền đánh phía bầu trời hoa tạch tạch tạch kẽm k ế t bầu trời nếp bốn miệng thủy tinh nước bảy tám đoạn đem cái kia bị xỏ xuyên thiên thạch đánh từ xa thành bụi phấn chính là bởi vì có xu nạ giữ gốc cắt lô mới như thế yên tâm cải đô bị cắn trên không trung nao ngọi xoay người muốn hất ra ba đầu kỳ lân ngay, tại hắn tránh thoát ngay mắt. Kỳ l â nhưng t i là đáng yêu khai da dày thịt béo liền xem như nổ rách ra đổ máu da hỏa này cường thế từ phạm vi nổ bên trong thay đổi đi ra cường thế rơi vào quỷ đạo đắp phòng từ thú hình thái biến thành bán thú hình thái không biết từ chỗ nào lấy ra lang nha bồng dài mẹ ẩy hạ kệ xoay trọn lấy đối giữa không trung vung lên còn nghĩ đến phản kích kim cương đích chiêu này cùng loại với đại kiếm hào bay lượn tràng kích dựa vào cải đồ sóng to lực lượng cho phiến đi ra cắt lô bàn tay đẩy thiên hỏa ngưng tụ thành ạ kẹ đủ gào thét mà xuống cùng cải đồ chiêu thức đối bính trúng kích hai c ố lực lượng duy trì mấy giây cắt lô cải đồ nối không trung giống to nhiệt huyết la lên cắt lô hình thái chuyển đổi nguyên tố kỳ lân chuyển đổi thành thần nguyên kỳ lân rơi xuống từ t r ê n không toàn thân p h ả n g phất d ắ t lên t ầ n g bạc hào quang màu xanh lam xem chiêu đi cắt lô quỷ đảo mái nhà phía trên cải đồ tốc độ cao nhất phóng tới cắt lô bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bác hỏa hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quần ở hắn lang nha bồng bên trên giải huệ ẩy h bạc lam sắc qua mang vụ bạc màu lam bật sổ sổ cù bao k h ỏ a cánh tay hạ ủ sổ cù quân lấy bao k h ỏ a thân nguyên lục trọng thiên hỏa kinh phong lang nha bồng cùng bay vọt lên cắt lô cường quyền đ u ổ i bính đông đinh t hai nhức g ó c tiếng oanh minh cả hai đ u ổ i bính như chăm nói hửa lúc oanh minh năng lực thấp người muốn che hai lô thai cũng may hai người là tại quỷ đ ả o trên lầu chót đ u ổ i bính trong đám người chiêu này đ u ổ i bính phụ cận người toàn bộ phải bay ra ngoài hơn ngàn mét không hổ là cái đồ cái này giải mệ h o c kẹt uy lực cũng không tệ lắm cắt lô khỏe miệng cánh t nắm đấm còn cùng cái đồ lang nha bồng duy trì lấy nói là tán dương cái đồ. nhưng c á t lô thân thể cũng không lui lại một bước không nói bảy mét một cải đồ cái k i a b u ồ n thô cánh tay bắt đầu run run run trên lực lượng thế mà mình rơi xuống hạ phong cải đồ cắn chặt hàm răng đó là s ử suất toàn lực mà c á t lô biểu lộ rất nhẹ nhàng lưu quang cắt lô hướng về sau nhảy một cái trên hai tay nặng nề đại địa còn mang nham lực lượng nguyên tố sau lưng nham kỳ lần gào thét cải bóng lưu quang vĩnh nham tuyến cổ thiên nham quyền cải đồ gào thét đồng dạng cơ hắn lang nham đồng sau phương điên cùng đôi bính đông đông, đông đông đông đông bao tố lưu quang lấp lóe cơ bản không nhìn thấy cái bóng siêu cao tốc đôi bính công kích Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cắt cộp cộp cộp cộp cộp c lô xong quyền điên cùng tấn công cải đồ nắm vút lang nha bổng như là phát điên đ ổ i bính lôi minh tiếng nổ mạnh không ngừng nghe được phía dưới trên chiến trường song phương lòng người bệnh đường sinh dục đều muốn tái phát tốc độ ánh sáng phong bạo đ ổ i bính hai người tại quỷ đạo đ ỉ n h chót đ ổ i bính hơn ngàn c h i ề u trong lúc đó một n g h ì a i ba bốn năm sáu bảy đây là cải đồ tại đối công lúc thân thể bị đánh năm đâm số đang đánh bên trong thứ mười quyền trong nháy mắt cải đồ không chịu nổi phúc từng cái phun máu bay rớt ra ngoài đầu đâm vào trên mặt đất xoay tròn chân đâm vào trên mặt đất giống như là còn quay xoay tròn hơn mười vòng Lang nha bổng hướng về cài đồ, đồ bạo nhảy dựng lên cô sẩn dờ ra nạ ra cụ xoay tròn lấy mình gậy sắt đem hạ ủ sổ cụ hạ kỷ quấn ở gậy sắt bên trên hướng phía dưới công kích nhưng là cài đồ đã lóe ra đi cài đồ lang nha bổng truy ngã xuống đất trên mặt tràn ra màu đen tránh mang nó sinh ra đợt công kích đánh rách tả tời mặt đất bất quá cắt lô đã sớm nhảy vọt đến không trung đối với cải đồ chiêu thức đã sớm biết được xoay tròn một kích mang theo hỏa diêm đá bay cắt lô đứng lên cưỡng ép vung ra l a n g nha đ ổ n g chừng năm t r ư ơ i hai kính cùng q u ỳ n cùng vạm đi cùng cụ y nạ chừng năm t r ư ơ i hai kính cùng q u ỳ n cùng vạm đi cùng cụ y nạ cải đồ đứng lên cưỡng ép vung ra l a n g nha đ ổ n g để ngăn cản cắt lô hỏa diêm đá bay và chạm dưới hai cố lực lượng tranh lệnh biểu hiện ra ngoài cải đồ hai tay vung vẩy làng nha bổng dồn dày trên lực lượng bị cắt lô áp chế cắt lô thân thể nhất chuyển xoay tr c á i đồ bộ mặt bị trọng kích giang bay ra ngoài ba viên đồng thời quay đầu lúc c á i đồ trước mặt là một đầu gào thét xí viêm kỳ l ầ n ven cái đồ bay ra ngoài vài trăm mét đập xuống đất lăn lông lốc vài vòng suýt nữa rơi xuống cầm lấy lang nha bổng cảnh giác phản kích nào biết c ắ t lô cũng không có lập tức truy kích đi lên bởi vì tay phải ngăn cản không gian pha lê vỡ vụn suýt nữa mệnh trùng c ắ t lô k h í p mắt nhìn xem nơi xa ha ha ha, ha đánh lật ra đánh sai lệnh thân yêu thật có lỗi thật có lỗi dù nạ còn ha ha cười to trên bầu trời có bốn đám hết vụ đều l à sủ nạ chấn động quyền đà chết băng hải tặc bách thú người bây giờ còn có hai cái cánh nhưng bảng hí lại nở trên không trung bay lên Sủ nạ đánh sai l ệ n h đánh tới cắt lô nơi này trở về tại thu thập ngươi lại nhìn quá khứ cải đồ thực đã hoàn toàn đứng n ữ n g cải đồ hiện tại nhận thua nhưng còn kịp cải đồ cũng không hoảng hốt lau máu trên khoẻ miệng xuất ra bên hông hồ lô rượu tân tân tân uống đáng giá ta toàn lực xuất thủ đối thủ lại là cái chừng hai mươi t i ể u tử vậy liền để ngươi biết ta tất cả thực lực a cải đồ uống xong dòng giá hồ lô rượu a cười ha ha lấy gần đạo di r ư s ạ c n đem hạ ủ sổ cụ hạ kỷ quân ở gậy sắt bên trên gậy sắt đầu sẽ trở nên to lớn gấp m ộ ư ơ i lần cải đồ sông lại điên cuồng công kích cắt lâu nên đón vậy liền để ngươi triệt để tâm phục khẩu phục tốt nham kỷ lân hàng thế chi khải toàn thân đại địa khải giáp cắt lâu cùng cải đồ lần nữa điên cuồng đ ố i bính ở trên không trung quỷ đảo phía đông đ ố i bính cũng là nhiệt huyết v ả m t h dẫn theo đại đao cùng kín h trên không t r u n g đã đối chặt hơn ngàn đao v ả m t h đột nhiên kéo cao thân vị hai tay nắm vút đại đao thủy tổ máu ác ma trăm mét á c ma xuất hiện vạn t h cánh biến thành huyết hồng sắc hai tay một đao chém xuống thịt bị hủ lập tức né tránh l i ê n thấy thiên địa h cám nửa giây toàn bộ quỷ đ ả o phía đông bị chém ra ngàn mét khe danh k i n h là né tránh nhưng là phía dưới không ít băng hải tặc bách thú người trực tiếp bị miễu sát chém thành hết u y vụ viêm hoàng khi lợi dụng trên người mình thần bí hỏa diễm từ trong tay biến ra hỏa cầu tiến hành công kích vạm t ì nhẹ nhàng né tránh đ a n cung hoàng khi lợi dụng biến thành rực long thân thể là mình lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước lao xuống liền là dùng cánh công kích mà thôi vạm ty quay người bách viêm chạm đây là mỹ cả xạ c h i ê thức vạm ty thể p h á c mạnh hơn thường xuyên so tài liền học được thuấn chạm ra ngoài châm đến cắt chém phong nhận trên không trung xoay tròn trốn tránh hắn kinh ngạc phát hiện mình tốc độ phi hành không có chút nào ưu thế với lại nhiều lần như vậy va chạm dưới hắn cánh đã đến chỗ là vết thương cũng may hắn xem như là n y gì ả tộc lại là hệ r é a n trái ác quỷ năng lực giả khôi phục cực nhanh điều tự tôn hoàng tím đem đầu của mình giống ná cao su đồng dạng kéo về phía sau sau đó b u n g ra sinh ra cường đại sóng xung kích cự xấu xí cùng chịu tượng công kích nhưng tốc độ có thể so với laser bất quá phấp vạm đi nhịn không được cười tránh ra công kích đối với nàng tớ nói liền xem như laser chỉ cần khoảng cách đủ cũng có thể né tránh chiêu này nghe cắt lô nói qua nhưng thật nhìn thấy ta liền không có gặp q u a xấu như vậy chiêu thức cầm đầu mình khi ná cao s u sao í t bị vạm tỉ cười giận dữ nhận lý song hoàng huy động cánh từ phía sau lưng hỏa diễm bên trong phát xạ hỏa diễm đạn tựa như súng máy vạm tỉ xuyên qua hỏa diễm mưa đạn phía sau hút máu ác ma dương cánh huyết sát ác ma ổn trạm thiêu đốt máu tươi đại đao vung vẩy mạ qua rõ rệt cách xa nhau có hơn ba trăm mét nhưng là bầu trời một đạo huyết quang xé rách mạ qua t t mở to hai mắt nhìn phun ra một mụm máu tươi rơi xuống cảm giác ngũ t ạ n g lục p h ủ gặp phải trọng thương đây là cái gì chiêu thức rơi xuống đất còn chưa đứng vững vàng t ỷ đã khiêng đại đao chém xuống đến mơ tưởng hướng về phía trước biến thành thú hình thái bay ra ngoài tăng thêm tốc độ vàng t ỷ một đao trọng chạm trên mặt đất tạch tạch tạch tét từ quỷ đạo phía đông tác động đến ba ngàn mét chạy đi đâu vàng t ỷ chân cánh đuổi theo tại hội trường lầu một chiến trường chính cụ ý nạ cùng kín chiến đấu cháy bỏng so với sóng to ngang tàn v à n tì hoặc là gụ dạ gụ dạ no mi uy trấn su nạ cụ ý nạ là cắt lô một tay mang theo tới cái thế giới này n ư hải t ừ trung sinh t ừ n g bước một dựa vào siêu nhân nghị lực mạnh lên quyền là uy tín lâu năm cường giả tuổi tắc năm mươi lăm là cụ ý nạ gấp đôi càng nhiều toàn thân khoa học kỹ thuật cải tạo các loại quái dị súng la s e r cùng thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp nhưng là cụ ý nạ song đao nơi tay cả hai đ ố i bính mười phút đồng hồ quyền sử xuất màu đen nổi giận mới y ế n n n g quyền còn có phong đến quyền cùng bờ giả có su r u ộ t c h ó i buộc chiêu thức không giống nhau uy lực to lớn nhưng là cụ ý nạ nắm ruốt song đao không chỉ có, không có bị đánh trúng một lần trong tay cả số sủ kỳ còn chém dụng quyền cái đôi c ự phẩm đại bảo kiếm a chương năm trăm tám mươi ba chém giết ba thai thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba chém giết ba thai thứ nhất quy nhìn một chút mình bị chặt đứt máy móc c á i h đôi đồng thời tầng lầu b o n g thuyền từ bình tầng chém tới dưới lầu vừa rồi một đau kia sau lưng của hắn mổ hôi lạnh ứa ra cả s t xù kỳ quan g mang n h ạ t nhạt nó cùng cụ y nạ đồng dạng mười p h ầ n điệu thấp không có hoa lệ bề ngoài nhưng b ộ c phát uy lực một đau kia ưu hảo quang màu xanh lục quả thực kinh khủng gậy sợ t ì n tiên đ i ề u trảm xong đau múa cánh hoa hoa chim lôi quang lấp lóe vây quanh hướng q u y hoa hoa q u y u y ngậm xi gà s ử xuất ra gờ mạ 6 á bên trong sở mặt kỳng z chiêu thức từ phân mắt phát xạ chùm sang đánh đem chỉ đỏ d ì bắn phá bạo tạc phát điện quỳn quỳnh d ư ỡ n cổ lên lại xuất hiện ra gờ mạ 6 á bên trong đèn d ễ ký bờ lưu chiêu thức toàn thân mở điện trạng thái dối dài cải tạo cổ dùng hắn n g ụ m lớn muốn cắn c ù ý nạ c ù ý nạ động như t h ỏ chạy tấn manh như gió bay vọt đạp ở trên xà nhà xoắt quỳn cắn một cái nát nhưng cắn một cái nát nhưng cắn một cái nát nhưng càng mạnh một đường chỉ là quỳn chiêu thức đặc thù các loại trải bắn sạch buộc tầng tầng lớp lớp lớp để cửa gậy sợ tin hát mạn đà la quyền lực quyền cụ ý nạ trong t r ạ m hình thành màu đen mạn đà la hoa lấp lóe bất quá quyền cái này máy móc thân thể cánh tay trái rôi dài cưỡng ép ngăn trở cụ ý nạ công kích đột nhiên quyền ẩn thân không thấy g ợ mạ chiêu thức c ẩ n hình đèn sao cụ ý nạ thu dị h o a ra m à n nổ hai tay nắm v ứ t cả sổ sù kỳ cảm thụ được chung quanh biến hóa tâm thần hợp nhất nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt hướng về bên trái bộ lạc lam sắc yêu cơ cụ ý nạ hai tay chạm kích màu lam chấp lóe chạm phá hai trăm mét quy tích cái gì từng cái q u y hiện hình tại bị chạm kích phương hướng trước người bị chém ra lỗ to lớn. máy móc linh kiện cùng huyết lục tiến tung t ó é tại cái kia ngao c ổ thiếu tại q u ỷ đ ả o hội trường lầu hai mọi mù sen đối c h i ế n tay hồng hai gạ laz có được hệ ả ạ n x ỉ ẻ n cự cá sấu sông nin hình h thái hắn biến thân làm trăm mét tự ngạc cũng bách t h ú hình thái còn có thể hai chân chiến lược hai tay cầm trăm mét sách mặt trăng khuyết đại đao toàn thân vũ trang áo giáp cảm giác g á p bách m ư ờ i phần nhưng là đối thủ của hắn là để bất luận kẻ nào đơn đấu đều kinh khủng mọi mù sen gạ laz đối mọi mù sen liên hoàn trả cả tầng lầu sàn nhà bị hắn cày mở khe ránh nhưng lại nhìn mọi mù sen thân ảnh nếp đốn, hắn thiên tân Kiyukasuge, m ọ một tì sủ kỳ vô ảnh. Còn n g â mù khẽ. Mọ m sen xuất hiện tại hắn sau lưng giống gã l a d ẹ t gầm khét quay người dùng vũ khí giật hiến nhưng là lại là giả còn đi ra chẳng kích p h ố c thử từng cái gã l a d ẹ t đ u ổ i phải băng máu máu tươi bắn tung tóe mà ra hôn trướng gã l a d ẹ t gào khóc giận dữ đối đ u ổ i phải ra m ọ mù sen c h ạ m tới bổ ra thành hai nửa lại là huyết ảnh m ọ mù sen xuất hiện tại hắn cánh tay trái vị trí một đau c h ẳ n kích phóc thử từng cái máu tươi như trụ bà vai có thể nhìn thấy xương cốt thân ảnh lại huyên hoa biến mất tại ta m ò một sủ kỳ lĩnh vực phạm vi bên trong ta tỏa định mục tiêu vĩnh viễn cơ bản cũng không tìm tới ta m ò mù sẻn trái cây năng lực có thể tại thân thể nàng phạm vi bên trong có thể cho đối thủ thực hiện vô số chân thực với ảnh căn bản không biết nàng chân thân ở đâu không chỉ là người liền ngay cả chiêu thức cũng có thể thực hiện cái này không hợp t h ó i t h ư ờ n g vì cái gì không nói vĩnh viễn giống như là sủ nạ cùng cụ y nạ cơ bản cũng không tìm tới mở đỡ xạ cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất bao trùm toàn bộ lĩnh vực án có thể xem thấu bản chất về phần cát lô m ọ mù sẻn thức tỉnh trái cây năng lực còn nói chỉ cần có thể tại nàng lĩnh vực bắt lấy nàng tùy tiện cắt lô làm cái gì kết quả năm giây liền bị cắt lô năm lấy mang trở về gian phòng của mình đi trước thực lực tuyệt đối tác dụng không lớn nhưng ở t r ê n lệch không lớn lúc m ọ mù sẻn chiêu này khả năng chỉ có phú gì tỏ dạ cái này trường kỳ mù l o à kẻ bùn sô cụ hạ k ỳ cao cấp nhất người miễn cưỡng có thể tìm tới vị trí của nàng đáng giận đáng giận đáng giận gã la r phát c u ồ n hướng về bốn phía vung vẩy vũ khí thân thể xác thực cường hành bị m ọ mù sẻn chém bốn phía vết thương toàn bộ không ngừng chảy máu y nguyên còn tại phát cuồng chiến đấu hoa đào c h i tâm dưới ánh trăng hình bóng phong hoa tuyết nguyệt trôn vùi thanh t ỉ n h c h ẳ m g ã là d ẹ t tay phải bị hoàn toàn chém rụng máu tơi ư còn u vún phốc thử tay trái cũng bay ra ngoài cái gì cũng không thấy phốc ti thân thể bị xuyên thủng cái lỗ thủng gã là d ẹ t nhìn xem thân thể lỗ thủng quỳ trên mặt đất nhìn xem lúc này mới hiện hình chân thân mọi mù sẻn đi địa ngục xám hôi a mọi mù sẻn thu còn tì ra xoa xoa mồ hôi trên c h á n phóng thích đại diện tích thức tỉnh trái cây lĩnh vực tiêu hao vẫn là rất lớn ba thai thứ nhất hồng thai cái thứ nhất nga xuống gã là dẹn đại nhân đổ gã là dẹn đại nhân bị giết chết thật bị giết chết. trong i n tức k nháy nửa t thể tại liền có h n pin ra. Tốc thúc đẩy, phá hủy địch nhân. Trong mắt các lô đội tàu lớn nhân sĩ khí dâng lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn bách thu đoàn hạch tâm liên tục ngã xuống t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố bách thu đoàn hạch tâm liên tục ngã xuống hồng hai gạ l à dẹt ngã xuống đ ố i băng hải tặc bách thú sĩ khí có nhất định ảnh hưởng đồng thời hiện tại sống mái với nhau vô cùng kịch liệt rõ ràng là băng hải tặc bách thú sàng chọn tinh anh nhân số là c ắ t lô đội tàu lớn ít hai năm nhưng chiến đấu mới không đến hai mươi phút liền đã từ quỷ đảo bên ngoài áp chế đến quỷ đảo phạm vi các h i n h đệ xông lên a vừa mới lao ra một cái hỏa quyền xa b a n h tới bạo t ạ c mấy chục người kêu thảm quá mạnh quá mạnh ba cái kia băng hải tặc cắt lô nữ nhân quái vật gì vũ khí cũng không phải là một cái cấp bậc b ậ b y năm hai tay biên ảo gạt lình nạ bị cầm sông thương hỏa lực á nạ kỳ gì ẹ g ì n à một cái hỏa quyền đập tới nằm vợ cũng muốn n ằ m dạp trên mặt đất nàng mặc dù lười một chút nhưng thông minh hơn người học tập rất nhanh thể thuật tu lũy nhưng đôi trái cây năng lực khai phát rất mạnh hỏa d i ễ m tại trong tay nàng đã chơi ra hoa băng hải tặc bách thú phát động mấy đợt công kích đều bị áp chế lại đồng thời mang theo mặt nạ quỷ người mặc màu trắng nước hoa nổ p h ụ c xước cầm trong tay lang nha bổng giải n ệ n ây hạ kẹ lôi bổng q u é t ngang ba mươi người bị đập bay ra ngoài tê thảm g i mạ tổ đánh băng hải tặc bách thú người không có chút nào mang lưu tình mọi người cùng ta hướng đánh nát bọn hắn dã mạ tổ còn dẫn đầu xung phong còn tốt cắt lô không nói nàng là cải đồ nữ nhi nếu không muốn chấn kinh người một nhà c á i cảm q u y n cùng kinh đều tại đại chiến cải đồ đang cùng cắt lô tại mái nhà va chạm băng hải tặc bách thú hạch tâm chiến lược thiếu hụt liền thể hiện đi ra phải nói cắt lô thuyền hải tặc cường giả nhiều lắm còn lại phờ ly hinh xích vợ lách ma di ạ cùng nộ dị cổ đánh nhiệt tình song phương là so tài t h u ậ n tay giết chết phụ cận băng hải tặc bách thú người un thì cùng ạ dạ si nhìn xem là liệu mạng nhưng kỳ thật đều có tránh đi trí mạng vị trí ạ dạ si đương nhiên biết un t h là cắt lô nằm vùng người nhưng cái này đại chiến trưởng thành cơ hội nàng nhưng sẽ không bỏ qua giao thủ lúc còn lan đến gần phụ cận ây ý h o à n một mực tại triệt thoái phía sau p h ả n kích liền là không muốn đánh y tứ u ho u ho no mi cá mập h ổ hình thái bật mặn tại trong hồ bị dĩ bệ dẫm lên đánh trên đầu tất cả đều làm máu dùng thực lực nói cho đối phương biết đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi con mèo đại chiến n ệ cổ nệ cổ no mi mèo ngớp hình thái kèm cùng hệ mịt thị cặn n ệ cổ mạ tạ hình thái lệ ổ nạ bờ bính lệ ổ nạ trưởng thành nhanh chóng để cho người ta trố mắt l ư ớ i n ệ cổ mạ tạ cựu hồn sắt tâm thứ chín đạo hào quang n g ọ tím tại các em trong tầm mắt chín đạo dài mười mét độ v ố t mèo mổ ra không gian t r u n g quanh nàng t à hữu thậm chí nàng cúi đầu xuống nhìn lúc vụ của mình bị lợi trào xuyên thủng mở lễ ố nạ q u a y người miêu ma vĩ mệnh xuyên đấu chín cái cái đôi dung hợp thành một thanh tử quang trường thường xuyên qua các em thân thể đem nó đính tại quỷ đạo lầu cắt trên vách tường lễ ố nạ liếm lắp mình trên lợi trào máu tươi nhiệm vụ hoàn thành có thể tự do hoạt động nói xong nàng bán thú hình thái bay nào hướng mặt khác một đoàn băng hải tặc bách thú người về phần h、e、lằn đại hiệu hình thái g i kỳn đã bị nữ đế một cước đá chết thiếp thân còn muốn xử lý càng nhiều. dạng này cắt lô liền sẽ khen ngợi tiếp h thân hạng cốc ngươi không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân ưu tú nữ đế tại cái t i ê u bản thân say mê bùm lò sát sinh lò phát động trái cây năng lực đem nữ đế khía cạnh người toàn bộ cắt chém thành khối vụn hạng cốc chủ nhà thân thể ngươi khó chịu sao nữ đế cái này mới hồi phục tinh thần lại tiếp h thân rất t ố t đầu ngươi cái tên này không cần đoạt tiếp h thân công lao nói xong nữ đế bay vọt ra ngoài trên cao rơi xuống một ướp a n h ba trăm mét bạo tạc mặt đất vỡ vụn băng hải tặc bách thú kéo thảm xoay tròn đá bay vô số người tại nàng phạm vi bên trong hò đá lò nhìn xem xoa trên đầu hô hàn cọc đương g i a là khó khăn nhất giao lưu tồn tại thật sự là bội phục c á t lô đại nhân hàn cọc đối với hắn là ngoan ngoãn nói xong lò mang người tiếp tục thúc đẩy mọi người đuổi theo không cần loạn trận hình phối hợp xù nạ nữ đại đương g i a chỉ lệnh c á t lô có thể toàn tâm chiến cãi đồ là có xù nạ thô bên trong có mảnh chỉ huy c ù n g d â b in lò nam còn có mỏ mụ sen bọn hắn hình thành nhiều một chút trèo trống hoàn thiện cái này hai mươi ngàn người chỉ huy cho nên c á t lô căn bản không cần lo lắng chiến trường át hoa băng hải tặc thuyền trường sa m ạ bị chém giết đầu chọc thiết quyền dỗ tạt nhân quả trái cây năng lực giả bị mỹ cạ xạ cắt đất cổ chỉ có một cái tay mẹ đệm m ọ d in còn ở tại chỗ chấn kinh băng hải tặc cắt lô hoảng sợ t ù nạ dung trời hám địa quyền gù dạ gù dạ no mi tăng thêm quái lực thẳng tắp quanh quyền mẹ đệm m ọ d in chính là vỡ vụ n vị trí trung tâm thân thể vỡ nát ngã trên mặt đất ta ta hay là nên ở tại đông hải a chương năm trăm tám mươi lăm băng hải tặc bách thú tam phương hướng t a n tác chương năm trăm tám mươi lăm băng hải tặc bách thú tam phương hướng t a n tác Phở hình nhìn thừa thật lì lại còn xịt xem vị, ba kỳ đ đỏ rồ đỏ rồn ro mi xả mặt cũng bị chém rụng mẹ đệ m ò n lin đã nằm trong vũng máu tại đông hải hải tặc vòng hắn đã là so sánh có danh tiếng đi vào thế giới mới gia nhập băng hải tặc bách thú cùng tứ hoàng cái đ ổ cùng một chỗ chinh phục thế giới nào biết được gia nhập còn chưa hai tháng tưởng niệm đông hải cái kia tự do khoái hoặc địa phương k h ì lại nở càng là gia tốc tan tác tại quỷ đảo mái nhà đã nghe được c ắ t lô đội tàu lớn thanh n â m giết vào quỷ đảo hội trường cải đồ, đồ sắt đến nắm v ư t lang nha đồng ha ha cười to thua còn sớm đây xem chiêu cắt lô cài đồ uống rượu càng thêm cùng n h i ệ t Tiểu bắt quái. long cài đồ cùng hống lấy phóng tới c ắ t lô lang nha bổng lấp lóe màu đỏ thấm lôi quang thiêu đốt xí viêm kỳ lân c ắ t lô cũng tương đối hưởng thụ cùng cường giả chiến đấu song quyền kỳ lân gào thét mặt đất dạn nước sông đi lên hòa kỳ lân diễm quyền giáng lâm cài đồ t i ể u long bắt q u á i bị cắt lô ngăn trở cưỡng ép đẩy cắt lô thân thể hướng về sau đ ẩ y vài trăm mét nhưng là cắt lô phát lực kỳ lân gào thét gấp hai tốc độ doanh quyền phạt kích ngược lại đem cài đồ cùng đánh tới mặt khác một bên cài đồ chỉ có thể phòng ngự cắt lô quyền quá nhanh đồng thời quá mạnh nếu như không phải hệ z o t an hệ mịt thì cản c á i đồ sớm đã bị oanh gục xuống cái đồ s ử suất lực lượng toàn thân một cái phản kích hột bảo lôi bắt mái giải m ệ hoặc k ẹ thăng cơ bản xe pha không khí một gậy cắt lô cả hai tay kỳ lân dung hợp bảy đạo quang mang r ó c vào h ỏ a kỳ lân bảy múa tiên điệu tường diễm chân không tất cả mọi người ngũ rác phảng phất biến mất nửa giây cực hạn yên t ĩ n h nửa giây trong n g á y mắt bạo tạc ủy đảo mái nhà phía trên tiếng nổ mạnh dung trời hám địa toàn bộ nước bạo nổ đều tại lây động hải vực biển cả tiếng sóng trời trên đỉnh xảy ra chuyện gì phía trên lỗ h a i của ta đều muốn nổ Các、người đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không được mất thông ta coi là hòn đảo nổ tung người của song phương khắp nơi đều đang sợ hai giống đặc biệt là l ô thai t h ụ thương nghiêm trọng cái k i a t i ế n g nổ quá cường liệt dù pin thông chi các thuyền trưởng l ô thai có chảy máu người lập tức để phía sau rút lui dù nạ hô hào dô pin gật đầu dù nàng phù ụ nommy thông chi cái này đổi bính toàn bộ q u ỷ đ ả o hội trường kiến trúc bắt đầu vết n ư ớ c trên đỉnh sừng quỷ vỡ nát đứt gãy hạ xuống nhấc lên kinh hô đến cùng mái nhà x ả ra chuyện dì dạng và chạm phía dưới chiến đấu người căn bản không dám tưởng tượng bởi vì toàn bộ nước hoạn nổ thậm chí phụ cận hải vực đều bị tác động đến thậm chí có thể nhìn thấy lôi quang cùng ánh lửa lan tràn mấy ngàn thước đủ thấy vi lực to lớn ta đi lên xem một chút n ô d ị cố lo lắng cắt lô bờ lách ma gì ạ gật đầu cố ý lộ cái sơ hở n ô d ị cố dương cánh bay lên bầu trời nhìn thấy quỷ đảo trên đỉnh cắt lô cùng c á i đồ đã kéo ra cắt lô trên nắm tay có đang dỉ máu thiếu đốt h ỏ a diễm chậm rãi sửa chữa phục hồi miệng vết thương của hắn mà một bên khác cải đồ nửa quỷ ở nơi đó trong tay lang nha bồng đã vỡ vụn hẹn ngủ máu tươi song phương đều có bị oanh m sấm nổ liên miên lúc này d ư ớ i lên mưa vượt nhưng mưa này là không dội tắt được chiến đấu nhiệt huyết nhìn thấy c ắ t lô không có việc gì đồng thời mạnh nhất hình thái cũng không có mở ra dạng này nổ gì cổ an tâm chuyện của nam nhân nàng cũng không thể đi nhúng một tay bay thấp xuống dưới đối bờ lách ma di ạ liền là một ước ngươi làm sao còn đánh lén a Bờ lách ma di ạ cầm thế đao ngăn trở thế nào cải đ ồ đã t h ụ thương không nhẹ c ắ t lô đội tàu lớn đã rết vào quỷ đ ả o tiến hành theo chất lượng đao nhọn trận hình triển khai hẹn trở về chỉ huy nàng mang người tất cả đều là hải quân chức kia phương thức chiến đấu đồng thời còn có các lô c ù nạ g n kỵ gì hẹ dị nạ bọn hắn cho người hiện đại chiến thuật kỹ xảo toàn bộ bị h n cho vật dụng quét sạch một tầng băng hải tặc bách thú hướng quỷ đạo trong hội trường lui có gần một mươi người tại hướng p h ờ lờ kapi tổ phương hướng rút lui đám thuyền trưởng bọn họ lớn tiếng hô hào ta tại chú nạ nữ đại đưa ra mang theo năm cái băng hải tặc các ngươi hướng hội trường d ư ớ i tìm cẩn thận cắt lỗ nhắc nhở tạc đạn giao cho ta a đến năm cái băng hải tặc đuổi theo lò hô hảo m ợ mang lắc trường phong băng hải tặc đuổi theo a l ù xạ băng hải tặc đuổi theo a l ù xạ chém chết một cái băng hải tặc bách thú lâu la h tồn t ạ thợ tạ băng hải tặc phát huy ưu thế của chúng ta leo dơ lên đâm đồng dạng trường kiếm t ổ mỹ bị băng hải tặc đuổi theo tù nạ hô hướng sơ mút sơ mút n g ư ơ i dẫn người truy hướng về phở lở càm đi tổ chạy người m â u sơ mút cái này đôi chân dài không cần đến truy người đều đáng tiếc giao cho ta đi mới băng hải tặc dần ổ di y ổ đi theo ta la mưng băng hải tặc đuổi theo s ơ một phiên đội trưởng phá băng băng hải tặc đuổi theo hải tệ ý bay theo sát sơ mút nữ nhân ở giữa phối hợp càng ăn ý b ọ hệ mỹ ẩn mì tật băng hải tặc đuổi theo tám cái băng hải tặc đi theo sơ mút hướng về bên kia đuổi theo. Toàn bộ c h i ế n t r ư ờ n g tại c m t lô lớn đội tàu t r ù n g kích vào, biến t h h à n á p h ư ơ n g hướng. h ư ớ n g về h ộ i t r ư ờ ngu phía dưới rút l i h ư ớ n g về hội t r ư ờ n g t r ê n l ầ u đi, chương ò n có ớ n g về Phở LKP tổ ư h năm trăm tám mươi sáu hệ nộ cái này ngu ngơ muốn nổ lâu băng hải tặc bách thú là mãn g phu nhiều nhưng cũng không phải người ngu bọn hắn hơn năm vạn tinh nhuệ tại quỷ đảo vùng ven khai chiến bây giờ đối phương đã giết vào hội trường lại nhìn thờ lì hình xích còn có những cái kia không ai bị nổi dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng từng cái tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống m ộ ư ơ i vị to lớn m ầ mở cũng toàn bộ ngã xuống c á t lô đội tàu lớn người rét tiến đến không cần lưu lại không cần lưu lại c á t lô đội tàu lớn cũng có hy sinh cái này nửa cái giờ đồng hồ đoán chừng có hơn hai người chế i n tử t h ụ thương nặng hơn người không dưới ba ngàn không cách nào chiến đấu đều bị kéo về hiện tại hướng về quỹ đạo trùng kích c á t lô đội tàu lớn đoán chừng có hơn một mươi hai người đồng thời chia làm ba phương hướng lọ mang theo hai người hướng về hội trưởng phía dưới truy kích sở một mang theo hơn bốn ngàn người truy kích hướng về sở lở cap i tổ phương hướng triệt thoái phía sau người e n cùng mỏ mụ sẻn mang theo còn lại hơn sáu ngàn người tại hội trường bình tầng 853, hoặc hướng về trên lầu xuất phát cái đồ băng hải tặc bách thú nguyên bản năm vạn người hiện tại tử vong hơn hai vạn liên xù nạ c á c nàng các loại chiêu thức thay nhau công kích hình ảnh kia là thảm mắt n h ư t h ế nạp h ủ ba người chỉ ít giải quyết ba bốn ngàn bị cạ x a một người liền tại bên trong giết điên rồi toàn bộ băng hải tặc bách thú nửa cái giờ đồng hồ liền thảm trạng như vậy trước đó vài ngày còn chế rêu băng hải tặc bị ở mồn không chịu nổi một kích dù sao bít môn cũng chỉ biết sinh con dùng huyết mạch không chế băng hải tặc bọn hắn bên này là dùng thực lực cường cường liên hợp kết quả quỳ đại gia thực lực nửa cái giờ đồng hồ bị đánh hiế cường giả từng cái n g ã xuống hướng về phờ là ở ca đi tổ rút lui có gần bạn đây đều là sợ chết ra hỏa băng hải tặc cắt lâu cái nào biết rõ chúng ta những tiểu lâu la này là ai chạy trốn sau lẫn vào người bình thường bên trong a đem sừng quỷ hái một lần liền an toàn bọn hắn đi chịu chết ta nhưng không muốn chịu chết mang cái này loại tâm lý đám người này là vừa đánh vừa lui tả hữu người từng cái n g ã xuống sợt mụt đôi chân dài bọn hắn lấy cái gì so đôi chân dài một tỷ bờ gì, dọa đều hụ chết bọn hắn to lớn kiếm chạm kiếm to lớn chém ra bay lượn chạm kích cũng lớn hơn sợt mụt đuổi theo bắt đầu vô tình sát phạt sợ ta đánh tạt ngư c u n g chặt cải trắng đồng dạng đều cho ta vây quanh bọn hắn một cái cũng không được để chạy lọ mang người hướng hội trường dưới tiến công đi vào trong n á y mắt băng hải tặc bách thú người quăng ra trên trăm khỏa tạt đạn cẩn thận tạt đạn lò lập tức triển khai bùm lập trường bên trong tại hoán đổi vị trí đem tạt đạn trả về trở về ầm ầm ầm ầm ầm nổ băng hải tặc bách thú người kêu thảm chú ý thuốc nổ cẩn thận bên người bấy dập đánh tan bọn hắn lò chỉ huy tầng ầm một chiến đấu quỷ đạo to lớn tầng lâu gặp vượt qua hai mươi mét độ cao tầng ầm một có thể nói、so toàn bộ thương trường còn lớn hơn, trên còn có khắp mọi để Mọ mù sèn bay vọt lên lầu hai nơi này băng hải tặc bách thú rất nhiều người đều là cương liệt ngoan cố ra hỏa đại lượng đạn hướng nàng đánh tới bất quá những viên đạn này ngay tại muốn mạng bên trong lúc tự động chệch hướng căn bản là không có cách công kích đến mọi mù xèn nắm vút còn thi dạ phong tới thông đạo đ ị c h nhân nghe được đại lượng tiếng têu t h ẳ n g thiết lập tức mấy vị thuyền trưởng cũng nhảy tới còn có lôi quang xuất hiện hệ nổ cũng x u n g lên bốn phiên đội trưởng người động tác quá chậm vẫn là ta tới lôi long hẹn mang theo rất nhiều người dưới lầu im lặng bộ mặt là ai đem hai phiên đội trưởng để lên mọi người hai mặt nhìn nhau cái này hệ nổ là cái không quá nghe chỉ huy ra hỏa l i ê n nghe đến trên lầu hai lôi minh cùng tiêu thảm h nổ người cái ra hỏa so điện giật người mình yên tâm đi ta kẻ bủn xô cụ không chế rất tốt lôi long a n h tạc quanh một hai lâu nam bộ nổ tung toàn bộ quỷ đạo bắt đầu vỡ vụn khói đen c u ồ n c u ộ n m ọ t mù sen từ lầu hai bay v ọ t xuống tới e n cải biến kế hoạch đại bộ đội hướng ra phía ngoài di động cái này h ệ nổ n g u xuẩn muốn nổ lâu chương năm trăm tám mươi bảy kính tâm thái sở a chương năm trăm tám mươi bảy kính tâm thái sở a h ệ nổ nổ lâu e n lần đầu tiên còn chưa kịp phản ứng liên nghe đến lầu hai nổ tung toàn bộ cửa sổ kiếm cùng khối gỗ rầm rầm bạo tạc lôi quan bạo tạc tiêu thảm liên miên hiện tại ngươi đã hiểu a em cùng mấy cái phó thuyền trưởng trên đầu mồ hôi lạnh chúng ta chứt không đi lên để hệ nộ hai phiên đội trưởng biểu hiện một chút hẹn chỉ huy hệ nộ một mực canh cánh trong lòng hai phiên đội trưởng so lão xa thấp một đầu nhưng là hiện tại phiên đội trưởng nhiều mình là hai phiên đội thế nhưng là nhị ca a như thế đại chiến hắn đều không có làm sao biểu hiện gấp a gấp kéo mình lỗ thai dài l i ê n mở màn thả cái lôi long sau đó song phương liền kịch liệt đánh nhau chiêu thức của hắn đều là phạm vi lớn đánh tới người một nhà cái này sẽ bị cắt lô lão đại mắng lôi kéo lôi kéo cắt lô lão đại không phải thường xuyên nói lôi kéo sao hệ nộ lôi kéo mấy cái băng hải tặc bách thú hy l ạ i n ở giống to đối mặt đối phương cùng điện lôi kéo hiểu không lôi kéo lão tử mới có chuyển vận không gian hệ nộ nói một mình ngược những này tạp ngư hắn nhưng là vô địch băng hải tặc bách thú người đều gì có n g ư ờ i dạng này lôi kéo sao n g ư ờ i đây là dắt lấy người kéo a nào có thiếp nghiêm mặt kéo hệ nộ tại lầu hai điên cuồng chuyển vận dù sao ba thai cấp thực lực thậm chí đại phạm vị công kích so với mạnh hơn những này phổ thông lâu lại như thế nào là đối thủ của hắn phớt ở capti tổ phương hướng có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên này phong lôi nhất đô bạo tạc không ngừng đạo đánh kịch lìa ta đúng vậy a hai vị tứ hoàng chiến đấu không biết sẽ như thế nào bên này lòng người bàng hoàng bất kể như thế nào đối với chúng ta nước quả nội đều là chuyện tốt ta ta có nghe qua nghe đồn cái t i a tứ hoàng cắt lô không giống như là cải đột như vậy tàn bạo đây là sự thực sao ta cũng gần nhất nghe nói chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nhìn bên kia võ sĩ đội ngũ đi chín hiệp còn lại người tập kết nước quả nội còn thừa võ sư thì ổ gõ rô b ọ n người tập hợp ba trăm võ sĩ xông về quỷ đạo phương hướng vì nước bà nội xông lên a phớt ở capi tổ bách tính toàn bộ đều đi ra mặc kệ bên ngoài rơi xuống sở một chính đuổi theo băng hải tặc bách thú người tới tam vương sắp ra thủ ánh mắt lại trở lại hội trường phong bạo tàn phá bờ bãi đáp xuống cái này to lớn thân ảnh tự nhiên viêm hai k ì n h cưỡng ép rơi vào bình tầng hai chân phá vỡ sàn nhà trăm mét mới dừng lại một bên khác đông vạn g t ỷ khiêng đại đao cưỡng ép rơi xuống chim nhỏ chạy đi đâu vạn g t ỷ yêu mịn ngờ đầu tay trái vung lấy nàng màu vàng mái tóc liền thân cao so ra k ị c là vạn tỳ thân cao gấp ba nhưng tràng diện bên trên vạn tỳ hạ kỳ vờn quanh hoàn toàn áp chế k í n đáng giận trên cánh bổ sung hỏa diễm đem miệng vết thương của hắn toàn bộ khép lại vạn ty muốn tỷ tỷ hỗ trợ sao mọi mù sen nắm đ u ố t còn ty ra đi tới ta cũng có thể đọc thủ d ì ạ nạ là lấy à l máu tươi bao tay hoặc là trực tiếp đem hắn dùng lửa đốt nạ kỳ d ì ẹ、e、d ì nạ tam nữ cũng đi tới vạn ty là sẽ không để cho đúng không mị cạ xạ dẫn theo tất cả đều là máu tươi s o n g đao Tình cứ thế tại nguyên chỗ nhìn một vòng tất cả đều là băng hải tặc cắt lâu người chúng ta người đâu vừa rồi tại trên trời đại chiến căn bản không chú ý phía dưới lúc này mới không đến một cái giờ đồng hồ làm sao lại trong sân đều không người nhìn sang tại hội trường bắc cửa vào còn có b à n nhỏ ngàn bọn hắn người đang bị cắt lô đội tàu lớn vây công đồng thời lên lầu hai cửa vào trận địa sẵn sàng đón quân địch t r ư ớ c năm ngàn người nơi xa bị g i ế t ra quỷ đ ả o bên ngoài có hướng về phở lở kabti tổ rút l u i su thế đ o á n chừng có bảy tám ngàn người người đâu chúng ta năm vạn người đấu thổ chương năm trăm tám mươi tám cụ ý nạ chiến đấu chương năm trăm tám mươi tám cụ ý nạ chiến đấu tính tâm tính sợ a nhìn kỹ phát hiện đầy đất đều là thi thể tất cả đều là mặc bọn hắn băng hải tặc bách thú quần áo cùng sườn đầu người hy sinh hơn phân nửa trên lệnh cũng quá lớn bó tay chịu trói đi mọi mù sen nắm vứt c ò n tì ra vàng thì gạt mở nàng đều đừng đoạn hắn là con mồi của ta tối hôm qua đều nói tốt ai tiên cơ a i dòn các ngươi đi xem củ y nạ bên kia ta nhưng không có áp lực gì nổi giận đường đường hoàng phó cấp hắn bị khi mâm đ ổ ăn cấp tới cấp đi chấn cánh bay lên bầu trời chạy đi đâu vàng thì dẫn theo đại đạo đuổi theo tốc độ so kín càng nhanh cắt bụi trùng kích ra nạ kỳ gì hẹ gì nạ các nàng chỉ là nói dân thôi nàng cũng không muốn đối phó cái này vận tốc cầm thanh nhanh ra hỏa thực lực của nàng chỉ là đến cùng trước kia l á o s a k i b cả sò chiêu trình độ bay mất đâu tính toán ta cũng không thích ở trên trời bay tới bay lui chiến đấu bay tới bay lui không có gì là gập bủ không thích m ị cạ xạ bổ sung nàng hiện tại ý nguyên bên hông đ e o lập thể cơ động trang bị bất quá là ú nhì còn cùng cắt lô đội tàu lớn nghiên cứu đội ngũ cải tạo thúc đẩy cơ động trang bị không chỉ có bắn ra câu khóa còn có thể thời gian dài đột tiến phương ra công suất lúc trước gấp m ộ ư ơ i lần nhưng tiếp tục thời gian so trước kia dài hơn mỹ cạ xạ còn có thể thích ứng liền ngay cả cụ ỹ nạ cái này tu luyện của ma đều nói mỹ cạ xạ là thiên đây là kinh lịch khác biệt với lại mỹ cạ xạ phi thường ngay thẳng hỏi nàng vì cái gì cắt lô đối nàng đánh giá như thế cao mỹ cạ xạ rất lạnh nhạt trả lời chúng ta tu luyện rất nhiều thần kỳ chiêu thức nàng đều có thể làm ra đến kéo ra tán g khối cơ bụng thân thể như sắt thép dăn chắc ả xạ đương thời nói xong, xong, đương đều đi. cơm. nói chúng nữ nghe phun Nói thời rốt chút mặt. Ta khác Cái có cục cả bỏ mỉ ta đi xem một chút cổ c ú ý nạ đối chiến thế nhưng là ba hai thứ nhất q u ỳ n h bọn hắn tại hội trường một bên khác chiến đấu vô cùng vô cùng kịch liệt q u ỳ n h là các loại tạc đạn đạn đạo khoa học vũ khí điên cùng sử dụng nhưng là c ú ý nạ cũng không cách nào đánh lui nếu như không phải q u ỳ n h có rất nhiều độc khí đạn gắt băng chi khí độc nhóm vũ khí c ú ý nạ đã sớm xông đi lên chém vỡ hắn tím bờ môi mắt nhỏ q u ỳ n h cười đại ý phụ cận đã hoàn toàn bị độc khí của ta bao trùm quyền căn bản không quản chung quanh băng hải tặc bách thu lâu là chết sống những người kêu phát ra tiếng kêu thảm che ngực nắm ruốt tập tích cổ mặt biến thành màu tím bi hút vào khí độc sau c h ú n g độc mà chết c ú ý nạ bị khí độc hoàn toàn vây quanh nhìn thấy những người kia thảm trạng ngừng thở vậy liên trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận chiến đấu này c ú ý nạ toàn thân huyết dịch lưu động gấp bội màu lam khí d i ệ m thiêu đốt một nữ võ thần thiêu đốt lực lượng hạ kỳ xoay tròn toàn thân đem quyển khí độc s u n g mở lực lượng toàn thân tốc độ cảm giác tăng vọt chấp lóe c ú ý nạ đã xuất hiện tại quyển trước người nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu q u y cũng xử suất tất cả vờ liếng cao tốc tránh né linh xảo bên trên chạy như bay vọn rơi xuống đất thân thể mặc dù to lớn nhưng hắn kẹ bùn sổ c c ú ý nạ tốc độ chỉ là nhanh hơn hắn một đường nhưng không có đến trí mạng quyền l à i uy tín lâu năm cơn ư giả g âm hiểm giảo hoạt hiện tại toàn lực mượn nhờ bên này hội t r ư ờ n g đại môn n mẹ v ọ n muốn thời gian ngắn giết chết hắn hút vào ta đặc chế virus chỉ cần mười giây đồng hồ bất luận cái gì người đều sẽ trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi c ú ý nạ xuất hiện tại hắn phía trước năm mươi m cả s xò xù kỳ tại bên h ồ n g băng lanh thanh â m vậy liền trong vòng mười giây giết chết ngươi chương năm trăm tám mươi chín chém giết quỷ bách thú đoàn tan tác chương năm trăm tám mươi chín chém giết quỷ bách thú đoàn tan tác hát bạch thiên văn cải hiếm cầm trong tay độc tố cự th m à u da cam bợ giả có xua rụt làn da bán thú hình thái q u ỳ miệng bên trong còn ngậm si gà mười giây ha ha ha ha q u ý n cười chằm chằm vào cụ ý nạ cười về cười hướng về sau di động thầm nghĩ trong lòng lão tử kéo dài khoảng cách coi như ngươi nhanh ta một đường cũng có thể có phản ứng thời gian tranh n ẽ cụ ý nạ bật sổ sổ cụ vờn quanh cự c hạ đây là nàng và cắt lâu nghiên cứu khai sáng bật sổ sổ cụ đặc thù hình thức mị cả xạ cùng ạ dạ xì、si、thi thần hô pháp khác biệt kỳ thật đều là một loại là toàn thân bật sổ sổ cụ biến chủng giờ khắc này cả sổ, sổ kỳ phóng tới bên hông chân phải hướng về phía trước phóng ra một bước. tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay b ờ sổ sổ cụ áp xúc vờn quanh chia hai cỗ một cỗ trong xoáy một cỗ ngoài xoáy xung kích lẫn nhau cùng áp xúc ngưng tụ tại lưới đao nháy mắt vụt cực phẩm đại bảo kiếm oanh minh một chiêu này không phải đại khoái đao cấp bậc vũ khí sẽ trong nháy mắt vỡ nát rút đao nháy mắt phong vân đột biến giống như bạo phong chi nhãn thiên động và tướng cụ ý nạ nhắm mắt lại thâm cây đèn thế giới thân tụ hồn trong hồ sụi gậy lưu kính hoa không minh chảm song xoáy bật sổ, sổ cụ cực phẩm đao xù kỳ nở rộ hình xanh là một đao yến tĩ cụ ý nạ thu đ a o động tác quyền sau lưng năm mươi m xuất hiện một đạo lang quang còn có cụ ý nạ mỹ r ụ c đ a o hoàn toàn vào vỏ nhẹ dọn keng cụ ý nạ thân thể hóa thành mỹ r ụ c mà tại nàng mỹ r ụ c sau mười m vị trí bản thể xuất hiện đưa lưng về phía quyền phương hướng phốc thử hai đạo thủy quang ít hình xuyên qua quyền thân thể toàn bộ thân thể bị phân giải trở thành bột h ố i bóng loang cắt chém quyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này cái này xảy ra chuyện gì ta sẽ không như thế chết trên cổ phân giải băng máu rơi trên mặt đất trong cơ thể máy móc bạo tạc ẩm ẩm ẩm, ẩm q u y n thân thể cơ giới bộ phân bạo tạc hoàn toàn nổ vỡ nát hải cốt không còn quỳnh lão đại quỳnh lão đại phu cận lâu la kêu thảm hô to bọn hắn liền nghe đến đao trạm thanh âm sau đó liền phát hiện quỳnh bị chém thành tứ khoái chết thảm bạo tạc quỳnh lão đại bị giết chết quỳnh lão đại cũng đã chết xong xong chúng ta sắp xong rồi phu cận băng hải tặc bách thú tạp ngư nhóm kêu thảm ba hai đại nhân bị chém giết bọn hắn dựa vào đại sơn lại sụp đổ một tòa tăng thêm cái khắc hạch tâm cán bộ từng cái n ã xuống đất băng hải tặc bách thú đã bắt đầu tan tác m ọ mù sèn bên kia chính nhìn qua n ạ bị các nàng xem đến bạo tặc quỳnh mọi mù sen đáng tiếu nhìn đem củ y nạ gấp nghe được chúng ta muốn đi đoàn nàng bí ký áo nghiết đều không cất ta đi qua nhìn một chút À dạ xì、si、vẫn là nhảy nhót quá khứ sợ cụ y nạ có c h ú n g độc bọn tỉ muội tiếp tục chiến đấu a mọi mù sen nói xong màu đen áo choàng lắc một cái hiện tại lên lầu hai có thể hệ n ổ mấy vòng chiêu thức đã dùng qua chờ ta một chút mọi mù sen tỉ ta cùng ngươi cùng một chỗ nạ k ý gì ẹ、e, gì nạ cũng bay vọt mà đi bay b năm mỹ nữ bảo tiêu đồng dạng đuổi theo ta liền lưu tại bình tẩng bên kia phân ra hai ngàn người những người khác lưu tại bình tẩng nghe nạ mỹ chỉ huy n gì, gì nạ hơn ba mươi vị chiến sĩ hiện tại ra sức giết địch bọn hắn biết nghệ cộ mạng người xì cùng ý nụ dạ xì gặp phải không phải người lãnh ngộ thậm chí bị thẩm vấn chém đứt tay chân hiện tại muốn giúp lão đại của mình b ả o thủ ca rốt các ngươi hướng về phở lở cap t i tổ phương hướng trợ giúp ta nhìn thấy bên kia có võ sĩ n ệ c ổ mạng như xì、si、bọn hắn khả năng ở bên kia tốt cảm ơn các ngươi xác thực từ phở lở cap t i tổ sông tới chín hiệp còn xuất lại tập hợp bốn trăm võ sĩ từ phía sau cho hướng về phở lở cap t i tổ chạy trốn băng hải tặc bách thu thống kích nhân số không nhiều nhưng là băng hải tặc bách thu đám người này thực lực không mạnh lại tại bị đôi chân dài sở một mang theo người truy sát tiếng đều thảm thiết vô số chương năm trăm chín mươi quỷ đạo chiến đấu sau cùng bắt đầu chương năm trăm chín mươi quỷ đạo chiến đấu sau cùng bắt đầu song song gạ l à dẹt đại nhân bị giết chết chúng ta xong đ ợ i q u ỷ đại nhân cũng bị giết chết chạy mau a b a n g hải tặc bách thú lâu la thanh â m từ quỷ đảo phía dưới t r n lên s ở tù x、sì、ỉ đã cầm nàng ba lô nhỏ từ lầu ba đi ra hiện tại quỷ đảo hội trường c ự ạ quê ý x ỉ lâu cũng không an toàn trước có hội trường bình tầng nổ lớn lại có hệ nổ lôi long nhanh hủy đi lầu hai lập tức liền sẽ đánh lên ba tầng đồng thời bình tầng phía dưới nhà kho cùng địa hạ thủy lao khu vực còn có năm người tại xảy ra chiến đấu lò ma người tại vây quét nạ mi sợ tù xì、sì、muốn một người chạy trốn tự nhiên muốn tìm người quen bay xuống nạ hủy bên người ta nạ mị muội muội mang tỷ tỷ rời đi thế nào s ở tù xì dùng vành nón c h e khuất mặt các lô đội tàu lớn chỉ có hạch tâm bên trong hạch tâm biết s ở tù xì những người khác thấy được nàng đều là quý nóp theo tờ li àt giờ xít đi theo ta nạ mị mang theo s ở tù xì những người khác nhìn xem có nạ mị đại tỷ đầu mang theo coi như không biết cũng không ai hoài nghi đưa đến s u nạ vị trí t ấ n tân tấn s u nạ chính trộn uống một hớt rượu s u nạ tỷ ngươi cái tổng chỉ huy còn uống rượu tay cười yên tâm đi có dô bin nhìn xem đâu hiện tại cũng thực đã phân phối ra người đi như thế nào xu nạ nhìn về phía sợ tù xì nước quán đồ sóng gió lớn như vậy ta một người thuyền nhỏ không tiện đâu ta tại lăng phong chi hảo bên trên đợi mấy ngày tính toán sợ tù si kéo lấy mặt bộ dáng đáng thương đi thôi u ni còn tiểu nha đầu kia nhận b ê n ngươi qua điểm ấy bến cả ngay n g tại không xa sợ tù si mình liền có thể quá khứ một mặt khác quỷ đảo mái nhà phía trên dầm dầm mưa càng rơi xuống càng lớn chiến đấu thanh â m vẫn như cũ không ngừng cải đồ ngươi không nghe thấy sao ngươi đ ạ i thế đã mất lời nói ở giữa kịch bay lên cải đồ lao đại chúng ta tìm cơ hội rút lui chúng ta người đã tổn thất hơn phân nửa kịch bay ở giữa không trung nói xong c á i đồ cầm lấy cách đó không xa hồ lô rượu tấn tấn tấn uống một n g ụ m ngươi nói cái gì đó nơi này là địa bàn của lão tử lão tử cũng là không đi uống rượu xong một ném lúc này mới có ý tứ là l ã o tử mong đợi trận chiến mạnh nhất v à n g t ỷ cũng bay lên một đạo trọng trạm ở giữa không trung l i ề u mạng ngăn trở nhưng bị v à n g t ỷ lực lượng bá đạo chém bay lui ra ngoài vài trăm mét cắt lô bên này giao cho đúng là ta phía dưới gần s ắ p xỉ cắt lô nghe được cờ đầu tin tưởng vạm ti lực lượng huyết mạch của nàng còn có cao hơn khả năng dù sao cũng là thủy tổ huyết mạch cài đồ mắt nhìn trên bầu trời bay xa đi vạm ti khi mắt gầm lên giận dữ biến thân thành to lớn thú hình thái thanh long chân đạp tầng mây trên bàn bầu trời thân thể to lớn mặc kệ là p h ở lở capital vẫn là nước bạo nổ địa phương khác đều có thể nhìn thấy thiêu đốt cái này không bị nước mưa chỗ rội tắt hỏa diễm tức giận cái đồ nhẹ nhàng vui vẻ giống to tới đi cắt l ồ nhìn xem ai mới là mạnh nhất ta c h ờ mong dạng này mạnh nhất chiến đấu đã rất lâu rồi c á i đồ trong lời nói thậm chí mang theo hư phấn dâu trắng gôn đần li ổng bít m o m dô dơ gặt thời đại trước cường giả thật từng bước từng bước đi xa xao thế hệ mới tiến đến dâu đen tiểu quỷ tóc đỏ tiểu tử cái này kỳ lân cắt lô ta cải đồ không phục duy nhất tồn ở thời đại trước mạnh nhất hải tặc ta cải đồ muốn chứng minh mình trở thành mới vua hải tặc tôn đã như vậy vậy ta liền dùng tám mươi phần trăm lực lượng tốt trong mưa cắt lô bay lên bầu trời tám mươi có ý tứ gì cải đồ nói xong vừa rồi ta cũng chỉ là làm nóng người mà thôi ngươi ưa thích thú hình thái vậy ta cũng tôn kính giới ngươi vị này thời đại trước tứ hoàng dùng thú hình thái tiễn ngươi lên đường kỳ lân giống kim hào quang màu xanh lam lòng lánh cắt lô biến thành thú hình thái màu vàng thân thể lam sắc h ỏ a diễm hai trăm l i n to lớn kỳ lân trên thân tiêu đốt lam sắc h ỏ a diễm có màu trắng bạc hơi mở quang chi vải cánh vàng bạc lam tam sắc cái đôi đồng thời toàn thân cao thấp bao quanh mấy loại màu sắc khác nhau trùng sáng thiên hỏa thiên thủy phong lam mây mù nham vợn quanh quanh thân hệ z đó an thần thú loại thần nguyên kỳ lân thú hình thái t r ư ơ n g năm trăm chín mươi một cắt lô treo lên đánh cải đồ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi một cắt lô treo lên đánh cải đồ trên bầu trời dở dạ gồng cùng kỳ lân chi chiến xoay quanh to lớn thanh long cải đồ đối phương là hào quang rực rỡ to lớn kỳ lân tỏa ra cựu trọng khác biệt quan g mang thiên địa nguyên tố hướng về cái này cựu trọng quan g mang dựa vào bị hấp thu t h â n nguyên kỳ lân có được sức mạnh vô cùng vô tận kỳ lân cài đồ nói chuyện lúc liền mang theo long thức đang vân đến vị trí cao hơn dài hơn thân thể tiến vào t ầ n g mây cắt lô hoạt động cổ cùng cái đôi thú hình thái hắn rất ít biến quen thuộc hơn nửa thú ngược lại là ngẫu nhiên h ứ n g thú tới để nội dị cổ cùng hắn khoái hoạt lúc biến thành nửa thú dáng vẻ nước quán ô người toàn bộ ngưỡng vọng bầu trời quỷ đảo mái nhà dã mạ tổ bay vọt mà lên nhìn xem trên bầu trời sắp kéo ra đại chiến nàng ổ cụ chiến no mạ c ả mị hình thái không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể hô to cắt lô cố lên đánh chết hắn cài đồ nghe được thật nghĩ thổ huyết nữ nhi của mình cho đối phương cố lên với lại tình cảm rất phấn khởi cài đồ giận dữ không b ả y không chờ ta giết chết c ắ t lô lại đem giả mạ tổ ngươi cũng thu thập hết giả mạ tổ giận dữ mắng mỏ cài đồ mơ tưởng ta hiện tại là cắt lâu người ta muốn cùng cắt lâu cùng một chỗ tiến về dạp kẹo trở thành vua hải tặc hôn trướng cài đồ giận a gào thép phun ra đa trọng nhiệt tức lũ lũ lũ nhiệt tức cũng không phải là một cây hỏa trụ phun ra lần này là chia hơn mười đạo trăm mét hòa cầu hướng về cắt lâu cùng dạ mạ tổ phun r a hừ còn dám đa trọng phân tán công kích c á i đồ nghĩ gì thế thần nguyên kỳ lần gào thét thiên phong xoay tròn ngưng tụ thành xoắn úc phong bạo đem c á i đồ n h i ệ t t ứ c toàn bộ quân tại trong đó cái gì c á i đồ lập tức xử suất lực lượng phun ra siêu cường、cập. cắt c lâu ngưng tụ phong bạo cùng c á i đồ c ạ c trên không trung va chạm phong bạo tàn phá b ử a bãi bầu trời t r ó i hai h o ê n h cả. đồng thời bởi vì đang đổ mưa tập quyền nó thiên địa vòi dòng nước chung q u n h xoay tròn mênh mông hình tượng trên trời hai đạo long quyển phôi phong đội bính chín đạo vòi dòng nước kết nối thiên đ i ệ phán phất thế giới tận thế hai cố lực lượng nhìn qua cầm cự được. nhưng liền mười giây trong n g á y mắt vê anh lôi minh một đạo ngàn mét màu tím kinh lôi xuyên qua cải đồ thân thể đạo này màu tím lôi tự nhiên là kỳ lân cắt lô phun ra ngoài phong bạo đồng thời nghiền ép lên đi n à y cải đồ ra sức gào thét xử s u ấ t toàn thân lực lượng lần nữa phun ra nhiều đường kép nhưng y nguyên bị bị kỳ lân bất động thanh sắc triệu hồi ra phong bạo cho ngăn cản trở về đồng thời cải đồ ngươi liền không có thủ đoạn khác sao cắt lô vẫn như cũ bình tĩnh duy trì lấy nhiều phần lực lượng mở ra hắn kỳ lân ngụ lớn đồng thời chung quanh thân thể nguyên tố chuyển hóa làm sáu đạo từ lôi đồng thời vanh ra ngoài c á i đ ồ liền không có chỗ trốn tử lôi tại c á i đ ồ thân thể mở sáu cái lô máu c á i đ ồ ở trên trời đau đến ngao ngao trực thiếu dây ruổi lấy thân thể những này thương đối với c á i đồ đến cũng không trí mạng nhưng cắt lô chiêu thức cài đô hoảng sợ là hắn hoàn toàn không có phản ứng đúng không có phản ứng lại nhìn máy mắt thần nguyên kỳ lân đã gần trong găng tấc c á i đồ s ử suất long đầu va chạm phản ứng ngược lại là thần tốc nhưng cắt lô một cái kỳ lân bàn tay phiến tại cắt lô long trên đầu trục rét trục lại cắt lô phun nước bọt đ ậ xuống cài đô nện ở quỷ đảo mái nhà đau đến miệm phun máu tươi ngầm đầu kỳ lân trời rơi hóa thành một cái rơi xuống thiên thạch đập xuống đông trực tiếp nện ở cải đồ trên thân a cải đồ đau đớn trú lên cắt lô kỳ lân móng trước đạp ở cải đồ trên đầu cải đồ còn muốn dây rùa sao ta còn không có muốn thua cải đồ phun máu đ ố i cắt lô phun ra một ngụm nhận thức còn muốn phản kháng cắt lô bay vọn biến thành bán thú hình thái rơi vào cải đồ cái đôi r a nắm lên cải đồ cái đôi v u n g mạnh cải đ ồ bài trong tròng lớn đem cải đồ vung lên tại giống như là liêu tình chủ y đồng dạng tại quỷ đảo mái nhà cao tốc xoay tròn sau đó đ ố i ngay phía trước một đập tầm ẩm quỷ đảo mái nhà muốn vỡ vụn giống như là roi đồng dạng đem cái đồ hướng mặt đất q u ậ t tiếp tục vung lên tốc độ nhanh chóng mang theo phong âm thanh gà o thét cũng phải làm cho c ắ t lô tại chỗ bay lên đối mặt đất liên tục đập lên đánh toàn bộ hội trường lầu hai bởi vì c ắ t lô đem cái đồ khi cái bố nện dẫn đến quỷ đảo sụp đổ lầu hai trực tiếp đổ sụp cháy mau lầu hai trụ cột vỡ vụn đổ sụp xuống chương 592, chín h phủ không đánh lén c ắ t lô còn có cái lôi chương 592, chín h phủ không đánh lén c ắ t lô còn có cái lôi quỷ đảo kiến trúc hạ xuống h a m é t độ cao bởi vì tầng hai đổ sụp hệ nổ hóa thành lôi đã rời đi e n mang người vừa mới chuẩn bị lên lầu hai hiện tại trực tiếp lui lại l i ê n mõ mù sèn cái này cấp bậc c ư ờ n giả g phong ốc sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng liên tục nhảy vọt trực tiếp xông lên lầu ba lại nhìn mái nhà hệ z o an i nủ i nủ no mi hệ mịt h ị cản h cụ trịa no mạ ca mỹ hình thái ra mạ tổ hiện tại miệng há chính là rất lớn coi như nàng chán ghét phụ thân của mình cùng với không tôn trọng nhưng cái đồ cường đại nàng rất rõ cái đồ liền là mạo hiểm trong chuyện xưa trung cực quỷ quái sau cùng buộc tồn tại nhưng bây giờ hình tượng một c ộ n c ộ n hai c ộ n c ộ n ba c ộ c c ộ c cắt lô đứng tại nóc nhà trung tâm đem cã khi bay bánh ném liên là hài tử trong tay cục t ẩ y đồ chơi liên một chữ hình thành thảm mắt nhận thấy ai có thể đem c á i đồ như vậy độc gác t r ả đạp quá mạnh cắt lô không thể địch nổi lực lượng toàn lực dưới cắt lô cánh tay cơ ngực phần bụng bắn ra cơ bắp cái kia kích tình lực lượng cái kia nhiệt huyết lực lượng d ạ mạ tổ nắm ư ớ c lang nha đồng đã nhìn nước sông lưu động đây chính là nàng công nhận thuyền trưởng tựa như là ổ đèn chờ đợi vô địch dô dơ nàng bây giờ chờ đợi cắt lô hộ trướng cải đồ há có thể một mực thụ như vậy đã kích xoay người liên tục phun ra nhiệt tức cắt lô đem nó ném ra bên ngoài cải đồ đâm vào quỷ đảo nóc nhà sừng gãy vị trí ba đạo n h i ệ t t ứ c bắn về phía c ắ t lô một tay ngăn cản đ ồ n g n h i ệ t t ứ c đánh vào c ắ t lô trên bàn tay bị hắn hạ ụ sổ cụ khí lãng chặn lại một viên hai viên ba viên cự hình n h i ệ t t ứ c toàn bộ ngăn lại hừng hực hỏa diễm không có ảnh hưởng chút nào đến c ắ t lô lạnh lùng biểu lộ hướng về k h í a cạnh kéo một phát ba viên n h i ệ t t ứ c phương hướng cải biến bị ném hướng bầu trời b ạ o tạc cải đồ chiêu thức uy lực vẫn là rất lớn nhưng đối thủ là cát lô cải đồ biến thành bán thu hình thái toàn thân đều là màu tươi bị cát lô đập thường thế đã rất nặng nắm lên trên mặt đất lang nham đồng phi nước đại hướng cắt lô. tất cả hạ h sổ cụ toàn bộ quân v ò n g bắn vọt bay vọt lên trên không trung hai tay vung mạnh nâng xoay tròn 3.600 độ đ ố i c ắ t lô đập xuống an ta mạnh nhất giải m ệ ẩy hạ kè c ắ t lô liền đứng tại chỗ khoảng cách nóc nhà đông xuôi theo chỉ có 50 m é t vị trí chạy đến cải đổ sau cùng cường lực một kích hắn cánh tay phải chấn động giống nham kỳ lân cùng thiên hỏa kỳ lân dung nhập cánh tay hình thành cánh tay kỳ lân bộ kinh vân dùng tay điểm tán đang muốn n g ê n tiếp cái đ ổ giải m ệ ẩy hạ kè ngay lúc này đột nhiên nhảy lên một cái chính phủ không người đánh lén cắt lô phía sau lưng cái gì dạ mạ tổ có nhìn thấy nhưng nàng khoảng cách cắt lô bọn hắn mấy trăm mét đây là nam nhân ở giữa quyết đấu cho nên nàng cũng không có nhúng tay tới gần nhưng cái này đột nhiên xuất hiện chính phủ không để ra mạ tổ cùng cái đ ồ đều không nghĩ đến màu lam mũ dạ rút ra chuẩn bị s o n g gai độc truy thủ hắn một mực dùng quy tức c ầ n l ấ p k ỹ xảo từng bước một bỏ lên tiềm phục tại này liền chuẩn bị giờ khắc này đánh lén cắt lô gần trong c ă n g tấc hoàn mỹ xô thời gian cắt lô thân thể động tác đã hướng cái đ ồ giải mệ h ạ ặ c kệ đánh tới phía sau hoàn toàn trống g i n g tuyệt diệu cơ hội màu lam mũ dạ hai tay nắm vớt độc truy thủ đối cắt lô phía sau lưng đông một cái đồ mạnh nhất dài mệ hặc kệ cùng cắt lô cánh tay kỳ lân đồi bính bầu trời liệt d i ễ m bạo tạc cạch cạch toàn bộ quỷ đảo nhà lầu cùng đại địa tại đây đối với đụng dưới vỡ vụn bầu trời mây đen tả hữu thay đổi c á i đồ hoàn toàn ở họa d i ễ m bao khỏa bên trong kịch liệt đau nhức phía dưới hắn còn c h ầ m c h ầ m vào cắt lô phía sau lưng nam nhân ở giữa chiến đấu làm sao đột nhiên toát ra cái này âm hiểm đồ vật cái này so với hắn nhận thua càng thêm áp tâm nhưng là ngay tại màu lam mũ dạ độc thủy thủ khoảng cách cắt lô phía sau lưng còn có nửa mét lúc tốc độ ánh sáng quét ngang mà qua trong chốc lát mà chương năm trăm chín mươi ba cài đô tham bại thiên lạc kiểu chọn ảnh chương năm trăm chín mươi ba cài đ ồ tham bại thiên lạc c i u t r ọ n g ảnh chính phủ không màu la mũ m dạ đầu bay ra q u ỷ đ ả o cũng không nghĩ minh bạch cắt lô cái đôi làm sao so đại kiếm hảo lưỡi dao còn nhanh chỉ có thể nói rõ kỳ lân thần thú hình thái hắn đối chiến cài đô hoàn toàn không có xử suất toàn lực còn có thể đưa ra tâm tư để phòng đ á lén cánh tay kỳ lân chọn quyền theo tại va chạm cài đô lang nha bẩm vỡ vụn thanh âm rằng có ba giây đồng hồ cải đ ồ lang nha b ổ n g vỡ v ụ kỳ lân c h i quyền cắt lô thăng lòng quyền động tác hung hăng đánh vào cải đồ trên c ằ m bán thú hình thái cải đ ồ bị bênh bay lên trời bên trên cắt lô một cái chầm xuống hỏa tiễn nhảy vọt bay đi lên đi chết đi cải đồ cắt lô thanh âm giờ khác này ở chiến trường hiện ra thiên về một bên quỷ đạo đại chiến phá lệ lọt vào thai nước bán nổ người thấy được cải đ ồ bị đánh bay lên bầu trời chín hiệp các võ sĩ thấy được b a n g hải tặc bách thú còn lại người thấy được cắt lô đội tàu lớn người thấy được cài đồ phun máu bay ở không trung mà cắt lô xuất hiện tại h ắ n trăm mét khoảng cách hai tay là gào thét nhào về phía địch nhân kỳ lân quan mang lưu quang kỳ lân đại địa kỳ lân song thú xuất kích quan g tốc quyền hành hung trên bầu trời cắt lô cánh tay phản phất hóa thành trên trăm năm đấm đồng thời đối cài đổ từng cái góc độ hành hung tốc độ nhanh chóng bầu trời nếp ốn vô số tàn ảnh một triệu kinh lôi đồng thời rung động liên hoàn liên miên chỉ thấy cài đồ ở trên trời bị đánh thân thể các loại vật mẹo phun máu ván tung tóe mị vắt mỗi dây bị đánh mấy trăm quyền hình tượng kinh khủng nhìn người đều là chân như nhuộn ra thảm thảm thảm Các lô tốc độ ánh sáng quanh ra trong ố c đ h n mưa to hắn xuyên qua giày đặc mây đen vô số ánh mắt chằm chằm vào không biết muốn xảy ra chuyện gì trong chốc lát bầu trời mây đen phá vỡ ngân sách quang mang lòng lánh cựu á c trọng kỳ lân uy thần hàng mại lạc chi kính thán cựu trọng kỳ lân ảnh từ bên trên đồng thời phun ra chín đạo con mang chín đạo sống sung kích hoàn toàn bệnh chung cải đồ phá không chấp lóe vạm đi nháy mắt ôm đi còn cứ thế tại quỷ đảo mái nhà ra mạ tổ cái này ngu xuẩn bị đẹp trai cắt lô nhìn lên người cứ thế tại loại kia chết hành vi cũng may vạm đi vừa chém xuống kín ngay tại bên cạnh cái này mới có cơ hội đem giả mạ tổ cấp cứu i c lầu lầu lầu hiện tại c hòn i đảo vỡ nát cũng may cũng không phải là tại bình tầng bạo tạc mà là xuyên qua hòn đảo thậm chí xâm nhập lòng đất bạo tạc trúng kích nhấc lên một mươi hai cấp địa chấn nước bạo nổ chấn động phụ cận hải vực chấn động tiếng nổ mạnh kinh thiên đừng nói tại nước bạo nổ người cho dù là tại li ép thổ hải vực có thể nghe được Vì đảo đại đội chiến người, các lô toàn à u lớn người t bộ bị hòn u tung tung y bay lực đặc nổ biệt là đảo thiên nữ tán hoa dỗ bin lập tức triển khai phu znomi thành lưới tiếp được bay khắp nơi rơi người các đại thuyền trưởng cũng bắt đầu biểu hiện tiếp được thủy thủ đoàn của chính mình hoặc là cái khác đoàn thuyền thành viên hóa giải bị x u n g kích bị tung bay hơn trăm mét nguy cơ Phật nhìn thiên ti tổ là ở ca người nhìn xem thiên Bách trong h nhận thua. u đoàn đại bại, đồ bại, cải t ư c Bách Thu đ à đại đồ bại, cải nhận n thua. t r o truyền thuyết thiên lạc cửu trọng ảnh đây chính là truyền thuyết đánh bại cải đồ truyền thuyết tổ kỳ phu nhân năm đó nói thiên lạc cửu trọng ảnh nguyên lai là c á t lô d ạ n mạ tổ cũng kinh hô bang hải tặc bách thú tại thời khắc này quân lính tan giã đánh tới bời hồng hai gã l à dẹt bị mỏ mủ s ẻ n chém giết dịch t hai q u ỳ ề n bị cụ y nạ chém giết bị chém rụng hai cánh ngã trên mặt đất toàn thân mất mỏ viêm thai kình bị vàm tỉ chém xuống ba thai toàn diện thớt ly hình x í c ò n lại giơ tay lên đầu hàng un t h cùng đầy y hoàn cùng ở l á c ma di h không sai bịt lắm so tài đúng chỗ các nàng lập tức lựa chọn đầu hàng đều nhìn thấy cãi đồ bị chín kỳ lân uy hàng cắt lô từ bầu trời đánh xuống uy lực to lớn quỷ đ ả o đều phá thành mảnh nhỏ v ề phần cái này gây nên thiên lạc c i u trọng ảnh nàng bị mỉm cười thổi thổi học súng n ô d i cổ chống n ạ n h vạm bịt lấy lô thai triển khai cái này ra mạ tổ làm sao cùng h ò a si đồng dạng không tạ ơn cứu mạng coi như xong đối bầu trời cắt lô điên cuồng gieo họ hoàn toàn là cuồng nhiệm truy tinh sợ là hiện tại cắt lô để nàng tắm một cái giường chạy so ai đều nhanh vất quá ổ cụ c h i a no m à c ả mị cái này tọa kỵ cũng không tệ l ắ m dáng vẻ vảm t ỷ cũng là nghĩ tưởng tượng nộ dỉ cộ rất không nguyện ý người khác cưới tại thú hình thái trên thân các nàng bọn t ỷ mỗi lúc không có chuyện gì làm cũng không được nhưng dạ mạ tổ bộ dạng này t h ú nạ bóp bóp nắm tay tất cả các lô đội tàu lớn người quét sạch phản kháng băng hải tặc bách thú còn sót lại đầu hàng trước toàn bộ trói lại dám c a n đảm phản kháng trực tiếp c h é m giết minh bạch t h ú nạ đại tỉ đầu chúng nhìn thấy thụ thương người một nhà toàn bộ mang tới minh bạch dỗ bin đại t ỷ đầu chúng cắt lô trên không chúng biến trở về hình người thái xoa xoa mồ hôi trên đầu t tráng tráng hiện tại r n g là có thể chạy trốn chạy trốn đầu hàng đầu hàng chết thảm chết thảm cắt lô đội tàu lớn thanh lý quỷ đạo tất cả băng hải tặc bách thu không đầu hàng người toàn bộ giết chết bất luận tội cắt lô ở trên bầu trời thanh âm tại nước bà nổ trên không quanh quần giống cắt lô đội tàu lớn nhân sĩ khí tăng vọt Tuna tỉ, ta đi. dỗ pin trên lưng bọc nhỏ còn lại chỉ huy liền giao cho t u na một cái nàng đi tìm lịch sử chính văn đi dỗ pin chủ nhà bên này lọ lò trong lòng đất chỗ lối ra đối nàng phát tay ra hiệu đã tìm được lịch sử chính văn vị trí chúng ta cũng tới hỗ trợ mới băng hải tặc dần hổ di g e u người tới giúp q u â n tảng đá ai muốn cắt lô một chiêu phía dưới toàn bộ quỷ đ ả o kiến trúc toàn bộ phế tích cũng may có lọ nếu không mình người cũng muốn bị t r ô n ở phía dưới hai ngàn đi thôi đi thôi dù n ạ nói xong còn xuất ra bên hông hồ lô rượu tấn tấn hai cái chiến đấu chuẩn bị kết thúc cắt lô bay thấp xuống tới còn lại liền giao cho đội tàu lớn người đi chiến đấu vợ lách ma di ạ cùng ún thì các nàng không cần phải để ý đến không có cắt lô lên tiếng đội tàu lớn người còn cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào ba vị này phờ lì hình xịt người vợ lách ma di ạ đ ạ i nhân un thì cùng ý hoàn dòng chính tiểu đệ rất ít liền m ộ n cái không giống như là bờ lách ma di ạ lập tức bên người vây quanh chừng hai mươi nữ nhân có nỗ gì c ô ở chỗ này đứng đấy tự nhiên sẽ giải quyết cắt lô đi đến hố to c h ỗ sâu cái này cũng chưa chết sao hố to bên trong cái đổ toàn thân máu tươi ngã vào nơi đó xác thực còn có một hơi nhưng toàn thân xương cốt cơ bản muốn nát coi như không chết cũng là cùng hạ kệ nù đồng dạng chỉ có thể cả một đời tại trên xe lăn nắm lên cải đồ ngươi thua cải đồ đem cải đồ s ử trên mặt đất thân thể quỳ xuống đất động tác bảo trì động tác này cải đồ miệng phun máu tươi thật sự là có ý tứ cắt lô là ngươi thắng nghĩ tới ta tiễn ngươi lên đường đâu vẫn là mình tìm một chỗ mình ở lại độ lúc tuổi già đâu cắt lô nhìn xem hắn còn có thể độ m u ộ n năm sao cải đồ ho khan dù sao con gái của ngươi dạ mạ tổ cùng ta tính ngươi cầu xin tha thứ ta liền lưu ngươi một cái mạng tốt cài đ ồ c ư i gật đầu thức động tác sau đó đã hôn mê chương năm trăm chín mươi lăm tiếp bàn nước vào nổ chương năm trăm chín mươi lăm tiếp bàn nước vào nổ giác mạ tổ giác mạ tổ đến đem cha ngươi đưa tiễn liền đi ù ổng đi an bài cho hắn căn phòng nhỏ trải nghiệm nửa năm lại nói cũng không cần làm quá g i á n chắc thân thể của hắn cũng không thích hợp vận động dữ dội tam đại đ ỉ n h cấp tàn tật ạ kẻ đủ ạ ảo kỳ gì cài đ ồ đều là bị cắt lô đánh thành tàn tật giác mạ tổ nhảy qua đến đánh không chết hắn sao cắt lô b ù n mặt sau đó nắm lấy sừng của nàng dù sao cũng là cha ngươi ngươi bây giờ là thủy thủ đoàn của ta ta ủng mỹ số lẹp hoa hồng băng hải tặc thuyền trưởng mỹ nhân hoa danh xưng mỹ sô lẹp bình thường rất cao lãnh nghe được c á t lô lao đại hô co cảng liền chạy tới cắt lô láo đại đi cùng bên trên dạng mạ tổ thuận tiện kiểm tra lại ủ ổng tình huống chậm chút báo cáo tới minh bạch nỗ dị cổ nỗ dị cổ bay tới bao trùm hạ chiến trận bên kia còn tại chiến đấu thông chi cái khác thuyền trưởng cứu chữa chúng ta thương binh bên ngoài cho ta bắt lấy cụ r ổ dù mì họ r ổ xỉ cùng phủ cụ r ổ cụ dù mọi người ứng đối người cẩn thận ứng phó nộ dỉ cô lập tức bay về phía bầu trời trước mắt còn có hai cái khu vực chiến đấu nhưng đã chuẩn bị kết thúc thứ nhất là nát b ấ y quỷ đạo vùng ven từ mỏ m ụ s ẻ n cùng ẹ n mang theo hơn năm người đ ố i băng hải tặc bách thu bốn năm người vây công đám người này bên trong có chút đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ người phản kháng cũng không có gì sĩ khí khí lái nợ các loại cơ bản đều bị giết chết hoặc là đầu hàng cầu xin tha thứ bây giờ bị trói chặt một bên khác là đôi chân dài s ờ m ụ t dẫn người truy sát hướng về phở lở c a p i t o chạy trốn tạm ngư bởi vì có hạ cả dạng hạ nghệ cộ mà missy bọn hắn còn có không ít võ sĩ chặt đường hiện tại hiện ra vây quét thế cục đ o á n chừng mười phút đồng hồ liền kết thúc quỷ đảo xong hoàng đại chiến cuối cùng lấy băng hải tặc bách thú cái đổ phương thảm bại mà kết thúc điểm nóng tin thời sự báo người đã bắt đầu hiện trường chụp ảnh viết bản thảo đập tới rất nhiều chiến đấu hình tượng còn có trong truyền thuyết thiên lạc cựu trọng ảnh tin tưởng ngày mai tin thời sự liền có thể chuyển khắp toàn bộ g rang lại n g kế tứ hoàng bít mong bị diệt về sau Thứ Hoàng cung á i Đồ c nhận dâu bin cách t lô đ đó không xa còn có cái chính phủ chín người bị bóp méo thành bánh quay trèo đã chết hai cái chính phủ không, một cái chính phủ chín còn có cái màu lam mũ dạ giá hỏa nạ mỹ tại chọn người không cần để lại người sống dù sao có sở tủ x i、si、nói ra tình báo tin tức màu lam mũ dạ tên kia ta thu thập cắt lô đi tới ta sợ tủ xì tỉ tỉ còn có người sao có chút thực lực liền mấy người bọn hắn cái khác tạp ngư có yếu ta cũng không biết chết không có nửa giờ sau hoàn toàn kết thúc trướng nước quán ô quỷ đ ả o đại chiến chính thức kết thúc các vị lần này tác chiến ta tuyên bố thắng lợi dù nạ hạ kỳ hô to đem bên cạnh c ắ t lô vi phong cũng đoạn chúng ta cắt lô đội tàu lớn hoàn toàn thắng lợi nạ bị hô to băng hải tặc bách thú bị chúng ta tiêu diệt các vị gieo họ a ẹ n hô to chạch tâm băng hải tặc người toàn bộ ném mũ gieo họ dơ c a vũ khí đây là đã từng nằm mơ đều không có n g h ĩ a sự tỉnh ha ha ha thắng lợi đương nhiên là thuộc về chúng ta nạo kiệu hệ n ổ sự ở nơi đó đương nhiên lọ chỉ huy thương binh cứu chữa hơn vạn tiếng hoan hô d ơ cao lên vũ khí cắt lô đội tàu lớn đại thắng lợi cắt lô đứng ra phong kỳ lân đệ thanh em chuyển khắp nước q u ả n nổ nước q u ả n nổ từ hôm nay trở đi từ ta ổ tắt đi cắt lô cắt lô đội tàu lớn chính thức tiếp thu quản lý chương năm trăm chín mươi sáu chiến tổn cùng kế hoạch chương năm trăm chín mươi sáu chiến tổn cùng kế hoạch cắt lô đội tàu lớn thắng ngoại trừ khoảng cách tương đối gần sợ lở kap thì tổ có thể nhìn tương đối rõ ràng chiến trường cũng cơ bản tại sự hí rộ mãi địa phương khác gì ngộ nổ rộ mì c ù g i cùng n g ổng cũng chỉ là nghe được tiếng vang to lớn biết song hoàng phát sinh đại chiến thời gian ngắn như vậy liền kết thúc quá nhanh đi lời mới vừa nói chính là tứ hoàng cắt lô các ngươi không thấy gần nhất nghe đồn sao tứ hoàng cắt lô nhẹ nhàng diệt tứ hoàng bít mong được xưng hô vì hải đế quá lợi hại cái này chứng minh băng hải tặc bách thú cũng gì ta vô số người lẫn nhau thảo luận đều là hải tặc chúng ta đều trốn không thoát đúng vậy a đều là hải tặc các ngươi không biết sao ngu xuẩn tứ hoàng cắt lô danh tiếng rất tốt không có không nghe nói cái gì dù sao nước hoàn nộ tin tức bế tắc gần nhất mới nghe đồn lên trên đại dương bao là sự tỉnh vẫn là cải đồ thống trị nước hoàn nộ tình hồ dưới nói cho các ngươi biết ta đã sớm nghe nói chỉ là không dám nói cái k i a tứ hoàng c ắ t lô chỉ cần ngươi thực tình thuần phục hắn liền sẽ không nhận bóc lột cùng nghiền ép thật đương nhiên hiện tại thế giới mới rất nhiều nơi đều đầu nhập vào tứ hoàng c ắ t lô tiếp nhận che chở hàng năm chỉ cần giao chút ít phí bảo hộ dùng liền sẽ đạt được che chở hơn nữa còn có thể mình người quản lý tiếp nhận xét duyệt là có thể cái kia vậy chúng ta có thể a tại nước hoàn nộ Người, trọng thương hơn người. cắt lô gật đầu thâm trầm nói hy sinh huynh đệ đều theo cắt lô đội tàu lớn tối cao đền bù lãnh ngộ tại giờ dị sợ rồ xạ dàn xếp người nhà nếu như không có liền dàn xếp nhập phụ thuộc đảo đội tàu lớn nghĩa địa công cộng vết thương nhẹ đơn giản băng bó ban đêm chúng ta đem cử hành thực rượu trọng thương trước trị liệu n à m cũng tham gia thực rượu giống cắt lô lao đại chúng ta điểm ấy thương vấn đề nhỏ cỡ lớn t i ệ t rượu quá tuyệt vời hải tặc cơ bản đều ưa thích mở t i ệ t rượu đặc biệt là cỡ lớn tiệc ăn mừng không cần cắt lô nói những cái k i a trọng thương người quẹ lấy chân cũng muốn tham gia dứt khoát nói thẳng nơi này ta chính thức tuyên bố vợ lách ma di ạ cũng chính là chúng ta cắt lô đội tàu lớn một mực không có hiện thân chín phiên đội trưởng kim ti quỷ nữ tại cắt lô giới thiệu vợ l á c ma di ạ hướng về đám người c u i đầu ra hiệu thành lập cựu phi đội băng hải tặc đồng thời thường ở nước phụ trách bên này khu vực giám sát cùng quản lý hai vị phó thuyền trưởng unt y cùng y hoàn đã nghe chưa unt y cùng y hoàn lập tức gật đầu bỏ đi p h ở ly hình xịt thân phận hiện tại trở thành nước bạn nổ quản lý người giám sát bờ lekma di a người cùng sợ một đem băng hải tặc bách thú đầu hàng người toàn bộ đưa đi uổng nơi đó có săn chúng ta lợi dụng sợ một cùng bờ lekma di a gật đầu unt vậy y hoàn các ngươi chuẩn bị dẫn đường z o bin tại cái này z o bin ở phía xa phất tay ra hiệu nghe được z ỗ bin còn có lò trước lưu lại thanh lý quỷ đảo nơi này lại lưu năm cái băng hải tặc hỗ trợ chậm chút đến phở L ở capi tổ đều thảm thực rượu lọ lớn tiếng đáp lại biết cắt lô đ ạ i đưa ra phân phối kết thúc tất cả những người khác cùng ta tiến vào nước q u a nổ phở L ở capi tổ sau đó đem tất cả phở L ở capi tổ người đâu toàn bộ tụ tập chuẩn bị hành động trường năm trăm chín mươi bảy nước q u a nổ hạ xuống độ cao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy nước q u a nổ hạ xuống độ cao cắt lô đội tàu lớn tiến vào phở L ở capi tổ có u ố n thì cùng phối cho lúc đường trên b ạ n người tiến vào phở L ở capi tổ nhiều người như vậy bị hù phở ở capi tổ người toàn bộ quỳ trên mặt đất toàn bộ thành người lâm vào yên tĩnh p h ở lờ cap i tổ người đ ề u nghe toàn bộ đến phủ tướng quân bên ngoài tập hợp vì cái gì những người này sợ thành dạng này bởi vì ngay tại nửa giờ trước m ọ t mù sen cùng hẹn các nàng đã sớm đi vào tăng thêm nổ dì cổ cùng vạm t h phối hợp cụ rỗ rủ mì họ rồ x i -si、cùng phủ cụ rỗ cụ rủ b ọ n người còn có phủ tướng quân phản kháng người toàn bộ bị chém giết tiếng kêu thảm thiết dọa sợ p h ở lờ cap i tổ người nghe nói cụ rỗ rủ mì họ rồ x i -si、có thể phục sinh chín lần vạm t h trực tiếp đem hắn đầu chặt xuống rơi tại hội trường đồng thời dùng huyết dịch mạ hệ dạ đao bám vào tại thân thể của hắn bên trên người hẹ bị hẹ bị no mi hẹ mị thì t cản bắt kỳ đại x a hình thái có thể phục sinh phục sinh mấy lần chặt mấy lần cù r ồ rủ mị họ rồ si thực lực ở trước mặt các nàng liền là nhựa vợ lặt tiệp đồ chơi về phần phủ cụ r ồ cụ dù biết chút n h ĩ n thuật nhưng cũng chỉ là chạy bằng điện đồ chơi cấp bậc cù r ồ rủ mị họ rồ si người bên cạnh cơ hồ toàn bộ giết sạch các lô đội tàu lớn mạng lưới tình báo đã sớm biết người nào là người tốt người nào phải chết cụ mù dạ xạ kỳ cũng bị trước bắt lại chỉ là không có đem nàng thị chúng bởi vì chín hiệp cũng không có tư cách ở tại nước bà nội nghệ c ổ mạng n h ư sĩ cùng ý nụ gia si bọn hắn đã tại quảng trường khía cạnh tìm tới mò mù sen cùng đen công tước ý nụ gia si các ngươi cùng chúng ta câu thông vô dụng nước quả nổ về sau thuộc về c á t lô đội tàu lớn phân bộ thứ nhất với lại chúng ta cùng dịu hợp tác cũng là để cho các ngươi về dịu nếu như các ngươi có đặc thù ý nghĩ vậy chúng ta chỉ có không k h á c h khí chín hiệp bên này kỳ thật cơ bản n ặ n tàn trước mắt sống sót chỉ còn lại có ba người thương thế không nhẹ kỳ cụ nọ trổ thiếu chân ít tay nghệ c ổ mạng n h ệ sĩ cùng ý nụ gia i về phần những vo xí kia sống sót trăm người cũng đều là thủ thương không nhẹ có căn bản sống không lâu trên bầu trời một đạo hắc ả k h i ế n mang máu đại đao vẳng đi thế nào john bọn hắn không nghe lời sao đêm nay nhưng là muốn mở yến hội không nghe lời liền ta đến một đao chém m ị cạ xạ cùng lệ ô nạ cũng rơi xuống băng lãnh nhìn về phía bọn họ đây bên này cần động thủ sao m ị cạ xạ sát thần bộ dáng hôm nay xâm nhập lòng người thật là trong đám người d é t điên rồi những ngày võ sĩ thấy được nàng cũng có chút phát run cắt nát băng hải tặc bách thú người thật sự là không có chút nào tình cảm ở bên ngoài nàng là vô tình c ố máy d ấ t chóc về phần lệ ồ nạ hôm nay cũng là da không nhỏ danh tiếng hệ mị thì cặn nghệ cộ mạ tạ hình thái cái này n g o nghệ cộ mạng n ữ s ĩ bọn hắn tạ i đèn gì rồi trước khi chết thống nhất ý nghĩ là muốn cổ rủ kỳ hỉ dò dỉ quản lý nước quan đ ộ cho dù là tiếp nhận c ắ t lô đội tàu lớn che chở nhưng cũng là cổ rủ kỳ gia tộc tiếp quản bất quá cắt lô cũng không cho phép cũng truyền thống hẳn là rời khỏi cái này lịch sử võ đ à i nghệ cộ mạng n ữ s ĩ quá rõ họ là cắt lô nữ nhân đại biểu cho cắt lô ý tứ chúng ta về dịu a i ò n phiên đội trưởng chúng ta một chút võ sĩ có thể đi cụ gì dưỡng lạo a mọi mù sen bắt đầu điểm ấy có thể mời các ngươi lập tức xuất phát đi cụ dị đưa tiến nghệ c ộ n ma mưu xì cùng y nú ra s i bọn hắn một chiếc thuyền về hướng dịu là ở chỗ này không cần tham dự cái gì hòa bình sinh tồn lại đi liền có thể nếu có cái gì dị dạng c á t lô cũng sẽ không nhân từ đây là mọi người thương nghị qua dù sao đội tàu lớn vẫn là có không ít mìn cụ rỗ cùng người về phần nước bán nổ quản lý vợ lách ma di ạ sẽ quản lý hảo đám kia còn lại võ sĩ liền lưu tại cụ dị dưỡng l a o sẽ an bài người giám sát c á t lô đi vào phở l ở c a p i t o trung tâm phở lờ c a p i tổ tất cả mọi người ở chỗ này chen trúc lấy vượt qua mười vạn người y nguyên yên tĩnh bởi vì không ai dám lớn tiếng xuất khí c từ lô t trên trời ráng xuống xuống, rơi hôm ạ kỳ bao trùm tất cả mọi người. Từ mọi cả người. h nay trở đi ta chính thức tuyên bố nước q u ạ n nổ quy về c á t lô đội tàu lớn quản lý nước q u ạ n nổ trở thành c á t lô đội tàu lớn tri bộ thứ nhất nước q u ạ n nổ tập tục cùng sinh hoạt có thể khôi phục trước kia nhưng tất cả mọi người nhất định phải trung thành với ta ta sẽ không muốn cái đ ồ như thế nghiền ép các người lao động các người có thể giống như trước đồng dạng sinh hoạt có rất nhiều mới công tác đồng thời nước q u ạ n nổ cũng sẽ khai quốc tiếp nhận phía ngoài hoàn toàn mới sự vật cùng cắt lô vươn ra hai tay phát lực n h y mắt toàn bộ nước bạn nổ hòn đảo run dày xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì n ư ớ chương năm trăm chín mươi tám cộ dù kỳ thị dọ di người đại diện chương năm trăm chín mươi tám c ổ dù kỳ h ị dọ di người đại diện cắt lô sức một mình cải biến nước b a n ổ mấy trăm năm hình dạng mặt đất hiện tại toàn bộ nước b a n ổ hòn đảo rơi xuống dưới cùng mặt biển cân bằng Phật là ở so với cãi đồ lúc thống trị yêu cầu cắt lô chính sách để phở lở capti tổ người kinh dị mở to hai mắt dù sao là có nhân quyền ở với lại sẽ không cưỡng chế nô dịch công tác chỉ cần cần cụ trung thành đều sẽ đạt được báo thủ dựa vào chính mình hai tay phát tài l i ê n tuyên bố chính sách lúc liền có rất nhiều phở lở capti tổ người bắt đầu ủng hộ cắt lô tứ hoàng đại nhân cách cục hoàn toàn không đồng dạng cái này mới là có thể thống trị vĩ dê đường hàng hải hải tặc hắn hiện tại tựa như là đế vương hải đế danh bất hư truyền đồng thời tuyên bố Nước xem như o các lô đ ộ nàng dòng chính không chỉ có như thế trạch tâm băng hải tặc đem rút ra ba trăm linh người thường ở với nước băng nổ đây cũng là một cái giám sát liền ngay cả nước băng n đều biết các lô đội tàu lớn bốn phiên đội cùng trạch tâm băng hải tặc đều là trước hải quân đến chuyển biến Không n ít e đại biểu rất rõ ràng cái này đại biểu có thể có nhất định quyền lợi điều rất trọng yếu này người thông minh lập tức hiểu được nếu như bọn hắn có chuyện gì cùng cựu phiên đội câu thông vô hiệu lúc cái này đại biểu rất có thể là có thể cùng cắt lô câu thông duy nhất nước bạn đ ầ người cái này quá trọng yếu tương đương với tướng quân tồn tại vạn nhất lại là cụ rổ rủ mị họ rổ xi như thế cắt lô đại nhân sẽ chọn ai hiện t r ư ờ n g tuyển nhìn thấy cắt lô nhìn sang nhìn qua biểu lộ rất nhiều người đều hoàng a cắt lô đại nhân ngài lần đầu tiên tới nước bạn đ ầ đúng không nếu không lo lắng nhiều mấy ngày có chút nước bạn đ ầ người đã lại nói tiếp chúng ta trước vì cắt lô đại nhân chuẩn bị tiệc rượu thế nào đây đều là người thông minh chủ động nói chuyện nói không chừng cắt lô đại nhân cũng sẽ tuyển bọn hắn Ta tiến tuyển là lần đầu tiến đến, tuyển cái đại biểu này t i rất u y ể n phù hợp cắt lô lựa chọn bộ dáng cụ mù dạ xạ kỳ xinh đẹp tương đối dễ thấy có nước bạn nổ người cảm thấy sông đời cụ m ù dạ xạ kỳ thế nhưng là trưởng kỳ xuất hiện tại cụ r ổ dù mì họ r ổ xỉ trên đến hội có có cảm thấy rất tốt cụ m ù dạ xạ kỳ cô nương làm người hiền lành tốt người đều tuyển định tất cả mọi người đi chuẩn bị đêm nay tiệc rượu a c á t lô đội tàu lớn người đều đi chuẩn bị lôi kéo không ít giờ là ở a m tổ t người để bọn hắn dẫn đường cụ r ổ dù mì họ r ổ xỉ giấu hàng địa điểm cụ mù dạ xạ kỳ sửng sốt mấy giây nàng dũng cảm đi hướng c á t lô nàng không nghĩ tới mình bị chọn chúng nhưng lại mấy phần may mắn mình hôm nay mặc diễm lệ rất dễ thấy các lô đại nhân ngày tốt ta gọi cụ mụ dạ xạ kỳ tại nước hoa nộ là hoa khôi a cắt lô ngáp một cái tốt tốt mình đi chuẩn bị xuống quần áo cũng không cần thoát ban đêm khiêu vũ ca hát ngươi tiết mục xếp đầy đ ú n g c ô rủ kỳ hỉ dọn gì thủ hạ của ngươi không thể vượt qua mười người bao quát thị vệ không thể dùng t r ư ớ c kia lão võ sĩ những người kia liền lưu tại cụ gì dưỡng lão nói xong cắt lô dối lưng một cái n ô gì c ô chỗ đó có thể tám ta một thân t ạ n g chết cụ mù dạ xạ kỳ cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem cắt lô rời đi mọi mù xẻn vỗ vỗ b ả vai nàng ngươi thật sự cho rằng cắt lô là tùy tiện chọn sao tốt mình đi chuẩn bị xuống a